Lạ thường chính là, khi hắn tiến vào hỏa diễm thế giới về sau, tắm rửa tại ngọn lửa kia trong hải dương, nguyên bản sao động cùng lo lắng linh hồn, vậy mà một cách lạ kỳ hòa yên tĩnh, trái lại có một loại vô so thư sướng, hưởng thụ cảm giác nháy mắt tràn ngập tâm linh của hắn cùng ý chí. Phản phất, tại cái này hỏa diễm trong hải dương với vùng, tựa như là hài nhi nằm tại mẫu thân trong lồng ngực, cả người đều cảm giác được ấm áp, ấm áp, rất nhanh liền có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Đỗ Phi vân ý thức từ từ rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Tại ý chí rơi vào trạng thái ngủ say trước đó thời khắc cuối cùng, bên thai của hắn phảng phất truyền đến một đạo thái cổ kêu gọi, cách xa xôi thời không thê lương thanh âm. Luân hồi bắt đầu, ngũ tuyệt lại xuất hiện, lần này, không biết có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Tiếng nói cuối cùng là một tiếng thê lương thê thảm thở dài, chỉ là, giữa âm luật lờ thời khắc, Đỗ Phi vốn sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, hắn chỗ không nhìn thấy chính là, khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nguyên bản bình tĩnh hỏa diễm thế hướng về thân thể hắn hội tụ, mà hắn lực lượng cũng đang ngủ say bên trong, lặng Yên ở giữa dần dần mạnh lên. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Bằng 3078892 fan Vô Hoàng. Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 822, linh hỏa lại xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Đỗ Phi Vân mới dần dần tỉnh lại, trước mắt lại là một vùng tăm tối, không giống trước đó như vậy hỏa diễm ngập trời cảnh tượng. Hắn có chút giật mình một trận, mới nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, liền ngay cả vội túi đầu nhìn xem tự thân, khi thấy mình hoàn hảo không chút tổn hại, lông tóc không thương nằm trên mặt đất về sau, Lúc này mới ám thở phạo. Trước đó phát sinh sự thực tại là quá quỷ dị, viêm đế đỉnh bên trong không giải thích được dùng chuyện, khiến cho tất cả mọi người tăng lên thực lực, cái này thật sự là có chút đột nhiên. Mà lại, trong óc của hắn vẫn tại quanh quẩn lấy hôn mê trước đó, một câu kia phù hiện ở trong đầu lời nói, kia cổ lão mà tang thương thở dài thật lâu chưa tiêu. Luân hồi bắt đầu, ngũ tuyệt lại xuất hiện. Đỗ Phi vân tinh tế nhai nuốt lấy mấy chữ này ý tứ, nhưng không cảm giác được đầu mối, càng nghĩ thật lâu sau, trong đầu đột nhiên hiện ra năm đó nhân hoàng báo cho cho hắn một cái thuyết. Nghe nói, Huyền Hoàng Thế Giới tại thời kỳ Viễn Cổ Y Nguyên Cường Đại, đã từng có 5 cái kiệt xuất nhất tu sĩ được xưng là Huyền Hoàng Ngũ Tuyệt, nghe nói còn giết tới tiên nhân giới. Thuốc tổ 822. Chẳng lẽ giữa hai cái này có liên hệ gì? Nhớ tới cái kia truyền thuyết xa xưa, Đỗ Phi Vân cũng có chút không dám xác định, chuyện này là không tới có liên quan gì. Trái lo phải nghĩ cũng không có đầu mối, Đỗ Phi Vân liền đem vấn đề giàn xuống đáy lòng, lại xem xét một phen tình huống của mình, liền phát hiện mình thực lực vậy mà phóng ra một bức giải, đạt tới thần vương trung kỳ đỉnh phong khoảng cách thần vương hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Mà lại, trước kia trong cơ thể hắn hấp thu mấy loại thiên địa linh hỏa, Ngũ Minh Tử Diễm, Tinh Thần Linh Hỏa, Hán Hải Tâm Viêm cùng cùng đều là riêng phần mình tách rời, bây giờ lại nhưng đã cùng hắn bản mệnh hỏa hệ pháp lực hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt, hoàn toàn trở thành thân thể của hắn một bộ phân. Đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt tin tức, đồng thời cũng mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, nếu để cho hắn bế quan khổ tu, ít nhất phải mấy chục ngàn năm thậm chí là mấy trăm ngàn năm mới có thể đem cảnh giới tu luyện tới thần vương trung kỳ Đình phong đem mấy loại thiên địa linh hỏa cùng tự thân hợp một. Tại cái này tiền đồ chưa biết trong luân thế, mau chóng tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất. Nhất là, không lâu sau đó Đỗ Phi Vân còn đem đi tham gia Loạn Võ Đại hội. Nhớ tới Loạn Võ Đại hội sự tình, Đỗ Phi Vân không dám ở Hỏa Diễm thế giới bên trong lưu lại, vội vàng chợt lách người rời đi Viêm Đế đỉnh, xuất hiện lần nữa tại Tĩnh Phong tiểu trúc mật thất bên trong. May mắn là, hắn tại Viêm Đế đỉnh bên trong ngủ say thời gian cũng không dài, ngoại giới mới trôi qua 6 ngày. Điều này cũng làm cho hắn thở phào ám đạm may mắn. Nếu là đến chế loạn võ đại hội thời gian, còn không biết mưu họa cùng chủ sẽ như thế nào nổi giận, hắn lại sẽ là như thế nào hạ chẳng. Bất quá, Đỗ Phi Vân Chính đang âm thầm cảm thấy may mắn thời khắc, nhưng lại đột nhiên sử suốt. Sắc mặt nháy mắt trở nên rất xấu hổ. Bởi vì hắn thình linh nhìn thấy, nguyên bản núi xanh tú nước, linh khí dạt dạo thính phong tiểu trúc, lúc này vậy mà biến bộ dạng, kia xanh non tươi tốt tranh sơn thủy quyển không gặp, đỉnh thai lâu các cũng bị kín cho bụi, khắp nơi đều tràn ngập rách nát khí tức, trong không khí linh khí cũng biến thành vô số so mầm manh. Ngắn ngủi 6 ngày, Nguyên bản hay là một chỗ đất lành để tu hành thính phong tiểu trúc, vậy mà liền dạng này bị hút khô linh khí cùng tài nguyên, đảo mắt biến thành một chỗ như là di tích phế tích, biến hóa này thực tế là quá lớn, khiến người cảm thấy chấn kinh. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân rất nhanh liền tìm ra thính phong tiểu trúc tàn tạ sụp đổ nguyên nhân, vậy mà là bởi vì viêm đế đỉnh đem nơi này linh khí cùng tài nguyên tất cả đều cất đoạn. Thính phong tiểu trúc bên trong linh khí cùng tài nguyên vốn là rất hùng hậu, dù là Đỗ Phi Vân bọn người ở tại này tu luyện mấy trăm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đem phá hư. Thế nhưng là Viêm Đế đỉnh khác biệt, cái này nho nhỏ trong dược đỉnh có khắc Càn Khôn, cất giữ tám đại thế giới cùng ức vạn vạn sinh linh, còn có rất nhiều thần vương cảnh giới cường giả. Lúc ấy Viêm Đế đỉnh bên trong phát sinh náo động, tuyệt đại đa số linh khí cùng tình túy đều bị độ phi vân, tiếp bằng lục hoàn thành, liễu giao bọn người cho hấp thu, khiến cho Viêm Đế đỉnh bên trong tám đại thế giới linh khí phi thường cuốn cùng. Nhưng Viêm Đế đỉnh là cực kỳ có linh tính bảo vật, tự thân linh khí cùng tài nguyên tiêu tốn về sau, liền sẽ hấp thu ngoại giới tư nguyên linh khí đến bổ sung. Trùng hợp Thính Phong Tiểu Trúc lại là một chỗ đất lành để tu hành, tài nguyên linh khí phong phú vô so, lần này Viêm Đế đỉnh liền trung thực không khách khí nuốt chửng lấy hấp thu cái không còn một mảnh, sau đó liền dẫn đến hiện tại bộ này cục diện. Đây cũng chính là Đỗ Phi Vân cảm thấy lúng túng nguyên nhân. Ngẫm lại cũng thế, người ta Mâu Họa cung chủ hào ý thanh dược thần cung tốt nhất trụ sở dùng để chiêu đãi hắn, để hắn cùng mọi người tu dưỡng điều thức, hắn lại trực tiếp đem người ta Thính Phong Tiểu Trúc cho hủy, đổi lại hắn là Mâu Họa cung chủ, giờ phút này tâm tình cũng khẳng định sẽ không so hả Quả nhiên, Ngô Họa cung chủ đã sớm phát giác được Tình Phong tiểu trúc bên trong biến hóa, bất quá nàng lại một mực gần nhận không phát, lúc này Đỗ Phi Vân bọn người vừa mới kết thúc tu luyện tỉnh lại, Từ chí rất nhanh liền mang theo nàng chiếu lệnh đi tới Tình Phong tiểu trúc. Đứng tại rách nát mà thê lương trại viện trong lương đỉnh, Từ Trí trên mặt cười khổ nhìn thấy Đỗ Phi Vân, không có quá nhiều trách cứ cùng hỏi thăm lời nói, nhưng là hắn nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt, lại hiển nhiên mang theo bội phục cùng lo lắng. Từ Trí bội phục chính là Đỗ Phi Vân là gan so trời còn lớn, đi tới huyết diễm thành mới mấy ngày ngắn ngủi. Liền dám lại nhiều lần chọc giận mâu họa công chủ, phần này đảm lượng hắn là không dám tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng tương đối lo lắng Đô Phi Vân tình cảnh, hiện tại Đô Phi Vân thanh mâu họa cung chủ yêu mến nhất cũng hài lòng nhất tính phong tiểu trúc cho hủy, còn không biết mâu họa cung chủ sẽ xử trí như thế nào hắn. Đố lao đệ, ngươi lần này thực tế là... Ai, được rồi, ngươi hay là tự mình đi hướng cung chủ giải thích đi, cung chủ nàng tại nghị sự đại điện cho ngươi. Ừm, làm phiền từ trí đại ca. Đô Phi Vân lúc này trong lòng biết không ổn Lần này đi gặp mặt Mâu Họa cung chủ tất nhiên phải có trách phạt, mặt ngoài lại không thấy chút nào khiếp đảm cùng lo lắng, ngược lại an ủi tựa như vô vô tử trí đầu vai, sau đó đột nhiên bước ra thính phong tiểu trúc, hướng huyết diễm thành nghị sự đại điện đi đến. Mâu Họa cung chủ lần này vẫn chưa vinh hoàng, để Đỗ Phi Vân chờ, ngược lại sớm đã tại trên đại điện chờ Đỗ Phi Vân đã lâu. Đương nhiên, đại điện bên trong người cũng không chỉ là Đỗ Phi Vân, còn có gần 20 cái thần vương cảnh giới cao thủ, sớm đã đứng yên ở hai bên, Đỗ Phi Vân nhìn lướt qua, phát hiện những người này phần lớn là dược thần cung trưởng lão. Phát giác được chư vị trưởng lao nhóm tồn tại, lại cảm thấy đến đại điện nội khí phân có chút trầm mặc cùng kiềm chế, Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm tê khổ, đầu đen rau uống, không sẽ khoa trương như vậy chứ? Không phải liền là hủy nàng một cái thính phong tiệu chúc ca, chẳng lẽ điệu bộ này còn muốn cho ta đến cái tam đường hội thẩm? Mặc dù Đỗ Phi Vân cũng cảm thấy tình huống này khả năng không lớn, nhưng hắn cùng mẫu Họa cung chủ lại không quen, cũng không biết tính tình của nàng tính cách là có hay không như vậy kỳ hoa, có thể làm ra hay không loại sự tình này, cho nên trong lòng vẫn còn có chút đề phòng. Cũng may lo lắng của hắn là dư thừa, mâu Họa cung chủ triệu tập Trư vị trưởng lao đến đây, hiển nhiên không phải vì cho Đỗ Phi vân định tội, mà là có chuyện trọng yếu tuyên bố. Chư vị, chúng ta tại huyết diễm trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy. Vì chính là lần này loạn võ đại hội, mà loạn võ đại hội ý nghĩa không thể coi thường, bản cung không nói, chắc hẳn chư vị cũng minh bạch. Tóm lại, bản cung chỉ có một câu, lần này loạn võ đại hội tuyệt đối không cho sơ thất, chúng ta dược thần cung tình thế bắt buộc." Mộ Họa cung chủ đoan chính ngồi tại vương tọa bên trên. Thanh âm trầm thấp mà bá đạo. Hiện ra không thể nghi ngờ bá khí cùng tự tin, phía dưới các trưởng lão cũng đều là mặt mũi tràn đầy kiên quyết, Đỗ Phi Vân đứng tại đội ngũ tối hậu phương, đối với mấy cái này lời nói không để ý trên thực tế những này cũng đều chỉ là cổ vũ sĩ khí nói nhảm mà thôi, Đỗ Phi Vân tin tưởng cái khác 10 thế lực lớn đại đế cùng đẳng, cự đầu cũng nói như thế. Đều đối luân hồi chi môn huyền bí tình thế bắt buộc. Thuốc tổ 822. Nhưng nếu là luân hồi chi môn huyền bí, động động miệng liền có thể phải đến, kia cần gì phải cần phải loạn đấu võ trường đâu? Chư vị Khoảng cách loạn võ lớn sẽ mở ra chỉ có 4 ngày, chúng ta lập tức lên đường chạy tới Bạch Sơn Thành, chuẩn bị tham gia loạn võ đại hội. Mâu Hỏa cung chủ ra lệnh một tiếng, đại điện bên trong hơn 10 vị thần vương nhón cùng nhau lĩnh mệnh. Đỗ Phi Vân trong lòng suy nghĩ một phen liền đoán được, gần đây 20 cái trưởng lão, hẳn là dược thần cung thần vương tinh uyệ, sắp tham gia loạn võ đại hội nhân tuyển. Ngay tại hắn còn đang âm thầm quan sát những trưởng lão này thực lực cùng khí tức lúc, liền nghe tới Mâu Hỏa cung chủ lại nói tiếp, Đỗ Phi Vân, mặc dù lần này đi tới Huyết Diễm Thành, chỉ tu luyện điều dưỡng ngắn ngủi 6 ngày, bất quá ngươi đã thanh bản cùng Tình Phong tiểu trúc đều cho hủy, linh khí trong đó tài nguyên đều thôn phệ hầu như không còn, chắc hẳn ngươi hẳn là được chỗ tốt rất lớn. Tiếp xuống loạn võ đại hội, ngươi cũng đừng làm cho bản cung thất vọng mới tốt. Xem ra cái này Mâu Họa cung chủ còn không có quên cái này gốc dạng, đoán chừng nàng cũng là chịu đựng nộ khí không có nổi lên, liền đợi đến nhìn ta tại loạn võ trên đại hội biểu hiện. Đỗ Phi Vân không khỏi trong lòng âm thầm nói thầm. Đỗ Phi Vân cũng minh bạch đạo lý này, Mâu Họa công chủ hiện tại là lúc dùng người, hắn lại là cái có cực lớn tiềm lực người co như thính phong tiểu trúc bị hủy diệt, Mâu Họa cung chủ lại thế nào tức giận, cũng sẽ tạm thời trước nhìn xuống. Nếu như đến lúc đó Đỗ Phi Vân tại loạn võ trên đại hội biểu hiện kết xuất, chuyện này đương nhiên xóa bỏ. Nếu là hắn biểu hiện không tốt, kia Mâu Họa cung chủ tuyệt đối sẽ nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, không phải bắt hắn cho hoành sát không thể. Cung chủ xin yên tâm, Phi Vân tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực, không để cung chủ thất vọng. Lúc đầu theo Đỗ Phi Vân tính tỉnh, cũng lời đi sớm phóng đại lời nói, bất quá cân nhắc đến vạn nhất không cho Mâu Họa cung chủ một chút an ủi, không cho nàng ăn thuốc cẩn thận chỉ sợ nàng muốn bị khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Lấy nàng cái kia quỷ dị khó mà phỏng đoán tính cách, vạn vừa phát sinh chút gì bạo lực máu tanh sự tình, vậy coi như không phải Đô Phi Vân muốn nhìn đến. Rất nhanh, huyết diễm thành nội rất nhiều thần vương các cường giả liền tụ tập cùng một chỗ, khoảng chừng gần 700 người, tại mâu họa cùng chủ dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp bay lên cao tiền, hướng phía Bạch Sơn thành phương hướng xuất phát. Mặc dù lần này tham gia loạn võ đại hội chỉ có 20 cái thần vương, nhưng là vì cổ vũ khí thế, cũng vì người đồng thế mạnh để phòng bất chắc. Dược thần cung hay là dốc hết toàn lực. Bạch Sơn Thành ở vào huyết diễm thành tây nam phương hướng, cả hai cách xa nhau chọn vẹn hai ngày lộ trình, thực tế là có chút xa xôi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Bạch Sơn Thành ở vào thiên hà bờ sông, khoảng cách kia luân hồi chi môn gần vô cùng, mà chư vị đại đế cùng đám cự đầu lại hiệp thương, đem loạn võ đại hội địa điểm thiết trí tại Bạch Sơn Thành nội. Đi đường quá trình phi thường buồn kẻ không thú vị, mà lại, Mâu Họa cung chủ chính là cùng đại đế sánh vai cự đầu, tại cái này chín u minh phủ chi địa cũng có thể thi triển thuần gì. Liên Khung có cùng đại bộ đội đồng hành, mang theo tần má má đi đầu một bước đi hướng Bạch Sơn thành. Còn lại gần 700 người đều tại Từ trí dẫn đầu dưới, không nhanh không chậm hướng Bạch Sơn thành tiến đến. Thừa dịp khoảng thời gian này, Đỗ Phi Vân lại đi Viêm Đế đỉnh bên trong xem xét một phen, phát hiện Mẫu thân, Tỷ tỷ cùng Tiết Băng đều đã tu luyện kết thúc, ba người thực lực cũng nhận được đột phá, đều đạt tới độ cao mới. Đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt tin tức, chỉ ít Đỗ Phi Vân một phương này Huyền Hoàng nhân tộc càng ngày càng cường đại, tại cái này phân loạn chi thế cũng sẽ có càng lớn sinh tồn tỉ lệ. Mọi người đi đường đồng thời, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục mắt thấy chín u minh phủ đại bộ phận phân hình dạng, lại có vượt qua 8 thành địa vực đều bị huyết hải bao trùm lấy, bốn phía đều là hoang vu thê thảm cảnh tượng, mà lại cơ hội không nhìn thấy bóng người. Bất quá, khi mọi người đi đường một ngày sau đó, đi ngang qua một cái tên là đảo rừng núi địa phương lúc, lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Vốn là u ám huyết hồng bầu trời, vậy mà hiện ra ngọn lửa màu xanh biếc, kia từng kia từng sợi ngọn lửa màu bích lục mặc dù rất nhỏ bé, thế nhưng là hội tụ vào một chỗ hay là rất dễ thấy. Mà lại Những cái tia ngọn lửa màu bích lục mặc dù tại không ngừng lưu động, còn không ngừng địa biến hiện ra các loại đồ án cùng hình dạng, nhưng thủy trung không sẽ rời đi khu vực kia. Cái này hỏa diễm vì từ đầu đến cuối ngột ngạt kiểm chế bầu trời, mang đến một tia tươi sáng sắt thái, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Làm làm thống lĩnh tử trí vội vàng dưới mọi người dừng lại nguyên địa trở lệnh, sau đó hắn kêu lên đỗ phi vân cùng một chỗ, bay hướng kia phiến cao thiên đi điều tra tình huống. Đi tới gần đỗ phi vân mới phát hiện, những này ngọn lửa màu xanh biếc, vậy mà đều không phải vật thật, mà là hỏa diễm quang hoa hư ảnh. Chỉ là, trải qua hắn bén nhảy quan sát lại phát hiện, loại này ngọn lửa màu bí lục, cho dù chỉ là không có vật thật hư ảnh, lại như cũ có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ vô so khí tức cùng ý lực. Mà lại, ngọn lửa này căn bản không thuộc về Đô Phi Vân chỗ nhận biết bất luận cái gì hỏa diễm bên trong một loại. Được rồi, bất quá là một chút hư ảo quang ảnh thôi, không cần ở đây dây dưa, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Từ trí Tả Hữu Cha nhìn ra ngoài một hồi, không thể nhìn ra manh mối gì, liền muốn mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân lại dừng ở trên bầu trời không chịu rời đi. Từ Trí gặp hắn không đi, liền kêu một tiếng, "Đỗ Lao Đệ, chúng ta đi thôi, cung chủ đã tại Bạch Sơn thành chờ, chúng ta hay là nhanh lên tiến đến tương đối tốt." "Nào có thể đoán được." Đỗ Phi Vân lại đối hắn bừng tỉnh như không nghe thấy, trố mắt một trận về sau, đột nhiên trong hai mắt thẳng nháng lửa, ánh mắt nháy mắt trở nên vô so sáng tỏ. Trận, hắn mới phản ứng được, quay người hướng Từ Trí nói, "Từ Trí đại ca, ngươi mang theo trừ vị trưởng lao nhóm đi trước một bước đi, ta sau đó liền tới." "Ai Đỗ Lao Đệ ngươi cái này?" Từ Chí lập tức liền ý thức được, Đỗ Phi Vân khẳng định là muốn tìm tòi hư thực, còn tưởng rằng đây là bảo vật gì. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân kia ánh mắt kiên định cùng biểu lộ, lại nghĩ tới hắn không sợ trời không sợ đất tính tình, liền rõ ràng chính mình coi như khuyên can cũng là uổng phí sức lực, thế là lại đem khuyên can lời nói nuốt trở lại trong bụng. "Tốt à, chúng ta tiếp tục bảo trì tốc độ trước tiến vào, Đỗ Lao đệ ngươi ngàn vạn không thể trì hoán quá lâu, nhớ được muốn tại tối mai trước đó đổi tới Bạch Sơn thành." Bàn giao một tiếng về sau, Từ Chí liền dẫn Đông Đạo Thần Vương nhóm đi ra. Vùng trời này dưới chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân một người. Đợi đến tất cả mọi người biến mất ở chân trời về sau, Đỗ Phi Vân mới rốt cục thu liễm mỉm cười ung dung tư thái, trên mặt tách ra thoải mái ý cười. Thuốc tổ 822. Haha, ha, lần này rốt cục nhạc được bảo. Ngay cả ta cái này tu luyện Hỏa hệ pháp lực thần vương cũng không nhận ra Hỏa Diễm, không phải Thiên Địa Linh Hỏa lại có thể là cái gì? Thật sự là không nghĩ tới à, tại chín u minh phủ loại này hung địa, cũng sẽ có Thiên Địa Linh Hỏa tồn tại. Chỉ bất quá, lần này lại là cái gì linh hỏa đâu? Nó lại giấu ở nơi nào đâu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 823, Hải Hoàng giận. Đỗ Phi Vân suy đoán cũng không phải là lung tung phỏng đoán, có thể làm cho hắn loại này thần vương cảnh giới thực lực cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh hỏa diễm lực lượng, trừ thiên địa linh hỏa chi bên ngoài không có vật khác. Mà lại, hắn vốn chính là tu luyện hỏa hệ pháp lực tông sư cấp cường giả. Phổ thông hỏa diễm sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thân hỏa cùng tuôn theo, cũng chỉ có hắn chưa từng tu luyện qua linh hỏa mới có thể mang đến loại cảm giác này. Mà lại, linh hỏa trên bảng ghi lại rất nhiều linh hỏa, U Minh Tử Diễm cùng Hán Hải Tâm Viêm cùng tinh thần linh hỏa đều đã bị hắn đạt được. Thanh Liên Yêu Lửa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa hai loại linh hỏa, lại tồn tại ở Thanh Liên Phu Nhân cùng Hồng Liên Tiên Tử cái này hai tỷ muội trên thân, thế là linh hỏa bảng trước 10 cũng chỉ còn lại có hốn Độn Thánh Hỏa, Tạo Hóa Thân Hỏa, Lưu Ly Kim Hùng Diễm, Bắc Đẩu Lôi Hỏa cùng Luân Hồi Nguyệt Lửa. Hỗn độn Thánh Hỏa không biết ẩn thân tại nơi nào, nhưng là hắn lại biết, Tạo hóa Thần Hỏa, Lưu Ly Kim Diễm cùng bắt đầu lôi hỏa, đều là tồn tại ở Tiên Nhân giới. Cho nên, tại chín u minh phủ xuất hiện linh hỏa, cũng chỉ có luân hồi nhiệt lửa khả năng này. Thậm chí, Đỗ Phi Vân còn đang suy đoán, cái này luân hồi nghiệt lửa không biết phải chăng là cùng kia luân hồi chi môn có liên hệ. Mặc dù từ danh tự bên trên nghe, giữa hai bên tựa hồ có quan hệ gì, nhưng là luân hồi chi môn còn tại rất xa thiên hà một bên, coi như luân hồi nhiệt lửa xuất hiện, Chẳng lẽ không phải là tại Luân Hồi chi môn bên trong hoặc là phụ cận? Như thế nào lại xuất hiện tại cái này một không có danh tiếng gì vô danh trong núi lớn? Đỗ Phi Vân đã mơ hồ suy đoán ra, loại này ngọn lửa màu xanh biết rất có thể là Luân Hồi Nguyệt Lửa, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, căn bản là không có cách xác định. Mà lại, hiện tại mấu chốt nhất chính là, hắn còn không có cách nào tìm tới kia linh hỏa chỗ ẩn thân. Thuốc tổ 823. Đã linh hỏa hình ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, chẳng lẽ cái này linh hỏa là ẩn thân tại trên bầu trời? Trong lòng nghĩ như vậy, Thế là Đỗ Phi Vân liền phi thăng cao thiên, thần thức trải vung ra đến tìm kiếm khắp nơi, tại trong phạm vi mấy chục triệu giảm không ngừng mà tìm kiếm. Chỉ tiếc, kia kiếm chế mà u ám trên bầu trời không có vật gì, chứ không ngừng có màu đỏ đậm đám mây thổi qua, căn bản không có cái gì linh hỏa. Đã cái này linh hỏa không tại trên bầu trời, trên bầu trời hiển hiện chỉ là hình ảnh mà thôi. Chẳng lẽ nói nó ẩn thân tại tòa này đảo rừng trong núi? Tả Hưu tìm kiếm hai canh giờ đều không thể ở trên bầu trời tìm tới linh hỏa tung tích. Thế là Đỗ Phi Vân liền đem mục tiêu chuyển rời đến tòa kia đỏ núi lớn màu đen bên trên, suy đoán linh hỏa sẽ hay không xuất hiện ở trong đó. Kỳ thật cái này cũng không phải là không có khả năng, linh hỏa loại này trung thiên địa tạo hóa linh tú chi vật, xuất hiện phương thức đặc biệt một chút cũng là bình thường, coi như nó bản thân tồn tại ở trong lòng núi, đem hình ảnh hiện hiện tại trên bầu trời, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Kết quả là, Đỗ Phi Vân lại rơi vào đào rừng trên núi, bắt đầu chui vào trong núi tìm kiếm. Cái này đảo rừng trong ngọn núi cũng thực quỷ dị khó lường. Lỗ Phi Vân thần thức tại trên bầu trời có thể bao phủ mấy ngàn nghìn dặm phương viên địa vực, nhưng tại núi này thể nội thần thức lại bị lực lượng vô danh ngăn trở, chỉ có thể bao phủ một triệu bên trong phạm vi, tìm tòi rất là chậm chạp. Huống hồ, cái này linh hỏa đối với hắn quá mức trọng yếu, vẹn vẹn dùng linh thức lục soát hắn còn cảm thấy không quá ổn thỏa, sợ bỏ qua linh hỏa bất luận cái gì một tia tin tức, thế là liền không thể không tự mình trong núi dưới mặt đất tìm kiếm, cứ như vậy tốc độ liền chậm hơn. Thế nhưng là, còn có không đến 12 canh giờ thời gian, loạn đấu võ trường liền sắp mở ra. Nếu là hắn không thể đúng hạn đổi tới Hỏng Mâu Họa cung chủ đại sự, chỉ sợ không đợi hắn tìm tới Luân Hồi Nguyệt Lửa, trước hết bị Mâu Họa cung chủ cho xử lý. Thế là, Đỗ Phi Vân không thể không phái ra bản thân thuộc hạ 12 thần vương, trợ giúp hắn tại đảo rừng núi phụ cận triển khai tìm kiếm. Kia linh hỏa huy lực mạnh mẽ lại khí tức khiếp người, cũng chỉ có thần vương cảnh giới cường giả mới có thể làm nổi trách nhiệm, mà lại cái này 12 thần vương chính là tín đồ của hắn, trung thành là không thể nghi ngờ, cũng không cần phải lo lắng tiết lộ tin tức, còn nữa thần vương cường giả thần thức nhạy cảm, Có thể càng nhanh càng tỉ mỉ tìm kiếm quan sát tình huống. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân như thế nhọc lòng, dẫn đầu 12 tín đồ tại đảo rừng núi chúng quanh tìm kiếm hai cánh giờ. Cơ hồ đem phương viên 300 triệu giảm đảo rừng núi cho lật cả đáy lên trời, lại như cũ không có có thể tìm tới một tơ một hào liên quan tới linh hỏa tin tức. Kia trên bầu trời linh hỏa hiện ra hình ảnh y nguyên tồn tại, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không có manh mối tự, khiến Đỗ Phi Vân hào hảo, hảo buồn Vân đứng tại vạn trượng đảo rừng núi đỉnh núi, đó lạnh thấu xương phong phong. Nước nhìn trên bầu trời hỏa diễm hình ảnh, lông mi nhẹ nhàng nhíu lên. 12 thần vương không ngừng mà từ bốn phương tám hướng trở về, như là từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi vào đô phi vân trước người, cùng kính hướng hắn báo cáo dò xét đến tình huống. "Hồi bẩm thân chủ, phía tây nam 20 triệu bên trong phương viên không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại." "Hồi bẩm thân chủ, hướng tây bắc 20 triệu bên trong phương viên không có phát hiện manh mối." "Chư vị thần vương báo cáo, cơ hội là cơ bản giống nhau, đều không thể tại riêng phần mình chỗ phân phối khu vực bên trong điều tra đến tình huống." Cuối cùng, chỉ còn lại có Hạ Vũ Thần Vương Khoan Thai trở về, hướng Đỗ Phi Vân báo cáo, hồi bẩm thần chủ, Đông Nam Vương hướng 20 triệu phòng trong không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Quả nhiên. Theo 12 cái thần vương báo cáo kết thúc, Đỗ Phi Vân tâm cũng chìm đáy cốc, mặc dù đã sớm dự liệu được Hạ Vũ Thần Vương cũng giống vậy dò xét tra không được tình huống, nhưng là nghe tới Hạ Vũ Thần Vương báo cáo, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Bất quá, Hạ Vũ Thần Vương hồi báo hoàn tất, nhưng lại đã lui dưới, một bộ muốn nói lại thôi tư thái. Bất quá cái gì? Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại. Hạ Vũ Thần Vương ngay cả vội túi đầu xin lỗi, lại nói tiếp: "Bất quá, có thuộc hạ phía đông nam hướng Na 20 triệu bên trong phương viên địa vực dò xét lúc, lại mơ hồ phát giác được đông nam phương hướng có chút dị động." Lần này không cùng Đỗ Phi Vân đặt câu hỏi, Hạ Vũ Thần Vương cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp nói rõ mình chỗ dò xét đến tình huống, thuộc hạ lấy thần thức dò xét đến, phía đông nam chỗ xa nhất xa xôi khu vực, tựa hồ dưới mặt đất đang nổi lên lấy cự lớn lực lượng kinh khủng, nơi đó vạn trượng lòng đất lửa nóng cháy bỏng mà lại đang có lòng trời lở đất động tĩnh. Nghe tới Hạo Vũ Thần Vương lời nói, Đỗ Phi Vân sửng sốt một chút, chợt hỏi: "Ý của ngươi là, nơi đó phát sinh địa chấn hoặc là núi lửa phun trào?" Thuốc tổ 823. Đối với Đỗ Phi Vân trong miệng cái này cùng tươi mới từ ngữ, Hạo Vũ Thần Vương mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là cũng lập tức minh bạch nó ý nghĩ, lập tức liên tục gật đầu, đúng là như thế. "Tốt, chúng ta đi xem một chút." Đỗ Phi Vân nghe xong, liền cảm giác việc này có chút kỳ quặc, thế là mang theo 12 thần vương phi tốc chạy tới Đông Nam phương hướng. Chí U Minh phủ chính là thần giới thánh địa, nó không gian vững chắc trình độ viễn siêu thần giới vô số lần, tại loại này tuyên cổ trường tồn không gian bên trong, giống địa chấn cùng núi lửa bộc phát loại này hai nạn tính hiện tượng, tuyệt đối là ngàn vạn năm khó gặp. Cho nên, Đỗ Phi Vân bén nhạy dự đoán được việc này tất nhiên có kỳ quặc, nếu không phải có lực lượng cực kỳ cường đại tồn tại, như thế nào lại tạo thành loại tình huống này phát sinh. Ngay tại Đỗ Phi Vân bọn người rời đi đảo rừng núi sau một lát, chỗ này đại sơn trên không lần nữa nghênh đón một đội khách không mời mà đến, đây là một nhóm bảy người cầm đầu là một cái quần áo lộc lẫy, dáng người khôi ngô cao lớn nam tử. Người này mặc trạm áo giáp màu xanh lam, trên khải giáp khảm nạm lấy các loại không biết tên bảo thạch, đầu đội một đỉnh lập lỏe tỏa sáng vư miệng, trong tay cầm một cây vô so thần bí cổ phác của trượng. Nếu là Đỗ Phi Vân ở đây, liền nhất định có thể nhìn ra, cái này khí tức cường đại bên ngoài đồng hồ hoa lệ tóc lam nam tử trung niên, nó hình tượng tới một mức độ nào đó cùng Đông Hải Thần Vương giống nhau ý hệ. Đương nhiên, nam tử tóc lam này trang bị so Hải Thần Vương càng thêm tinh lương lẫy. Khí tức cũng cường đại vô số lần, nhất là nó màu nâu nhạt trong con ngươi kia bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh khí thế, quả thực có thể xương vô tiền kho hậu. Ở đây nhân thân sau thì song song đi theo 6 trung nhân nhân, đều là mặc khôi giáp màu đen, trên khải giáp toấn khắc lấy thần bí hoa văn, trong tay cầm dài súng cùng chiến kích, tư thái kính cẩn, xem xét tựa như là nam tử tóc lang kia hộ vệ. Lúc này, bảy người rơi vào đảo rừng trên núi, cùng nhau ngước đầu nhìn lên trên bầu trời ngọn lửa màu bích lục hình ảnh, đều là thấy tập trung tinh thần. Nó bên trong một cái hộ vệ hướng nam tử tóc lam chắp tay bẩm báo nói: "Bệ hạ, ngài nhìn, ngọn lửa kia hình ảnh liền xuất hiện tại cái này đảo rừng trên núi không? Chúng ta muốn hay không đi đảo rừng trên núi tìm kiếm một phen?" Được xưng là bệ hạ nam tử tóc lam thu hồi ánh mắt, ánh mắt bình tĩnh mà ngậm có thâm ý liếc nhìn đảo rừng núi một tuần, sau một lát liền hai mắt nhắm lại, không nói một lời. Qua khoảng chừng mấy chục giây thời gian, nam tử tóc lam mới đột nhiên mở hai mắt ra, màu nâu nhạt trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, nữ điệu hòa hoan mà trầm nói: Cái này hỏa diễm hình ảnh phi thường quỷ dị, lại khí tức cường đại vô so, tại bản hoàng xem ra không phải thiên địa linh hỏa không ai có thể hơn. Thiên địa linh hỏa chính là trung linh dục tú chi bảo vật, cho dù là bản hoàng cũng muốn lấy được, quả quyết không có gặp được mà bỏ qua đạo lý. Chỉ bất quá, xem ra đã có người nhanh chân đến trước, cái này đào rừng trên núi đã sớm bị người lật cả đáy lên trời, quả quyết không có linh hỏa tung tích. Vẹn vẹn ngắn ngắn trong chốc lát, nam tử tóc lam liền phân tích dò xét ra nhiều như vậy tin tức, nó thực lực cường đại có thể thấy được chút ít. Nghe xong hắn Trước đó kêu tên hộ vệ liền thử thăm dò dò hỏi, vậy theo ý của bệ hạ, chúng ta tiếp tục hướng nơi khác tìm kiếm. Chưa cùng nam tử tóc lam mở miệng làm quyết định, lại có một vị dáng người cao thon gầy hạc giáp hộ vệ liền ngay cả bận điệu chắp tay khuyên nhủ nói, bệ hạ, còn có 8 canh giờ, loạn võ đại hội liền sắp mở ra, chúng ta tứ hải chúng thần vương sớm đã tại Bạch Sơn thành chờ đã lâu. Chắc hẳn cái khác đại đế cùng đám cự đầu từ lâu đến, đồng thời tại làm bố trí, chúng ta hay là mau trong tiến đến cho thỏa đáng. Nếu là bởi vì chỉ là một đạo linh hỏa, mà ảnh hưởng bệ hạ ngài lĩnh hội luân hồi chi môn, vậy nhưng liền được không bù mất. Bất luận cái gì quyền cao chức trọng cường giả trước mặt chắc chắn sẽ có một chút ái juận định hốt tiểu nhân, cùng lời thật mất lòng có can đảm dạn ngôn trung thần. Rất hiển nhiên, trước đó kêu tên hộ vệ chính là cái trước, sau đó một tên hộ vệ thì là cái sau. Liêu Sinh ngươi nói có đạo lý, theo lý thuyết lúc này chẳng có chuyện gì loạn võ đại hội trọng yếu, bản hoàng đích sắc không nên ở đây chậm trễ thời gian. Nhưng là, bản hoàng nếu là muốn đi Bạch Sơn thành, bất quá là nửa canh giờ buôn ba mà thôi. Mà lại Bản Hoàng ở đây phát hiện một kiện rất chuyện thú vị, Bản Hoàng nhất định phải đi dò xét cha rõ ràng. Các ngươi còn nhớ rõ Đông Hải thần vương. Lúc trước người này mất tích bí ẩn, Bản Hoàng còn tưởng rằng hắn bị cường định giết chết, Còn muốn lấy một ngày kia vì đó báo thủ. Bây giờ, Bản Hoàng lại tại này dò xét đến khí tức của hắn, Điều này nói rõ Đông Hải thần vương còn sống, Hơn nữa còn cùng người khác làm bạn. Hừ hừ, nếu là Bản Hoàng không đi xem rõ ngọn ảnh, Chẳng phải là muốn lưu lại trò cười. Thoại âm rơi xuống lúc trừ vị hộ vệ phát giác được nam tử tóc lam trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang, khỏe miệng cũng treo như có như không cười lạnh, lập tức cùng nhau không lời, không dám nói ngữ, đều là câm như hến. Bởi vì bọn hắn nhất quá là rõ ràng, thân là thần giới cự đầu một trong hải hoàng bệ hạ, lần này thật sự nổi giận. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Bằng 307 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện chương 824, Luân hồi nghiệt lửa Đối với thượng vị giả mà nói, nhiều khi mặt mũi so cái gì đều trọng yếu Nhất là hải hoàng loại này thân cư cao vị, thần giới đứng đầu nhất mấy vị cự đầu một trong Mặt mũi của hắn đương nhiên càng trọng yếu hơn Trong thần giới người mọi người đều biết, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải Bốn vị thần vương chính là hải hoàng dưới chướng phụ tá đắc lực, tướng tài đắc lực, cũng là môn đồ của hắn Hải hoàng sở dĩ có thể ẩn nấp số ngàn vạn năm không xuất hiện ở trước mặt người đời, an tâm tu luyện đại đế chi đạo mà tứ hải y nguyên thái bình, hơn nữa có thể cùng thần giới ngũ đại lục địa vị nán nhau, chính là bốn vị này thần vương công lao. Bởi vậy, Đông Hải thần vương đối với Hải hoàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thế nhưng là tại trước đây không lâu, một mực đối Hải hoàng trung thành cảnh cảnh Đông Hải thần vương chợt mất tích, sau đó một mực sa ngút ngàn dặm không tin tức. Nếu là Đông Hải thần vương chết liền cũng được, lớn không được Hải hoàng điều tra rõ hung thủ về sau chính tay đâm cừu nhân vì Đông Hải thần vương báo thù thôi. Nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không phải như vậy, Đông Hải Thần Vương không chết, chẳng những còn sống hơn nữa còn cùng người khác làm bạn, đây không thể nghi ngờ là phản bội cùng thoát ly Hải Hoàng biểu hiện. Cùng cái khác thượng vị giả đồng dạng, Hải Hoàng cũng đối phản bội loại sự tình này căm thù đến tận xương thủy, ở quá khứ vô số năm bên trong, phàm là bị hắn phát giác được có dị tâm người, đều là bị hắn tự tay diện sát đi. Cho nên, bây giờ gặp Đông Hải Thần Vương, hắn đương nhiên muốn đi dò xét tìm hiểu ngọn ngành, nếu là Đông Hải Thần Vương phản bội hắn, vậy hắn liền muốn làm trận đêm đó đánh giết lấy thanh lý môn hộ bằng không mà nói, loạn võ đại hội gần ngay trước mắt, nếu là đến lúc đó để cái khác đại đế cự đầu cùng thần vương nhóm biết được Hải Hoàng môn đồ phản bội hắn, kia không thể nghi ngờ là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Hải Hoàng trên mặt. Còn nữa, mặc dù khoảng cách loạn võ đại hội tổ chức không bằng một ngày, nhưng là lấy Hải Hoàng thực lực, tiến đến Bạch Sơn Thành cũng bất quá nửa canh giờ thôi. Lần này xử lý Đông Hải Thần Vương chuyện này, cũng chỉ là thuận đường mà thôi, căn bản sẽ không chậm chế đại sự của hắn. Như thế, đã Hải Hoàng hạ quyết tâm muốn thanh lý môn hộ, mấy vị các hộ vệ đương nhiên không cần nhiều lời. Điên lặng đi theo Hải Hoàng hướng phía đông nam xuất phát. Mấy cái này hộ vệ đều là thần vương bên trong cường giả đỉnh cao cùng Đông Hải thần vương đều là quen biết, cùng là Hải Hoàng dưới trướng mạnh tướng, chẳng những có đồng liêu tình nghĩa mà lại có tình huynh đệ, nhưng tình cảnh này phẫn nộ người có chi, vì Đông Hải thần vương tiếc hận người cũng có chi. Trước đó, Đỗ Phi Vân cùng Đông Hải thần vương bọn người, là ưu lở đảo rừng núi đông nam phương hướng đi, Đông Hải thần vương lại là Hải Hoàng môn đồ, Hải Hoàng đối khí tức của hắn đương nhiên không xa lạ gì, thế là liền theo khí tức của hắn một đường đối tới. Cái này một truy chính là hơn 100 triệu giảm xa lớn sau nửa canh giờ, Hải Hoàng mang theo mấy vị hộ vệ tại một cái liên miên vô tận trên ngọn núi lớn không ngừng lại. Bởi vì, Đông Hải Thần Vương đám người khí tức, ngay tại chỗ này trong núi lớn. Nhưng mà, Hải Hoàng đám người đi tới chỗ này trên ngọn núi lớn không về sau, vẫn chưa lập tức tiến vào vào trong núi đi đem Đông Hải Thần Vương cho bắt tới, ngược lại lẳng lặng địa tạng nặc ở trên bầu trời, đều tại quan sát cảnh tượng trước mắt. Nơi đây đại sơn tên là La Phụ Sơn chính là cùng La Phong Sơn ôm núi Đào rừng núi mộ núi cùng tứ đại núi nổi danh sơn mạch một trong. Tại Cửu U Minh phủ nổi tiếng nhất mấy chỗ địa vực chính là năm núi hai thành, năm núi dĩ nhiên chính là cái này năm ngọn núi lớn, mà hai thành thì chỉ là Bạch Sơn thành cùng Hắc Thủy thành. Bạch Sơn thành cùng Hắc Thủy thành sở dĩ nổi danh nhất, nguyên nhân là đây là Cửu U Minh phủ hai vị đại đế thành trì địa bàn, trong đó có vô số thần vương cường giả. Mà năm núi sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì nó có cái gì tiên tài địa bảo, cũng không phải trung linh dục tú bảo địa, chỉ là bởi vì nó sơn mạch liên miên hào đẳng. Vị khu phân tốt vạch phân địa vực mới vì mọi người biết. Cái này La Phủ Sơn vốn là một chỗ bình thường không có gì lạ đại sơn, đầy dãy nhìn thấy đều là vô cùng tận màu đỏ sẫm nham thạch cùng thổ điệp nhưng lúc này lại là có muôn vàn hào quang cùng thụy tượng hiện hiện, thân ở trong đó chỉ cảm thấy chói lọi mê ly, hoa mắt. Tại rất xa bên ngoài liền có thể nhìn thấy, La Phủ Sơn phía trên bầu trời tất cả đều bị một loại quỷ dị ngọn lửa màu bích lục chỗ tràn ngập bao trùm, ngay cả nguyên bản màu đỏ sẫm âm trầm chân trời, cũng bị phủ lên thành xanh lục bắc ác kia trong suốt hỏa diễm lượn lờ bước lên khi thì quần quần khi thì tụ tập, thể hiện ra biến ảo khó lường tứ thái. Cái này hỏa diễm nhan sắc quỷ dị, lại tích chứa trong đó lấy cường đại khó lường không biết lực lượng, ngay cả mấy vị kia thần vương hậu kỳ hộ vệ cũng cảm thấy ẩn ẩn kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được cái này hỏa diễm tuyệt không phải thế gian bình thường hỏa diễm. Có thể làm cho thần vương đỉnh phong cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ hỏa diễm lực lượng, trừ này thiên địa linh hỏa bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà lại, nơi này hỏa diễm cảnh tượng rõ ràng so với vừa nãy kia đảo rừng núi phủ cận muốn nồng đậm. Rõ ràng, hỏa diễm ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại gấp 10. Mọi người đều lòng dạ biết rõ, xem ra kia không biết linh hỏa, hơn phân nửa liền dấu ở cái này là phụ sơn bên trong. Hừ, Đông Hải tiểu súc sinh này muốn làm gì? Người khác mất tích, ngay cả Đông Hải Thánh Hỏa cũng không cánh mà bay, hiện tại lại cùng hắn người làm bạn, tới đây tìm kiếm linh hỏa, chẳng lẽ hắn nghĩ tệ tự linh hỏa chi lực đột phá tự thân? Hải Hoang chẳng những thực lực cường đại, mà lại tâm tư kỳ náo, đến đây về sau lợi dụng thần thức quan sát được Đông Hải vương cùng Đồ Phi Vân bọn người. Ngay tại Hướng La phủ Sơn bên trong chui vào, chính là chạy kia không biết linh hỏa đi. Thế là, hắn lại liên tưởng đến Đông Hải Thánh Hỏa mất tích một chuyện, lập tức liền phỏng đoán ra Đông Hải Thần Vương Như Đồ. Trên thực tế, Hải Hoàng đoán không sai, nhưng cũng sai. Bởi vì, muốn để tiểu linh hỏa chi lực lấy đột phá tự thân người, căn bản không phải Đông Hải Thần Vương, mà là Đỗ Phi Vân. Đương nhiên, Hải Hoàng tạm thời còn không biết mà thôi. La phủ Sơn địa vực rộng rộng vô hạn, lấy mấy vị hộ vệ thần thức, cũng cần một hồi lâu mới có thể tìm kiếm hoàn toàn, nhưng Hải Hoàng liền khắc biệt Hắn chính là cùng đại đế sóng vai cự đầu cùng giả, vẹn vẹn chỉ là 3 năm cái hô hấp thời gian, thần thức liền bao phủ là phủ sơn, tìm được Đông Hải Thần Vương đám người tung tích. Lấy thần thức nhìn qua kia toàn vẹn không biết, còn chính hứng thú bừng bừng hướng trong núi chui vào Đông Hải Thần Vương bọn người, Hải Hoàng khỏe miệng hiện ra một tia trêu tức cười lạnh, "Hừ, đã Đông Hải ngươi tiểu xúc sinh này đối linh hỏa cố chấp như thế, kêu bản hoàng hôm nay liền trước hết để cho ngươi sống lâu một trận, chờ ngươi tận mắt nhìn đến linh hỏa về sau, bản hoàng lại thanh lý môn hộ." Nói như thế xong, trên bầu trời liền khôi phục tĩnh. Hải Hoàng cùng mấy vị hộ vệ đều trầm mặc ẩn nấp ở trên bầu trời, không nói một lời. Đương nhiên, Hải Hoàng đang lấy thần thức mật thiết chú ý Đông Hải Thần Vương cùng Đỗ Phi Vân đám người hành động, trong mắt lại mang theo nồng đậm trêu tức vẻ cười lạnh. Lại nói Đỗ Phi Vân, mới vừa nghe Hạ Vũ Thần Vương báo cáo, hắn liền dẫn 12 thần vương một đường băng băng mà tới, thẳng đến tiếp cận La Phủ Sơn lúc, nhìn thấy kia đầy trời xanh biết hỏa diễm cảnh tượng, hắn mới biết mình tìm đúng địa phương, kêu luân hồi nhiệt lửa vô cùng, có khả năng ngay tại cái này La Phủ Sơn bên trong. Lần này thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu là có thể tại loạn võ lớn sẽ mở ra trước đó, để ta được đến cái này luân hồi nhiệt lửa, kia thực lực của ta tất nhiên có thể cao hơn một tầng. Đến lúc đó tại loạn võ đại hội bên trong, nhất định có thể lực gáp quần hùng, để mâu họa cung chủ hài lòng. Đỗ Phi Vân đầy ngập vui vẻ, trong lòng nghĩ như vậy, liền dẫn 12 thần vương lén vào đến La Phù Sơn bên trong, một đường hướng sâu trong lòng đất trước tiến vào. Càng đi lòng đất chui vào, Đỗ Phi Vân liền càng phát giác khốc nhiệt khó nhịp, kia từng tia từng tia xanh biết hỏa diễm từ lòng đất chảy ra, mang theo uy lực khủng bố không ngừng mà rửa sạch thân thể của hắn. Càng đi lòng đất chui vào, loại kia nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác cùng cực nóng liền càng thêm mãnh liệt, bởi vậy Đỗ Phi Vân liền càng thêm kích động cùng hưng phấn, bởi vì cái này biểu thị hắn cách kia luân hồi nhiệt lửa càng gần. Từ từ, khi Đỗ Phi Vân bọn người chui vào lòng đất vạn trượng về sau, 12 thần vương nhóm có ít người bắt đầu không chịu được nổi, đều là thần lực tiêu hao qua kịch, khi tức đều trở nên hỗn loạn. Rất hiển nhiên, cái này 12 thần vương không giống Đỗ Phi Vân chính là tu luyện hệ pháp lực cường giả, lại không có hắn thực lực cường đại như vậy đã khó mà ngăn cản ngọn lửa kia lực lượng. Thấy tình cảnh này, vì không để 12 thần vương nhóm lãng phí thần lực, Đô Phi Vân liền để bọn hắn toàn bộ tiến vào Viêm Đế đỉnh bên trong, mình một thân một mình tiếp tục hướng lòng đất chui vào. Mà cùng lúc đó, ẩn nấp tại La Phủ Sơn trên không hải hoàng, khi nhìn đến Đô Phi Vân đem 12 vị thần vương tất cả đều thu nhập Viêm Đế đỉnh về sau, con ngươi đột nhiên co dù lại, đáy mắt có một vẻ trấn kinh chợt lóe lên, cho dù là giếng, cổ không gợn sóng sắc mặt, cũng xuất hiện trong tích tắc không thể tin. Ừm. Chuyện gì xảy ra? ta làm sao có loại bị thăm dò cảm giác. Ngay tại hướng lòng đất chui vào Đỗ Phi Vân, trong lúc đó trong lòng báo động, lông mày nhíu lại, liền vô ý thức quét tán thần thức hướng bốn phía dò xét. Chỉ tiếc, thần chí của hắn thả ra ngoài, dò xét mấy triệu bên trong địa vực, cũng không thể dò xét đến dấu vết để lại. Mặc dù không thể dò xét đến đến tụt cùng, nhưng là loại kia giống như đứng ngồi không yên cảm giác, y nguyên chưa từng biến mất, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác đề cao, làm việc cũng có số so đo. Ở trên bầu trời một mực thăm dò Đỗ Phi vận động tinh hải hoàng. Lúc này cũng chính ở trong lòng âm thầm nói, kẻ này thật đúng là cơ cảnh, mặc dù chỉ là thần vương trung kỳ thực lực, lại ẩn ẩn đã có đại đế khí tức cùng tiềm năng, mặc dù thực lực không đủ để phát hiện bản hoàng tồn tại, nhưng là lại có thể tại bản hoàng thần thức ba động thời điểm, phát giác được dấu vết để lại, cũng là rất không bình thường. Đỗ Phi Vân căn bản không biết trên bầu trời có người chính đang dò ngó lấy nhất cử nhất động của hắn, nhưng là loại kia trong minh minh cảm ứng, lại làm cho hắn có chỗ đề phòng. Như thế, hắn vẫn chưa từ bỏ dò xét linh hỏa, mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục hướng lòng đất chui vào. Lần theo kia ngọn lửa màu bích lục khí tức, từ từ tiếp cận điệu tâm. Cái này chính U Minh phủ chính là một chỗ tiểu thế giới điệu tâm thì chôn dưới lòng đất 90.000 trượng sâu chỗ. Đương nhiên, chính U Minh phủ thế giới này địa vực dù nhỏ, thế giới lại so thần giới còn kiên cố hơn gấp trăm lần, trong lòng đất ghé qua độ khó muốn càng gian nan gấp trăm lần, Đỗ Phi Vân hao phí 2 canh giờ mới đi đến điệu tâm chỗ. Rốt cục đến địa hỏa căn nguyên địa tâm, Đỗ Phi Vân trước mắt cũng rộng mở trong sáng, một nháy mắt hắn thậm chí có loại ảo giác, tựa như lại trở lại Viêm Đế đỉnh diễm thế giới bên trong. Trước mắt không còn có bất luận cái gì nham thạch đại địa tồn tại, khắp thế giới đều chỉ còn lại có hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh biếc, mênh mông vô bờ, tràn ngập địa tâm trống không khu vực, chính còn như núi lửa phun trào như thế, từ đầu nguồn ra bên ngoài khuyết tán phụ trào. Thân ở tại cái này nóng bỏng vô so, uy lực kinh khủng trong ngọn lửa, dù là Đỗ Phi Vân tu luyện số loại linh hỏa, có thể xưng Hỏa hệ pháp lực tông sư, cũng cảm thấy thân thể nóng rở cháy bỏng, tựa như muốn bị thiêu khô đồng dạng. Nhưng là, cho dù quanh thân đều còn như kim đâm đau đớn, hắn nhưng căn bản chưa từng đình chỉ bước chân. Đạp trên kia xanh biết hỏa diễm, hướng điệu tâm hỏa nguyên chỗ trước tiến vào. Rốt cục, tại hắn mọi loại khó khăn phóng ra mấy trăm bước về sau, rốt cục nhìn thấy một bộ khiến tâm huyết của hắn sục sôi hình tượng. Tại một phương ước chừng 10 trượng phương viên đen nhánh hư vô không gian bên trong, có một chùn cao hơn một trượng tựa như vòng xoáy ngọn lửa màu bí lục, ngay tại lượn lờ bốc lên, không ngừng mà phún ra ngoài phát lên hỏa diễm khí tức, vậy hiển nhiên chính là hắn tha thiết ước mơ linh hỏa. Đặt mua đọc cỏ Fleur trên app. Bằng 3078892 fan vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 825, Tứ hải thần ngục. Từ năm đó ở tại thần giới lần thứ nhất gặp được u minh tử diễm bắt đầu, nhiều năm như vậy bên trong mỗi một lần sưu tập đến thiên địa linh hỏa, đều đại biểu cho Đỗ Phi Vân thực lực đem đột bay mạnh tiến vào. Bây giờ, tận mắt nhìn đến cái này luân hồi nhiệt lửa, Đỗ Phi Vân tâm tình cũng nhịn không được kích động. Cho đến ngày nay, thực lực của hắn tiến triển đã chậm chạp vô so, nếu là không có đường tắt cũng chỉ có thể dựa vào đến ngàn vạn năm khổ tu mới có thể đột phá. Mà thiên địa linh hỏa rất hiển nhiên chính là hắn đường tắt. Bây giờ đã hắn thần vương trung kỳ thực lực, nếu là có thể thành công đem cái này Luân hồi nghiệt lửa lấy về mình dùng, liền rất có thể tấn dai đến thần vương hậu kỳ. Chí ít, coi như không có thể đột phá đến thần vương hậu kỳ, cũng nhất định có thể đạt tới trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, càng là đối mặt như thế chân bảo phía trước, Đỗ Phi Vân càng là chú ý cẩn thận. Hắn biết rõ, Luân hồi nghiệt lửa đã là có thể vì hắn mang đến thực lực đột phá thiên địa kỳ chân, đồng dạng cũng là sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng khủng bố sự vật. Cái này linh hỏa có lên hỏa diễm đặc hữu táo bạo đặc tính. Nhưng càng nhiều hơn là một loại không thể nắm lấy, ông trầm khí tức kinh khủng, đó là một loại không biết lực lượng, Đỗ Phi Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo tiên ma lưỡng giới từ thượng cổ lúc lưu truyền tới nay truyền thuyết, tiên giới chủ tạo hóa mà mình phủ chủ luân hồi, từ thiên đạo bên dưới, cái này tạo hóa cùng luân hồi lực lượng cường đại nhất. Bởi vậy, Đỗ Phi Vân liền có thể mới nghĩ đến, cái này luân hồi nhiệt hỏa chi bên trong ẩn trước kia không hiểu lực lượng, rất có thể liền cùng luân hồi chi lực có quan hệ. Thuật tổ 825. Đương nhiên Đỗ Phi Vân cũng không dám hy vọng xa vời trong đó có thuần chính luân hồi chi lực, đây chính là chỉ có tại luân hồi chi môn bên trong mới tồn tại. Vật này tên là Luân hồi nhiệt lửa, nghe nói chính là minh phủ bên trong đặc hưu huyết khí cùng ma tính ngưng tụ thành toán lực, tại nhiễm luân hồi chi lực khí tức về sau, lại sinh giải hội tụ ở điệu tâm hỏa diễm bên trong, mới có thiên điệu này kỳ chân luân hồi nhiệt lửa. Truyền thuyết là như vậy, về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, kia cũng chỉ có cùng Đỗ Phi Vân đem luyện hóa về sau mới biết được. Hiện tại, hắn đang nghĩ biện pháp tiếp cận kia Luân hồi nhiệt lửa lại luân hồi nhiệt lửa bốn phía, là một mảnh phương viên mười trượng đen nhánh khu vực, nơi đó không ngừng mà dao động loại kia cùng luân hồi chi lực có liên quan lực lượng kinh khủng, làm Đỗ Phi Vân tìm đập nhanh không thôi. Tại đen nhánh khu vực bên ngoài, chính là vô biên vô hạn biển lửa, Đỗ Phi Vân nương tựa theo tự thân đối với hỏa diễm lực lượng trưởng khống cùng quen thuộc, tại trong biển lửa chậm rãi di động, hướng kia luân hồi nhiệt lửa tiếp cận. Mặc dù hắn thực lực cao cường, mà lại là tu luyện hỏa hệ pháp lực tông sư cấp nhân vật. Nhưng là kia từng kia từng sợi ngọn lửa màu bí lục, thực tế là quỷ dị khó lường không ngừng mà ăn mòn hắn hộ thể pháp lực. Vẹn vẹn chỉ là tiến lên xa 10 trượng, liền tiêu hao hắn nước chừng 3 thành pháp lực, đồng thời tâm thần cũng cảm thấy mỏi mệt. Thân thể càng là đạt tới có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn. Lại hướng phía trước xa mấy bước, thân thể của hắn cùng pháp lực liền cũng không còn cách nào tiếp nhận luân hồi nhiệt lửa an mòn, tất nhiên sẽ bị thiêu thành hư vô. May mà chính là, trước tiến vào 10 trượng về sau, lúc này hắn cách kia luân hồi nhiệt lửa cũng không đủ xa 3 trượng, đang đứng ở đen nhánh khu vực bên ngoài. Thời gian cấp bách, cũng không phải do Đỗ Phi Vân lại tiếp tục trì hoãn. Hàn Miên cứng lên tinh thần, chống đỡ lấy Luân Hồi Nguyệt Lửa an ổn, phóng xuất ra một tia yếu kém thần thức, hướng kia đen nhánh khu vực bên trong tìm kiếm. Đen nhánh khu vực cùng bên ngoài biển lửa phân biệt rõ ràng. Như có thấy trong suốt tường cách trở, nhưng Đỗ Phi Vân thần thức lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua, kéo dài đến kia đen nhánh khu vực trong. Chỉ bất quá, khi hắn kia một sợi thần thức tiến vào đen nhánh khu vực về sau, lại là dị biến nảy sinh. Chỉ gặp kia một chùm Luân Hồi Nguyệt Lửa vẫn là lượn lờ lên hào không gì dạng. Nhưng đen nhánh khu vực bên trong lại đột nhiên sinh ra một cỗ vô hình vòng xoáy, nháy mắt liền đem Đỗ Phi Vân thần thức cho lôi kéo xé rách, trực tiếp liền bị thôn phệ rơi. Mà lại, trong trước mắt ấy, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy thân thể như rất vào hầm băng, lạnh cả người cứng đờ, cây không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào cùng phản ứng, thần thức cũng bị lôi kéo sắp ly thể mà ra, bị kia đen nhánh khu vực thôn phệ. Lực lượng thật kinh khủng. Chết ạ, may mắn ta chỉ là phân ra một sợi thần thức, bằng không mà nói hiện tại thần thức đã sớm bị thôn phệ Chính ta cũng thay đổi thành một cô thi thể kia một sợi thần thức bị sau khi thốn phệ Đỗ Phi Vân cũng kinh lịch một lần hiểm tử hoàn sinh hiểm cảnh lòng còn sợ hãi đồng thời cũng càng thêm cẩn thận trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy kia đen nhánh khu vực bên trong khí tức cường đại khủng bố hiện tại đã thần thức dò xét về sau hắn mới chính thức kiến thức đến loại lực lượng kia uy hiếp thế là liền hơi lung túng một chút làm thế nào mới tốt đâu linh hỏa tại cái này đen nhánh khu vực bên trong nếu là không đem khối khu vực này bà trừ ta liền không cách nào si tập linh Hỏa chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không cách nào thu lấy, như thế chẳng phải là hưởng phí công phu. Lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, linh hỏa gần ngay trước mắt lại bất lực, Trắng đi một chuyến lời nói là tuyệt đối không có khả năng, Đồ Phi Vân đối cái này luân hồi nhiệt lửa tình thế bắt buộc. Hiện tại, chắc hẳn hắn là cái thứ nhất nhìn thấy cái này linh hỏa chân diện mục, nhưng là hắn biết rất nhanh liền sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến, nếu là không cấp tốc đem linh hỏa thu lấy, đến lúc đó coi như thật muốn bỏ lỡ cơ hội. Có thể đoán trước đến là, luân hồi nhiệt lửa xuất hiện. Tại đào rừng núi cùng La Phủ Sơn lưỡng địa đều có động tính rất lớn, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy kia trên bầu trời hỏa diễm cảnh tượng. Nếu là có người biết hàng, lập tức liền có thể kịp phản ứng, kia là thiên địa kỳ chân hiện thế cảnh tượng, đến lúc đó tất nhiên có vô số cường giả cao thủ chen chút mà tới. Chỉ là, cái này đen nhánh khu vực lại làm như thế nào bài chứ đâu. Đỗ Phi Vân thần thức Hiển nhiên còn không đủ để ngăn chặn trong đó luân hồi chi lực thôn vệ lôi kéo, thân thể liền càng thêm không được. Càng nghĩ, Đ Chỉ có một cái biện pháp trong tuyệt vọng có thể miễn cưỡng thử một lần. Chỉ gặp, hắn lấy ra viêm đế đỉnh, tâm thần khẽ động liền thao túng viêm đế đỉnh, thôn phệ một sợi đen nhanh khí tức. Kia một sợi tóc phẩm chất khí tức bị Đỗ Phi Vân thả tiến vào trong đỉnh dược viên thế giới bên trong, khi nó tiến vào dược viên thế giới về sau, dẫn dắt biến hóa, trực tiếp liền để Đỗ Phi Vân trận mắt hốt hồn. Chỉ gặp, dược viên thế giới nào đó một chỗ xanh ung tươi tốt trên ngọn núi lớn, một sợi chỉ đen từ trên bầu trời hạ xuống, chậm rãi khuếch tán đến bốn phía trên bầu trời. Liền đem phương này đại sơn hoàn toàn bao phủ, lúc này màu đen khí tức yếu kém cây nhìn không thấy. Nhưng là, phương này trọn vẹn nhìn dặm phương viên đại sơn, nguyên sinh trưởng xanh ung tươi tốt sơn lâm cỏ cây, nó thuốc bắc đông đảo chim bay vô số, lúc này lại đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ lục sắc chuyển thành hôi bại, sau đó biến thành tĩnh mịch màu đen. Hoa cỏ tan lùi, cây cối khô héo tử vong, chim bay tẩu thú nhau nhau trong nháy mắt hao hết thọ nguyên biến thành tử thi. Lại là mấy hơi thở quá khứ. Trên ngọn núi lớn tất cả cỏ cây thảm thực vật hết thảy biến mất không thấy gì nữa, đại sơn biến thành sa mạc, linh khí mất hết. Lại qua một trận, mấy ngàn trượng cao đại sơn biến thành một cái núi hoang mô đất, trong đó nham thạch bùn đất cũng giống như kinh lịch vô số cái thời đại. Thê lương, ra yếu mà tử tịch. Từng cảnh tượng ấy phát sinh cực nhanh, cơ hội là ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, liền hướng Đô Phi Vân biểu hiện ra một toàn núi lớn, tại kinh lịch vô số thời đại về sau bộ dáng. Thiên điệu biến thiên, thương hải tang điền, vạn vật đều sẽ mục nát già yếu luân hồi, nguy lai Đây chính là luân hồi lực lượng. Mặc dù đây chẳng qua là một sợi tóc phẩm chất màu đen khí tức, nhưng lại có như thế dọa người lực lượng. Mặc dù cái này có lẽ chỉ là luân hồi chi lực một chút xíu uy lực, lại làm cho Đỗ Phi Vân thăm dò đến trong đó một chút ảo diệu cùng ý cảnh. Lần này, Đỗ Phi Vân cuối cùng có thể xác định, mảnh này màu đen khu vực bên trong lực lượng chính là làm người hướng tới mà lại sợ hãi luân hồi chi lực. Thuốc tổ 825. Không đúng. Còn không chỉ. Cái này màu đen khí tức lực lượng xa xa không chỉ là dạ yếu luân hồi cùng biến thiên. Trong đó lại còn có một loại khác lực lượng. Ngay tại Đỗ Phi Vân phòng đoán cùng tổng kết cái này màu đen khí tức y lực lúc, hắn lại bén nhạy phát hiện, ngọn núi lớn kia chẳng những tràn ngập tăng thương nặng nghề khí tức, mà lại trong đó hào không sức sống cùng linh khí, tràn ngập một loại làm người tuyệt vọng, táo bạo cùng thất bại hóa lực. Đó là một loại hôn tạp vô số tâm tình tiêu cực lực lượng, bị khí tức kêu bao phủ trong núi lớn, phàm là sinh trưởng ra bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ bị nó ảnh hưởng mà mất lý trí. Đỗ Phi Vân tâm nghiệm vừa động, Từ nơi khác bắt một con linh thú ném tiến vào trong núi lớn, rất nhanh con linh thú này liền nóng nảy ma hóa, sau đó biến dị sinh trưởng lớn mạnh. Trở thành từ đầu đến đuôi hung thú, lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong giả yếu chết đi, biến thành cho bụi. Thì ra là thế, cái này luân hồi nhiệt lửa lực lượng quả nhưng không phải tầm thường. Lần này, Đỗ Phi Vân đối luân hồi nhiệt lửa hiểu rõ càng thêm khắc sâu, thế là hắn châm trước một phen về sau, liền làm ra một cái quyết định, đó chính là lấy Viêm Đế đỉnh đem cái này màu đen khu vực bài trừ, thành trong đó màu đen khí tức toàn bộ thôn phệ. Dạng này liền có thể đem màu đen khu vực bài trừ rơi. Viêm Đế đỉnh bên trong, rất nhiều thế giới đều là tự thành một phương thiên địa, trong đó có sinh linh vô số, Đỗ Phi Vân đương nhiên sẽ không đi tiến hành giết hại, cũng chỉ có hỏa diễm thế giới bên trong, trừ hỏa diễm tinh quái về sau không có những sinh linh khác. Thế là, Đỗ Phi Vân bắt đầu lấy Viêm Đế đỉnh thôn vẹ màu đen khu vực bên trong khí tức, tất cả đều tổn chứa tại hỏa diễm thế giới bên trong. Theo màu đen khí tức giống như thủy triều tràn vào, hỏa diễm thế giới lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong đó hỏa diễm nhao nhao bị màu đen khí tức ảnh hưởng, bắt đầu thay đổi trong nháy mắt diễn hóa, bên trong hỏa diễm tinh quái cũng tất cả đều bị kê toán lực khí tức nhiễm ma hóa, đều biến thành hung hãn táo bạ ma vật, về sau lại toàn bộ già yếu chết đi. Mặc dù, đồng dạng thân là viêm đế đỉnh tám đại thế giới một trong, nhưng là hỏa diễm thế giới bên trong thời gian lại hoàn toàn không có quy luật, trong đó không ngừng mà tại kinh lịch luân hồi. Tân sinh, già yếu, tử vong, lần nữa tân sinh, già yếu, tử vong như thế vòng đi vòng lại, chính là luân hồi. Hỏa diễm thế giới bên trong kịch liệt biến hóa, gây nên cái khác 7 cái thế giới rung chuyển, Viêm Đế đỉnh cũng lập tức gấp lực đại tăng, 8 đại thế giới chỉnh thể cũng bắt đầu biến không ổn định. Vì vững chắc hỏa diễm thế giới không đến mức sụp đổ, Đồ Phi Vân hao hết tâm thần, vội vàng điều động Viêm Đế đỉnh lực lượng trấn áp, để tránh hỏa diễm thế giới sụp đổ, tiến tới gây nên cái khác 7 đại thế giới băng loạn. Nếu là Viêm Đế đỉnh nội bộ 8 đại thế giới băng loạn, kia Viêm Đế đỉnh coi như không phế bỏ, cũng sẽ thụ trọng thương, trong ngắn hạn không cách nào vì Đồ Vân cung cấp bất luận cái gì trợ lực. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng. May mắn cái kia màu đen khu vực không lớn, chỉ có 10 trưởng phương viên, trong đó luân hồi chi lực bị toàn bộ sau khi thôn vệ, cất giữ trong hỏa diệm thế giới bên trong, cũng không đến mức để hỏa diệm thế giới sụp đổ, chỉ là viêm đế đỉnh cần phân ra một nửa lực lượng tiến hành trấn áp mà thôi. Cuối cùng đem cái kia đáng chết màu đen không gian bài trừ, lần này, luân hồi nguyệt lửa về ta. Thanh màu đen khu vực bên trong luân hồi chi lực toàn bộ thôn vệ về sau, màu đen không gian tự nhiên bài trừ, luân hồi nguyệt lửa lặng lặng mà hiện lên tại Đỗ Vân trước mặt. Tựa như nũng nịu đôi tám thiếu nữ chờ đợi hắn hái. Nhưng mà, đang lúc Đỗ Phi Vân đẩy cói lòng ước mơ rũa ra hai tay thi triển thôn phệ chi thuật đi thôn phệ luân hồi nghiệt hỏa chi lúc, chợt phát giác được bốn phía khí tức phương trào, một cô cực kỳ âm chầm lại khí tức nguy hiểm tràn ngập ra, khiến cho tâm hắn sinh sợ hãi, tay chân lạnh buốt. Trong một chớp mắt, thần trí của hắn liền nhìn thấy, phía sau mình cách đó không xa, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái khôi ngô cao lớn nam tử, người kia quần áo lộng lẫy tay cầm quyển trượng, có một đầu đến eo mái tóc dài màu xanh lam, khí tức cường đại vô song chiến chán, có bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh ngạo khí. Tiểu bối, ngươi dám xui khiến Đông Hải Thần Vương phản bội hoàng, chịu chết đi. Tứ Hải thần ngục. Nam tử tóc lam diện mục căm trầm, ánh mắt như kiếm trực chỉ Đồ Phi Vân, trong miệng một tiếng quát nhẹ, liền chỉ kiến giải tâm hỏa diễm hải dương nháy mắt tiêu tán, tất cả đều bị màu xanh thẳm nước biển lấp đầy. kia vô cùng vô tận nước biển từ bốn phương tám hướng mà đến, ngưng kết thành một đạo lồng sắt lao ngục, đem Đồ Phi Vân vây quanh ở trong đó. Rất hiển nhiên, nam tử tóc lam này chính là Dĩnh Mộ đã lâu hải hoàng. Hắn vừa thấy mặt liền sử xuất mình trấn nhiếp Tứ Hải Tuyệt Kỹ, Tứ Hải Thần Ngục, lập tức đem Đỗ Phi Vân Vây nhốt vào bên trong. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 826, Nội bộ lục đục. Thần giới bên trong, Ngũ Đại Lục chỉ chiếm cứ tổng địa vực không đến bốn thành, còn lại 6 thành địa vực thì tất cả đều là Hải Hoàng thống lĩnh Tứ Hải. Làm Tứ Hải trưởng không giả, cùng đại đế sánh vai cự đầu, Hải Hoàng đương nhiên có được lớn lao thần thông cùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thì như bây giờ hội tụ tứ hải lực lượng hình thành thần ngục, đến trấn áp Cẩm tù Đỗ Phi Vân, chính là hắn thủ đoạn một trong. Có thể tưởng tượng, tứ hải gì cùng bao la, lực lượng lại là gì chờ cường đại. Đỗ Phi Vân lại có thể nào ngăn cản được tứ hải thần ngục trấn áp? Trong ngay mắt, lấy Đỗ Phi Vân thần vương trung kỳ thực lực, không có chút nào chống cự ở giữa liền bị trấn áp phong tỏa tại tứ hải bên trong thần ngục. Hắn quanh người trên giới trái phải trước sau 6 cái phương hướng tất cả đều là âm trầm màu đen tương nước, lực lượng cường đại đến cùng bố, thanh tất cả pháp lực Thuần thức cùng không gian đều hoàn toàn ngăn cách, khiến cho thần ngục nội bộ hình thành một chỗ không đủ 3 trượng phương viên đặc biệt không gian. Đỗ Phi Vân bị trấn áp phong tỏa tại chỗ này đặc biệt không gian bên trong, trừ phi có thể đánh vỡ Tứ Hải thần ngục, nếu không vĩnh viễn đều không thể ra ngoài, cuối cùng chỉ lại bởi vì phải không đến bất luận cái gì linh khí tiếp tế mà già yếu tới chết. Đương nhiên, kia vẫn chỉ là nhân từ nhất kết quả, mà Hải Hoàng hiển nhiên sẽ không làm như vậy, lúc này Tứ Hải thần ngục không chỉ trấn áp cầm giữ Đỗ Phi Vân, càng có không thể địch nổi lực lượng, tại chỗ này đặc biệt trong không gian tứ ngược. Muốn đem Đỗ Phi Vân chém thành muôn mảnh, nghiền thành bột miệng. Nhưng mà, đứng trước như thế tuy cảnh, Đỗ Phi Vân vậy mà không chút hoang mang, thế ra Viêm Đế Đỉnh, Phi tốc cẩn thân tại Viêm Đế Đỉnh bên trong, nương tựa theo cái này thành khí, tạm thời ngăn cản Tứ Hải thần ngục chi uy trấn áp. Mà lại, khi tiến vào Viêm Đế Đỉnh về sau, hắn lập tức xuất hiện tại Hỏa diễm Thế Giới bên trong, thần thức ngắm nhìn Hỏa diễm Thế Giới chỗ sâu trong lòng đất kia một chùm ngọn lửa xanh lục, trong mắt cùng trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười. Cái này luân hồi ngọn lửa, rốt cục bị ta chiếm được. Hừ hừ. Mặc dù tạm thời ta còn không làm gì được ngươi, không cách nào luyện hóa, nhưng sớm muộn ta muốn đem ngươi luyện hóa hết. Nguy lai, like, ngay tại mới Đỗ Phi Vân đem luân hồi nhiệt lửa bốn phía đen nhánh không gian dùng viêm đế đỉnh thôn phệ hết đồng thời, Hải Hoàng cũng đúng lúc đó hiện thân xuất thủ đối với hắn công kích, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, hắn đầu tiên làm cũng không phải là đi ngăn cản Hải Hoàng tứ hải thần ngục trấn áp, mà là lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, theo Túng Viêm đế đỉnh đem một chùm luân hồi nhiệt lửa nuốt chửng lấy đến trong đỉnh, tạm thời trấn áp tại hỏa diễm. Thế giới điệu tâm Đương nhiên, cũng chính bởi vì tại Hải Hoàng xuất thủ công kích một sát na kia, Đỗ Phi Vân không có lựa chọn ngăn cản hoặc là chạy trốn, mà là lựa chọn thu lấy luân hồi nhiệt lửa, mới đưa đến hắn hiện tại thân hãm nhà tù, bị vây ở Tứ Hải thần ngục bên trong. Nếu là hắn lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu, chỉ sợ hiện tại kết quả lại không giống. Đúng lúc này, chỉ nghe được Tứ Hải thần ngục bên ngoài Hải Hoàng, ánh mắt đảo qua trước đó luân hồi nhiệt lửa vị trí, ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ băng lạnh lên, thanh âm trầm thấp mà tức giận nói, "Hỗn trướng, linh hòa đâu?" Chẳng lẽ cái này đáng chết tiểu bối, đang bị nhốt thời điểm đã đem linh hỏa lấy đi rồi. Hải Hoàng đương nhiên trong lòng phẫn nộ vô so, nguyên bản hết thể tình huống đều tại kế hoạch của hắn bên trong, cái gọi là bọn ngụy bắt ve hoàng tức tại hầu. Khi Đỗ Phi Vân Thiên Tân Vạn khổ bài trừ luân hồi nhiệt lửa bên ngoài không gian lúc hắn lại hiện thân, không chỉ có thể có được luân hồi nhiệt lửa, hơn nữa còn có thể thuận tay diệt sát đi Đỗ Phi Vân, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Phi thường viên mãn. Nhưng bây giờ lại là loại kết quả này, cái này khiến hắn chưa từng dự liệu được, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ vất quá. Coi như như thế, sự tình ý nguyên trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao Đô Phi Vân đã bị trấn áp, vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát. Đến lúc đó hắn đem Đô Phi Vân giết chết, Linh Hỏa hay là sẽ thuộc về hắn. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi xuất thủ đủ nhanh, đem Linh Hỏa cho thu lấy, kết quả cùng ý nguyên sẽ không cải biến. Nếu như ngươi đủ thức thời, sớm làm thanh Linh Hỏa giao ra, dạng này bản hoàng có thể nhân từ một chút, để ngươi chết thống khói điểm. Hải hoàng hai tay thả lỏng phía sau. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bị vây ở tứ hải thần ngục bên trong Viêm Đế đỉnh, luồn ngữ thần thái lại khôi phục ngày xưa như vậy cao cao tại thượng cùng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Cũng không biết các hạ là vị nào đại đế, lấy đường đường đại đế chí tôn thân phận, đến cùng ta một cái chỉ là thần vương cấp đoạt linh hỏa, chẳng lẽ người giống như này không để ý tới thân phận yêu quý danh dự. Hải hoàng đương nhiên là đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng người đang ở hiểm cảnh Đỗ Phi Vân, tại Viêm Đế đỉnh bên trong cũng là ung dung công độ, căn bản chưa từng bối rối. Đối mặt Hải hoàng uy hiếp, hắn cũng không để ý tới, mà là trước thám thính thân phận của người này, sau đó lại tính toán. "Vô tri tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi xử xuất cái này cùng thấp kém phép khinh tướng, liền có thể để bản hoàng tha thứ ngươi à? Nói cho ngươi, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi đối với bổn hoàng bạo phạm liền quyết định ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng, ngươi bây giờ có thể làm chỉ có giao ra linh hỏa, bản hoàng có lẽ sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết." Cho dù Hải Hoàng luôn ngữ khí thế đều lộ ra cực lớn tự tin cùng đạo, nhưng Đỗ Phi Vân Ý nguyên không vị khí thế của nó chấn nhiếp vẫn là hững hở mà hỏi thăm, "Ồ, ta giống như cũng không nhận biết ngươi, cũng không biết ta lúc nào đắc tội qua ngươi." "Hử? Còn muốn thể thoát phủ nhận a? Kêu bản hoàng hỏi ngươi, Đông Hải Thần Vương tại sao lại bội phản bản hoàng dưới trướng, đi theo tại ngươi Tả Hữu?" "A, ta minh bạch, nguyên lai like ngươi chính là Hải hoàng." Hải hoàng đã nói như thế rõ ràng, tự xưng bản hoàng, lại nâng lên Đông Hải Thần Vương, Đô Phi Vân đương nhiên lập tức liền minh bạch. Cùng lúc đó, hắn vô cùng rõ ràng điểm này, mình cùng Hải hoàng cái này cừu oán sớm đã kết xuống. Hôm nay xem ra là khó mà giải khai, chỉ có phân cái ngươi chết ta sống. ân đã ngươi biết bản hoàng thân phận, vậy liền biểu thị ngươi thừa nhận chuyện này. Hiện tại, để Đông Hải ra gặp một lần, bản hoàng ngược lại muốn xem xem hắn giải thích thế nào. Hải hoàng hiện tại cũng không vội tại giết chết Đô Phi Vân, dù sao cũng chỉ là để hắn sống lâu một khắc đồng hồ thôi, đang quyết định động thủ diệt sát Đô Phi Vân bọn người trước đó, hắn hay là muốn hỏi một chút Đông Hải thần vương, vì sao muốn phản bội hắn, đi theo tại chỉ là một cái thần vương tà hữu. Có lẽ, Đây chính là thượng vị giả bệnh trung đi. Coi là mình nguyên bản trung thành cảnh cảnh thuộc hạ đột nhiên bội phản, lại đi theo tại một cái vô luận là thực lực hay là địa vị đều không thể cùng hắn đánh đồng người Tà Hữu, hắn liền sẽ tốt vô cùng kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì để cho mình thuộc hạ làm ra loại này dưới cái nhìn của mình rất ngu xuẩn cử động. Tốt, đã ngươi muốn biết vì cái gì, vậy ta liền thỏa mã ngươi. Đông Hải Thần Vương, ra đi. Nói xong, Đỗ Phi Vân thanh Đông Hải Thần Vương phong xuất, để hắn đứng tại Viêm Đế đỉnh bên trên, đối mặt tứ hải thần mục bên ngoài hải hoàng. Đông Hải Thần Vương giống như ngày xưa như vậy cách ăn mặc trang phục, cùng Hải Hoàng quần áo tại trình độ nào đó rất tương tự, đều là mặc lộng lấy quần áo, khảm nạm lấy các loại bảo thạch, trong tay nắm lấy quần trượng. Nhìn thấy Hải Hoàng về sau, Đông Hải Thần Vương lập tức khẽ giật mình, thần thức tâm tư đều có chút hoảng hốt, sau một lát mới cúi đầu xoay người hướng Hải Hoàng hành lễ. Đông Hải gặp qua Hải Hoàng bệ hạ. Rất bình thường một cái lễ gặp mặt, giống như thường ngày. "Đông Hải, bản hoàng tự nhận đối ngươi không tệ, dẫn đạo ngươi tu luyện, ban cho ngươi bạo vật cùng công pháp." Càn phong thưởng ngươi, vì Đông Hải Thần Vương, có thể nói đối ngươi là vinh sủng đến cực điểm. Ngươi vì sao muốn phản bội bản hoàng, đi theo tại cái này tiểu ma ca Bồng Tả Hữu? Chẳng lẽ, hắn có điểm kia có thể so ra mà vượt bản hoàng sao? Hải Hoang vừa mở miệng liền hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất, mà lại lời nói cũng câu câu là thật, lập tức để Đông Hải Thần Vương hổ thẹn túi đầu. Vậy hạ? Ngài đối Đông Hải tài bồi, Đông Hải đời này cũng không dám quên, cho dù vừa chết cũng khó có thể báo đáp. Nhưng là mới ngài đối thần chủ làm nhục như vậy, xin thứ cho Đông Hải làm càn. Ngài nói như vậy thực tế quá không nên. Có lẽ thần chủ thực lực của hắn bây giờ địa vị đều cùng ngài không cách nào đánh đổ, nhưng là Đông Hải tin tưởng thần chủ ngày khác tất sẽ có thiên đại thành tựu, bởi vì hắn chính là có đại khí vận, thiên mệnh sở quy chuyển thế. Cái gì? Thần chủ? Đông Hải Thần Vương nói được nửa câu, bị Hải Hoàng cắt đứt, cặp mắt của hắn trong lúc đó trở nên uy nghiêm, để lộ ra hai đạo u làm quan hoa, xuyên thấu tứ hải thần ngục. Chiếu rọi tại Đông Hải Thần Vương trên thân. Đợi hắn nhìn thấy Đông Hải Thần Vương tình huống, Thấy trong cơ thể hắn lại bị gieo xuống tín ngưỡng hạt giống, lập tức sắc mặt của biến, trong hai mắt giấy lên ngọn lửa tức giận. Thì ra là thế. Tốt một cái không biết sống chết tiểu bối, người dám đem bản hoàng môn đổ độ hóa làm tín đồ. Hải hoàng cái này cùng cùng đại đế sánh vai cường giả. Đương nhiên xem xét liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ tức giận như thế. Hiện tại xem ra, là hắn hiểu lầm Đông Hải Thần Vương, cũng không phải là Đông Hải Thần Vương bội phản hắn rơi trướng, mà là bị Đô Phi Vân cho độ hóa thành tín đổ. Đông Hải, bản hoàng tha thứ ngươi. Hiện tại, Bản Hoàng liền giúp ngươi bóp chết rơi tín ngưỡng hạt giống, đưa ngươi giải cứu ra, sau đó lại diệt sát tiểu tử này báo thủ cho ngươi. Hừ, Bản Hoàng quản hắn lớn bao nhiêu khí vận, cái gì thiên mệnh sở quy chuyển thế người, hôm nay cũng được chết hiểu nơi này. Nói xong, Hải Hoàng ruôi ra tay phải, liền có một vệ kim quang thấu thể mà ra, xuyên qua tứ hải thần ngục, chiếu xạ tại Đông Hải thần vương trên thân. Kim quang kia tường hòa mà ấm áp, Đông Hải thần vương tắm rửa ở trong đó, lập tức cảm thấy thể xác tinh thần ấm áp, tứ hải thần ngục trấn áp uy lực cũng dống nhiên biến mất. Cả người đều như một xuân phong tư sướng. Hải Hoàng chính là cường giả tuyệt thế, đương nhiên có được đem Đông Hải Thần Vương thể nội tín ngưỡng hạt giống xóa bỏ năng lực, hắn một màn này tay, khỏi phải thời gian mấy hơi thở, liền có thể để Đông Hải Thần Vương triệt ngọn nguồn tỉnh táo lại, không còn thụ đô phi vân điều khiển. Nhưng mà, sau một lát, Hải Hoàng trong lúc đó quát lạnh một tiếng, phất tay thu hồi kia một chùm kim quang, thần xác trở nên vô so khó coi, vì cái gì? Đông Hải, ngươi tại sao phải cự tuyệt bản hoàng giải cứu? Chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện làm tiểu tử này tín đồ sao? Nguy lai, Hải Hoàng xuất thủ muốn giải cứu Đông Hải Thần Vương, không nghĩ tới hắn vậy mà cự tuyệt kia một chùm kim quang tiến vào nhập thể nội, giúp hắn xóa bỏ tín ngưỡng hạt giống. Độ hóa cùng tín ngưỡng chính là kỳ diệu như vậy đồ vật, chỉ cần Đông Hải Thần Vương nguyện ý, Hải Hoàng trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn giải cứu, nhưng ngoài dự liệu chính là hắn cự tuyệt, như vậy coi như Hải Hoàng có thiên đại năng lực, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Bệ hạ, Đông Hải thẹn đối với ngài tài bồi cùng tin một bề, về sau không thể lại trở lại ngài bên người phụng dưỡng ngài hữu. Nhưng Đông Hải cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình cùng ý nghĩ, hy vọng ngài nghe qua về sau có thể thông cảm, cũng xin tha thứ Đông Hải ăn ngay nói thật làm cản. Đông Hải cả đời khổ tu ngàn vạn năm, rốt cục trở thành tứ hải bên trong một vị thần vương, lại lấy được ngài chỉ điểm cùng tai bồi, trở thành Đông Hải thần vương, từ đây uy danh lan xa, hưởng thụ vô thượng vinh quang cùng quyền lực. Nhưng là, Đông Hải tự biết đời này tu hành chi đạo đi đến cuối cùng, vô vọng đăng đỉnh đại đế chí tôn bảo tọa, lại lại có vô cùng dài thọ nguyên, mà lại chỉ có thể sinh hoạt tại ngài trưởng cung phía dưới vẫn đang làm mình cũng chuyện không muốn làm. Tranh chiến, giết chóc, chủng tộc đồ sát, rất rất nhiều diệt tuyệt nhân tính sự tình, Đông Hải đều cần tuân theo phân phó của ngài cùng ý chí đi hoàn thành, dạng này qua 38 triệu năm, Đông Hải sớm đã chán ghét. Những cái kia tháng năm dài đằng đắng bên trong, Đông Hải cảm thấy mình chỉ là một cái máy móc, một cái thụ điều khiển con rối, căn bản không thể dựa theo ý nguyện của mình đi sinh hoạt. Nhưng là, đi theo tại thần chủ bên người về sau, Đông Hải lại ngoại ý muốn tìm được cuộc sống mình muốn. Mặc dù thần chủ đem ta độ hóa thành tín đồ, Nhưng hắn chưa từng sai xử cùng điều khiển ta đi làm không muốn làm sự tình, đại đa số thời điểm ta đều có thể rất tự do hưởng thụ sinh hoạt, vô luận là an tâm tu luyện lĩnh hội đại đạo, hay là tại từng cái bên trong tiểu thế giới gieo rắc thân tích, bốn phía du lịch núi xem nước, đều toàn bằng ta mình ý nghĩ. Mà lại thần chủ hắn mặc dù mặt ngoài bất cần đời, nhưng kỳ thực là cực kỳ nhân từ thân mật người, mà lại hắn người mang tiên đại bí mật, tương lai tất có kinh tiên thành vũ. Lại thêm hắn đối Đông Hải cùng cái khác 11 vị huynh đệ đều không tệ, cho nên Đông Hải cảm thấy đi theo ở bên cạnh hắn mới có thể thoát ly loại kia bị điều khiển như con rối sinh hoạt, mới có thể tự mình an bài cái này quãng đời còn lại bên trong tháng năm dài đằng đẵng. Đông Hải Thần Vương an tĩnh nói xong đây hết thảy, cả người đều tràn đầy một loại thẳng nhiên, tình cảnh không đổi lạnh nhạt, nhưng là hắn lại chưa từng nhìn thấy. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hải Hoang sắc mặt sớm đã trở nên vô so khó coi, một đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sắc khí. Đáng chết. Hải Hoang một tiếng gầm thét, đưa tay đánh ra một đạo màu đen thủy tiễn, đâm thẳng viêm đế đỉnh bên trên Đông Hải Thần Vương. Mà Đông Hải Thần Vương chỉ là túi đầu phối hợp tự thuật mình ý nghĩ, căn bản chưa từng ngờ tới Hải Hoàng lại đột nhiên tập kích, mắt thấy liền không tránh kịp, muốn bị Hải Hoàng giết sát. Nhưng Đỗ Phi Vân nhưng thủy trung chú ý Hải Hoàng sắc mặt cùng động tác, lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, liền thao Túng Viêm Đế đỉnh đem Đông Hải Thần Vương kéo đi vào, giúp hắn tránh thoát cái này tất sát một kích. Haha, ha, nội bộ lục được à, Hải Hoàng, hiện tại ngươi đã được như nguyện, cũng biết vì sao Đông Hải Thần Vương không muốn lại đi theo ngươi đi. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Vũ Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 827, luyện hóa linh hỏa. Có lẽ, Đông Hải Thần Vương ý nghĩ, xem ra tựa hồ có chút gở ép chí ít đứng tại hải hoàng trên lập trường cho là như vậy. Dù sao, Hải Hoàng cảm thấy, ngươi Đông Hải Thần Vương vốn chỉ là cái phổ thông thần vương, nếu không phải bản hoàng tại buổi chỉ điểm, ngươi lại làm sao có thể trở thành thần vương hậu kỳ cường giả? Càng không khả năng thành làm chúa tể Đông Hải, Đông Hải Thần Vương. Là bản hoàng ban thưởng cho ngươi như thế phong phú thực lực, quyền lực cùng địa vị. Ngươi hẳn là đối với bổn hoàng mang ơn, máu chảy đầu rơi, một đời một thế làm gốc hoàng hiệu lực, cung cấp bản hoàng thúc đẩy mới đúng. Thế nhưng là đứng tại Đông Hải Thần Vương trên lập trường, thậm chí là đổi lại Đô Phi Vân mình, cũng sẽ là cùng Đông Hải Thần Vương đồng dạo ý nghĩ. Bởi vì hai người đều cảm thấy, tự do mới là bảo vật vô giá. Nếu như nói, tại trở thành thần vương về sau, còn có được đăng đỉnh đại đế chí tôn bảo tọa cơ hội, như vậy Đông Hải Thần Vương cũng là nhất tâm hướng đạo người, đương nhiên sẽ liều lĩnh theo đuổi, cho dù là hy sinh ý nguyện của mình cùng tự do cho Hải Hoàng khi khôi lỗi con rối đều sẽ không tiếc, nhưng là rất đáng tiếc, hắn biết mình đời này vô vọng trở thành đại đế, hắn chạy tới tu luyện cuối cùng, Đông Hải Thần Vương, cái thân phận này liền là hắn nhân sinh đỉnh phong nhất vẻ dương thần ghi chép. Cho nên, tại Uy Hoàng 38 triệu năm về sau, hắn bắt đầu chán ghét cuộc sống như vậy. Hắn không thể dựa theo ý nguyện của mình đi làm việc, không thể tự do hưởng thụ quãng đời còn lại tháng năm dài đẵng, mỗi ngày đều chỉ có thể giống con rối cùng cái sắc không hồn đồng dạng, vì Hải Hoàng bán mạng. Chút tổ 827. Cho nên khi hắn không thể làm gì khác hơn bị Đỗ Phi Vân độ hóa thu làm tín đồ về sau, ngay từ đầu là kịch liệt phản kháng, nhưng về sau phát hiện Đỗ Phi Vân cũng sẽ không thúc đẩy điều khiển hắn, cho hắn trình độ lớn nhất tự do, đồng thời đối với hắn cũng không tệ. Cho nên, hắn mâu thuẫn chi tâm chậm dại suy yếu, đến mức tại rất nhiều năm về sau hôm nay, hắn cảm thấy mình rốt cục đã được như nguyện đạt được đầy đủ cuộc sống tự do, hắn vậy mà không nghĩ thêm rời đi Đỗ Phi Vân tả Hữu cứ như vậy cũng rất tốt. Mặc dù nói đến hắn là Đỗ Phi Vân tín đồ, thế nhưng là Đố Phi Vân đối lại hắn cung hải hoàng đối đại hắn hoàn toàn là hai loại khác biệt đại ngộ, mà lại hắn cùng Đỗ Phi Vân ở giữa giống bằng hữu giống hơn là tín đồ. Mặc dù Đông Hải Thần Vương nói rất nhiều, nhưng tổng kết một chút mấy câu liền có thể giải thích. Nếu như hắn tại con đường tu luyện bên trên còn có thể tiến thêm một bước, như vậy vì đạt tới mục đích dù là hy sinh tự do, làm bị điều khiển con dối hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng rất đáng tiếc, hắn con đường tu luyện đi đến cuối cùng, đời này chỉ có thể dừng bước tại Thần Vương đỉnh phong, như vậy còn lại cái này vô tận tháng năm dài đằng đẵng, hắn chỉ muốn dựa theo ý nguyện của mình đi tự do hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải tiếp tục làm cái cỗ máy dết chóc cùng khô lỗi. Nói một cách khác, một cái 10 triệu phú ông đạt được cái nào đó phú hào trợ giúp, biến thành ức vạn phú ông, thế là hắn vì phú hào bán mạng. Nhưng là phú hào chỉ có thể giúp hắn trở thành ức vạn phú ông, căn bản sẽ không biến thành giá trị bản thân chục tỷ trăm tỷ đại phú hào, mà lại hắn đời này còn phải tiếp tục vì phú hào bán mạng, bị phú hào chỗ điều khiển, thẳng đến chết ra ngày đó. Như vậy, trong ngắn hạn hắn còn có thể chịu đựng dạng này bị điều kiện sinh hoạt. Thời gian dài hắn sẽ còn tiếp tục nhẫn nại xuống dưới sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không, hắn đương nhiên muốn thoát ly cái này phú hào trường khống, đi hưởng thụ thuộc về hắn cuộc sống tự do. Đông Hải Thần Vương tình huống, cùng cái này ví dụ chính là đạo lý giống nhau. Nhưng là Hải Hoàng không có thể hiểu được. Cho nên tại Đông Hải Thần Vương sau khi nói xong, hắn mới có thể trong lòng phẫn nộ tích xúc đến đỉnh điểm, nhịn không được xuất thủ muốn tiêu diệt Đông Hải Thần Vương cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân kịp thời xuất thủ, mới cứu Đông Hải Thần Vương một mạng. Đương nhiên Trải qua sau chuyện này, Đông Hải Thần Vương trở lại Viêm Đế đỉnh bên trong, sắc mặt bình tĩnh ngước nhìn Tứ Hải Thần Ngục bên ngoài Hải Hoàng. Mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười nói, "Hải Hoàng bệ hạ, vừa rồi một cái này, cũng cho ta đối ngươi cuối cùng một tia ấy lãy tan thành mây khói, ta hiện tại càng thêm cho rằng, thoát ly ngươi trưởng khống là cái lựa chọn chính xác. Hôn trưởng, đáng chết. Các ngươi đều đáng chết." Hải Hoàng trực tiếp bị Đông Hải Thần Vương kia thái độ lạnh nhạt, đâm tâm lời nói trọng tức sắc mặt biến đen, tay liền phát động Tứ Hải Thần Ngục năng, thúc đẩy Tứ Hải chi lực hung hăng trấn áp Viêm Đế đỉnh. Lần này, Đỗ Phi Vân lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt cũng ngưng chọc lên, liền lập tức kêu gọi 12 thần vương tụ tập tại luyện đan trong không gian, trợ giúp hắn cùng một chỗ Thao Túng Viêm Đế Đỉnh, ngăn cản Hải Hoàng công kích. Đương nhiên, Viêm Đế Đỉnh hiện nay đã dần dần khôi phục năm đó thánh khí phong thái, Đỗ Phi Vân thực lực cũng có thể phát huy ra nó sáu thành thực lực. Theo lý thuyết, nếu như chỉ là vẹn vẹn ngăn cản Hải Hoàng công kích, Đỗ Phi Vân mình thao Túng Viêm Đế Đỉnh liền đủ đủ rồi, Đại Đế Chí Tôn cũng không làm gì được hắn. Nhưng là tình huống hiện nhiên không phải như vậy. Trước đó hắn đem luân hồi nhiệt lửa bốn phía luân hồi lực lượng thu lấy tại hỏa diễm thế giới bên trong, Viêm Đế đỉnh liền cơ hồ khó mà chấn áp lại kia luân hồi lực lượng, hỏa diệm thế giới đều có sụp đổ nguy hiểm. Về sau hắn lại đem luân hồi nhiệt lửa cũng thu lấy tại hỏa diễm thế giới bên trong, luân hồi nhiệt lửa tại hỏa diệm thế giới bên trong bạo động, khiến cho hỏa diệm thế giới gần như sụp đổ, Viêm Đế đỉnh cũng tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể toàn lực trấn áp luân hồi nhiệt lửa. Hiện nay, Hải Hoàng công kích không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho Viêm Đế đỉnh đứng trước loạn trong giặc ngoài hiểm cảnh trong khoảnh khắc liền muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phá diệt sụp đổ nguy hiểm. Cái này Viêm Đế đỉnh chính là Đỗ Phi Vân, Đỗ Phi Vân chính là đỉnh kia, cả hai sớm đã như là một thể, cho nên Viêm Đế đỉnh lúc này tình cảnh hắn nhất quá là rõ ràng, tự thân cũng gặp tổn thương cực lớn. Bên trong có luân hồi nhiệt lửa tại Hỏa Diệm Thế Giới bên trong khoé động phong vân, lấy tựa là Hủy Diệt uy thế tại Hỏa diễm Thế Giới bên trong tứ ngược. Bên ngoài có tứ hải thần ngô uy năng, điên cuồng trấn áp dạo sát Viêm Đế đỉnh. Dù là Viêm Đế đỉnh tôn làm thánh khí, cái cái này cường đại vô so lực lượng phía dưới, cũng lộ ra phi thường yếu ớt, cơ hồ khó mà chống đỡ được, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đồng dạng, viêm đế đỉnh tình cảnh trực tiếp liền phản ứng tại Đồ Phi vân trên thân, lúc này hắn chỉ cảm thấy mình thể nội có vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại tứ ngược, ngọn lửa kia táo bạo mà cường đại, giống như dao nhọn đồng dạng tại bên trong thân thể của hắn tứ ngược, rào sát các kinh lạc của hắn, huyết nhục cùng linh hồn, trong đó ẩn chứa luân hồi lực lượng, giống như vòng muốn đem linh hồn của hắn thần thức đều thôn phệ hết tuần cần nhi chương mới nhất mà bên ngoài cơ thể thì lại là khắp cả người sinh hàn kia Tứ Hải thần ngục kỹ năng đem nhất âm lanh nhất thấu xương Hàn lưu che kín hắn quanh thân khiến cho hắn cảm giác được Trần chuồng Trần chuồng đứng tại băng thiên uyết địa mặc cho hàn phong như đau xé rách thân thể đau đớn thể nội nóng dự tá bạo bên ngoài cơ thể lạnh leo tận xương cái này một trong một ngoài một lạnh một nóng đau đớn khiến cho hắn thần hồn chấn động ý thức mơ hồ tiêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng liền chảy ra máu tươi tới vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt đốphi Vân liền bị trong ngoài sen lẫn công kích cho chấn thương sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh Trên trán nổi lên vân xanh không thôi. Tiểu bối, còn lưu toan phản kháng sao? Chỉ bằng ngươi cái này chút điểm hơi kết thúc thực lực, bản hoàng giết ngươi như giết chó. Hải hoàng đương nhiên nhìn thấy Đỗ Phi Vân thụ thương bộ dáng, gặp hắn tại Tứ Hải thần ngục trấn áp xuống khó mà chống đỡ được, tràn ngập nguy hiểm bộ dáng, Hải hoàng lập tức thoải mái mà tàn nhẫn cười ha ha, ha ha, cái gì có đại khí vận người. Quả thực là nói bậy nói bạn bản hoàng chính là đại đế chí tôn, thiên đạo bên giới mạnh nhất chí tôn, sớm đã thông hiểu thiên địa chí lý, khám phá hư không tương lai. Ngươi căn bản, cậu thí không phải. Đỗ Phi Vân càng là thống khổ, Hải Hoàng liền càng là cao hứng, trải qua chuyện vừa rồi về sau, Hải Hoàng đối Đỗ Phi Vân cùng Đông Hải Thần Vương đều lên sát tâm. Đương nhiên, Đông Hải Thần Vương lời nói cũng làm cho hắn có chỗ châm trước, cho nên hắn vừa rồi phát động bí pháp, vượt qua dòng sông thời gian đi nhìn trộm Đỗ Phi Vân kiếp trước, nhìn xem hắn có hay không là chuyển thế đại năng giả. Như Đỗ Phi Vân kiếp trước, là thái cổ trước đó cái nào đó đại năng giả, thí dụ như đại đế Chí Tôn, kia Hải Hoàng có thể còn sẽ có chút kiêng kỵ hoặc là chần chừ. Nhưng là hắn nhìn thấy Đô Phi Vân kiếp trước, căn bản không có bất luận cái gì một điểm là đại năng giả dấu hiệu, cho nên mới sẽ có nảy một lời. Thuốc tổ 827. Tứ Hải thần ngục bên ngoài, Hải Hoàng đứng chắp tay, trên mặt cùng tiếu, tư thái quầng ngạo mà bệ nghệ, mấy vị hộ vệ cùng tính đứng hầu tại một bên không dám động đậy. Tứ Hải thần ngục bên trong, Viêm Đế đỉnh bị trấn áp một chút xíu co lại nhỏ, trong đó Đô Phi Vân mặt mũi tràn đầy thống khổ tái nhợt chi sắc, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thân thể cũng đang dần dần cong lưng, phảng phất không cách nào trèo chống chống áp lập tức liền muốn xoay người quỷ xuống. Nhưng là, ai đều không thể phát hiện, nhắm hai mắt yên lặng tiếp nhận trong ngoài giáp công thống khổ độ phi vân, đáy mắt rỗ ra đột nhiên dần hiện ra một tia nghi ngờ tình quang, trong óc của hắn cũng đột nhiên ở giữa toát ra một cái khiến người khó có thể tin ý nghĩ. Bởi vì, ngay tại mới, tứ hải thần ngục y năng cùng luân hồi nghiệt lửa phạt vệ, khiến cho hắn cơ hồ khó mà chống đỡ được xung dưới, thân thể tựa như muốn bạo liệt. Trong chớp mắt ấy, thần trí của hắn hoảng hốt chấn động đáy mắt, khiến cho phòng ngự có như vậy một tia thứ dãn liền khiến cho luân hồi nhiệt lửa đột phá hắn chân áp, tứ hải thần ngục uy năng đánh tan phòng ngự của hắn. Nguyên bản, trong chốc mắt ấy hắn lấy vì cái này sơ sẩy, sẽ mang đến cho hắn thai họa ngập đầu, cho dù may mắn không chết cũng muốn lột da, dù sao nội ngoại hai đạo lực lượng mất khống chế, khẳng định sẽ xé rách nhục thể của hắn cùng linh hồn. Nhưng là, hắn bạn lần không ngờ chính là, khi kia vô so táo bạo luân hồi nhiệt lửa cùng vô so âm hàn tứ hải thần ngục uy năng, cùng nhau hướng nhục thể của hắn cùng linh hồn phát ra lúc công kích, hắn vậy mà một cách lạ kỳ không có có thương. Mà là có một loại ôn nhuận mà thư sướng cảm giác nháy mắt tràn ngập toàn thân. Một khắc này, Luân Hồi Nguyệt Lửa cùng Tứ Hải Thần Ngục y năng quấn quýt lấy nhau, cả hai uy lực vậy mà xuất kỳ bất ý triệt tiêu, Luân Hồi Nguyệt Lửa không còn táo bạo tứ ngược, Tứ Hải Thần Ngục y năng không còn lạnh lẽo tận xương chấn nhiếp linh hồn, cả hai trong lúc đó liền trở nên ôn hòa. Ta thật sự là đần ta làm sao cũng không có nghĩ tới, xung khắc như nước với lửa, cả hai tương khắc đạo lý. Cái này Hải Hoàng tự cho là dùng Tứ Hải Thần Ngục trấn ta, ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Lần này vậy mà giúp ta rất nhiều a, ha ha ha. Lấy Đỗ Phi Vân thông minh tài trí, đương nhiên tại cái ngoài ý muốn này phát sinh một sát na kia, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt biện pháp giải quyết, lập tức liền chuyển buồn làm vui, tinh thần phấn chấn không thôi. Quả thật, thủy hỏa tương khắc, tứ hải thần ngục uy năng cùng luân hồi nghiệt lửa táo bạo, vừa vặn liền triệt tiêu lẫn nhau, Đỗ Phi Vân nguyên bản hay là loạn trong giằng ngoài, lấy lực lượng một người chống cự hai loại lực lượng kinh khủng công kích, lần này hắn ngược lại nhẹ nhõm. Đương nhiên, cái này đã là ngoại ý liệu, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Luân hồi nhiệt lửa mặc dù cường đại vô so, hắn thậm chí đem hết toàn lực đều khó có thể ứng phó hòa luyện hóa, nhưng Hải Hoàng chính là đại đế cường giả trí tôn, tuyệt kỹ của hắn tứ hải thần ngục, vì lực đương nhiên có thể cùng luân hồi nhiệt lửa chết tiêu. Hừ, Hải Hoàng a Hải Hoàng, hôm nay thủ ta trước đi lại, hiện tại ta nắm chặt thanh luân hồi nhiệt hỏa luyện hóa lại nói, còn nhiều thời gian, về sau ta chắc chắn sẽ báo mối thủ ngày hôm nay. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Phi vân mặt ngoài vẫn bảo trước đó thống khổ bộ cùng sắc mặt. Mặc cho Hải Hoàng như thế nào đủ kiểu trêu tức đùa cận đều mắt điếc tai ngơ, vụ trộm lại đã bắt đầu bỏ mặc luân hồi nhiệt lửa cùng tứ hải thần ngục uy nâng dây dưa, mình bắt đầu luyện hóa hấp thu luân hồi nhiệt lửa. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 828, thiết băng kỳ ngộ. Thời gian vô cùng gấp gáp, bây giờ khoảng cách loạn võ đại hội bắt đầu còn có không đủ 6 canh giờ, Vân hiện tại không chỉ có muốn tại trong vòng 6 canh giờ đêm luân hồi nhiệt hỏa luyện hóa còn muốn bại thoát Hải Hoàng truy sát đến Bạch Sơn Thành. Bảng trạm võ lưới, SE. Rất hiển nhiên, cái mục tiêu này rất khó, phi thường khó, cơ hội là không thể nào hoàn thành. Mặc dù hắn có Viêm Đế đỉnh tôn này thánh khí, nhưng Hải Hoàng dù sao cũng là cùng đại đế sánh vai trí tôn cự đầu, quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, hắn lại làm sao có thể một lát liền có thể chạy thoát. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, dù không được đỗ phi vân suy nghĩ nhiều, chỉ có trước nắm lấy cơ hội đem luân hồi nhiệt hỏa luyện hóa, tăng lên mình thực lực, sau đó lại làm hắn nghỉ, đến lúc đó nếu là hết thảy thuận lợi, Nương tựa theo Viêm Đế Đỉnh, Hải Hoàng nghĩ muốn giết hắn cũng là cơ hội không lớn, có lẽ hắn còn có thể tìm tới cơ hội đào tẩu. Một khắc đồng hồ về sau, Hải Hoàng từ từ không giữ được bình tĩnh, không lại mở miệng đùa cận Đồ Phi Vân, nét mặt của hắn cũng nặng bình tĩnh lại nghiêm túc, ánh mắt mang theo dò xét đánh giá tứ Hải Thần Ngục bên trong Viêm Đế Đỉnh cùng Đồ Phi Vân. Người này quả nhiên có chút môn đạo, vậy mà tại bản hoàng tứ Hải Thần Ngục dưới trèo chống một khắc đồng hồ lâu cũng không thấy trọng thương, bởi vậy đủ thấy người này thực lực không tầm thường, tại rất nhiều thần vương bên trong cũng là người nổi bật. Mặc khắc, tôn này dược đỉnh quen thuộc như thế, khí tức vậy mà cùng tạo hóa thần khí lạ thường tương tự, chẳng lẽ đây là một tôn tạo hóa thần khí? Thuốc tổ 828. Không đúng, nếu là tạo hóa thần khí, tuyệt không có khả năng tại bản hoàng trấn áp xuống trèo trống lâu như vậy, cái này rất có thể là một tôn thánh khí. Mới nghĩ đến cái này, rất có thể là một tôn thánh khí, Hải Hoàng tâm tư lập tức trở nên kích động lên, trong đầu cực nhanh hiện lên thái cổ trước đó truyền thuyết, cơ hồ lập tức liền ý thức được cái này cái dược đỉnh thân phận, thời thế hiện nay, mấy đại thánh khí cũng còn chưa từng hiện thân chỉ có thái cổ trước đó kia mấy tôn thánh khí uy chấn thiên hạ, mà kêu mấy tôn thánh khí bên trong, cũng chỉ có Viêm Đế Viêm Đế đỉnh mới phù hợp trước mắt tôn này dược đỉnh thân phận, đây tuyệt đối là Viêm Đế đỉnh. Hải hoang ánh mắt dần dần nóng bỏng lên đại thiên kiếp thời đại. Mặc dù bây giờ hắn cùng năm đó Viêm Đế đồng dạng, đều là thân là đại đế cường giả, nhưng hắn thật sâu minh bạch, hắn cái này cái gọi là đại đế tự đầu, tại thời đại thái cổ những cái kia đại đế trước mặt, quả thực suy nhược không chịu nổi. Như tôn này rực đỉnh thật là Viêm Đế bản mệnh pháp bảo. Vậy hắn hôm nay xem như đi đại vận. Haha, ha, kẻ này quả thật là có thiên đại khí vận, vậy mà đạt được viêm đế truyền thừa. Khó trách Đông Hải thần vương sẽ đi theo với hắn. Bất quá, kẻ này thực lực siêu quần, nếu là có thể đem nó thu phục làm việc cho ta, như vậy loạn võ đại hội bản hoàng liền đã tính trước, nếu là không có thể làm việc cho ta. Kêu bản hoàng hôm nay tất giết hắn không thể. Về phần kia linh hỏa cùng cái này viêm đế đỉnh, đều không phải bản hoàng không ai có thể hơn. Hải hoàng trong lòng đang tính toán, lại không biết, lúc này Đỗ Phi Vân đã ổn định lại. Vậy mà thành công đem luân hồi nhiệt lửa thôn phệ luyện hóa một thành. Cứ việc kia luân hồi nghiệt hỏa bạo nóng nảy vô so, trong đó luân hồi lực lượng càng là quỷ dị khó lượng. Nhưng có tứ hải thần ngục y năng triệt tiêu, Đỗ Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí nếm thử vô số lần về sau, vậy mà tại Viêm Đế đỉnh trợ giúp dưới, thành công bắt đầu luyện hóa. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Mới một khắc đồng hồ này thời gian bên trong, Đỗ Phi Vân một mực tại nhiều lần tìm kiếm cùng nếm thử luyện hóa luân hồi nhiệt lửa Biện pháp. Đương nhiên, luân hồi nhiệt lửa lực lượng quá cường đại quá quỷ dị, cho dù có tứ hải thần ngục uy năng triệt tiêu, hắn cũng không dám tùy tiện thôn phệ, chỉ có thể vận dụng viêm đế đỉnh lực lượng, đem bên trong luân hồi lực lượng thành phân loại bỏ, tồn trữ ở trong đỉnh, mình chỉ hấp thu luân hồi nhiệt lửa lực lượng. Đã luyện hóa thành công, như vậy tiếp xuống liền rất thuận lợi, hắn thôn phệ luyện hóa linh hỏa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lúc đầu hắn liền luyện hóa mấy loại linh hỏa, hiện tại càng là xe nhẹ đường quen. Lấy chính hắn tính ra, nhiều nhất lại có 3 đến 6 canh giờ, hắn là có thể đem linh hỏa hoàn toàn luyện hóa. Đương nhiên, kia luân hồi nhiệt hỏa chi bên trong mang theo luân hồi lực lượng Hắn chỉ có thể tạm thời trước loại bỏ đại bộ phận phân đất phong hầu tồn ở trong đỉnh, còn không dám luyện hóa đến trong cơ thể mình, sợ phát sinh cái gì ý chuyện không nghĩ tới. Chỉ bất quá, theo hắn luyện hóa linh hỏa càng lúc càng nhanh, luân hồi nhiệt lửa bị hắn thôn phệ ba thành về sau, hắn lập tức ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nguyên bản, Tứ Hải Thần Ngู uy năng cùng luân hồi nhiệt lửa lực lượng là triệt tiêu lẫn nhau, cả hai cơ hồ đạt tới trình độ nào đó cân bằng. Nhưng theo linh hỏa bị hắn thôn phệ hóa, luân hồi nhiệt lửa lực lượng bị suy yếu, so sánh với Tứ Hải Thần Ngู uy năng liền mạnh lên. Cái này cân bằng liền bị chính hắn đánh vỡ. Cân bằng bị đánh vỡ, liền mang ý nghĩa hắn không thể lại an ổn luyện hóa linh hỏa, còn muốn ngăn cản Tứ Hải Thần Ngục chi uy ăn mòn chân áp. Bởi như vậy, hắn liền muốn phân tâm chống cự, luyện hóa linh hỏa tốc độ bị cực lớn trình độ kéo dài, đồng thời còn có thể phát sinh nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đỗ Phi vân một bên luyện hóa linh hỏa, còn vừa tại vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này. Cái này cái vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức giải quyết, nếu không một khi linh hỏa lực lượng quá yếu, khó mà ngăn cản Tứ Hải Thần Ngục chi uy. Như vậy hắn liền phải bị phản phệ, đến lúc đó không chỉ không thể tiếp tục luyện hóa linh hỏa, thậm chí càng bị Tứ Hải thần ngục chi uy gây thương tích, như vậy hết thảy đều phí công nhọc sức. Trong ngũ hành, thổ Khắc Thủy, kia ta có hay không có thể lấy điều động trong đỉnh vĩnh hằng chi sơn lực lượng, trước ngăn cản Tứ Hải thần ngục chi huy, kéo dài đến ta đem linh hỏa đều luyện hóa lại nói. Cái này đích xác là cái biện pháp, Đỗ Phi Vân suy nghĩ một chút cảm thấy có thể thực hiện, liền dự định điều động vĩnh hằng chi sơn thế giới lực lượng, đi đầu ngăn cản Tứ Hải thần ngục chi uy, vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian trợ giúp hắn đem linh hỏa luyện hóa hoàn thành. Nhưng là, ngay lúc này, thần ngục bên ngoài hải hoàng rốt cục lần nữa nổi lên. Tiểu bối, coi như ngươi có thể ngăn cản nhất thời, chẳng lẽ ngươi còn có thể đào thoát không thành? Kim Nhật Bản hoàng ở đây, ngươi là chấp cánh khó thoát, hay là tuốc thủ chịu chói cho thỏa đáng? Chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, giao ra linh hỏa cùng Đông Hải thần vương, quy thuận tại bản hoàng dưới trướng, bản hoàng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đã mâu qua tới nửa canh giờ, hải hoàng đem tứ hải thần mục vẫn chưa đem đô phi vân chế phục, liền có chút nóng nảy. Đồng thời, hắn thấy Đỗ Phi Vân thực lực cao cường, chính là thần vương bên trong tuyệt đỉnh nhân tài, thế là sinh ra thu phục Đỗ Phi Vân cho mình sử dụng tâm tư. Nhưng rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân ý nguyên trầm mặc, căn bản không để ý tới hắn ngôn ngữ. Thế là, Hải Hoàng trong lòng nổi giận phừng phừng, quyết định lần nữa thi triển thủ đoạn, cho Đỗ Phi Vân một điểm nhan sắc nhìn xem, tốt gọi hắn biết được lợi hại. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu tử, thật cho là bản hoàng không làm gì được ngươi. Ngươi đã thành công kích thích bản hoàng lựa giận, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Hoàng nổi giận phương phừng, một thân lộng lẫy trường bảo không gió cổ động, mái tóc dài màu xanh lam phần phật bay múa, phải tay nắm lấy bảo quang bắn ra bốn phía quần trượng, tay trái niết kiếm chỉ trước người dựng lên trọn mộ phát hiện lớn, bản cổ quỷ chú đọc đầy đủ. Hướng viêm đế đỉnh hung hăng bổ xuống, chỉ gặp nguyên bản u ám điệu tâm khu vực, trong lúc đó tách ra vô tận màu băng lam hơi nước, toàn bộ điệu tâm đều biến thành một mảnh đu lam, trong lòng đất hỏa diễm cũng trong chốc lát dập tắt, hoàn toàn bị màu băng lam hơi nước bao trùm, nơi này biến thành một chỗ cực độ băng hàn hàn băng thế giới. Chúp tổ 828, Tảng Băng Thiên hạ lại là một đạo tạo hóa thần thuật sử xuất, Hải Hoàng nổi giận, lần này toàn lực ứng phó công kích Viêm Đế đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân. Mặc dù hắn đem toàn bộ uy lực đều tập trung ở Viêm Đế đỉnh bên trên, nhưng tiêu tán ra một tia dư uy, liền đem điệu tâm 10 triệu bên trong khu vực đều hoàn toàn cải biến, bởi vậy có thể thấy được đạo này thần thuật uy lực cường đại dường nào. Nếu là bình thường, Hải Hoàng một chiêu này sử xuất, cho dù là 3000 đại thế giới bất kỳ một cái nào thế giới, đều muốn nháy mắt bị đóng băng thành cặn bã bột mịn. Song U Lam Quang Hoa nháy mắt đánh trúng Viêm Đế Đỉnh, Đỗ Phi Vân lập tức chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hàn, toàn thân lông tóc đều nổ tung, làn da đều vỡ ra, máu tươi thẳng trôi. Viêm Đế Đỉnh càng là không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản đen nhánh tang thương thân đỉnh, cũng bao trùm lên một tầng thật dày tầng băng, không thể không lần nữa co lại tiểu. Một chiêu này uy lực quá lớn, Viêm Đế Đỉnh thần linh bị trấn khó có thể chịu đựng, Đỗ Phi Vân càng là trực tiếp bị trấn thương. Chỉ có thể đỉnh chỉ luyện hóa linh hỏa suy nghĩ đối sách. Hiện tại, đang muốn dùng trước đó biện pháp ứng phó tứ hải thần ngục chi huy kéo dài thời gian để hắn luyện hóa linh hỏa, đã không có khả năng. Hải Hoàng tuy tiện một đạo tạo hóa thần thuật công kích, đều để hắn bản thân bị trọng thương, khó mà tiếp tục. Giờ này khác này, hắn căn bản không dám luyện hóa linh hỏa, chỉ có thể toàn lực ứng phó thao Túng Viêm Đế Đỉnh, ngăn cản Hải Hoàng công kích. 12 thần vương đương nhiên là liệu mạng hiệp trợ hắn ngăn cản, nhưng cái này y nguyên không đủ, mắt thấy Viêm Đế Đỉnh không ngừng mà rung động, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, phản phất muốn vỡ vụn cái chén, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt, Đồ Vân không khỏi tâm lo như lửa đốt. Phi Vân, chúng ta tới giúp ngươi." Đúng vào lúc này, mấy đạo thanh âm êm thai dễ nghe vang lên, mấy đạo vàng bạc hạo đãng lực lượng tụ đến, lập tức vì Đỗ Phi Vân cung cấp tuyệt đại trợ lực, xem như để hắn có thể hòa hoán thở dốc một chút. Không cần nhìn kỹ hắn cũng biết, xuất thủ người mà giúp đỡ hắn chính là trước kia một mực tại trong đỉnh ngủ say tiết băng, Lục Hoành Thanh, Liêu giao bọn người. Trước đó trong đỉnh mấy đại thế giới đều phát sinh dị biến, hắn cùng mẫu thân, tỷ tỷ cùng tiết băng đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, về sau thực lực đại trướng. Hiện tại Cấp nàng hiện nhưng đã tỉnh táo lại, cũng phát giác được viêm đế đỉnh tình cảnh nguy hiểm, cho nên đúng lúc đó ra tay giúp đỡ. Có ba vị tiên vương cao thủ ra tay trợ rút, đố phi vân áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, viêm đế đỉnh tình cảnh tạm thời có thể hóa hoãn, miễn cưỡng ngăn trở Hải Hoàng công kích. Xiu siêu xiu, một trận ánh sáng hoa lấp lóe, ba đạo tịch lệ thân ảnh nhất thời xuất hiện tại luyện đan cung gian, đi tới Đố Phi Vân trước mặt, đồng tâm hiệp lực giúp hắn ngăn cản. Vân một bên tay lên xuất ra vô số chân tàng linh đan rượu rượi ăn vào khôi phục pháp lực. Ánh mắt rơi vào tiết băng trên thân, trong đầu đột nhiên tựa như tia chớp xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, tâm tư cũng hoảng lạc. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tiết băng nàng bản mệnh thổ thủy, tu luyện chính là thủy hệ pháp lực, cái này tứ hải thần ngục chi huy chẳng phải là tuyệt hảo thôn vệ luyện hóa đối tượng sao? Ta vì sao muốn trầm tư suy nghĩ tìm kiếm ngăn cản hải hoàng công kích biện pháp? Trực tiếp để tiết băng đến thôn vệ luyện hóa công kích của hắn không được sao? Lập tức Đỗ Phi Vân tinh thần lại là một trận phấn chấn, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Thế là Hắn liền đem mình ý nghĩ báo cho Tiết Băng. Bây giờ mọi người tình cảnh, không cần hắn nói rõ, Tiết Băng mấy người cũng hiểu rõ, đối mặt Hải Hoàng loại này đại đế chí tôn trấn áp cùng dị sát, tất cả mọi người là trong lòng nặng nề. Biết được Đỗ Phi Vân ý nghĩ, Tiết Băng cũng không dám hứa chắc mình có thể hoàn thành, chỉ có thể quyết định thử một lần lại nói. Hải Hoàng công kích phi thường lăng lệ, Tiết Băng đương nhiên không dám thôn vệ luyện hóa, nếu không mình liền muốn bị nó gây thương tích, nhưng tứ Hải thần ngục chi uy không hề giống tạng băng thiên hạ như vậy lăng lệ, mà là dạng cứu một cái dạ rích vô tận trấn áp lực lượng. Cái này liền cho Tiết Băng thừa dịp cơ hội. Có Viêm Đế đỉnh cùng Luân Hồi Nguyệt Lửa song trọng chống cự, Tứ Hải Thần Ngục chi huy bị suy yếu rất nhiều, Tiết Băng nhiều lần nếm thử số lần về sau, vậy mà thành công bắt đầu luyện hóa. Tin tức này, không thể nghi ngờ là phần chấn là người. Nguyên bản, đây là mọi người một lần nguy cơ sinh tử, bây giờ lại biến thành Tiết Băng một cái thiên đại kỳ ngộ. Trước đó nàng tại Hồng Trạch Viễn Giới thôn phệ tu luyện thủy hệ pháp lực, hiện tại cái này Tứ Hải Thần Ngục chi huy, so Hồng Trạch Giới toàn bộ thế giới lực lượng đều cường đại hơn. Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là càng phong phú một bữa tiệc lớn. Thế là, Đỗ Phi Vân tiếp tục luyện hóa luân hồi nhiệt lửa, Thiết Băng thì luyện hóa Tứ Hải thần ngục chi huy, mà 12 thần vương cùng Lục Quản Thanh, Liêu Dao bọn người thì toàn lực ứng phó hiệp đồng viêm đế đỉnh, chống cự lại Hải Hoàng một lần lại một lần công kích. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 829, cường viện đến. Thời gian rất trôi qua, bất tri bất giác đã là ba canh giờ trôi qua. Lúc này khoảng cách loạn võ lớn sẽ mở ra còn có không đủ 3 canh giờ. Hiện tại, Hải Hoàng rốt cục không giữ được bình tĩnh, nguyên bản hắn cảm thấy thuận đường đến giải quyết Đông Hải Thần Vương chuyện này, bất quá là một cái nhấc tay thôi, lại không nghĩ rằng chỉ hoãn lâu như vậy, đều còn không có nửa điểm tiến triển. Mặc dù hắn đối viêm đế đỉnh cường đại cùng Đỗ Phi Vân tiềm lực đã cho đầy đủ khẳng định, thế nhưng là khi Đỗ Phi Vân bọn người ở tại hắn đủ loại thần thuật công kích dưới, vẫn chèo chống 3 canh giờ chưa từng bại vong, vẫn là để hắn cảm thấy chấn kinh cùng không thể tin. Từ khi hắn bước ra thần vương đỉnh phong một bước cuối cùng, trở thành đại đế Chí tôn một ngày kia trở đi, không còn có bất kỳ một cái nào đại đế cảnh giới phía dưới người, có thể tại công kích của hắn giới kiên trì dù là mấy hiệp. Giống Đỗ Phi Vân loại này có thể tại dưới tay hắn trèo chống ba canh giờ quái thai, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, nếu như Hải Hoàng biết hắn đủ kiểu thi triển thần thuật công kích, lại là cho tiết băng mang đến lớn chỗ tốt, mà Đỗ Phi Vân không chỉ bình yên việc gì, mà lại tại thôn phệ luân hồi nghiệt hỏa chi về sau, thực lực cũng đang nhanh chóng dâng lên Vậy hắn chỉ sợ đều sớm tức điên cái mũi. Công lâu không có kết quả phía dưới, Hải Hoàng cũng không đoái hoài tới đại đế thận trọng cùng hắn mũi, phất tay khiến sau lưng 6 tên hộ vệ nhóm cũng xuất thủ tương trợ, cùng một chỗ hướng Viêm Đế đỉnh khởi sướng tiến công. Có 6 vị thần vương đỉnh phong cường giả trợ giúp, Hải Hoàng công kích uy thế tăng nhiều, Viêm Đế đỉnh áp lực nháy mắt tăng lớn gấp đôi, trong đỉnh đau khổ trèo chống phi hồng y cùng Lục Bạo Thanh bọn người, lập tức liền đổi sắc mặt, cơ hồ chống đỡ không nổi. Phốc. Hải Hoàng lần nữa thi triển tạo hóa thần thuật công kích, uy lực Viêm đế đỉnh bên trong chúng nữ lập tức khó có thể chịu đựng, lấy thực lực yếu kém phi hồng y cầm đầu, lập tức sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, hiển nhiên là bị chấn thương. Liêu Dao cùng Lục bản Thanh cũng không ngoại lệ, tính cả kia 12 thần vương, trong đó cũng có mấy người nháy mắt bị thương. Nhất định phải chống đỡ, nhất định phải giúp thần chủ chống đến thanh linh hỏa luyện hóa xong, dù là vì thế bỏ mình ta cũng sẽ không tiếc. Đông Hải thần vương một thanh lao đi khỏe miệng máu tươi, mặt tái nhợt bên trên lại đều là kiên nghị, ánh mắt kiên định tự mình lẩm bẩm. Chẳng những là Đông Hải thần vương, Những người khác cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, đối mặt như thế nguy cảnh không có chút nào lùi bước, đều là cắn răng liều mạng thụ thương, cũng không rên một tiếng. Tung Viêm Đế đỉnh chống, cự lại Hải Hoàng đám người công kích. Cũng may mắn cái này Viêm Đế đỉnh đủ cường đại, đích xác chính là trời địa thánh vận, vậy mà sinh sinh ngăn trở Hải Hoàng đám người công kích không có tán loạn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng hai người, từ từ đem luân hồi nhiệt lửa cùng tứ hải chi lực cho luyện hóa hết, Viêm Đế đỉnh sở thụ đến trong ngoài áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Cái này cũng vì Lục Hoạn Thanh cùng Phi Hồng Y bọn người dạn bất rất lớn một bộ phân áp lực, từ từ có thể dựa vào Viêm Đế đỉnh chống cự hải hoàng đám người công kích. Cùng lúc đó, ở xa bên ngoài trăm triệu giảm Bạch Sơn trong thành, toàn thành ồn ào náo động sôi trào, khắp nơi có thể thấy được thần vương các cường giả hưng phấn hướng thành Nam Vạn Trượng núi tiến đến. Tại thành Nam Vạn Trượng dưới núi, là tụ tập chí ít có hơn vạn thần vương cường giả, người người đều là trông mong mà đối đãi, nhìn giữa sườn núi phương hướng. Bởi vì, ngay hôm nay, tại cái này Vạn Trượng trên núi, sẽ cử hành loạn võ đại hội. Toàn bộ thần giới cùng chính Minh Ph thần vương cao thủ cùng đại đế các trí Tôn đều sẽ đủ tụ tập ở đây kia duy nhất một cái lĩnh hội luân hồi chi môn danh ngạch cũng sẽ ở đây công bố Vạn Trượng núi chính là một cái cao tới Vạn Trượng Sơn Nhạc nhưng là vì loạn võ đại hội lại bị bạch Sơn thành chủ cho lưng mọi chặt Đức giữa sân núi biến thành một khối phương viên mời dám đất bằng về sau chư vị đại đế cùng đám cự đầu lại liên thủ tại cái này trên đất bằng phát họa bố trí cao thâm mặt chắc phát trận tạo dựng một chỗ loạn đấu võ trưởng nghe nói kia loạnvõ trong đấu trưởng từ thành thiên địa phi thường bao la cùng thần kỷ Đương nhiên, ở bên ngoài xem ra, sườn núi này bên trên vẫn chỉ là một chỗ bình thường kỳ đất bằng, chỉ là đất bằng trung ương lại có một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh lồng ánh sáng, kia lồng ánh sáng bốn phía lưu lại bốn đạo đen như mực môn hộ, chỉ chờ chư vị thần vương tinh nhuệ nhóm tiến vào bên trong. Lúc này, tại giữa sườn núi sớm đã tụ tập thế lực khắp nơi, thần giới cùng 9 u minh phụ chư vị đại đế đám cử đầu, sớm đã mang theo tinh nhuệ thuộc hạ đến nơi này, đứng tại lồng ánh sáng bốn phía lặng lặng chờ đợi. Khoảng cách chư vị đại đế nhóm thời gian ước định còn có 2 canh giờ, 2 canh giờ về sau Loạn võ đại hội liền muốn mở ra. Tại đất bằng Tây Nam phương hướng đứng một đám người, ước chừng có 700 số lượng, thần giới tất cả mọi người biết, những người này chính là dược thần cung thần vương trưởng lao nhóm, cầm đầu cái kia tay áo bằng bền, áo trắng quan xếp tuấn tú công tử ca, chính là trong truyền thuyết phi thường thần bí dược thần cung công chủ. Hoa, đó chính là mâu Họa cung chủ a. Thật tốt thần bí thật xinh đẹp à, trời ạ, một cái nam nhân sao có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Nhìn ngay cả ta cái này lại lão ra đều động tâm, nếu là hắn nữ nhân, vậy đương giản lạ. Là... Được rồi, Lão Hắc tử ngươi liền đừng ở kia mất mặt xấu hổ, ngay cả nam nhân ngươi đều cảm thấy hứng thú, xem ra ta phải cách ngươi xa điểm rồi. Ngoài ra còn có, nghe nói cái này mâu họa cung chủ sinh họ hung tàn, thì nộ đầu, ngươi đối với hắn như vậy soi mói, cẩn thận hắn một đầu ngón tay liền miểu sát ngươi. Còn có, ngươi nhìn hắn hiện tại mặt đen lên, rõ ràng ngay tại nổi nóng, ngươi liền đừng làm chết rồi. Trong đám người, truyền đến hai người thần vương lặng lẽ tiếng nghị luận, mặc dù phi thường hơi nhỏ, nhưng là từ trí hay là nghe vào trong tai. Hắn một mực an tĩnh đứng tại Mâu Họa cung chủ sau lưng, lúc này sợ Mâu Họa cung chủ đỗng nhiên báo nổi, xuất thủ thanh kia hai cái miệng ra hỏa cho giết. Đương nhiên, kỳ thật hắn mình bây giờ cũng hoảng muốn chết, sợ Mâu Họa cung chủ một cái nhịn không được, trước tiên đem bị giết chút giận. Nhưng là, cái này mẹ nó cũng không thể trách ta a, chỉ trách Đỗ Phi Vân kia tiểu tử a, lập tức loạn võ đại hội liền muốn bắt đầu, hắn lại chậm chạp không hiện thân, cái này là yếu hại chết lao tử a. Từ trí gấp đến độ đều khóc, trong lòng thẳng mắng Đỗ Phi Vân cái này tên hỗn đản hại hắn. Nếu là hắn bị cung chủ giết chút giận, vậy hắn coi như quá oan uổng. Từ chí, Đỗ Phi Vân vì sao vẫn chưa xuất hiện? Mâu Họa cung chủ tựa hồ dần dần không giữ được bình tĩnh, trước đó nàng một mực tại giò xét cái khác đại đế cùng đáng cự đầu thuộc hạ, phòng đoán cùng cân nhắc bên mình chiến thắng khả năng họ. Chỉ là, hai canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân vẫn không có xuất hiện, cái này khiến nàng trong lòng có chút giận lửa cháy lên. Cung, cung chủ. Từ chí đứng ở trong lòng chính đang ai thán, không nghĩ tới Mâu Họa cung chủ đỗng nhiên mở miệng, lập tức bị dọa đến run lợn cả. Nói chuyện đều không lưu loát, sướng sở ngơ ngác một chút hay là kiên trì giải thích nói, Cung chủ, chúng ta tới lúc đi tại nửa đường bên trên, Đô Phi Vân nói hắn có chút việc gấp liền để chúng ta trước đi. Ừm. Ngáy mắt, mâu họa cung chủ ánh mắt trở nên lăng lệ so, tử trí không dám nhìn thẳng, doa đến túi đầu xuống liên tục xin lỗi. Chẳng lẽ tiểu tử này chạy án rồi? Nghe tới Đô Phi Vân nửa đường rời đi về sau, mâu họa cung chủ phản ứng đầu tiên chính là Đô Phi Vân chạy trốn. Nhưng cái này tựa hồ nói không thông Dù sao cái này lục nhân thế nhưng là theo tới, xem ra hắn cùng Đỗ Phi Vân quan hệ không ít, Đỗ Phi Vân ứng sẽ không phải vứt xuống hắn một mình đào tẩu. Càng nghĩ, mâu họa cung chủ cảm thấy Đỗ Phi Vân tựa hồ không có chạy trốn lý do, nhưng lại pháp giải thích hắn vì sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện, thế là cân nhắc một chút về sau, mâu họa cung chủ liền có quyết định, Đỗ Phi Vân hắn là ở nơi nào rời đi. Đào dưng núi. Được. Các ngươi chờ đợi ở đây, bạn cung đi xem một chút tiểu tử này đến cùng đang dở cho quỷ gì. Thoại âm rơi xuống lúc. Mâu họa cung chủ liền đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là thi triển thuấn di chi thuật, lúc này sớm đã thuấn di đến ở ngoài ngàn giảm. Hộ tống nàng cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia một mực đi theo ở hai bên nàng, như hình với bóng, thân hình khôi nô cao lớn tần má má. Thời gian dần dần trôi qua, liếu giao cùng lục hoàn thanh cùng phi hồng y đám người áp lực, cũng là càng ngày càng tiểu. Dù sao, bây giờ đã là 5 canh giờ trôi qua, đỗ phi vân cùng tiết băng hai người, cuối cùng kết thúc, hai người đều đã thành công đem luân hồi nhiệt lửa cùng tứ Hải chi lực cho luyện hóa hết Ngay tại vừa rồi, hai người kết thúc, xuất hiện tại trước mặt mọi người, khi mọi người thấy Đô Phi Vân một khắc này, trong lòng đều sinh ra một loại không hiểu kính sợ cảm giác, nhất là 12 thần vương, trong mắt bọn hắn, Đô Phi Vân là ngưỡng mộ núi cao, thần bí khó lường tồn tại. Hào nghi vấn, cái này nằm canh giờ bên trong, hắn thành công luyện hóa luân hồi nghiệt lửa, thực lực cũng đột bay mánh tiến vào, tấn dai đến thần vương hậu kỳ. Tăng thêm muốn là, luân hồi nghiệt lửa chẳng những để hắn tăng lên thực lực, mà lại bởi vì luân hồi nghiệt lửa đặc họ cũng làm cho hắn bằng thêm một thân thần bí cùng khó mà tìm kiếm khí chất. Hiện tại, chỉ cần Đỗ Phi Vân mình không tận lực hiện ra, ai cũng nhìn không ra thực lực của hắn cảnh giới tới. Mặc dù hắn tạm thời còn không dám đi luyện hóa loại kia luân hồi lực lượng, nhưng vẫn là bị luân hồi nghiệt lửa cho tẩy luyện ra loại kia cùng luân hồi có liên quan khí tức thần bí. Về phần Tiết Băng, mặc dù cũng là thu hoạch to lớn, thực lực có thể nói là bình bộ thanh vân, nhưng là cùng Đỗ Phi Vân tướng so, đương nhiên là không đáng giá nhắc tới. Cũng may, Hải hoàng tử Hải Chi lực phi thường tinh thuần hung hồn cung lái buôn nàng tấn giai đến thần vương trung kỳ, mà lại đối thủy hệ pháp lực trưởng khống cũng bên trên một bậc thăng. Hai người hoàn tất, thực lực đều chiếm được đề cao, cũng vì Viêm đế đỉnh giảm bất tuyệt đại bộ phân áp lực, lúc này mọi người liên thủ đối kháng hải hoàng đám người công kích, đã là tài giỏi có dư. Dù sao, Viêm đế đỉnh không có loạn trong giặc ngoài, liền có thể phát huy toàn bộ lực lượng, hải hoàng hay là không làm gì được mọi người. Nhưng là, rất Đỗ Phi Vân liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn thành công ngăn cản được hải hoàng công kích, tạm thời không có họ mệnh tri đo Hải Hoàng không làm gì được bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không làm gì được Hải Hoàng. Mà lại, hiện tại bọn hắn chỉ có thể về dấu ở Viêm Đế đỉnh bên trong, căn bản không dám thò đầu ra hiện thân, nếu không coi như bây giờ thực lực tăng trưởng, cũng vẫn là đánh không lại Hải Hoàng. Dạng này hai phe cũng chỉ có thể kiên trì như vậy xuống dưới, Hải Hoàng mặc dù không đả thương được bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng chạy không thoát, căn bản không có cách nào đuổi tới Bạch Sơn thành đi tham gia Loạn Võ đại hội. Xong, coi như ta hôm nay nhân họa đắc phúc, luyện hóa linh hỏa thực lực đại trưởng. Thế nhưng là Hải Hoàng dạng này một mực rằng có nữa, ta không có cách nào đổi tới Bạch Sơn Thành, lấy mâu họa cùng chủ tính tình, nàng khẳng định sẽ không tiếc hết thẻ giết ta chút giận. Trong lòng như thế tắc tưởng, Đỗ Phi Vân trong đầu cũng là phi tóc xoay tròn suy nghĩ lấy đối sách, qua một trận về sau liền mở miệng đối Hải Hoàng nói, Hải Hoàng, mặc dù ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, còn có một canh giờ loạn võ đại hội liền muốn mở ra, ngươi tiếp tục tại điều này cùng ta rằng con là vô dụ. Chẳng lẽ... Trong mắt người ta, Đỗ Phi Vân so người lĩnh hội luân hồi chi môn thêm có trọng yếu không? Hiển nhiên, Đỗ Phi Vân cũng biết, đối Hải Hoàng đến nói, loạn võ đại hội đương nhiên là trọng yếu, cho nên hắn quyết định lấy cái này đột phá khẩu tới khuyên Hải Hoàng, mở ra trước mắt cục diện giằng co. Nhưng là rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân lần này lại thất sách, Hải Hoàng có lẽ là cố kỵ mặt mũi mà cùng Đỗ Phi Vân hằn rồi, lại có lẽ là thật tính trước kỹ cảng, khinh thường cười nói, "Hừ, tiểu tử ngươi coi là dạng này liền có thể để ta bỏ qua ngươi sao?" Thật sự là quá ngây thơ. Không sợ nói cho ngươi, bản hoàng thuộc hạ 20 tên tinh nhuệ thần vương sớm đã đến Bạch Sơn thành, thời gian vừa đến bọn hắn tự nhiên sẽ tiến vào loạn đấu võ trường, căn bản cần bản hoàng tự mình chính diện, cho nên ngươi chết chắc chắn, bản hoàng nhất định sẽ giết ngươi. Nói, xem ra Hải hoàng là quyết tâm muốn giết ta, thậm chí ngay cả loạn võ đại hội cũng không đi quản, mẹ nó, cái này cỡ nào đại thủ a. Đỗ Phi Vân rất ngứ, không phải liền là đào hắn chân tượng, đoạt đi một cái đắc lực thuộc hạ a, về phần cùng cựu nhân giết cha đồng dạng đối lại a. Đỗ Phi Vân chính tại thì thầm trong lòng lúc này liền chợt thấy địa tâm khu vực một mảnh xanh thảm bên trong, đột nhiên xẹt qua một đạo màu đen vận sóng, một đầu đen nhánh khe hở đột nhiên mở ra, từ trong đó dần hiện ra một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh tới. Cùng lúc đó, một đạo dễ nghe mà thanh âm thanh thúy, truyền vào đến trong thai mọi người, Đường Đường Tứ Hải chi hoàng, bỏ xuống loạn võ đại hội cái này cùng chuyện quan trọng không để ý tới, vậy mà tại nơi này đối phó chỉ là một cái thần vương tiểu tử, lợi hại, thật sự là lợi hại a. ừng. Tiếng nói rơi vào hải hoàng trong tai. Nghe lạ như thế chói tai, hắn đột nhiên xoay người, lăng lệ mà sát cơ lộ ra hai mắt, khi nhìn đến cái kia đạo áo trắng thân ảnh lúc, con mắt đột nhiên híp lại, khỏe môi vểnh lên lộ ra một tia trêu tức cười lạnh. A, bản hoàng còn tưởng rằng là ai đây, không nghĩ tới là mâu hỏa ngươi cái này yêu nhân. Ha ha ha, thánh ma lão tiền bối thật sự là đáng thương a, tung hoành thiên hạ nhất cái kỳ nguyên cũng không thể sinh giới một đứa con trai, kết quả là chỉ có thể sinh cái nữ nhi giả trang nam nhân đến kế thừa thánh ma cung đạo thống. Hải hoàng, ngươi đây là đang tìm đường chết. Ngươi áo trắng tự nhiên là mâu họa công chủ, xem ra nàng cùng Hải hoàng tựa hồ sớm có ân oán, lúc này bị Hải hoàng trêu tức trêu trọc, đâm chúng châu đau, lúc này liền đổi sắc mặt, sát cơ tóe hiện. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 830, địa ngục xâm la. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lỗ Phi Vân có chút cho mắt, lúc đầu hắn còn đang phiền não nên như thế nào thoát thân đuổi tới Bạch Sơn thành, không nghĩ tới Mưu họa công chủ chợt xuất hiện mà lại, mấu chốt nhất chính là, xem ra mâu Họa cung chủ cùng Hải hoàng hai người tựa hồ sớm đã có thù hận, gặp mặt nói không đến hai câu nói liền muốn đánh. Đương nhiên, Hải hoàng nói tới Thánh Ma lão tiền bối cùng Thánh Ma cung những chữ này hay là rõ ràng ghi tạc Đồ Phi Vân lấy lòng, về sau có cơ hội hắn sẽ biết rõ ràng những này. Xem ra, mâu Họa cung chủ thân phận cũng rất không đơn giản, tuyệt đối không phải dược thần cung công chủ đơn giản như vậy. Về phần Hải hoàng nói tới Thánh Ma lão tiền bối, đoán chừng hơn phân nửa là thái cổ lúc đại đế chí tôn Chí Lưu. Nếu không như thế nào để Hải hoàng cũng được xưng một tiếng lao tiền bối. Đương nhiên, đây đều là dâu ria không đáng kể, tạm đã lâu không đi sách hắn, Đỗ Phi Vân hiện tại không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, hắn ước gì Mâu Họa công chủ cùng Hải hoàng hai người tranh thủ thời gian đánh lên, dạng này hắn liền có thể thoát thân. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Mâu Họa công chủ xuất hiện về sau, Hải hoàng nộ khí hiển nhiên đều chuyển rời đến trên người nàng, không còn quan tâm cùng công kích Đỗ Phi Vân. Mẫu Họa tiểu yêu nhân, như là phụ thân ngươi nói câu nói này, bản hoàng có lẽ sẽ còn run lắc một cái. Về phần ngươi, hư hư, chẳng lẽ lần trước dạy dẫu ngươi còn chưa đủ à? Hải Hoàng, ngươi nếu là còn có một chút liêm sỉ chi tâm cùng đại đế chí tôn thận trọng, vậy liền thả độ Phi Vân, đến cùng bạn cung đánh một trận. Không sợ nói cho ngươi, bạn cung sớm đã lĩnh ngộ vô thượng thánh ma diệu pháp, đang muốn bắt ngươi khai đao thử một chút ý lực, nay nếu là đào tẩu, về sau nhìn thấy bạn cung liền ngoan ngoãn kẹp bên trên cái đuôi nhắm lại cái miệng thối của ngươi." Mâu Họa cung chủ vừa nói, trong tay quả xếp mở ra, như tuyết bạch liền không gió cổ động. Dưới chân cũng tách ra màu đỏ sẫm huyết ảnh hào quang, hiển nhiên là phát động nàng nói tới vô thượng thánh ma Diệu Pháp. Cùng lúc đó, vô tận xanh thẳm trong thủy vực, một cái thân hình khôi nghi cao lớn phụ nữ đột nhiên bật vào, vào, mang theo một cây trường đao liền hướng Hải Hoàng mấy tên hộ vệ nhà tới, kia rõ ràng là cùng Mộ Họa cung chủ như hình với bóng tần má má. "Ồ, Mộ Họa tiểu yêu nhân, ngươi cùng Đỗ Phi Vân là quan hệ như thế nào? Vì gì quan tâm như vậy hắn?" Hải Hoàng không đốc, mâu Họa cung chủ một ngụm teo lên Đỗ Phi Vân danh tự, lập tức liền để hắn hiện đem lòng suy Vậy mà nhịn xuống không có động thủ, mà là nhiều hứng thú đánh giá Mâu Họa công chủ. Thuốc tổ 830. Có liên quan gì tới ngươi? Chịu chết đi, lão tặc. Mâu Họa công chủ tự biết thân luôn, trong lòng buồn bực xấu hổ, sợ vì vậy mà để Hải Hoàng giận lây sang Đỗ Phi Vân. Nếu là Hải Hoàng kịp phản ứng, biết được trong đó lợi hại, thuận tay đem Đỗ Phi Vân cho giết, kia nàng nhưng liền không có thủ thắng hy vọng, cùng lĩnh hội luân hồi chi môn danh mạch cũng vô duyên. Chỉ bất quá, nàng lo lắng Đỗ Phi Vân bị Hải Hoàng thuận tay chết, nhưng căn bản không biết Đỗ Phi Vân sớm đã tại Hải Hoàng thủ hạ trèo chống mấy canh giờ, há lại Hải Hoàng nói giết liền không có thể giết chết. Mộ Họa công chủ tâm lo Đỗ Phi Vân an nguy, cũng không lo được cùng Hải Hoàng nói nhảm, trực tiếp run tay vùng ra quả sét, đánh ra vô tận đao quang huyết ảnh, thi triển suốt đời sở học thánh ma phát quyển, hướng Hải Hoàng khởi xướng cường hãn lăng lệ tập sát. Hải Hoàng cũng không dám khinh thường, mặc dù khẩu khí vênh váo hung hăng không chút nào đem Mộ Họa công chủ để vào mắt, nhưng y nguyên không dám khinh thường thánh ma cung nhân thực lực, vội vàng chuyên tâm ứng phó Mộ Họa chủ công kích cũng thi triển ra tạo hóa thần thuật đánh trả. Cả hai đều là đại đế cảnh giới chí tôn nhân vật, chỗ thi triển thần thuật cũng đều là tạo hóa thần thuật, cái này vừa đánh nhau tự nhiên là lòng trời lở đất, phong vân biến sắc, toàn bộ địa tâm khu vực đều bị vô tận gió lốc cùng loạn lưu càn quét, đại địa vang minh rung động không ngừng, linh khí cũng bị xé nát áp bách đến gần như hư vô cảnh giới. Hai vị đại đế giao chiến, khi thế chấn nhiếp trong lòng mọi người nhảy loạn, linh hồn run rẩy, uy lực của nó càng là càn quét 10 triệu bên trong, người bình thường nào dám tại phủ cận ở lại. Tuy bị chiến đấu dư ba phá lên một chút, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, Tần Má Má cùng Hải Hoàng ngẫy vị hộ vệ sớm đã rút lui rời xa, tại bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời đánh khó hòa giải. Đỗ Phi Vân Đại Khái nhìn một chút, Mâu Họa cung chủ cùng Hải Hoàng thực lực đoán chừng là khó phân trên giới, dù sao đều là đại đế chí tôn, trong thời gian ngắn khả năng ai cũng không làm gì được ai, kể từ đó hắn liền yên tâm. Hải Hoàng hiện tại ứng phó Mâu Họa cung chủ công kích, đã là toàn lực ứng phó, căn bản không để ý tới Đỗ Phi Vân, lần này hắn liền giải thoát ra. Thừa cơ điều khiển lấy viêm đế đỉnh chạy ra địa tâm khu vực, một đường hướng Bạch Sơn thành lao vụn vụt. Hắn vừa rời đi cách xa mấy trăm dặm, liền nghe tới giao chiến gió bao trung tâm chuyển đến mâu họa cung chủ kia lạnh leo, tràn đầy sát cơ thanh âm, Đỗ Phi Vân nhanh chóng đuổi tới Bạch Sơn thành đi tiến vào loạn đấu võ trường. Ghi nhớ, tại loạn đấu võ trường bên trong phàm là gặp được hải hoàng thuốc hạ, tất cả đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Tốt, cung chủ xin yên tâm. Rốt cục thoát ly hải hoàng trấn áp Đỗ Vân, tâm tình vô so vui sướng, rất có một loại hổ xuất lồng cảm giác. Một lời đáp ứng mâu họa cùng chủ yêu cầu về sau, cũng không quay đầu lại hướng Bạch Sơn thành đi. Sau lưng, gió lốc loạn lưu bên trong, Y Nguyên có thể nghe tới Hải Hoàng kia bi phấn tiếng gầm gừ, mâu Họa, người tiện nhân này." Bản Hoàng thật sự là không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân vậy mà là người giới trưởng, Bản Hoàng thật hối hận vừa rồi không có giết hắn a. Hải Hoàng lúc này mới rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai, Đỗ Phi Vân là dược thần cung người, mà lại lần này là muốn đại biểu dược thần cung tham gia loạn võ đại hội. Đỗ Phi Vân thực lực cường đại, Hải Hoàng đã linh giáo qua. Ngay cả hắn đều không thể làm gì người, nếu là tiến vào loạn đấu võ trưởng, tại rất nhiều thần vương bên trong, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó tồn tại, giết sạch hắn tính nhuệ thuộc hạ, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nói đến nhìn thấy Hải Hoàng tức giận sôi sục bộ dáng, Mâu Họa cung chủ hạ giận cười ha ha, hai người càng thêm đánh khó hòa giải, lại nói Đô Phi Vân điều khiển lấy Viêm Đế đỉnh rời đi La Phủ Sơn phạm vi về sau, một đường báo tốc mạnh tiến vào đuổi tới Bạch Sơn Thành. Đến Bạch Sơn Thành về sau, hắn lấy thần thức hơi dò xét tra một chút, liền thấy vạn trượng bên kia núi rậm rọ thấy cả tòa thành trí bên trong cơ hồ tất cả mọi người tụ tập tại Vạn Trượng núi phụ cận, hắn liền hiểu được, loạn đấu võ trưởng ngay tại Vạn Trượng trên núi, thế là vội vàng đuổi tới Vạn Trượng núi đi. Cùng Đỗ Phi Vân đi tới Vạn Trượng trên núi lúc, làm loạn võ đại hội người chủ trì Bạch Sơn thành thành chủ vừa vặn tuyên bố loạn võ đại hội bắt đầu. Thế là, Đỗ Phi Vân vừa nhìn thấy Từ Chí, cùng chưa tỉnh hồn từ trí lên tiếng chào, liền vội vàng mang theo Từ trí 19 cái dược thần cung thần vương trưởng lão nhóm, tiến vào đất bằng trung ương lộng ánh sáng bên trong. Lần này loạn võ đại hội có thể nói là cao thủ như rừng, toàn bộ thần giới cùng 9 u minh phụ tinh nhuệ nhất thần vương cường giả, đại khái đều đủ tụ tập ở đây. Mặc dù còn không biết kia lồng ánh sáng bên trong là như thế nào một phen cảnh tượng, nhưng Đỗ Phi Vân có lòng tin tuyệt đối, tại cái này mười thế lực lớn nhất hơn 200 vị thần vương cường giả bên trong chỗ hết tài năng. Dù sao, vừa rồi tại dưới sự trùng hợp luyện hóa luân hồi nghiệt lửa, hắn hiện tại cũng là thực lực tăng nhiều, khoảng cách kia chí cao vô thượng đại đế chí tôn chi vị cũng càng gần một bước, hiện tại đương nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Tổng cộng 10 thế lực lớn nhất 220 vị thần vương các cường giả, nhao nhao từ 4 đạo đen nhánh môn hộ tiến vào loạn đấu võ trưởng, một trận trói lọi mê ly quang ảnh biến ảo, mọi người cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên biến đổi, bày biện ra một mảnh âm phong gầm thét, đen nhánh kiểm chế khuôn cùng địa ngục cảnh tượng. Thuốc tổ 830. Đỗ Phi Vân chân chứng thực địa chi về sau, chưa từng đi để ý tới đen nhánh vô ngần lại cực kỳ chèn ép bầu trời, cùng mang theo nồng đậm mùi hôi mùi máu tươi quần phong, tập trung nhìn vào cảnh tượng chung quanh, trong lòng liền có số so đo. Lúc này Hắn chính một thân một mình đứng tại một mảnh đầm lấy bên dưới, bên người không có một ai, chỉ có thật nhiều màu đen ô nha tại trong đầm lầy xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng lại thôn phệ lấy trong đầm lấy các loại hư thối thi thể. Xem ra, đông đảo thần vương các cường giả tiến vào loạn đấu võ trường về sau, đều là tại cái này như là như địa ngục âm trầm kinh khủng không gian bên trong, nhưng là mỗi người đều bị ngẫu nhiên phân phối đến các cái địa phương, tạm thời vẫn không có thể tụ tập cùng một chỗ. Kế tiếp, chém giết cùng liều mạng trên thực tế cũng đã bắt đầu. Tại chỗ này, không gian bên trong hành tàu có thể nói là tướng bước nguy cơ, ai cũng không nói chắc được sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm không biết, càng nghĩ không tới khi nào sẽ từ bên cạnh nhảy ra một đống lớn thần vương cường giả đến cướp đoạt ngọc giản. Căng mấu chốt chính là, tại loạn võ đại hội bắt đầu trước đó, Bạch Sơn thành thành chủ cũng nói cho nhìn, lần này loạn võ đại hội duy nhất quy tắc chính là, cái kêu phe thế lực thần vương nhóm lấy được ngọc giản nhiều nhất liền coi như là thắng, mất đi ngọc giản người đem bị đào thải. Trong đó cũng không có quy định không thể sinh tử tranh chấp, nói cách khác vì tranh ngọc giản là cho phép xuất hiện tử vong. Bởi vậy liền có thể nghĩ đến, lần này đại hội chẳng những kịch liệt mà lại tàn khốc, mỗi một vị thần vương cường giả nhất định đều sẽ vì tranh đoạt ngọc giản mà thống hạ sát thủ. Ai, đây chính là đại đế Chí Tôn, trong mắt bọn hắn những thần vương này bên trong người nổi bật, cũng bất quá chỉ là có thể lợi dụng công cụ mà thôi, vì đạt tới mục đích của bọn hắn, thậm chí có thể không tiếp thuộc hạ sinh tử. Nghĩ rõ ràng những này, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi một trận cảm thán, vì chính mình cùng cái này hơn 200 vị thần vương các cường giả cảm thấy không đáng. Thế nhưng là ai có thể phản kháng đâu? Đây là đại thế, đây là vận mệnh, cho đến ngày nay lại nhiều cảm thán cũng vô pháp cải biến sự thật. Đây chỉ là thiên đạo băng loạn thế giới chốn bụi, thiên nhân ngũ suy dưới tuyệt cảnh, mỗi người đều tại không tiếc hết thể tranh thủ cuối cùng một tia sinh cơ thôi. Đỗ Phi Vân trong lòng một bên cảm thán, một bên lấy thần thức xem xét phương viên một triệu bên trong tình hình, sau đó trong lòng tổng cộng một chút liền có chú ý nếu là bình thường thần vương, lúc này ý nghĩ đầu tiên liền là mau chóng cùng mình đồng đội liên hệ chuyển hợp lại cùng nhau, cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Cùng đồng đội tụ tập cùng một chỗ mới không sợ bị cướp đi Ngọc Giản, đồng thời cũng có cơ hội cướp đoạt người khác Ngọc Giản. Nhưng Đỗ Phi vẫn như thế nào người bình thường? Hắn ý nghĩ cùng cách làm, tự nhiên không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Hắn đầu tiên là lấy Ngọc Giản truyền tin cùng Từ trí liên hệ một phen, để Từ trí tận lực hội hợp với những người khác, 19 người cùng một chỗ hành động, tại bảo đảm người một nhà an toàn không ngại tình huống dưới, tận lực tìm cơ hội cướp đoạt người khác Ngọc Giản. Sau đó, hắn tự mình một người bắt đầu ở chỗ này trong địa ngục du đãng. Giống như đêm tối dưới một con báo săn, nện bước u nhãm mà tự tin bộ pháp, kiên nhẫn tìm kiếm lấy con mồi. ZS Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 831, thần giới ngày thứ nhất mới. Đen nhánh âm lánh bầu trời, gió rét thấu xương giống giận, tại một mảnh màu nâu đen trên hoang dã, cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, chỉ có đầy đất cho bùi đất các, bốn phía tràn ngập thất bại khí tức tử vong. Ở vào cái này địa ngục xâm la bên trong, cho dù là rất nhiều thần vương cấp cường giả, tâm tình cũng là nặng nghề mà mang theo bi thương. Chỉ bất quá, giờ phút này tạ Ngươi tâm tình lại giống như tính nói, hết sức sán lạ, cùng cái này âm trầm đáng sợ địa ngục cảnh tượng không tương xứng chút nào. Chỉ vì, tại trước người hắn ngoài 10 dặm một chỗ nham thạch trồng lên, chính đón gió có một thân ảnh đứng, hết sức cô độc. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, một bộ áo trắng, đến eo dài hỏa hồng tóc dài, trong gió phần phật bay múa. Hắn đưa lưng về phía tạ Ngươi bốn huynh đệ, hai tay thả lỏng phía sau, an tĩnh đứng tại nham thạch chừng đỉnh. Tựa như tại ngắm nhìn phương xa trong màn đêm hát sắc sân mạch, lại như là tại trầm ngâm suy nghĩ lấy cái gì. Chợt nhìn đi lên, người này Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái thông dòng, lần này tư thái có khác cao thủ tuyệt thế chi ý, từ trong ra ngoài tản ra tự tin cùng ung dung khí phách. Nhưng rất đáng tiếc, tại tạ người trong mắt, kia không thể nghi ngờ chỉ là một cái con mồi thôi, một cái rất ngu ngốc con mồi. Bởi vì, giờ này khắc này xuất hiện tại cái này địa ngục xâm la bên trong người, chỉ có tham gia loạn võ đại hội thần vương các tinh anh. Đã đồng dạng thân là thần vương tinh anh. 1 triệu thiên tài bên trong nhân vật đứng đầu, tạ ngươi đương nhiên sẽ không sợ đối phương, hướng chi đối phương lẻ loi một mình, mà tạ ngươi vừa mới cùng ba vị phù văn thánh tháp đồng bào gặp nhau, bốn người đối mặt một người, có tuyệt đối nhân số cùng thực lực ưu thế. Tạ ngươi là cái người cẩn thận, thân ở địa ngục sâm la bên trong, hắn tùy thời đều lấy thần thức mật thiết chú ý chung quanh tình huống, vừa rồi hắn đã nhiều lần tìm kiếm cùng xác nhận qua, phương viên trong trong vòng vặn giảm, đích đích xác xác chỉ có cái kia nam tử tóc đỏ một người. Cho nên, hắn quyết định không khách khí chút nào đem người kia ngọc giáng cướp đi cầm đến lần này loạn võ đại hội độc đắc. Nếu là kia nam tử tóc đỏ gan dám phản kháng, tiện tay giết là được. Cơ hồ khỏi phải truyền âm, chỉ là ánh mắt giao lưu một phen, ba vị đồng bào liền minh bạch tạ ngươi ý tứ, bốn người ánh mắt bên trong đều lộ ra kích động cùng mừng rỡ ý vị, tự tin bay hướng Na Nham tịch chồng, rơi vào nam tử tóc đỏ bên người, từ bốn phía đem nó vây quanh ở trong đó. Mặc dù, kia nam tử tóc đỏ đối này giống như chưa tỉnh, không có chút nào giống tạ ngươi đoán trước như vậy lộ ra khẩn trương biểu lộ. Nhưng cái này Y Nguyên không cách nào cải biến tạ ngươi trong lòng kiên định sát ý lẫn nhau thân phận, lúc này chỉ là con ngồi cùng tợ săn mà thôi, căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, tạ ngươi tự tin hai tay khoanh trước ngực, khẽ cười nói, bằng hưu thật hăng hái, lại này ngắm phong cảnh, bất quá đã ta đám huynh đệ gặp phải ngươi, đó chính là ngươi bất hạnh. Dao Giang Ngọc Giản, ngươi có thể đi. Một mục rất an tĩnh nam tử tốc độ, phảng phất vừa mới phát giác được tạ ngươi bốn người đến, lúc này mới xoay người lại, trên mặt kia một bộ vẻ mặt trầm tư dần dần nhạt đi, khóe miệng có chút bên trên giường ngóc ra một vòng không hiểu độ cong, nhu hòa lại rất êm tai thanh âm, tại tạ ngươi bọn người vang lên bên hai. Thuốc tổ 831. Chư vị cũng là nhiệt tình vì lợi ích chung, biết được ta đang muốn đi sưu tập chút ngọc giản, giống như này phong trần mệt mỏi chạy đến đưa tiễn, thực tế để ta cảm động. Đã như vậy, lưu lại ngọc giản lại đi, ta có thể không giết các ngươi. Cái gì? Tạ ngươi lập tức khẽ giật mình, nó dư ba người cũng là đồng dạng phản ứng, trừng to mắt nhìn kia nam tử tóc đỏ tựa như nhìn quái vật. Nếu không phải chính thai nghe tới, hắn sẽ tin tưởng như vậy tự tin phách lối lời nói, vậy mà là xuất từ cái này nghi đồng hồ đường đường lại ôn tồn lễ độ nam tử miệng. Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, lao tử thấy qua vô số phách lối ra hỏa, còn chưa thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy. Ha ha, một người mặt đối chúng ta bốn người người, còn dám khẩu xuất cuồng nôn, người này chẳng lẽ thiếu thông minh. Tạ ngươi không nói chuyện, hắn ba vị đồng bào huynh đệ, lại là nhịn không được, tựa như nhận lớn lao vũ nhục, từng cái đều cười nhạo không thôi. Nhất là, kia nam tử tóc đỏ biểu lộ ánh mắt không chút nào giống như là khẩu suất của nôn ngoài mạnh trong yếu người rõ ràng chính là đã tính trước tư Thái càng làm cho mấy người tức giận trong lòng bớt nói nhiều lời giao ra Ngọc giản thà cho ngươi khỏi chết bằng không mà nói hôm nay liền muốn ngươi mệnh ta tại chỗ ta Tạ ngươi là cái rất khô lại người không thích nói nhảm cho nên hắn rút ra đau thần lực mới liệt ánh mắt bên trong sát cơ doanh sôi tốt ta đã các ngươi như thế nóng đội vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt nam tử tócốc đỏ mịưởi con mắt như là như Nguyệt nha nhau lại mái tóc màu đỏ càng thêm đón gió mối lợi hại Cùng lúc đó, tại hắn quanh người đột nhiên có ánh sáng màu bạc bắn ra, tựa như nguyệt hoa tấm lụa, từ thiên không rủ xuống, trực chỉ tạ ngươi bốn người mà đến, nhanh như tiệm điện. Sớm đã vận sức chờ phát động tạ ngươi bốn người, tự nhiên sẽ không bối rối luôn cuống, đều là tế gia thần bình pháp bảo để ngăn cản, mãnh liệt thần lực mênh mông trong chốc lát đem phương viên trăm dặm chiếu sáng, hắc ám bầu trời cũng theo đó tỏa ra ánh sáng lung linh, chói mắt lóa mắt. Nhưng, tại tạ ngươi lấy thần lực ngăn trở hoa tấm lụa đồng thời, hướng nam tử tóc đỏ vung đao sử xuất tuyệt học thần thuật trong lòng lại đột nhiên một tia rung động, nháy mắt phía sau lưng một trận ý lạnh đánh tới. Bởi vì, hắn rõ ràng trông thấy, ngân sắc nguyệt hoa chiếu rọi phía dưới, kia nam tử tóc đỏ mang theo ôn nhu mỉm cười khuôn mặt, khiếp thành như nguyệt nha hai mắt, cùng hai tay xuôi bên người, còn có kia đòn gió múa tóc đỏ, đều để hắn nháy mắt nhớ tới thần giới một cái truyền thuyết, một cái để vô số tự nhận thần vương nhân tài kiệt xuất đám thiên tài bọn họ đều kinh kỵ vô so truyền thuyết. Không được. Chánh mau. Sinh tử một sát ở giữa, tạ ngươi bất lực đi cải biến đồng bảo các huynh đệ tác chỉ có thể lấy một tiếng lo lắng mà mang theo e ngại ho hét, tới nhắc nhở các huynh đệ lần tránh. Dù sao, hắn lúc này tâm đã chìm đáy cốc, tiên đoán được phe mình hạ trạng. Chỉ tiếc thì đã trễ, ba người khác dù cho có thể nghe tới cùng mình Bạch Hắn, cũng vô lực cải biến chiến cục, huống chi bọn hắn lúc này tràn đầy tự tin, trong mắt chỉ có nam tử tóc đỏ ngọc giàn cùng đầu lâu. Cho nên, tại ngàn trọn một sát na về sau, một đạo không hiểu mà chướng mắt bạch quang xẹt qua bầu trời về sau, đây hết thể rốt cục kết thúc. Đời trời thần lực quang hoa dần dần tiêu tán. Thiên khung lại lần nữa khôi phục cảm, bốn phía yên tĩnh, thậm chí ngay cả gầm thét tâm phòng, đều lặng yên ở giữa dừng lại. Thời gian, không gian đều phản phất bị cắt ra, hình tượng dừng lại ở đây. Nam tử tóc đỏ vẫn là đón gió mà đứng đứng tại nham thạch trồng lên, chỉ là nguyên bản hai tay xuôi bên người, lúc này vừa mới làm xong một cái cắm kiếm vào vỏ động tác, còn dừng lại tại bên hông. Mà tạ ngươi bốn người, cũng đã là khó mà động đậy, thân thể cứng ngắc định tại nguyên chỗ, hai mắt trừng lớn, không thể tin gắt gao trừng mắt nam tử tóc đỏ, cổ họng lặc lặc rung động cũng rốt cuộc nói không ra lời. Một tia nhỏ xíu màu đỏ gần như đồng thời xuất hiện tại tạ ngươi bốn người nơi cổ họng, kia là tơ máu, kia là một đạo cực kỳ nhỏ khe hở, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản máu tươi từ trong đó thẩm thấu ra, dần dần trở nên mãnh liệt. Bốn người đứng tại nam tử tóc đỏ bốn phía, lại đồng loạt nhìn hắn chằm chằm, thân thể còn bảo lưu lấy trước đó tiến công tư thái, nhưng là thần lực cùng sinh cơ đều đang nhanh chóng biến mất, sau một lát một người trong đó thân thể ầm vang đổ xuống, không tiếng thở nữa. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, thẳng đến người cuối cùng là tạ ngươi. Thuật tổ 831. Ngã trên mặt đất, cảm thụ được tử vong phụ xuống, thần lực cùng sinh cơ đều tan biến về sau, tạ ngươi hai mắt trước dần dần hắc ám, lại như cũ không chịu nhắm mắt, hắn kia dần dần u ám lâm vào yến giấc trong đầu, còn đang vang vọng lấy rất nhiều năm trước một vị trưởng bối đã nói với hắn lời nói, nói tới người nào đó. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất. Thế nhân đều biết Liêu Lão Tráng Tiện lấy kiếm giết người, nhưng không ai thấy qua kiếm của hắn, bởi vì nhìn qua người đều chết rồi. Cái này, chính là thần giới đệ nhất thiên tài. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ta ngươi trong lòng chỉ có một vấn đề, ta đến tuột cùng nhìn thấy kiếm của hắn sao? Nguyệt hoa tấm lụa che giấu phía dưới, kêu một đạo không hiểu mà trướng mắt bạch quang, đến cùng phải hay không kiếm của hắn. Sau một lát, âm phong tiếp tục gầm thét, thiên khung vẫn như cú hắc ám, hết thể lại khôi phục trước đó bộ dáng, khác biệt chính là trên mặt đất nhiều bốn bộ thi thể. Nhưng nam tử tốc độ vẫn chưa đi tìm kiếm tạ ngươi bọn người trên thân ngọc giản, vẫn như cũng là đứng tại nham thạch chổng đỉnh, tuấn trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, dường như tự nhủ hướng hắc ám màn đêm nói. Bàng Hữu, nên đi ra rồi hả? Căng kỳ chính là, theo hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trước mặt bên ngoài trong trượng trong màn đêm, vậy mà thật xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái thân ảnh rất mơ hồ, mặc một bộ áo bào đen, có mái tóc màu đen, diện mục tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi. Hắn đạp trên màn đêm chậm rãi đi đến, nhìn như cực chậm nhưng lại cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền đi tới nham thạch chồng một bên, treo ở giữa không trùng, nhìn qua nam tử tóc độ, Hữu Lực lại tiết tấu vỗ tay tán thán nói, "Đắc sắc, thật sự là đắc sắc." trần giới đệ nhất thiên tài Liêu áo trắng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này, nam tử tóc đỏ mới rốt cục động dùng, mày rậm nhíu lên, trên mặt mỉm cười thu liễm mà đi. Hiển nhiên, đối với đối phương một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn, hắn có một tia cực mạnh để phòng sinh ra, lại chưa mở miệng hỏi lại, bởi vì hắn biết kia không có chút ý nghĩa nào, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là ai? Dược thân cung, Đỗ Phi Vân. Áo bào đen tóc đen nam tử tự nhiên là Đỗ Phi Vân không thể nghi ngờ, từ tiến vào địa ngục sâm la về sau, Một đường đi tới Đạ Biến 10 triệu bên trong hoang dã đầm lầy, cũng chỉ gặp được lạc đàn mèo con hai ba con, trong đó quá trình không đề cập tới cũng được. Thật vất vả ở chỗ này gặp được cao thủ, lại tận mắt nhìn thấy như thế khiến người kinh diễm tuyệt sát, tâm tình của hắn rất tốt, chiến ý cũng bị kích phát ra. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân căn bản không giống Liêu Giao Trắng thanh danh lớn như vậy, báo ra danh hiệu đến, cũng không có thể dẫn suất Liêu Giao Trắng kính đã lâu kính đã lâu loại hình lời nói, dù sao không phải tiệc rượu tụ hội, hai người có như thế nào tương hố hàn Huyên khách sáo. Bất quá Đỗ Phi Vân lại có chút ngoài ý mớn, bởi vì Liêu Giao Trắng đối với hắn đánh giá, tựa hồ rất cao. "Dù chưa nghe qua danh hảo của ngươi, nhưng ta nhìn ra được, ngươi có lẽ là ta cuộc đời thứ nhất kinh địch." "Ồ, thật sao? Như thế cất nhắc ta a?" Đỗ Phi Vân một tay lấy cái cằm, ra vẻ một bộ vinh hạnh biểu lộ, hi hi cười nói, "Bất quá, chúng ta cũng có thể khỏi phải đao kiếm tương hướng nha, mọi người mục tiêu đều chỉ là Ngọc Giản thôi. Không bằng dạng này, ngươi đem lên Ngọc Giản, còn có cái này bốn người Ngọc Giản cho ta." Chúng ta liền có thể khỏi phải đánh, thậm chí còn có thể đem rượu nôn hoan nha. Ngươi không biết, kỳ thật ta đối với ngươi loại này dáng rất đẹp trai, kiếm thuật cao siêu, lại đặc biệt có khí chẳng, rất có thể trang bức cao thủ, là rất ngưỡng mộ hoa. Chưa xong còn tiếp, đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Bằng, 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 832, ẩu Đà Thiên Tài. Mặc dù không hiểu nhiều đố phi vân trong miệng trang bức hai chữ là có ý gì Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Liêu Dao trắng nghe được Đỗ Phi Vân trong lời nói ý tứ. Hiển nhiên, hắn gặp kinh địch, hơn nữa còn là một cái có chút bất cần đời kinh địch. Mặc dù Đỗ Phi Vân trong miệng nói hai người có thể khỏi phải đao kiếm tương hướng, có thể nâng cốc ngôn hoan, nhưng hắn Liêu Dao trắng lại làm sao có thể không chiến mà bại, đem ngọc giản hai tay dâng lên đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, trừ phi Liêu Dao trắng chiến tử, vậy hắn không lời nào để nói. Mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí khả năng mạnh hơn ta, nhưng chỉ có ngươi cường giả như vậy, mới xứng làm ta đối thủ. Đã ngươi ta đều đối ngọc giản tình thế bắt buộc, vậy liền không cần nhiều lời, tiếp chiêu đi. Liêu Gạo Trắng không phải cái nói nhiều người, tựa như kiếm của hắn, từ không do dự, chỉ ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, một cách lấy đi địch người thủ cấp. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã động, giống như dương cánh đại bàng, giang hai cánh tay đẳng lên không trung, quanh thân đột nhiên có ngàn tỷ trắng sáng lóng lánh, đem ngày này tế vẻ lo lắng đều xoa tan, khiến cho thiên địa một mảnh trắng lóa mắt cháy. Một chiêu này chính là Liêu Gạo Trắng tuyệt học thành danh. Tên là Trời khe Hở Lưu Quang, chính là là Tuyệt Đối sát Chiêu. Cường Địch trước mắt, hắn chưa từng khinh thường, đi lên liền sử xuất cường lực tuyệt sát chi thuật, chính là không nghĩ để chiến cuộc có bất kỳ biến số. Có thể một chiêu chế địch lúc, hắn tuyệt sẽ không sóng tốn thời gian đi thi triển thăm dò tính chiêu thức, đây chính là liêu áo trắng phong phạm. Đầy dây giữa bạch quang, một bộ áo trắng liêu áo trắng cùng trời tế hỏa là một thể, không phân khác biệt, mắt thường đã tìm không được hắn, ngay cả thần thức lục soát đều trở nên hoảng hốt. Chân trời tựa như vỡ ra, lộ ra một đạo màu sáng bạc khẽ hở. Từ trong khe hở kia có một đạo lưu quang lóe lên liền biến mất, hôn tạp tại đầy trời bạch quang bên trong, không chút nào hiện, khiến người khó mà phát giác. Thuốc tổ 832. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, đầy trời bạch quang kiếm khí uy lực dù lớn, chân chính sát chiêu lại là cái kia đạo bí ẩn lưu quang đâu? Dù La Đỗ Phi Vân thân kinh bách chiến, cũng không ngờ tới Liêu lão trắng nói đánh là đánh. Lúc nói chuyện liền thi triển sát chiêu mạnh nhất đột kích, cái này cùng lúc trước hắn gặp được những cường giả kia hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, đối Liêu lão đánh giá cũng càng bên trên một tầng biết được người này quả thật danh bất hư chuyển, thế là trong lòng đề phòng, cũng là toàn lực ứng đối. Hắn tâm thần khẽ động, quanh thân liền lượn lờ lên bước lên hỏa diễm, có trắng loa tinh thần linh hỏa, có tím sẫm u minh tử diễm, có xanh biếc luân hồi nhiệt lửa, còn có xanh thảm hãn hải tâm viêm, hết thể tứ sắc hỏa diễm xoay quanh lưu chuyển, hình thành một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ. Đây là Đỗ Phi Vân tại luyện hóa luân hồi nhiệt hỏa chi về sau, mới lĩnh ngộ ra đến chiêu thức hộ thể linh hỏa. Đương nhiên, từ trên nguyên lý đến nói cái này cùng bình thường hộ thể thần lực không có gì khác biệt. Chỉ bất quá người bình thường là lấy thần lực hộ thể, mà Đỗ Phi Vân được trời ưu ái, có được tứ đại linh hỏa. Lợi dụng linh hỏa hộ thể, cái này uy lực tự nhiên là bình thường hộ thể thần lực vô số lần. Liêu áo trắng chô thúc đẩy ngàn tỷ bạch quang kiếm khí nhau nhau đánh tới, ở trong chốc mắt liền công kích ngàn tỷ lần, tất cả đều đánh vào Đỗ Phi Vân hộ thể linh hỏa bên trên. Chỉ thấy trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh một mảnh chói lọi, bên hai nghe leng keng đinh đường thanh âm nối liền không dứt, lại chưa gặp Đỗ Vân có bất kỳ sơ thất nào, bình yên tự nhiên lơ lửng tại trên bầu trời. Thế nhưng là Chân chính sát chiêu, lại tại kế tiếp sát na, trong lúc đó buộc phát ra nhất dọa người uy lực. Hỗn tạp tại ngàn tỷ bạch quang kiếm khí bên trong kia một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước chán ba tấc, lấy một sợi ngừng tụ đến cực hạn kiếm khí vì biểu tượng, đâm thẳng Đỗ Phi Vân mi tâm. Trong mi tâm chính là thức hại vị trí, nếu là bị tổn thương thì thức hại sụp đổ, không chết cũng muốn biến thành hào vô ý thức cái xác không hồn. Kia đạo lưu quang cực kỳ làm người kinh hãi, dù là Đỗ Vân hộ thể linh lực cũng không thể ngăn cản, nháy mắt liền bị đâm xuyên đánh nát. Mắt thấy là phải đem Đỗ Phi Vân mi tâm xuyên qua, uy thế giống như vạn quân lôi đỉnh. Một sát na này, ngàn cân treo sợi tóc, Liêu áo trắng khỏe miệng đã nhếch lên, hơi hiển lộ ra tự tin ý cười, bởi vì hắn biết rõ cũng tự tin vô cùng đạo lưu quang này uy lực, cho dù là thần giới hàng rào cũng có thể đánh xuyên, huống chi là Đỗ Phi Vân đầu lâu. Chỉ là, Liêu áo trắng nhìn về phía Đỗ Phi Vân, nguyên bản đầy ngập tự tin coi là, sẽ trên mặt của hắn nhìn thấy thất kinh cùng sắp chết lúc tuyệt vọng biểu lộ, lại không ngờ đến, tầm mắt nhìn thấy đều là một mảnh thản nhiên tự nhiên. Đỗ Phi Vân tựa hồ đối với kia đạo lưu quang nhìn như không thấy, ánh mắt kêu biểu tình kêu bình tĩnh đến cực điểm, phản Phật chưa hề thành liêu gao trắng đạo này sát chiêu để vào mắt. Làm sao lại như vậy? Liêu gao trắng trong lòng máy động, trong lúc đó có hai hũ khủng khiếp vía cảm giác, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ Phi Vân có bài tẩy gì, cũng dám không nhìn tuyệt chiêu của hắn trời khe hở lưu quang. Đinh. Một đạo thanh âm thanh thúy rẽ nghe vang lên, tựa như sắt thép va chạm, giữa sân nháy mắt tịch tĩnh, trừ cái đó ra không còn gì khác thanh âm, Phảng Phật hết thảy đều tĩnh lại. Liêu lão trắng bờ môi có chút mở ra, không thể tin biểu lộ che kín sớm đã khuôn mặt cứng ngắc, hắn hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem, kia đạo lưu quang dừng lại tại Đỗ Phi Vân trên trán, giáng chặt lấy da của hắn, nhưng thủy chung không cách nào đâm xuyên. Đỗ Phi Vân huyết nhục chi khu, giờ phút này đối với ngày đó khe hở lưu quang mà nói, lại tựa như khó mà vượt qua tường đồng vách sắt. Không, không chỉ là tường đồng vách sắt, nó do so thần giới hàng rào càng cứng rắn hơn cường đại, không thể phá vỡ. Cái này sao có thể? Coi như hắn là thần vương đỉnh phong giả, liền xem như thần linh thân thể, mà dù sao là huyết nục chi khu, có thể nào cùng thần giới hàng rào sánh vai? Lại sao có thể chống đỡ tuyệt chiêu của ta tập sát? Liêu áo trắng ngây người, trong lòng kia sừng sững ngàn năm kiêu ngạo cùng tự phụ, tại thời khắc này bị Đỗ Phi Vân phá hủy trà đạp giống như cá bã. Đương nhiên, đây hết thể cũng không phải là không có nguyên nhân. Đỗ Phi Vân biểu lộ ôn hòa như ngọc, khí tức lạnh nhạt tự nhiên, nhưng là quanh thân lại ẩn ẩn hiện ra một tôn đen sắc dược đỉnh huyết ảnh, sáng tối chập chờn, tại ngăn cản được trời khe hở lưu quang về sau liền lặng lẽ làm nhạt tan biến. Mà hết thể này, quá mức rung động liêu láo trắng chưa từng phát giác. "Tốt, thiên tài, ngươi cũng đùa bỡn song khốc, nên ta biểu diễn đi." Trời khe hở lưu quang tan biến lúc, Đỗ Phi Vân nhếch miệng lên một vòng xấu xa cười, vỗ tay phát ra tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Khi tiếng nói của hắn bừng tỉnh liều áo trắng lúc, hắn đã xuất hiện tại liêu láo trắng trước người. Thuốc tổ 832. Một đạo như hồng bảo kiếm quang hoa sáng lên, hung hăng quất vào liêu áo trắng trên lồng ngực, bàng bạc vô lực lượng khủng lồ. Trực tiếp đem liều Giao Trắng quật thân thể loại chiến, ngựa ra sau lấy bay rớt ra ngoài. Liêu Giao Trắng không ngờ tới, Đỗ Phi vân lực lượng đúng là cường đại như thế, cường đại đến hắn căn bản không thể nào ngăn cản, kia kiếm quang quật lực lượng đủ để đem một khỏa tinh cầu đều đánh nát, hắn lại sao có thể chống đỡ. Trong lòng đang lo lắng bất phần, bay rất ra ngoài đồng thời, liều Giao Trắng bỗng nhiên phát ra sau lưng sát khí đột kích, còn chưa từng làm ra chống, cự phản ứng, lại bị một đạo kinh hồng kiếm khí đập vào phía sau lưng của hắn, đem hắn đánh bay về phía trước, nện tiến vào trong đống luận thạch trêu đến cho bụi lầy trời, mảnh đá bắn tung tóe. Ba, ba, ba, ba thanh âm không dứt bên tai, chỉ gặp nguyên bản tiêu sai ung dung liều gao trắng, lúc này lại chợt vật không chịu nổi, tựa như bóng da đồng dạng, bị đô Phi Vân cho quật vừa đi vừa về loạn chiến. Mỗi một lần, tiêu kiếm quang bên trong đều ẩn chứa khiến nhân thần hồn rung động gần như tán loạn lực lượng, mỗi bị đánh trúng một lần, liều áo trắng lực lượng linh hồn liền yếu hơn mấy phần, hết lần này tới lần khác loại kia tối tăng mở mật lực lượng vô hình vô chất, khó mà nắm lấy, lại mạnh mẽ làm người sợ hãi. Hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Cứ như vậy, Liêu áo Trắng tại càng ngày càng không có sức chống cự tình huống dưới, bị Đô Phi Vân tiếp tục tra đạp nửa khắp đồng hồ, chịu gần hơn ngàn lần kiếm quăng quân, cuối cùng đang đập tiến vào đống loạn thạch về sau, mềm nhũn ngã trên mặt đất, thân chí gần như hôn mê. Chỉ bất quá, tại bản thân bị trọng thương, ngờ ngơ ngác ngác lúc, Liêu áo Trắng trong lòng còn lưu lại một cái nghi vấn. Theo lý thuyết, tại cái này địa ngục xâm la bên trong, lẫn nhau đều là sinh tử đối thủ, vì sao Đô Phi Vân không có ra tay giết hắn? Nếu là kia kiếm quang không phải quật mà là chém vào. Hiện tại hắn sớm đã phấn thân thoát cốt, vô thanh vô thức, Đỗ Phi Vân dạo bước đi tới trước đống luận thạch, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cửa nội chi kết thúc Liêu gáo trắng. Với tay, liều áo trắng chỗ mang theo mấy cái ngọc giản, liền tự động bay đến trong tay của hắn. Đỗ Phi Vân lại tâm niệm vừa động, trước đó bị Liêu gáo trắng giết chết kia bốn cái quỷ xui sẹo ngọc giản, cũng rơi vào trong tay của hắn. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân thoải mái mà thu hoạch được 7 cái ngọc giản, có thể nói thu hàng to lớn. Hừ. Thần giới đệ nhất thiên tài, không gì hơn cái này. Trong tay rước lượng lấy 7 cái ngọc giản, Đỗ Phi Vân nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, trong tay quang hoa lóe lên liền biến mất, ngọc giản bị hắn thu nhập trong đỉnh, sau đó hắn liền quay người muốn ly khai. Chỉ là, hắn Vân Đạm Phong khinh một câu, rơi vào Liêu Giao trắng trong tay, lại so khoan tim gai độc đều muốn nói nhói. Trước đó bị không hề có lực hoàn thủ đánh tàn bạo, sau đó lại bị như thế miệt mai, Liêu Giao trắng kia cao ngạo tâm sao có thể chịu được. Vô số năm qua, hắn đều bao phủ tại ánh sáng chói mắt điểm phía dưới. Thưởng thụ lấy vô so to lớn vinh quang cùng ý danh, chỗ đến không người không bái phụ, cho dù là thần giới mấy vị đại đế chí tôn đối với hắn cũng thưởng thức không thôi. Mà bây giờ, hắn lại thê thảm thua ở một cái vô danh tiểu tốt thủ hạ, mà lại bị bại triệt để như vậy, bị bại chật vật như thế, cái này gọi hắn có thể nào nhận được phần này sĩ nhục Đỗ Phi Vân. Thanh em khàn khàn chuyển đến, thanh em không lớn, lại tràn ngập lửa giận cùng bất khuất. Sĩ khả sát bất khả nhục hôm nay bại trong tay ngươi bên trên, ta không lời nào để nói, nhưng ngư như ta liều Giao Trắng cho dù bỏ mình cũng tuyệt không khuất phục. Theo liều Giao Trắng kia nghiến răng nghiến lợi thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra nóng bỏng bạch quang, giống như mũi tên thoát ra, hướng Đỗ Phi Vân phía sau lưng điện xạ mà đến, một sát na kêu cả người hắn đều hóa thành một thanh kiếm sắc, lấy thiêu đốt mình thọ nguyên cùng thần lực làm đại giá, hướng Đỗ Phi Vân khởi xướng sau cùng phản công. Gần như tự sát thức tập sát, bi Tráng mà hùng vĩ, uy lực của nó đương nhiên mạnh vô cùng khó tin, bất kỳ cái gì đại đế trở xuống cường giả đều tuyệt đối không dám nhận chiêu. Lưu Giao Trắng biết rõ ân là Thiên La thần đế rốc lòng tại bồi đệ tử tinh anh, lần này loạn võ đại hội hắn gánh vác lấy Thiên La thần đế tất cả hy vọng, bây giờ ngọc giản bị đoạn, tức liền rời đi địa ngục xâm la cũng không mặt mũi đối Thiên La thần đế, gánh vác một thế bi danh cùng vinh quang cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, không bằng như vậy chết tử, cũng rơi vào cái anh dũng chi danh. Như thế hắn tử trí một mình, lần này là quyết tâm, cho dù chết, cũng muốn giảng đố phi vân trọng thường, để hắn cũng không thể tiếp tục tại loạn võ đại hội bên trong tiêu giao xung dưới. Dù sao, Liêu Giao Tráng cũng biết Cái này địa ngục xâm la bên trong toàn là cao thủ, coi như bị giết không được Đỗ Phi Vân, chỉ cần đánh cho trọng thương, cái khắc thần vương cường giả tổng có thể tìm tới cơ hội đem Đỗ Phi Vân đánh giết. Nào có thể đoán được, Liêu Áo Trắng tính toán tốt, tâm trí cũng vạn phân kiên định, lại như cũ không thể tùy nguyện, tại thực lực cường đại trước mặt, hắn lần nữa thất bại thảm hại. Bệnh tâm thần. Đỗ Phi Vân dừng bước lại, suy cười một tiếng, trở tay hướng phía sau vỗ, lập tức có to lớn dược đỉnh bóng đen hiện hiện. Chỉ nghe ken một tiếng, hóa thành lưu quang đánh tới Liêu Giao Trắng. Lập tức bị rược đỉnh bóng đen đánh trúng, một tiếng ẩ vang tiếng vang về sau liền bị đập tiến vào lòng đất mặt đất lóm xuống một cái bề sâu chừng 10 trượng hô to liều áo trắng sớm đã bằng thẳng như là một khối bánh nướng dán tại đáy hố, cũng không có tiếng thở nữa lần này là triệt để đã hôn mê thời gian qua đi mấy tháng tiểu Hà lại trở về Rốt cục nửa năm trôi qua tất cả đau xót cùng đổi phế đều đã đi xa tiểu Hà lần nữa tỉnh lại vô luận như thế nào tiểu Hà đều sẽ thành quyển sách này viết xong cho mọi người một cái hài lòng kết cục chưa xong còn tiếp Đặt mua đọc gò phơ lỉnh trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 833, Ám Lưu Hùng Dũng. Mấy ngày nay thời gian, Đỗ Phi Vân một mực lẻ loi một mình tại địa ngục sâm la bên trong du đáng, còn giống như U Linh, im lặng cướp đoạt vô số khối ngọc giản. Năm ngày trước đó, từ hắn đánh bại liều lao trắng về sau, lúc ấy hắn liền đã có được 8 khối ngọc giản. Về sau 5 ngày bên trong, hắn một đường hướng nam đi tới, đi tiến vào tám khoảng cách nghìn vạn dặm. Vượt qua vô số núi cao biển cả cùng đầm lầy sa mạc, trên đường cũng đánh bại tổng cộng 6 phát người dự thi, bây giờ đã thu hoạch được 33 khối ngọc giản. Tại địa ngục Sâm La bên trong, chỉ có 10 thế lực lớn nhất 220 vị thần vương cường giả ở bên trong, Phạm La gặp phải thần vương, không phải mình thế lực vậy liền nhất định là thế lực đối địch. Cho nên, Đỗ Phi Vân thậm chí đều không rõ ràng hắn trô đánh bại những thần vương này thuộc về những cái nào thế lực, cũng căn bản không cần đi kiểm tra hỏi thăm. Giờ phút này, hắn chính nhàn nhã nằm tại một cái núi cao vạn trượng trên núi Trong miệng ngầm một con nóng ánh bạch ngọc cái tẩu, thích trí thôn vân thủ vụ. Bên cạnh còn có hai cái bên ngoài đồng hồ đặc thù rất đặc thù nam tử, ngồi xổm trên mặt đất ngậm lấy điếu thuốc quyền thôn vân thủ vụ, trong tay còn cầm tử kim hồ lô, thỉnh thoảng lại rót lấy Quỳnh Tương ngọc lưỡng, hai người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra tà ác tiếng cười. Hai người này một cái lại cao lại béo, thân thể khôi ngô, mặc tử kim sắc sắt giáp, một cái khác là cái mặc trưởng bào màu lam lao đầu, vừa gầy vừa lùn, lão mặt và tay móng vuốt đều hơi khô xẹp, một đôi mắt lại có ánh óng ánh, lộ ra khôn khéo cùng kỳ dị. Không hề nghi ngờ, hai cái này nhìn qua có chút hèn mọn ra hỏa, chính là hóa thành hình người về sau Tử Diễm Kỳ lần cùng Yêu Lang Hoàng. Tử Diễm Kỳ Lân lúc trước bị Đỗ Phi Vân lấy Cửu Dương Kim Đan chữa khỏi thương thế về sau, một mực tại Viêm Đế đỉnh bắt cực thế giới bên trong tu luyện, vài ngàn năm trước đạt tới Thiên Thần hậu kỳ. Được Đỗ Phi Vân ban cho một sợi tạo hóa khí thức, trước đây không lâu mới tấn thăng thần vương. Về phần Yêu Lang Hoàng, càng là phúc khí không tệ, ban đầu ở Mãng Tinh Hải, được Đỗ Phi Vân ban cho một thân hàn băng thần long Nục thân. Dung hợp về sau lại được Đỗ Phi Vân ban cho một sợi tạo hóa khí tức, cũng là trước đó không lâu tấn thăng thần vương. Từ Diễm Kỳ Lân chính là cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng người xuyên việt, tính tình tính cách chi hèn mọn không cần nhiều lời, mà Yêu Long Hoàng lại là một cái dị loại, hèn mọn bên trong cực phẩm. Hai người này gặp được cùng một chỗ lập tức liền nưu tầm nưu, mã tầm mã, trở thành hảo bằng hữu. Không phải sao, ba người chỗ hưởng thụ mùi thuốc lá là Tử Diễm Kỳ Lân từ Viêm Đế đỉnh bên trong thanh mục thế giới làm đến, con hàng này tại thanh mục thế giới bên trong trổng tròn vẹn một cái đại lục mùi thuốc lá. Tiêu rượu ngon thì là yêu long hoàng làm, ra hỏa này tại bắt cực thế giới bên trong vơ vét vô số vật liệu, lấy long tộc bí phương sản xuất ra các loại rượu ngon, cả ngày lấy ra làm ai uống. Hai người tại bắt cực thế giới bên trong hưởng thụ lâu, cảm thấy chán ấy, lại thừa dịp vừa đột phá thần vương cảnh giới, liền mặt dặn mày dày chạy đến, đi theo tại Đỗ Phi Vân bên người, thuận tiện đem mùi thuốc lá và rượu ngon cũng đưa cho Đỗ Phi Vân nhấm nháp. Cho nên hôm nay mới chạy đến hi Bảo. Thuốc tổ 833. Đỗ Phi Vân nằm tại trên vết núi, lông mày cao lại nghĩ đến tâm sự. Thần thức nhưng thủy trùng chú ý bốn phía, chờ đợi lấy con ngồi đưa tới cửa. Đáng nhắc tới chính là, chỗ này núi cao vạn trượng là Đỗ Phi Vân hôm qua mới phát hiện bảo địa. Này bảo cũng không phải là trung linh dục tú, có linh khí hoặc là thiên tài địa bảo địa phương, mà là vô số thần vương cường giả đều tất nhiên sẽ trải qua địa phương. Đỗ Phi Vân từ phương bắc một đường xuôi nam lại tới đây, liền phát hiện chỗ này núi cao kéo dài vô tận, tựa như đem toàn bộ địa ngục xâm La từ đó tách ra đồng dạng. Hết lần này tới lần khác cái này núi cao hết sức quỷ dị có lực lượng cực kỳ cường đại ngăn trở, ngay cả hắn đều không thể vượt qua quá khứ, chỉ có chỗ này dưới vách núi lỗ hổng, không, có có lực lượng thần bí ngăn trở, cho phép thần vương nhóm từ đây thông qua. Hai tòa vách núi ở giữa cách xa nhau 300 trượng, có một đầu bể sâu chừng vạn trượng khe rẽn, giống như là bị cự phụ chẻ vào, hình thành nhất tuyến thiên địa hình. Đây đều là Đỗ Phi Vân căn cứ cái này 5 ngày nhìn thấy cái gọi là đoán ra được, nếu có người lúc này đưa thân vào Bạch Sơn ngoài thành vạn trượng trên núi liền có thể trông thấy, mấy vị đại đế các chí tôn tại một chỗ trong mật thất ngồi ngay ngắn ở giữa đặt một tôn quan cầu. Quả cầu ánh sáng kia bên trên chính biểu hiện ra toàn bộ địa ngục Sâm La cảnh tượng, quả thật như đô phi vân phỏng đoán như vậy, mâm tròn đồng dạng địa ngục Sâm La, ở giữa có một tòa núi cao vắt ngang, đem toàn bộ địa ngục Sâm La chia làm nam bắc hai cái khu vực. Lúc trước Đông đảo Thần Vương nhóm tiến vào bên trong, bị ngẫu nhiên tung ra tại nam bắc hai cái khu vực bên trong, hiện tại vô luận bọn hắn là từ nam hướng bắc đi, hay là từ bắc đi về phía nam đi, đều nhất định phải trải qua cái này tòa núi cao nhất tiên Đây đều là đại đế các chí tôn thiết kế. Loạn võ đại hội tổng cộng 10 ngày, từ Nam Bắc 2 đầu đến cái này tòa núi cao vừa vặn cần 5 ngày. Coi như rất nhiều thần vương nhóm tại 5 ngày bên trong không thể phân ra thắng bại, ngày cuối cùng tụ tập đến cái này tòa núi cao dưới nhất tuyến thiên lúc, cũng tất nhiên sẽ phát sinh máu tanh nhất thảm liệt chém giết, quyết định ra ngọc giàn thuộc về quyền. Rất trùng hợp chính là, Đỗ Phi Vân đến nơi trước tiên cái này tòa núi cao, liền chiếm cứ tại kia nhất tuyến thiên đỉnh trên vết núi, trở thành cửa thần đồng dạng tồn tại. Từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ giữa trưa lúc phần, trước sau hết thảy có 3 nhóm người dự thì Từ nam bắc hai cái phương hướng đổi tới nhất tuyến thiên nơi này, lại đều bị Đỗ Phi Vân đánh bại, đoạt được Ngọc Giản. Đương nhiên, dự thi thần vương nhóm đều là tinh anh cường giả, ai cũng không chịu thua, Đỗ Phi Vân đánh bại bọn hắn cũng là khác nhau đối đãi. Càng Tâm nhận thua bỏ quyền rời đi địa ngục Sâm La người, hắn thì thả nó một con đường sống, ngoan cố chống cự làm liệu chết đấu tranh người, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mật thất bên trong, có 9 vị đại đế ngồi ngay ngắn ở bốn phía, đều là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú ở giữa quan cẩu, biểu lộ các không nhất trí, lại đều khó coi. Trong đó có Thiên La Thần Đế, Thiên Nguyên Thần Đế, Chân Long Thần Đế, Thương Vân Thần Đế, Thanh Vân Thần Đế, Phụ Văn Tháp Tháp chủ, Thiên Công Điện Điện chủ, cùng Bạch Sơn cùng Hắc Thủy hai vị thánh chủ, duy chỉ có không gặp mâu họa cùng chủ cùng Hải Hoàng. Bởi vì, bọn hắn đều nhìn thấy, bây giờ địa ngục Sâm La bên trong chỉ còn lại có 100 cái thần vương, còn lại hơn 100 cái thần vương đã sớm bị chiếm ngọc giản bỏ quyền rời đi địa ngục Sâm La, cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự tính. Càng mâu chốt chính là, bọn hắn đều chú ý tới Đỗ Phi Vân cái này khác loại, hắn nhất chi độc tú lấy tốc độ nhanh nhất sưu tập đến 50 khối ngọc giản, hơn nữa còn chiếm lấy nhất tuyết thiên Có thể suy ra chính là mấy ngày kế tiếp bên trong, khi may mắn còn sống sót 100 cái thần vương nhóm Tỉnh Tỉnh Mê Mê đi tới nhất tuyết tiên lúc, vẫn chưa làm rõ ràng tình huống, liền sẽ bị Đỗ Phi Vân từng cái đánh tan, cuối cùng người thắng trận nhất định là Đỗ Phi Vân không thể nghi ngờ. Đại đế nhóm ánh mắt phi thường độc ác, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy Đỗ Phi Vân một người đánh bại cuối cùng 9 vị thần vương hình tượng, cho nên bọn hắn lại không chút nào khinh thị Đỗ phi Vân thực lực. Kết quả này là ở đây mỗi một cái đại đế cũng không nguyện ý nhìn thấy. Người này là các ngươi vị nào thuộc hạ, như thế dũng mãnh, trước đây lại một mực bừa bãi vô danh, chẳng lẽ vị nào giấu ác chủ bài? Rốt cuộc có người không giữ được bình tĩnh, mở miệng nói chuyện là chân long thần đế, thần giới ngũ đại thần đế một trong, một đầu có thái cổ thần long huyết mạch thần thú, nó trời sinh tính sát phạt quả đoán, rất là ngang ngược, ở tại thần giới uy danh hiển hách. Bản tọa cũng không biết người này, không biết là vị nào thuộc hạ. Thuốc tổ 833. Bản tọa đồng dạng không biết Trư vị đại đế một lay động đầu phủ nhận, đều là biểu lộ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Đỗ Phi vân một mực tại độc thân hành động, mấy vị đại đế trước đó không có hỏi thăm, cho nên cũng không biết hắn là cái kia phe thế lực. Bây giờ có người không giữ được bình tĩnh hỏi ra, đáp án lập tức liền công bố, hắn không thuộc về 9 vị đại đế bất kỳ bên nào. Đáp án chỉ có một cái, hắn hoặc là dược thần cung, hoặc là chính là hải hoàng dưới trướng. Chân Long thần đế mở miệng, kim sắc long bảo dưới hai tay âm thầm nắm chặt, trên nắm tay có nhạn đạm kim quang lấp lánh. Rất không may, Giữa Thần cung Mâu Họa cung chủ cùng Hải hoàng đều không ở tại chỗ. Thế là, Chân Long thần đế vừa thốt lên xong, giữa sân liền trầm mặc lại, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, chín vị đại đế liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lóe ra dị sắc. Đại đế nhóm đều là người thông minh tuyệt đỉnh, có mấy lời không cần phải nói rõ, mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Luân hồi chi môn vũ hoặc quá lớn, cái kia phe thế lực chiến thắng, nó cự đầu liền có thể lĩnh hội luân hồi chi môn thu hoạch được vĩnh sinh. Bây giờ, mắt thấy thắng lợi sắp bị Đỗ Phi Vân quyết định không sẽ thuộc về chín vị đại đế bên trong bất kỳ một cái nào, thế là tâm tư của mọi người đều hòa lạc, ai cũng không muốn mắt thấy cái này cơ duyên to lớn chạy đi. Mặc dù loạn võ đại hội bắt đầu trước đó, 11 vị đại đế ở giữa từng có quyết định, phải bảo đảm loạn võ đại hội ở tuyệt đối công bằng dưới tiến hành, ai cũng không thể nhúng tay đại hội tiến hành. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại Hải Hoàng cùng Mâu Họa công chủ đều không ở tại chỗ. Cùng các loại, các ngươi nhìn, lại có một nhóm người tới nhất Tuyến Thiên, kia là tứ Hải thần vương nhóm. Tiếp xuống, chỉ muốn nhìn kẻ này phản ứng liền có thể phán đoán hắn là cái kia phe thế lực. Thanh Vân Thần Đế lúc này mở miệng, tiếng nói của hắn lập tức gây nên mọi người chú ý, ánh mắt đều rơi vào quang cầu bên trên. Quả nhiên, có một đội tổng cộng 16 người, chính đang đến gần nhất Tuyến Thiên, cùng lúc đó, nằm tại nhất Tuyến Thiên bên trên thôn Vân Thủ vụ Đồ Phi Vân, cũng từ từ nheo cặp mắt lại, thu hồi cái tẩu cùng hai cái hèn mọn ra hỏa, đứng lên ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chằm vào tới gần Tứ Hải Thần Vương nhóm. Sau đó, cử động của hắn, xe trượt để bại lộ hắn đến cùng thuộc về cái kia một phương thế lực. Nếu là hắn hướng Tứ Hải Thần Vương nhóm động thủ, vậy hắn chính là dược thần cung mâu họa cùng chủ thủ hạ nếu là hắn cùng Tứ Hải Thần Vương gặp nhau, vậy liền biểu thị hắn là hải hoàng dưới trướng. Khi thân phận của hắn bại lộ về sau, chín vị đại đế nhóm liền sẽ có hành động. Không nên tin cái gì ước định, càng không thể tin tưởng cái gọi là lời thề, nhất là đối với mấy cái này đại đế nhóm. Lời thề và ước định không bị làm trái, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là dụ hoặc không đủ lớn. Rất hiển nhiên, bọn hắn thực lực giống nhau, luân hồi chi môn dục hoặc lại to lớn vô so, ai có thể cam tâm nhận thua. Trong đáy mắt, trong mặt thất bầu không khí trở nên quần cuộn sóng ngầm, chín vị đại đế đều nín thở ngắm nhìn quan cầu, chờ đợi lấy Đô Phi Vân động tác kế tiếp. Mà thân là tiêu điểm cùng người trong cuộc Đỗ Phi Vân, lúc này lại hồn nhiên không hay, may may không biết mình chính bại lộ tại chín vị đại đế trong mắt. Hắn càng không biết là, có lẽ sau một khắc, vận mệnh của hắn liền sẽ cải biến, tự xưng công bằng công chính loạn võ đại hội cũng sẽ trở nên âm hiểm xảo trá, vô thanh vô tức ở giữa, hắn liền đại chỗ thân tại loạn lưu trong nước xoáy. Một bên là lẻ loi một mình thân đơn lực mỏng Đỗ Phi Vân. Một bên là cánh tay giả thiên, quyền thế ngập trời 9 vị đại đế, đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Bằng, 307 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 834, lấy một địch 100. Mày may không biết nhất cử nhất động của mình, đều rơi vào 9 vị đại đế trong mắt Đô Phi Vân cùng tứ hải thần vương nóng, rốt cục tại nhất tuyến thiên trước gặp nhau. Đô Phi Vân đón gió đứng ở đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua dưới núi một nhóm 16 người. Trong lòng đang tính toán đám người này thuộc về gì phe thế lực. Cũng may, năng lực quan sát của hắn rất độc đáo, hắn phát hiện cái này 16 người bên trong có 4 vị người dẫn đầu, đều là mặc lộng lẫy ung dung phục sức, đeo các loại kỳ chân dị bảo trang sức, có thể nói là cực điểm xa hoa. Mấu chốt nhất chính là, bốn người này trong tay đều là cầm một cây quyền trượng, quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy trứng ngọc lớn màu băng lam tinh thạch, tản ra lóe mắt ánh sáng lóa mắt. Kia màu băng lam tinh thạch, Đỗ Phi Vân nhận ra, chính là vô số so chân quý hải dương chi tâm, có được nó liền có thể trưởng khống một phương hải vực. Bốn người này trang phục, để Đỗ Phi Vân nhớ tới một người, Đông Hải Thần Vương. Xem ra, đám người này hẳn là tứ Hải Thần Vương nhóm, Hải Hoàng Giới trướng. Đỗ Phi Vân một đường đi tới đến nay trong năm ngày, rất ít gặp được một đội người đạt 10 hơn 6 người, đại bộ phận phân đều là 10 người tả hữu. Dù sao, thế lực khắp nơi 20 người gặp nhau chi sau xảy ra chiến, vô luận kết quả là thắng hay bại, chắc chắn sẽ có không nhẹ thương vong. Liên tục so từ trí dẫn đầu 18 cái dược thần cung các trưởng lão, cho dù Đỗ Phi Vân liên tục căn dặn hành sự cẩn thận, Thế nhưng là trải qua mấy lần kịch chiến về sau, hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 một người. Mỗi người dự thi đều là thần vương bên trong chăm dưỡng chọn một tồn tại, 20 người tạo thành đội ngũ cũng là cực kỳ cứng hãn, các cái thế lực những người dự thi trên lệnh cũng không quá lớn, cho nên thương vong đều rất nặng. Nhưng tứ hải thần vương nhóm đi tới nhất tuyến tiên trước, còn có thể còn lại 16 người, bởi vậy có thể thấy được tứ hải thần vương nhóm thực lực cũng đích sắc không thể coi thường. Nhìn thấy khí thế vẫn như cũ hùng hồn tứ hải thần vương nhóm, Đỗ Phi Vân trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó mưu họa cung chủ nhắc nhở. Trong đầu nhớ tới Hải Hoàng đối với hắn trấn áp cùng tra tấn. lại nghĩ tới Mâu Họa cung chủ vì cứu hắn thoát thân, bây giờ còn tại cùng Hải Hoàng kịch đấu chưa từng hiện thân, bây giờ gặp được Hải Hoàng dưới trướng, Đỗ Phi Vân đâu có bỏ qua đạo lý của bọn hắn. Đỗ Phi Vân trong lòng đang tính toán lấy như thế nào đem Tứ Hải Thần Vương nhóm lưu ở nơi đây, lại không nghĩ rằng Tứ Hải Thần Vương nhóm cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý đồng thời so hắn càng sốt ruột. Đương nhiên, Tứ Hải Thần Vương nhóm phát hiện Đỗ Phi Vân lẻ loi một mình ở trên vách núi lúc, căn bản liền chưa từng đem nó để ở trong lòng. Tuy tiện phái ra ba cái thần vương liền hướng Đỗ Phi Vân lao đến. Thuốc tổ 834. Hưu hưu hưu âm thanh ngầm vang lên, ba đạo thân ảnh rơi vào trên đỉnh núi, khoảng cách Đỗ Phi Vân không đủ xa 10 trượng. Ba vị thần vương ánh mắt kiêu căng nhìn qua Đỗ Phi Vân. Khóe môi nhếch lên không có hảo ý cười lạnh, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Uy, nhân tộc tiểu tử, tranh thủ thời gian giao ra ngươi Ngọc Giản, buồn vương còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quá khứ 5 ngày bên trong, tứ hại thần vương nhóm chân thành đoàn kết, báo đoàn hành động. Vô luận gặp được cái kia phe thế lực đều chưa bại một lần, Thần Vương nhóm sớm đã là coi trời bằng vùng, tự tin hơn gấp trăm lần bảnh trướng. Hiện tại, chỉ có Đô Phi Vân một người xuất hiện, bọn hắn căn bản lười nhắc cùng Đỗ Phi Vân nói nhảm. Một bộ một lời không hợp liền muốn khai sát giới tư thế. Các ngươi thế nhưng là Hải Hoàng dưới trướng, tứ Hải Thần Vương nhóm. Mặc dù đoán được thân phận của đối phương, nhưng Đỗ Phi Vân vẫn là phải xác nhận một chút. Hừ, tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức, không sai, chúng ta mấy vị chính là Hải Hoàng bệ hạ phụ tá đặc lực. Tiểu tử Đã ngươi biết Hải Hoàng Uy danh, vậy còn không mau nhanh tốc thủ chịu trói, dâng lên Ngọc Giản. Nếu là đợi các đại gia đọ thủ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ba người một vị có dâu quay nón thần vương đắc ý cười lớn. Ánh mắt thương hại nhìn qua Đỗ Phi Vân, "Muốn Ngọc Giản thì tới lấy đi." Đỗ Phi Vân không vì đối phương đe dọa lay động, mỉm cười đưa ra hai tay, trong lòng bàn tay có một sợi hồng ánh ngọc sáng long lánh, đúng là Hán Ngọc Giản. Ba vị thần vương xem xét, coi là Đỗ Phi Vân bị sợ vỡ mật, e ngại Hải Hoàng Uy danh chủ động cầu xin tha thứ dâng lên ngọc giản, lập tức cởi ha ha lấy liền muốn tiến lên đi lấy ngọc giản. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, ba người ta buông lỏng cảnh giác thời khắc, Đô Phi Vân chợt có động tác. Chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, lấy ngàn trọn một sát na vạch phá không khí, tại trước mặt vạch ra một đạo trình độ đường vòng cung, lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh đến không cùng luân xo. So. Kia là kiếm quang, một đạo sắc bén vô song, lang lệ vô song kiếm quang, cùng lúc trước liêu áo trắng trời khe hở lưu quang tướng xo, so, đạo kiếm quang này động tĩnh mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại uy lực lại càng mạnh mấy phân. Ba vị thần vương nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, ánh mắt đều rơi vào Đỗ Phi Vân trên tay, trong mắt chàn ngập sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Đỗ Phi Vân chưa từng động, vẫn đứng tại chỗ, nhưng là trên tay phải của hắn, lại chính cầm một ngụm Như Hồng Bảo kiếm, Thái Hạo kiếm. Lạc Lạc tiếp theo một cái chớp mắt, ba vị thần vương đồng thời che giết hầu, giữa ngón tay có đỏ bừng máu chảy ra, trong cổ họng Lạc Lạc rung động, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Phù phù, phù phù, phù phù vài tiếng, ba vị thần vương gần như đồng thời ngã nhào xuống đất bên trên. Máu tươi dần dần thanh mặt đất ý nuộm, nhưng ba người lại dần dần nhắm hai mắt lại, cũng không có tiếng thở nữa. Hôn trưởng, công kích. Nhanh, giết cho ta tiểu tử kia, bị giết ba người chúng ta huynh đệ. Bên dưới vách núi, nhất tuyến tiên trước vang lên liên tiếp tiếng giống giận dữ, một mực tại phía dưới chờ đợi tin tức tốt 13 cái thần vương nhóm, cũng nhìn thấy trên vách đá một màn, lập tức đều vừa sợ vừa giận, từng cái đằng đằng sát khí nắm lấy thần binh pháp bạo liền hướng vách núi lao đến. Thuật tổ 834. Nguyên bản bọn hắn đều là hướng hở trạng thái. Không chút nào thành Đồ Phi Vân để ở trong lòng, sớm đã nhận định cái này một thân một người ra hỏa khẳng định là không nổi sóng, gió, lại không nghĩ rằng thuyền lật trong mương, nháy mắt hao tổn ba vị huynh đệ. Sự tình đã phát sinh, lại nhiều phẫn nộ cùng không thể tin đều vô sự vô bổ, chỉ có giết chết Đồ Phi Vân mới có thể vì chết đi ba cái huynh đệ báo thủ. Kiếm quang, thủy quang, các loại pháp lực quang ảnh, nháy mắt tại nhất tuyến thiên trên không bắn ra, che khuất bầu trời bao phủ chỗ này vách núi, tách ra rực rỡ nhất sát thái, phát ra uy lực mạnh nhất, đem Đồ Vân chìm không ở tại bên trong. Đinh đinh đang đang thanh âm không dứt bên hai, ầm ầm tiếng nổ vang liên tiếp, nguyên bản tĩnh mịch nhất Tuyến Thiên, nháy mắt hóa thành lôi đình lò luyện, loạn thành một bầy. Doa người sóng xung kích cùng thần lực khí lãng không ngừng tán phát ra, đem bốn phía sơn phong chấn động không ngừng sụp đổ, cho dù là Đông đảo Đại Đế liên thủ chế tạo địa ngục xâm la, cũng khó có thể chịu đựng nhiều như vậy thần vương nhóm quy chiến, sơn phong tại sụp đổ, mặt đất tại bại hãm, toàn bộ nhất Tuyến Thiên khu vực long trời lở đất. Tất cả mọi người thân ảnh cùng động tác đều bị tia chướng mắt pháp lực hào quang che dấu. Đỗ Phi Vân tung tích cũng một mực bị các loại thần thuật quang huy bao phủ, khiến người không thể nào thấy rõ. Nhưng là, tại vạn trượng núi trong mật thất chín vị đại đế nhóm, trên mặt bọn họ biểu lộ, lại đủ để chứng minh hết thảy. Chấn kinh, rung động, không thể tưởng tượng nổi, cùng cùng biểu lộ tràn ngập bọn hắn giả mua hoặc kiên nghị trên mặt. Giờ khắc này, dù là tu hành trăm triệu năm đại đế các trí tôn, tâm cảnh cường đại đến không cùng luân xo, so, còn là bị Đỗ Phi Vân biểu hiện cho rung động tột đỉnh. Nguyên bản, Đỗ Phi Vân trước đó biểu hiện, đã đủ để bọn hắn giận mình. Chính vị đại đế cũng cho Đỗ Phi Vân đánh giá rất cao cùng khẳng định. Thế nhưng là tướng so hắn hiện tại Sở Tác Sở Vi, bọn hắn phát hiện trước đó đánh giá lại một lần nữa bị lật đổ. Bởi vì, lúc này Đỗ Phi Vân, đạp trên một tôn đen sắc dược đỉnh huyến ảnh, một bộ áo trắng, tay phải cầm thái hạo kiếm, tay trái niết kiếu quyết, chính trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, phiêu giật linh động, ứng đối tự nhiên. Tứ Hải Thần Vương nhóm thần thuật, rơi vào hắn quanh thân. Tất cả đều bị kia đen sắc dược đỉnh huyến ảnh chặn lại, mà hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, rơi vào thần vương nhóm chiến thân đều sẽ mang theo một mảnh huyết hoa. Và ảnh. đen sắc dược đỉnh huyễn ảnh lắp một cái, ngăn trở một vị thần vương từ sau móc lốp đến kiếm quang, Đỗ Phi Vân thỉnh lình quanh người, một kiếm bổ chúng kia thần vương cánh tay, lập tức, một giải huyết quang tóe lên, kia thần vương cánh tay bị chém đứt. Têu thảm nao gào lấy lao ra ngoài. Ken. lại là một tiếng vang dọn, Đỗ Phi Vân giơ kiếm đón đỡ ở từ bên cạnh thân ám sát mà đến một súng, đùi phải mang theo một đạo lưu quang, vạch ra một đường vòng cung, chuẩn xác đã trúng kia thần vương mũi. Lập tức đem kia thần vương đá chết điên bắt đạo. Thất khiếu chảy máu bay rất ra ngoài. Tình cảnh như thế, đang không ngừng diễn đi diễn lại, nhất Tuyến Thiên trên không tình hình chiến đấu cũng từ lúc mới đầu kịch liệt bàng bạc, từ từ lạnh đi. Thẳng đến sau nửa canh giờ, vị cuối cùng cường nội chi kết thúc thần vương, bị Đỗ Phi Vân một kiếm đâm xuyên đầu lâu, lần này kịch chiến mới rốt cuộc ngừng. Gió tiếp tục tuổi, nhất Tuyến Thiên trên không trên vách đá vẫn như cũ cuồng phong gào ghét, Đỗ Phi Vân lẻ loi một mình đứng tại đỉnh núi, nhìn qua dưới núi rơi xuống 13 cỗ thần vương thi thể, chậm rãi thu hồi bảo kiếm, ánh mắt nhìn ra xa bầu trời phương xa. Chính thấp giọng tự lầm bẩm: "Mâu Họa công chủ, ngươi nhắc nhở, ta đã hoàn thành, ta không nợ ngươi." Trong mặt thất, tính mịch rõ người, chín vị đại đế đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt hết sức căm trừng. Vừa mới tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, chúng nhân trong lòng đều để lên một khối chiếu nặng tảng đá lớn. Vừa mới phát sinh hết thảy, Thanh Thanh sợ sở, sở nói cho bọn hắn: "Thật sự nếu không làm chút gì, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội, cùng mình bỏ lỡ cơ hội." Rất hiển nhiên, kẻ này chính là dược thần cung Mâu Họa dưới trướng. Thanh Vân đại đế mở miệng, thanh âm trầm thấp như là hàn băng. Kỳ thật hắn nói là nói nhảm, coi như hắn không nói, mọi người cũng biết Đỗ Phi Vân khẳng định không phải hại Hoàng tộc hạ, bất quá con mắt của nó chỉ là muốn đánh vỡ chầm mặt mà thôi. Mấy vị thần đế nhóm kết thúc trầm tư, nhìn lẫn nhau một chút, đều xem hiểu lẫn nhau trong mắt ý vị. Chân Long thần đế xem xét không ai nói tiếp, khỏe miệng im lặng run rẩy cười lạnh mấy cái, mới nói tiếp, thật sự nếu không làm chút gì, lần này loạn võ đại hội thắng lợi không phải mưu họa không ai có thể hơn. Chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt nhìn tiểu nha đầu kia tiến vào nhập luân hồi chi môn? Bởi vì lúc trước có cộng đồng ước định, cho nên chư vị thần đế nhóm tức liền có lòng đứng tay, lại đều không muốn trước tiên mở miệng gánh tội người, đây là vấn đề mặt mũi. Hết lần này tới lần khác, Chân Long Thần Đế bản tính nhất thẳng, không quen nhìn rất nhiều đám cự đầu dối trá, cho nên khi mở miệng trước lên tiếng, làm cái này phá làm hư quý cũ ác nhân. Má khác, Chân Long Thần Đế một câu tiểu nha đầu, cũng lập tức để chư vị đám cự đầu tâm tư linh hòa xuống tới. Quả thật, 11 vị thần đế cự đầu bên trong Luận tuổi tác mâu họa cùng chủ nhất nhỏ, luận tư lịch nàng càng là không có chỗ xếp hạng, luận danh hiệu cùng thực lực, nàng cũng là hạng chốt tồn tại. Cho nên, cái khác đám cự đầu nhau nhau tâm động. Nhưng tương đối cáo giả Thanh Vân thần đế, vẫn còn có chút lo lắng, cau mày nói, "Chư vị, nếu là chúng ta nhúng tay việc này, chính là mất đạo nghĩa cùng mặt mũi, cho dù cái khác hai vị đại đế không ở tại chỗ, chúng ta như thế tự hủy lợi hứa cũng là tuyệt đối không đạt được, còn xin chư vị nghĩ lại." Chân Long thần đế dứt khoát hai mắt nhắm lại không nhìn tới cái khác thần đế, khóe miệng im lặng nhếch lên một cái. Tâm bên trong đang chửi mắng. Hừ, lão giả, kỳ thật trong lòng ngươi so với ai khác đều gấp, lại vẫn cứ nói như thế đường hoàng, a phi. Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Thiên Nguyên Thần Đế lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện, một mực tiên phong đạo cốt bộ dáng Thiên Nguyên Thần Đế, lúc này vướt vuốt cằm tròm dâu dài, trong mắt lại chớp động lên quỷ dị qua mang, thân là đại đế chí tôn, chúng ta tự nhiên là không thể nhúng tay việc này, trận này đại hội còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa biết được đâu. Hừ, tọa liền không tin, kẻ này cho dù lại thế nào thiên phú dị bẩm, cường hành vô song chẳng lẽ còn có thể lấy một địch trăm, đem còn lại thần vương nhóm tất cả đều giết rồi. Thiên Nguyên Thần Đế một câu lấy một địch trăm lập tức giống như trong màn đêm đèn đuốc thấp sáng chư vị đại đế nhóm ánh mắt, mọi người nhìn nhau, đều là cười lạnh, trong lòng đã có so đo. Sau đó, trong một thất lần nữa khôi phục tỉnh mịch, chư vị đại đế nhóm đều đóng lại hai mắt, lấy thần thức quan sát quang, cầu bên trên động tĩnh đi, cũng không tiếp tục từng giao lưu. Người thông minh ở giữa nói chuyện, căn bản không cần nói quá lộ triệt. Chín vị đại đế đều tại đồng thời ở giữa, làm ra giống nhau quyết định đó chính là cho mình dưới trướng thần vương nhóm truyền lệ. Thế là, tại cùng thời khắc đó, vẫn còn địa ngục sâm la bên trong trên trăm vị dự thi thần vương nhóm, đều thu được đại đế chỉ dụ, yêu cầu bọn hắn tiến về nhất tuyến thiên tập hợp, chờ đợi dưới một đạo chỉ dụ. Đương nhiên, tại trong lúc này gặp được thế lực khác người dự thi, cũng đều muốn nhìn như không thấy, không được phát sinh tranh đấu. Tâm nửa ngày sau, đạt được chỉ thị thần vương nhóm, tất cả đều hội tụ đến nhất tuyến thiên, rất có an y yên tĩnh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không lâu sau đó, lại một đạo mới chỉ dụ truyền đạt xuống tới, lập tức Tất cả thần vương nhóm đều sôi trào lên chiến ý, ánh mắt tụ vào đến nhất tuyến thiên trên vách đá. Ở nơi đó, đang có một cái áo trắng tóc đen nhân tộc thần vương. Mà bọn hắn cộng đồng mục tiêu chính là, không tiếc bất cứ giá nào giết chết người này, cướp đi hắn Ngọc Giản. Đặt mua đọc gõ phơ liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạo các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 835, kinh thế. Đỗ Phi Vân có chút hồ nghi, theo lý thuyết địa ngục xâm là bên trong may mắn còn sống sót những cái kia thần vương nhóm cũng đều là một nhóm một nhóm đi tới nhất Tuyến Thiên, tựa như tứ hải thần vương nhóm như thế. Nhưng tình huống trước mắt có chút quỷ dị, cơ hồ là tại nửa ngày bên trong, nhất Tuyến Thiên hai đầu liền tụ tập trên trăm vị thần vương. Tựa hồ, địa ngục Sâm La bên trong may mắn còn sống sót thần vương nhóm, tất cả đều lập tức tuân ra đến nơi này tới. Càng thêm quỷ dị chính là, những thần vương này nhóm đi tới nhất Tuyến Thiên về sau vẫn chưa tiến bảo, vậy mà đều tự bảo trì khoảng cách, tại nhất Tuyến Thiên bên ngoài ngừng lại, an tĩnh nghỉ ngơi. Rất khó tưởng tượng, cái này đến từ chín đại thế lực trên trăm vị thần vương nhóm Vậy mà như thế có ăn ý, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi chờ đợi, lẫn nhau ở giữa lại mảy may không có phát sinh ma sát. Tình hình này, nếu là không có mờ ám, Đỗ Phi Vân đánh chết đều không tin. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy những người này giống là có người đang thao túng, mà lại trước mắt án binh bất động, giống như là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Có thể điều khiển những thần vương này nhỏ người, chỉ có chủ tử của bọn hắn, kia chính vị thần đế. Một nghĩ tới chỗ này, Đỗ Phi Vân mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến, hắn lập tức liền ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đông đảo người dự thi tại địa ngục Sâm La bên trong động tĩnh, những cái kia đại đế nhóm đều là liếc qua thấy ngay, vậy hắn một đường đánh tới, đánh đầu tháng đó thu hoạch 50 cái ngọc giản, cũng rơi vào đại đế nhóm nghiêm trọng, gây nên bọn hắn coi trọng cùng cảnh giác. Chính vì vậy, những cái kia đại đế nhóm mới ngồi không yên, âm thầm điều khiển thủ hạ người dự thi thần vương nhóm, hội tụ đến nhất tuyến thiên phủ cận, chính là vì đối phó hắn. Không nói đến Đỗ Phi Vân tâm tư kỳ náo, chính là hơi khôn khéo một chút thần vương, nhìn thấy nhất tuyến thiên dưới tình cảnh, cũng không khó nghĩ rõ ràng những đạo lý này. Nhưng có một chút để Đỗ Phi Vân không biết rõ chính là, không đúng, loạn võ đại hội trước đó, 11 vị đại đế nhóm không phải cộng đồng ước định. Tương hô giám sát, ai đều không cho nhúng tay lần này đại hội sao? À, ta trợt nhớ tới, mâu họa cung chủ còn tại cùng hải hoàng đại chiến đâu, hai vị đại đế giao thủ. Tuyệt không phải 3 năm ngày liền có thể kết thúc, bọn hắn khẳng định không ở tại chỗ. Thì ra là thế, thì ra là thế A Cái này chính cái đại đế quả thực là hèn hạ vô sỉ, vậy mà thừa dịp mâu họa cung chủ không tại, muốn mạnh mẽ nhúng tay lần này đại hội Liên thủ đối phó ta đến cải biến lần này đại hội kết cục. Một cái mắt, Đỗ Phi Vân lửa giận trong lòng bừng bừng liền xuống ra, sát khí cũng không tự chủ được tán phát ra. Hắn đứng ngạo nghễ tại vách núi chi đỉnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cao thiên, ánh mắt dường như xuyên thấu qua không gian, nhìn chăm chú lên vạn trượng núi trong mật thất chín vị đại đế. Kia trong mắt chỗ lấp lóe phẫn nộ cùng sát khí, là như vậy nồng đậm. Trong mật thất, kia biểu hiện địa ngục sâm la tại chỗ quang cầu bên trên, chính là Đỗ Phi Vân thân hình cùng khuôn mặt, trên mặt hắn kia bất khuất biểu lộ Ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng sắc khí, cũng tất cả đều rơi vào 9 vị đại đế đáy mắt. Tình hình như thế. 9 vị đại đế đáy lòng đều không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Thuốc tổ 835. Cho dù nhìn thấu âm nhu của chúng ta lại như thế nào, cho dù ngươi lại thế nào phẫn nộ không cam lòng lại như thế nào. Chúng ta là đại đế Chí tôn, coi như ngươi là thần vương bên trong người mạnh nhất, tại trước mặt chúng ta cũng là sâu kiến tồn tại, sinh tử cũng chỉ có thể từ chúng ta loay hoay. Đây chính là lúc này 9 vị đại đế ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh. Quang cầu bên trên tình hình nhất chuyển liền cho thấy toàn bộ nhất tuyến thiên tình huống chung quanh bởi vì tiêu một mực tại nghỉ ngơi trong vị thần vương nón rốt cục bắt đầu chấp hành đại đế nhóm rủ lệnh trong vị thần vương nhóm khí thế hùng hổ, sát khí doanh sôi đẳng bên trên cao thiên như mũi tên nhọn hướng nhất tuyến thiên trên vách đá vọt tới một trận máu tanh ngược sát sắp diễn ra trong mật thất Quan cầu cũng đúng lúc đó có lại tiểu hình tượng đem toàn bộ nhất tuyến thiên bên trong tình hình rõ ràng hiện ra ở các vị đại đế trước mắt thử lần này xem ngơi còn thế nào có thể còn sống sót Cho dù ngươi là thần giới ngàn vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, thần vương bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, cũng muốn bỏ mình tại chỗ. Sức một mình có thể ngăn cản trăm vị thần vương tập sát sao? Hừ, si tâm vọng tưởng. Trong mặt thất, chín vị đại đế trong lòng cười lạnh liên tục, dường như đã thấy Đỗ Phi Vân bị ngược sát trí tử kết cục bi thảm. Nhất là, khi đại đế nhóm nhìn thấy, nhất tuyến tiên trên vách đá, Đỗ Phi Vân lẻ loi trơ chọi đứng ở nơi đó, không nói một lời bất động bộ dáng, đều vô ý thức cho là hắn đã tuyệt vọng, đã bỏ đi chống cự, tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Nhưng, đại đế nhóm cũng không hiểu biết chính là, lúc này Đô Phi Vân, suy nghĩ trong lòng lại không phải như vậy. Hắn căn bản không phải tuyệt vọng, cũng càng thêm sẽ không bỏ rơi, mà là tại trong lòng tính toán, muốn như thế nào đối phó cái này giống như điên cùng trăm vị thần vương nhóm. Tuy chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, đạt được dụ lệnh trăm vị thần vương nhóm, tựa như giống như điên, vọt tới chung quanh hắn trong trăm giảm, thế nhưng là lúc này hắn ngừng đầu, ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng không cam lòng lại biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một mảnh kiên định cùng tự tin. Bạch Sơn hát Thủy Trân Long, Thiên Nguyên, Thiên La. Chín vị đại đế, thân là đại đế lại không để ý chút nào cập thân phần vậy mà lật lọng tự hủy lời hứa, âm thầm nhúng tay lần này loạn võ đại hội, muốn dùng âm u quỷ kế làm cho ta vào chỗ chết, thù này ta Đô Phi Vân ghi lại. Coi như Mâu Họa cung chủ không tại, ta hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được. Đã các ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Trước đó ta còn tưởng rằng đây là một cái công bằng công chính đại hội luận võ, cho nên ta một mực lẻ loi một mình đơn đả độc đấu, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Các ngươi muốn mượn cái này, trăm vị thần vương đến diện sát ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lúc này, Đỗ Phi Vân trong lòng như là kêu gạo. Cùng lúc đó, nhất tuyến tiên trên không đột nhiên quang hoa đại tác, đủ mọi màu sắc thần quang nháy mắt bộc phát ra, thể hiện ra hủy thiên diệt địa uy lực, cùng nhau hướng hắn chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trăm vị thần vương nhóm, rốt cục độc thủ. Đạt được đại đế dụ lệnh bọn hắn, dường như điên cuồng phấn khởi, không để ý chút nào cùng lấy nhiều khi ít xỉ nhục, vừa ra tay liền đều dùng hết toàn lực, hận không thể trong khoảnh khắc thanh Đỗ Phi Vân doanh sắt thành tàn phá. 12 sứ đồ nhóm, là các người hướng bản thần chủ biểu thị trung tâm thời điểm. Trong lòng yên lặng a hô một tiếng, Đỗ Phi vân quanh thân đột nhiên quang hoa đại tác, vô cùng vô tận kim quang hiện ra đến, tại bốn phía hình thành hai cánh cửa hộ, 12 đạo cao lớn khôi vi thần vương nhóm nối đuôi nhau mà ra, súng lại tại trung quanh hắn, đem hắn nghiêm mật bảo vệ. Thuốc tổ 835. Thần chủ, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta chắc chắn vì ngài giết hết cường địch, để bọn hắn vĩnh viên vì hôm nay sợ tác sở vim mà hối hận. 12 vị thần vương cùng kêu lên quát lệnh. Mỗi một cái đều là chiến ý ngập trời, nghiêm nghị không sợ mà đối diện bốn phía trăm vị thần vương, ánh mắt bên trong chỉ có chiến ý điên cuồng, không sợ hãi chút nào cùng lui bước. Được, hôm nay bản tọa liền mang các ngươi giết hết trăm vị thần vương, để linh hồn của bọn hắn, tại Thái Hạo dưới kiếm run rẩy tiêu tan. Đỗ Phi vân hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra màu đen dược đỉnh huyền ảnh, chính là Viêm Đế đỉnh không thể nghi ngờ. Hắn thân ở dược đỉnh huyền ảnh bên trong, tay cầm Thái Hạo kiếm, bốn phía lại có 12 vị thần vương sứ đồ bảo hộ, quả nhiên là uy vũ bất phàm, thanh thế đột Giết ta. Trăm vị thần vương nhóm giống giận, tranh nhau sợ sau đánh tới, tùy theo mà đến. Còn có phô thiên cái địa thần thuật. Giết. Đỗ Phi Vân hét lớn một tiếng, lập tức quang hoa đại tác, mang theo 12 sứ đổ liền hướng trong đám người nhào tới, giống như manh hổ vào bề dê, không đâu địch nổi, thế không thể đỡ Che khuất bầu trời thần thuật quan huy. Như mưa to hướng Đỗ Phi Vân chút xuống, kêu hạo đáng bảng bạc như thế, để chư vị đại đế nhóm cũng vì đó cảm thấy ngưng trọng. Bọn hắn chưa từng trải qua thái cổ đại chiến. Cho nên chưa hề có cơ hội nhìn thấy chư vị thần vương đồng thời xuất thủ chẳng diện, bây giờ gặp một lần, từng cái đều là nghiến thở ngưng thần. Nhưng mà, chính là như vậy rộng lớn hạo đãng thần thuật, như mưa rơi không ngừng đánh trúng Đỗ Phi Vân, lại chưa thể xuất hiện chư vị đại đế kỳ vọng kết quả. To lớn đen sắc dược đỉnh huyễn ảnh, nhìn như yếu kém, lại so thế lên bất luận cái gì phòng ngự đều cường đại hơn, đến hàng vạn mà tính thần thuật không ngừng oanh tạc tại dược đỉnh huyễn ảnh bên trên, cũng không có thể đem dung chuyển, trừ đánh ra điểm điểm gợn sóng gợn sóng bên ngoài. Vậy mà không chút nào có thể thương tổn được Đỗ Phi Vân. Ông trời ơi! Tình cảnh này, không khỏi để chư vị đại đế nhóm hít sâu một hơi, mỗi một cái đều là con mắt trừng lớn. Miệng há khai phát ra im mang kinh hô. Mặc dù, lấy bọn hắn đại đế cảnh giới thực lực, tự nhận cũng có thể ngăn cản trăm vị thần vương hoành sát, thế nhưng là cũng muốn cực kỳ thận trọng, toàn lực ứng phó mới có thể làm đến. Làm sao có thể giống Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng như vậy đơn giản? Đó là cái gì bảo vật? Dược đỉnh kia tất nhiên là thánh khí không thể nghi ngờ, nếu không phải thánh khí Vì sao lại có như thế dọa người uy năng? Thánh khí, Dư Đỉnh, chẳng lẽ là Viêm Đế Đỉnh? Chơi a, thái cổ trước đó tạo hóa thánh khí Viêm Đế Đỉnh, sao sẽ xuất hiện tại người này trong tay? Trong mặt thất, đại đế nhóm nhau nhau mất khống chế, giam ba câu ở giữa, liền đoán ra Đỗ Phi Vân pháp bảo, cho nên bọn họ càng thêm rung động. Viêm Đế Đỉnh đại danh, bọn hắn lại quá là rõ ràng, bây giờ vật này xuất hiện tại Đô Phi Vân trong tay, bọn hắn có thể nào không kinh hãi? Lại nói Đỗ Phi Vân, nương tựa theo Viêm Đế Đỉnh vô thượng uy năng, Chính trong đám người tung hoành vô địch, những cái kia thần vương nhóm thần thuận, không chút nào có thể đánh tan Viêm Đế đỉnh phòng ngự, mà hắn cùng 12 sứ đồ công kích, lại trong đám người nhắc lên vô tận gió tanh mưa máu. 6 vị thần vương liên thủ, hung hãn không sợ chết đánh tới, thi triển ra mạnh nhất chém giết thần thuật, hướng Đỗ Phi Vân vào đầu đánh tới. Đỗ Phi Vân lấy dược đỉnh uyển ảnh ngăn trở bọn hắn thần thuật tập sát, tay phải vung lên Thái Hạo kiếm, thi triển ra kiếm đạo vô thượng tuyệt học, một kiếm quét ngang ra ngoài, liền đem sáu vị thần vương hộ thể thần lực hoàn toàn đánh tan, sáu người kia lập tức bản thân bị trọng thương. Hướng về sau bay rất ra ngoài. Lại có 10 vị thần vương liên thủ từ một bên đánh tới, mắt xem bọn hắn liên thủ phát ra thần thuật, đã đạt tới tạo hóa thần thuật uy lực đỉnh phong, lại chỉ là khó khăn lắm đánh tan dược đỉnh huyền ảnh phòng ngự mà thôi, phía sau liền hết sạch sức lực. Kêu 10 vị thần vương xem xét đánh tan Đỗ Phi Vân phòng ngự, lập tức vui mừng quá đỗi, lại lần nữa liên thủ thi triển thần thuật liền muốn đem Đỗ Phi Vân diệt sát. Nào có thể đoán được, 12 sứ đổ cũng là cực kỳ hung hãn, thừa dịp cái này đứng không, cùng nhau xông lên phía trước. Dừng lại lấy mạng đổi mạng cận chiến chém giết thần thuật thi triển ra, lập tức đem kia 10 vị thần vương đánh thất linh bắt lạc, chạy từ phía. Cái này còn không chỉ, theo Đỗ Phi Vân trùng sát ở giữa, bên cạnh hắn vậy mà lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, một cái gầy còm hèn mọn lao đầu, một cái khôi ngô cao lớn mập mạp, còn có ba cái như hoa như ngọc nữ tử, chính là Yêu Lang Hoàng, Tử Diễm Kỳ Lân, Thiết Băng, liếu giao cùng Phi Hồng Y bọn người. Ông trời ơi. Kẻ này chẳng những có 12 thần vương làm tín đồ, càng là người mang tạo hóa thánh khí. Hiện ở bên người lại bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy thần vương đến, hắn rốt cuộc là ai? Trong mặt thất, chư vị đại đế nhóm triệt để không bình tĩnh, từng cái thật giống như bị hỏa thiêu cái mông giống như, hoàn toàn ngồi không yên. Nhất là, khi Lỗ Như Phong cùng Lục Nhân, Lục Quán Thanh cùng Thanh Liên phu nhân cùng Tiên Vương Thần Vương các cường giả sau khi xuất hiện, trong sân thế cục rốt cục biến thành nghiêng về một bên. Trận này đại chiến, coi là thật có thể xưng kinh thế đại chiến, nó cho chín vị đại đế lớn nhất từ trước tới nay rung động cùng bất an. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này,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 Tại tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt, dù là những cái kia thần vương nhóm có đại đế dụ lệnh, cũng không thể không làm trái mệnh chạy trốn, bởi vì không trốn hạ chẳng liền là chết, một như lúc này nằm tại nhất tuyến thiên bốn phía kia hơn 70 cô thần vương nhóm thi thể. Đỗ Phi Vân cùng tọa hạ 12 sứ đồ, càng có Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân bọn người, cộng lại cũng có 20 vị thần vương, thực lực có thể nói vô tiền khoáng hậu cường đại. Hỗ mộ, có Viêm Đế đỉnh hộ thể Đỗ Phi Vân, bản thân liền cường đại khôn cùng, một người diện sát 20 vị thần vương cũng không đáng kể. 12 sứ đồ hung hãn không sợ chết. Chân thành đoàn kết phía dưới uy lực tuyệt đối không thua gì phổ thông 20 vị thần bương. Bọn hắn không sợ thụ thương, chỉ cần bất tử còn có một hơi tại, dù là bị đánh chỉ còn lại có tàn hồn, chỉ cần trở lại Viêm Đế đỉnh nghỉ tay nuôi 10.000 năm, liền lại sinh long hoàng hổ. Tuyết băng chính là băng linh thể, tại luyện hóa Hải Hoàng pháp lực về sau, càng là cường đại vô so, liễu giao là đại địa trí tôn bảo thể, Lục Quán Thanh có kiến mộc thần thụ nơi tay, lại là thanh liên phu nhân nữ nhi, chính là thái cổ thanh mục bảo thể. Đỗ Như Phong chính là tiên hoàng hậu duệ, Lục Nhân là nhân hoàng Thanh Liên Phu nhân chính là Thái Cổ sen Yêu, đây tuyệt không bất kỳ một cái nào dễ chê cái kia đều là lấy một địch năm tồn tại. Liên ngay cả trong mọi người, Tu Vi thế lực yếu nhất Phi Hồng Y Điệ, Yêu Long Hoàng, Tử Diễm Kỳ lần cùng Tu La Ma Đế, cũng đều có thể một mình những đối bất kỳ một cái nào thần vương cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Đỗ Phi Vân một phương này mọi người thực lực, quả nhiên là cực kỳ làm người kinh hãi. Trên thực tế, Đỗ Phi Vân cũng đã sớm liên hệ từ trí. Dược thần cung còn may mắn còn sống sót 11 cái thần vương cũng toàn bộ đổi tới nhất tuyến thiên đến tham chiến, như thế tính được Đỗ Phi Vân một phương có hơn 30 vị thần vương. Có nhiều như vậy cường giả ở đây, còn có viêm đế đỉnh cái này cùng thánh khí nơi tay, nửa canh giờ thành kia trăm vị thần vương cho giết cái không chờ mảnh, giáp quả thực là nhẹ nhom vui sướng. Đối Đỗ Phi Vân đến nói đây là cái đơn giản sự tình, nhưng rơi vào 9 vị đại đế trong mắt, lại hoàn toàn không giống. Hiện tại, trong mật thức hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí chỉ có 9 vị đại đế ẩn nhận không phát lựa giận gây nên trận trận ba động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc nổ. Nửa canh giờ trước đó, 9 vị đại đế đều vẫn là một bộ cười trên nỗi đau của người khác, nhất định phải được biểu lộ, sớm đã nhận định Đỗ Phi Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trăm vị thần vương vây công hạ. Tuyệt đối phải bị ngược sát trí tử. Nhưng ai ngờ tới, sau nửa canh giờ, trăm vị thần vương bị ngược sát thất linh bát lạc, Đỗ Phi Vân mình lại lông tóc không thương, cái này khiến chín vị đại đế âm u lập tức thất bại. Thuốc tổ 836. Mấu chốt nhất chính là, Đỗ Vân biểu hiện Mới thật sự là để các vị đại đế nhóm kiên kỵ. Hắn có được 12 vị thần vương làm tín đồ, đây là gì cùng yêu nghiệt tư chất, gì cùng cường đại nội tình mới có thể điều khiển. 9 vị đại đế lòng dạ biết rõ. Liền coi như bọn họ năm đó còn chưa tiến dai đại đế, ở vào thần vương đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Mà lại, Đỗ Phi Vân sử dụng tôn kia dự định. Có thể là thái cổ lúc viêm đế bản mệnh pháp bảo, một tôn tạo hóa thanh khí, đây mới là lớn nhất đòn sát thủ. Tạo hóa thánh khí là cái gì là thiên đạo bên giới cường đại nhất tối trung cực pháp bảo, dù là Đô Phi vân thân là thần vương, còn chưa đủ lấy đem tạo hóa thánh khí uy lực hoàn toàn phát huy, thế nhưng là cái này cũng đủ rất khủng bố. Tưởng tượng ước vạn năm trước thời đại thái cổ, ngũ đế phạt thiên truyền thuyết, kia năm vị nhân gian đại đế vì sao dám đối đầu trời xuất thủ? Dựa vào còn không phải liền là tạo hóa thánh khí sao? Bởi vậy, đủ thấy tạo hóa thánh khí uy lực quá khủng bố, trăm ngàn không nghĩ đến, Mâu Họa tiểu yêu nhân tuổi hạ, vậy mà cất giấu một nhân vật như vậy, vậy mà là Viêm đế truyền nhân. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, lần này người này cơ hồ ôm đồm loạn võ lớn có tất cả ngọc giản, chúng ta tuyệt không thể liền từ bỏ như vậy luân hồi chi môn. Đúng, có đạo lý, không chỉ là luân hồi chi môn, kia Viêm Đế đỉnh cũng tuyệt không thể bỏ qua. Chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì? Thiên địa đại kiếp đã chuẩn bị kết thúc, trong truyền thuyết thời thái cổ Tam Hoàng Ngũ Đế tức sẽ xuất hiện, rất nhiều tạo hóa thánh khí cũng sẽ một vừa xuất hiện, đó chính là chúng ta vượt qua đại kiếp thời cơ. Hiện tại xem ra, chỉ là một cái thần vương lại cầm Viêm Đế đỉnh Đây chẳng phải là thượng thiên cho chỉ thị của chúng ta sao? Đúng, Viêm đế đỉnh cái này cùng tạo hóa thánh khí, há có thể mai một tại một cái thần vương trong tay, chỉ có ta cùng mới có thể để cho nó tái hiện ngày xưa vinh quang, dẫn đầu thiên hạ thần tộc vượt qua đại kiếp, đây là thiên ý a. Chốc lát về sau, trong mật thất chư vị đại đế nhóm, lập tức buộc phát ra một trận tiếng nghị luận, lòng của mỗi người đều tại cổ động, nhìn về phía Viêm đế đỉnh ánh mắt cũng càng ngày càng tham lam. Mỗi người đều tại châm ngòi thổi gió, đều khát vọng phá hư lần này loạn võ đại hội kết quả. Cấp đoạt Đố Phi Vân Viêm Đế Đỉnh, có Viêm Đế Đỉnh, cái này tạo hóa thánh khí, tiếp xuống liền có thể tại 11 cái đại đế bên trong có được tuyệt đối thực lực cường đại cùng quyền nói chuyện, như vậy cũng tự nhiên có thể cấp được luân hồi chi môn lĩnh hội cơ hội. Mặc Kệ, mắt thấy Viêm Đế Đỉnh ở trước mắt, các ngươi còn tại lễ mề cái gì? Đã các ngươi cũng không chịu xuất thủ, kia lão long liền không khách khí. Tính tình nhất là nóng ngảy chân long đại đế, nhất là không quen nhìn đám này ngụy quân tử, mặc dù biết rõ làm như vậy làm chim đầu đàn, lại như cu nghĩa vô phản cố quyết định xuất thủ trước cấp đoạt thường, chỉ cần có thể cướp được viêm đế đỉnh, lão tử chính là 11 vị đại đế bên trong người mạnh nhất, linh hội luân hồi chi môn cơ hội cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác, lão tử còn quản cái gì đạm nghĩa, coi như bị ngàn người chỉ trỏ, lão tử cũng toàn vẹn không sợ, dạng này chim đầu đàn, lão tử mãi mãi cũng nguyện ý làm. Trong lòng nghĩ như vậy, chân Long đại đế đã vội vã không nhịn nổi xuất thủ. Chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, tay phải vươn ra, lấp lóe mọi loại kim quang, trực tiếp liền hướng quả cầu ánh sáng kia bắt tới. Địa ngục Sâm La bên trong, Bầu trời đột nhiên xé rách, hiện ra mọi loại kim quang, sáng lạn vô so, chói mắt mà chướng mắt. Một con phô thiên cái địa đại thủ từ cái này khe hở bên trong rơi tiến đến, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Đỗ Phi vân che xuống. Cùng lúc đó, chân long đại đế kia thu kịch thanh âm, cũng tại nhất tuyến thiên bên trên bầu trời vang lên, kéo dài không tôi quần quẩn. Nghiên Súc, ngươi vậy mà như thế phát dầu ngược sát trăm vị thần vương, quả thật thần giới thứ nhất hung mà, ngay cả bản tọa đều không thể khoan dung ngươi cái này cùng hung tàn hành vi. Hiện tại, bản tọa sẽ vì thần giới trừ hại, vì chết oan vong hồn báo thù, chịu chết đi. Mặc dù thần giới thờ phụng mạnh được yếu thua, vũ lực chí thượng sẽ không giống tiên giới tiên nhân như vậy ra vẻ đạo mạo dối trá, thật là Long đại đế cũng biết tìm đường hoàng lý do, chí ít hiện phải lập trường của mình rất chính nghĩa, cái này là vì dân trừ hại. Thuốc tổ 836. Nhất tuyến tiên bên trong, Đỗ Phi Vân cùng mọi người mới thanh lý chiến trường, đem tất cả ngọc giàn thu thập lại, kiểm lại một chút lại có 200 mai tả hữu. Mà lúc này, bầu trời đột nhiên xé rách, một con khủng bố dọa người kìm quang đại thủn lệnh xuống đến còn có chân Long Đại Đế lời nói, lập tức để mọi người đổi sắp mặt. Nhanh trốn đi, đây là Đại Đế Chí tôn xuất thủ. Phát giác được bàn tay to kêu y thế giỏ người, Đỗ Phi Vân biến sắc, vội vàng hét lớn một tiếng. Thế là, yêu Long Hoàng, Phi Hồng y y, Tiết Băng cùng Liễu Giao cùng 12 sứ đồ bọn người, tất cả đều bị Đỗ Phi Vân thu nhập viêm đế đỉnh bên trong bảo vệ. Mã nhân Hoàng Lục Nhân cùng Thanh Liên Phu Nhân thì tiến vào nhân Hoàng Bút bên trong tranh lẽ Mặc dù, chi chăm vị trí đầu thần vương cùng một chỗ tiến công chuyện này Liên đệ Đỗ Phi Vân ý thức được đại đế nhóm nhúng tay, nhưng hắn vẫn là không có ngờ tới, lần này đại đế nhóm vậy mà trở mặt xuất thủ nhanh như vậy, mà lại là như thế quả quyết không chút do dự. Chí ít, bọn hắn cũng hẳn là tuân thủ một chút 11 vị đại đế cộng đồng ước định, coi như không có cam lòng xuất thủ, cũng chỉ là âm thầm nhúng tay dở trò, như thế nào lại như thế trắng trận tự hủy lời hứa. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ tiếp vì cái gì cũng là không dùng được, Đỗ Phi Vân chỉ biết, cái này đại đế thực lực thật cường hãn, bàn tay này cường đại vô so, như lại không né tránh. Hắn liền muốn bị tóm trấn áp. Nhu nhược nhận mệnh, thúc thủ chịu trói tuyệt không phải là tính cách của hắn, cho dù đối phương là đại đế tri tôn cũng không được. Đối mặt giữa trời đánh tới cự thủ, Đỗ Phi Vân Hưu một chút liền giấu tiến vào Viêm Đế đỉnh bên trong, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng truyền ra đến, âm thanh trấn hoàn vũ, ha ha, thật sự là buồn cười. Là ta phát dầu ngược sắt trăm vị thần vương sao? Bọn hắn cũng tính được là lúc chết toan vong hồn. Mới bọn hắn hung hãn không sợ chết hướng ta tiến công, muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, ngươi nhưng đã từng hỏi qua cảm thụ của ta? Có hay không nghĩ tới, ta mới lại biến thành chết oan người đâu. Còn có các ngươi những này đại đế chí tôn, quả thực cũng là trí tôn, ta nhìn các ngươi chính là thiên hạ thứ nhất không muốn mặt. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi tự hỷ lời hứa, làm trái cộng đồng ước định, âm thầm nhúng tay đại hội luận võ sự tình ta không biết sao? Các ngươi cho là ta không biết những thần vương này, nhóm là thụ chỉ thị của các ngươi đến vây công ta sao? Hiện tại ta thắng được, đạt được lần này loạn võ đại hội thắng lợi, các ngươi liền thừa dịp mâu họa cung chủ không tại, nghĩ muốn tiêu diệt ta. Các ngươi cái này cùng nói không giữ lời. Mặt dày vô sỉ hành vi tính là gì? Bản tọa đã lớn như vậy, liền còn chưa thấy qua so với các ngươi ra mặt càng dày người, các ngươi bọn này không biết xấu hổ láo giả. Dù sao đã về mặt, Đỗ Phi Vân cũng mặc kệ đối mặt chính là chín đại trí tôn, nên nói liền nói, nên mắng liền mắng, ra, tức giận trong lòng chính không chỗ phát tiết, lúc này vừa vặn đem kia chính vị đại đế chí tôn cho măng cái cầu huyết lâm đầu. A a a, tức chết ta. Trong mặt thất, còn đang vì xuất thủ chậm một bước mà hối hận không thôi đại đế nhóm, đương nhiên thành Vân lời nói nghe thành thành sợ sợ. Từng cái sắc mặt đại biến, nháy mắt đều bị tức sắc mặt tái xanh. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là đại đế chí tôn, vô mấy chục ngàn năm đến, từ không có người dám dạng này nói chuyện với bọn họ. Bây giờ, Đỗ Phi Vân như vậy nhục máng bọn hắn, hết lần này tới lần khác còn nói chính là sự thật câu câu đều có lý, bọn hắn còn không cách nào phản bác, coi là thật gọi bọn hắn tức giận tổ hết. Đồ hỗn trướng, chúng ta chính là đại đế chí tôn, thiên đạo bên giới người mạnh nhất, người cái này khu khu thần vương, chỉ là sâu kiến đồng dạng đồ vật, lại dám mạo phạm uy? chịu chết đi ngươi." Theo gầm lên giận dữ, lại là một đạo đại thủ xé rách bầu trời, rũi tiến vào địa ngục sâm la bên trong, hướng Đô Phi Vân vô tới. "Bọ sát đồng dạng đồ vật, ngươi cho rằng có Viêm Đế đỉnh tôn này thánh khí liền có thể bảo đảm ngươi không chết sao? Bản tọa hôm nay gọi ngươi biết được, bọ sát vẫn là bọ sát, bản tọa dạng này đại đế chí tôn chính là trời. Bản tọa cũng không thể tha cho ngươi cái này bọ sát kêu gạo, chịu chết đi." Lại là vài tiếng gầm thét vang lên, mấy vị đại đế nhóm trước sau xuất thủ, từng cái đều là đầy ngập lửa giận rồi ra đại thủ sẽ rách bầu trời, muốn tiến vào địa ngục xâm la bên trong diện sát Đỗ Phi Vân. Đương nhiên, trên thực tế bọn hắn mục đích thực sự đều là hướng về phía Viêm Đế đỉnh đi, ai cũng không muốn Viêm Đế đỉnh bị những người khác cướp đi, lúc này mới tìm lý do đều xuất thủ đối phó Đỗ Phi Vân. Các ngươi chính là trời. Ha ha ha. Kia lão tử hôm nay chính là muốn mì tiền. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 fan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 837, hy vọng cuối cùng Đại đế chí tôn cũng không đáng sợ, đáng sợ là đại đế chí tôn không muốn mặt. Cái này chín cái đại đế chí tôn đã hoàn toàn buông xuống đại đế vốn có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, không để ý tới mặt mùi hướng Đô Phi Vân xuất thủ. Chín đạo lóe ra các loại quang hoa cự thủ, rũi tiến vào địa ngục Sâm La bên trong, ở trong đó quấy lên đẩy trời phong vân, cơ hồ muốn đem địa ngục Sâm La xé rách vỡ vụn. Cũng may mắn địa ngục Sâm La là 11 vị đại đế liên thủ chế tạo không gian đặc thủ, nhất định phải có 11 vị đại đế khí tức mới có thể mở ra. Bằng không mà nói cái này chín cái đại đế đã sớm đem địa ngục xâm la hủy đi, trực tiếp cầm ná Đỗ Phi Vân đem hắn diệt sát. Mà Đỗ Phi Vân lúc này nghĩ tới vấn đề càng nhiều, hắn biết rõ, cái này chín cái đại đế tức giận như thế, là bởi vì hắn đoạt được loạn võ đại hội thắng lợi, để chín vị đại đế triệt để mất đi lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội. Thế nhưng là liền coi như bọn họ lại thế nào nổi giận, cũng không đến nỗi 9 người đồng loạt ra tay đến giet sát Đỗ Phi Vân, cái này không cần thiết chút nào. Bởi vì Đỗ Phi Vân coi như có mạnh đến đâu, cũng bất quá là cái thần vương thôi. Chỉ cần một vị đại đế liền có thể đối phó hắn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết sát hắn, hai vị đại đế liền đủ rồi, căn bản không cần 9 vị đại đế cùng một chỗ động thủ, đôi này hắn quả thực quá coi trọng. Cho nên, Đỗ Phi Vân lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, cái này 9 vị đại đế mục đích chủ yếu cũng không phải là giết hắn, mà là tranh đoạt Viêm Đế đỉnh. Đỗ Phi Vân chỉ là một cái thần vương, thân vô trường vật, trừ tôn này Viêm Đế đỉnh bên ngoài, tây vốn không có bất kỳ vật gì có thể gây nên đại đế nhóm hương thú. Viêm Đế đỉnh chính là tạo hóa thánh khí, là ngay cả đại đế nhóm đều khao khát vô so bảo vật, lúc trước Mưu Họa cùng chủ thấy bảo vật này đều phi thường động tâm, sở dĩ nàng vẫn chưa biến thành hành động, đó là bởi vì nàng còn nặng hơn dùng Đỗ Phi Vân, vì nàng thắng được lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội. Cùng lĩnh hội luân hồi chi môn, thu hoạch vinh sinh bất diệt cơ hội tương so, viêm đế đỉnh dụ hoặc tự nhiên là không có ý nghĩa. Mà cái này chính vị đại đế khác biệt, bọn hắn thua loạn võ đại hội, không có lĩnh hội luân hồi chi môn tư cách. Cho nên viêm đế đỉnh bọn hắn chân quý vô số, so, dù hoặc lớn. Bọn hắn 9 người đồng loạt ra tay, Nó mục đích sẽ chỉ là cướp đoạt Viêm Đế Đỉnh, về phần giết Đỗ Phi Vân, đây chẳng qua là tiện tay mà làm thôi. Quả nhiên, kia 9 cái che khuất bầu trời cự thủ động tác, lập tức liền xác minh Đỗ Phi Vân ý nghĩ. Chỉ gặp kia 9 cái cự thủ tranh nhau chen lấn hướng Đỗ Phi Vân chấn áp xuống, trong đó đều dâng trảo ra vô so cường hãn thôn vẻ chí lực, hướng Viêm Đế Đỉnh điên cuồng cuốn tới. Đại đế nhóm có thể đoán ra Viêm Đế Đỉnh lai lịch thân phận. Đỗ Phi Vân không chút nào cảm thấy kỳ quái, những này đại đế đều là sinh tồn mấy ngàn năm lão quái vật. Đối với thời đại Thái cổ truyền thuyết rõ ràng nhất. Chạy theo dùng Viêm Đế đỉnh tới đối phó kia trăm vị thần vương thời điểm, Đỗ Phi Vân liền dự nghĩ tới điểm này. Thuốc tổ 837. Nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, trên trăm vị thần vương cùng một chỗ đối với hắn phát động tập sát, hơn nữa còn là loại kia hung hắn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng phương thức công kích, hắn có thể nào thoát lở, không tế ra Viêm Đế đỉnh lá bài tội này. Hắn làm sao có thể trốn qua một kiếp? Bộc lộ ra Viêm Đế đỉnh lá bài tội này sẽ bị đại đế nhóm để mắt tới, có lẽ sẽ chết, nhưng không sử dụng Viêm Đế đỉnh Hắn lúc ấy liền muốn bị trăm vị thần vương nhóm diệt sát. Về phần hiện tại, mặc dù 9 vị đại đế đồng loạt ra tay công kích hắn, nhưng vẫn chưa tới hẳn phải chết chi cảnh, hắn còn có một chút hy vọng sống. Bởi vì, nơi này là địa ngục xâm la, 11 vị đại đế lấy vô thượng pháp lực cấu tạo một chỗ dị độ không gian, cũng không phải là ở tại thần giới bên trong. Cho nên hắn cũng không phải là trực tiếp bại lộ tại 9 vị đại đế trước mặt tùy ý làm thịt. 9 vị đại đế thực lực mặc dù cường đại vô so, thế nhưng là công kích địa ngục xâm la bên trong Đô phi x lại chỉ có thể phát huy không đến một nửa uy lực. Chỉ gặp 9 cái nối liền trời đất cự thủ vào đầu chụp được, Đỗ Phi vân ẩn thân tại Viêm Đế đỉnh bên trong, tâm niệm vừa động liền điều khiển lấy Viêm Đế đỉnh hướng nơi xa chạy trốn, ngay tại lúc đó vẫn không quên để Viêm Đế đỉnh hóa thành một hạt bùi lớn nhỏ, thật sâu lặn vào đến dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu. Trên thực tế, thực lực đạt tới đại đế chí tôn loại cảnh giới này, vô luận địch nhân là hóa thân vạn trượng cự nhân, hay là bùi bặm hoặc là sợi tóc, bọn hắn đối lực lượng tuyệt đối trường không, đều có thể hoàn mỹ không một tí vết ứng phó. Cho dù Viêm Đế đỉnh hóa thành bụi bặm trong lòng đất ghé qua, cũng y nguyên không cách nào trốn qua bị chín cái cự thủ đuổi theo chặn giết vận mệnh. Mà Đỗ Phi Vân sở dĩ làm như thế, chỉ là đơn thuần để Viêm Đế đỉnh dễ dàng hơn tại đào thoát mà thôi. Siêu. Viêm Đế đỉnh tại cực tốc quá trình chạy trốn bên trong, đột nhiên tăng tốc độ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một cái đại thủ cầm nã. Chỉ là, còn chưa cùng Đỗ Phi Vân thở phào, phía trước đại địa ẩm vang vỡ ra vực sâu và trượng, từ bên dưới vòm trời có một đạo ánh tử quang cự thủ rơi xuống. Tạo hóa thần thuật lực lượng hoàn toàn ngưng tụ tại trên một điểm, hướng Viêm Đế đỉnh đánh tới. Lần này, Viêm Đế đỉnh tránh cũng không thể tránh, trong ầm ầm nổ vàng, liền bị kia cự thủ đánh trúng. Ngay tại kia ngàn trọn một sát na, Viêm Đế đỉnh cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ, tính liệt co vào, thân đỉnh bên trên bộc phát ra đen nhánh quang hoa, thân đỉnh khắc họa tám tôn hắc long pháp tướng cũng hoàn toàn xong tới, từng cái gào thét giận mình, ra sức ngăn cản đại đế tập sát. Bành! Đại địa bị xé nứt ra vạn trượng vực sâu, vô số cho bụi đất đá đều bị đánh thành bột mịn bay ra ngoài. Viêm Đế Đỉnh sinh sinh chịu đựng lấy một cái kia, bị đánh hướng lòng đất chìm ngắn trượng, ngã trái ngã phải lăn lộn vài vòng, lại tiếp lấy tăng tốc độ bay về phía trước chạy trốn loạn. Cái gì? Cái này nghiệt xúc vậy mà bình an vô sự? Hôn Trướng, bản tọa hôm nay không phải muốn lấy Viêm Đế Đỉnh không thể. Nén giận xuất thủ một kích, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Đỗ Phi Vân, nhìn thấy Viêm Đế Đỉnh lại ra tốc chạy trốn, trong mật thất Thiên La Đại Đế lập tức biến sắc, lửa giận càng sâu. Thiên La, nhanh chóng tránh ra, ngươi bắt không được tên nghiệp này, cũng đừng ảnh hưởng người khác. Tình tình nóng này Chân Long Đại Đế quát lạnh một tiếng, đồng thời vận dụng Vô Thượng Pháp lực, lần nữa thi triển Tuyệt Học Thần Thuật, hướng Viêm Đế Đỉnh ảnh kích mà đi. Chân Long Đại Đế lời nói lập tức đạt được mấy vị đại đế phụ họa, mấy vị kia đại đế đều đang trách cứ Thiên La Đại Đế, một kích thất bại phía dưới lại còn dây dưa Viêm Đế Đỉnh không thả, ảnh hưởng bọn hắn truy sát Đồ Phi Vân cướp đoạt Viêm Đế Đỉnh. Chín vị đại đế đều đối Viêm Đế Đỉnh tình thế bắt buộc, sợ một cái sơ sẩy, liền chậm một bước bị người khác cấp đi, lúc này cũng không lo được giữa lẫn nhau mà nguý, vậy mà ở mỹ lên. Giờ này khắc này, Bọn hắn nơi nào sẽ còn cố kỵ đại đế chí tôn thân phận, vì đoạt được Viêm Đế đỉnh, sớm đã là lợi ích vân tâm đến hai mắt đỏ lên tình trạng, không có lên nội chiến tại chỗ chém giết, đã là rất khắc chế. Kể từ đó đối Đỗ Phi Vân ngược lại là vô cùng tốt, tình cảnh của hắn cũng càng nhẹ lòng một ít. Từ khi luyện hóa Luân Hồi Nghiệt Hỏa chi về sau, thực lực của hắn thẳng tắp tăng lên, đã tiếp cận Thần Vương hậu kỳ, hiện tại đã có thể phát huy ra Viêm Đế đỉnh bốn thành uy lực. Những này đại đế nhóm cũng không phải là liên thủ đối phó hắn, mỗi người đều nghĩ trước chiếm tiên cơ cướp đoạt Viêm Đế đỉnh tốt nuốt riêng rơi không thể nghi ngờ cho Đỗ Phi Vân thừa dịp cơ hội. Mà lại, tại địa ngục Sâm La bên trong, đại đế nhóm thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, cho nên căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Đỗ Phi Vân. "Oan! Oan! Oan!" Từng đợt tiếng vang liên tiếp vang lên, chỉ chấn động đến toàn bộ địa ngục Sâm La đều đang run rẩy lay động không thôi, kia vô tận bắt ngát đại địa, rất nhanh liền bị đại đế nhóm cự thủ làm hỏng hoàn toàn thay đổi, trở thành một vùng phế tích. Viêm Đế đỉnh tốc độ cực nhanh, tại Đỗ Vân thao túng giới phát huy ra 12 phân linh động lại có lục nhân cùng Đỗ Như Phong cùng liêu Dao cùng một đám Tiên Vương Thần Vương tương trợ, không lo lắng chút nào thần lực không tốt, tại địa ngục xâm la bên trong điên cuồng chạy trốn, chín vị đại đế nhóm vậy mà trong thời gian ngắn không có thể làm gì hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Viêm Đế Đỉnh đã chạy trốn 80 triệu bên trong, 9 cái nghiêng trời lệnh đất cự thủ, cũng phá hư trọn vẹn ngàn tỷ bên trong địa vực đại địa, mặc cho đại đế nhóm như thế nào phẫn nộ, toàn lực xuất thủ, lại như cũ không có thể đem Lỗ Phi Vân cầm nã. Mắt thấy Viêm Đế Đỉnh cái này chí bảo đang ở trước mắt lắc lư, Bọn hắn nhưng thủy trùng không thể đã thủ chư vị đại đế nhóm lại thế nào nuốt trôi khẩu khí này thuốc tổ 837 không được cái này địa ngục xâm La là chúng ta 11 vị đại đế cộng đồng chế tạo dị độ không gian ở trong đó chém giết chúng ta căn bản không có thể phát huy toàn lực mới cho cái này bỏ sát thừa dịp cơ hội chư vị để chúng ta liên thủ đem cái này địa ngục xâm la cho hủy đi khi tên nghiệp chướng này bại lộ tại trước mặt chúng ta lúc hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ cơ chí Bạch Sơn đại đế lúc này đưa ra đề nghị của mình Lập tức dẫn tới mọi người đồng ý, Hắc Thủy Đại Đế lại tiếp lời, đúng lúc đó đưa ra nghi vấn, cái này Địa Ngục xâm là chỉ có chúng ta 11 vị đại đế tệ tụ, liên thủ mới có thể quan bế. Hiện tại chỉ có chúng ta 9 người, nếu như đem hết toàn lực, đương nhiên có thể đem Địa Ngục xâm La hủy đi. Nhưng như thế nếu như Thanh Viêm Đế đỉnh cũng hủy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chảng. Thương Vân Đại Đế nghiêng đầu lại, ánh mắt mang theo châm chọc liếc Hắc Thủy Đại Đế một chút, thật sự là trò cười, Viêm Đế đỉnh chính là thượng cổ kỳ trân. Tạo hóa thánh khí cấp bậc tối bảo, làm sao có thể bị chúng ta tùy tiện hủy đi? Như tạo hóa thánh khí dễ dàng như thế liền bị hủy diệt, vậy nó bồi sương tạo hóa thánh khí sao? Mọi người tưởng tượng, đích thật là đạo lý này, lập tức cùng nhau gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Thế là, chín vị đại đế đình chỉ truy sát Đô Phi Vân, lập tức liên thủ thi triển bí thuật, liền thấy trong mật thất quang cầu một trận kịch liệt lắc lư, địa ngục Sâm La bên trong lập tức trời đất sụp đổ, xuất hiện thế giới hủy diệt đi báo. Sau một khắc, chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn. Đại đế nhóm liên thủ chế tạo địa ngục xâm la, liền như thế như là bong bóng vỡ ra, chết để vỡ vụn hóa thành bụi bặm. Vô so đã kích cường liệt sóng, nháy mắt từ vạn trượng núi càn quét mà ra, hướng bốn phía tác động đến ra ngoài, thần vương cảnh giới phía dưới thần tộc, chỉ cần bị kia sóng xung kích qua đến, nháy mắt liền mất mạng. Kia vô so tiếng nổ cực lớn cùng sóng xung kích, vậy mà khuyết tán ra 9000 nghìn dặm mới dừng lại. Viêm đế đỉnh bên trong đỗ phi vân, trăm ngàn không nghĩ đến những này đại đế nhóm ác độc như vậy, vậy mà quyết định thật nhanh hủy đi địa ngục xâm la. Điệp Ngục Sâm La bị hủy diệt một sát na kia, hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị thế giới hủy diệt hình thành cự đại hắc động vòng xoay cho nuốt vào. Cũng may Viêm Đế Đỉnh đủ cương đại, hắn kịp thời kịp phản ứng, cùng rất nhiều thần Vương Tiên Vương nhóm liên thủ, lúc này mới thao túng Viêm Đế Đỉnh chạy ra lô đen. Nhưng mà, nên đón hắn lại không phải kiếp sau phùng sinh vui sướng, mà là nhìn chằm chằm, sát khí doanh xôi 9 vị đại đế. Viêm Đế Đỉnh cứ như vậy trần trụi bại lộ tại vạn trượng núi trên bầu trời, chín vị đại đế phân làm chín cái phương hướng đem Viêm Đế Đỉnh vây khốn đó. Mỗi một cái đều là ánh mắt nóng bỏng, kích động. Xong, lần này thảm. Tình cảnh như thế phía dưới, Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng terror khổ không thôi. Hắn biết rõ, Địa Ngục Sâm La hạn chế đại đế nhóm thực lực phát huy, nhưng là bây giờ khác biệt, tại 9 U Minh trong phủ bọn hắn tuyệt đối có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Tại 9 vị đại đế vây khốn phía dưới, Đỗ Phi Vân tìm không thấy có thể chuyển bại thành thắng lý do, coi như viêm đế đỉnh đủ cường đại, có thể ngăn cản được đại đế nhóm tập sát, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Mâu Họa công chủ, Ngươi vì sao vẫn chưa xuất hiện a? Địa ngục xâm La bị hủy, Chính đại thần đế liên thủ công kích ta, chẳng lẽ mạnh như vậy khí tức ngươi đều không phát hiện được sao? Giờ này khắc này ẩn thân tại Viêm Đế đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Mâu Họa công chủ trên thân, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ỷ vào Viêm Đế đỉnh mang xuống, đợi đến Mâu Họa công chủ, nhìn nàng một cái có biện pháp hay không giải quyết trước mắt cục diện này. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cũng không phải dễ khi dễ, thừa dịp chín vị đại đế còn chưa lập tức đối Viêm Đế đỉnh động thủ lúc, hắn liền đánh đòn phủ đầu. Chỉ gặp, hắn ẩn thân tại Viêm Đế đỉnh bên trong, vận khởi toàn bộ thần lực, lấy lớn nhất thanh âm hướng vạn trượng núi bốn phía kia mấy chục vạn thần tộc nhóm hò hét nói, đại đế chí tôn đùa nghịch không muốn mặt à, bọn hắn chín người nhúng tay phá hư loạn võ đại hội, tự hủy lời hứa muốn giết chết ta người thắng trận này á. Đỗ Phi vân thanh âm cực lớn, vẫn đủ thần lực hò hét ra ngoài, toàn bộ Bạch Sơn thành nội thần tộc đều nghe được thanh thanh sở sở. Cái này một hô phía dưới, một triệu thần tộc lập tức ngạt nhiên, cả đám đều lộ ra không thể tin ánh mắt, hướng vạn núi trên bầu trời kia 9 vị đại đế nhìn lại. Mấy địa ngục xâm La bị hủy, kia vô so dọa người bạo tạc uy lực, đã đem các vị thần vương nhóm bị hù hồn bất phụ thể, rất nhiều cách gần đó, thực lực không đủ thần vương cảnh giới, đều bị bạo tạc uy lực cho đánh chết tại chỗ. Lúc ấy những này thần tộc nhóm đều nhao nhao ý thức được, lần này loạn võ đại hội ra biến cố, bây giờ nghe Đô Phi Vân như thế một hồ, lại nhìn thấy kia chín vị đại đế tư thế, lập tức đều hiểu được. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 838 Thánh ma phát thân. Có 11 vị đại đế cộng đồng giám sát loạn võ đại hội, tại đông đảo thần tộc trong mắt, chính là là tuyệt đối công bằng công chính. Nhưng mới rồi loạn võ lớn sẽ phát sinh biến cố, trải qua đô phi vân như thế một hồ, mọi người xem xét vạn trượng trên núi tình thế, quả nhiên liền hiểu được. Người lai, like, đây là 9 vị đại đế cố ý nhúng tay loạn võ đại hội, phá hư đại hội công bằng A. Quả thật, loạn võ đại hội ở 11 vị đại đế giám sát dưới tiến hành, trừ đại đế nhóm mình bên ngoài, còn ai có thực lực kia đi phá hư đại hội đâu thế nhưng ph Đại đế nhóm tại sao phải phá hư loạn võ đại hội? Là nguyên nhân gì để bọn hắn tự hủy lời hứa, làm ra cái này cùng mặt mũi mất hết sự tình? Cái nghi vấn này lập tức liền xuất hiện tại mỗi cái thần tộc trong lòng, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, loạn võ đại hội quy củ cùng phương thức đều là đại đế nhóm mình chế định, vì cái gì hiện tại lại muốn phá hư đâu? Nhưng là rất nhanh, mọi người lập tức liền nghĩ đến Đô Phi Vân lời mới vừa nói, chín vị đại đế tự hủy lời hứa muốn giết chết, chính là loạn võ đại hội người thắng trận. Loạn võ đại hội cử hành là vì tranh đoạt lĩnh hội luân hồi chi môn tư cách, từ cái này đại hội bắt đầu một sát na kia, liền chú định chỉ có một vị đại đế, cuối cùng có tư cách đi lĩnh hội luân hồi chi môn, cái khác 10 vị đại đế đều đem cùng này bỏ lỡ cơ hội. Mà tại loạn võ đại hội bắt đầu trước đó, mỗi cái đại đế đều là tràn đầy tự tin, coi là dưới trướng tinh anh thần vương nhóm sẽ không để cho mình thất vọng, mình nhất định có thể đoạt được lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội, cho nên khi đó bọn hắn đều là công bằng công chính. Thế nhưng là khi kết quả sau khi đi ra, Thất bại đại đế nhóm mất đi lĩnh hội luân hồi chi môn cơ hội lập tức nổi giận vô so hối hận không dám cho nên liên thủ phá hư loạn võ đại hội muốn hủy đi kết quả này cũng là thuận lý thành trương sự tình vừa nghĩ như thế đông đảo thần Vương nhóm lập tức liền minh bạch trong đó đúng sai thế là đại bộ phận phân thần Vương nhóm nhìn hướng lên bầu trời bên trong kia chính vị đại đế ánh mắt đều thay đổi trong đó tràn ngập phẫn nộ cùng xem thường cho tới nay ở tại thần giới bên trong đại đế chính là trí cao vô thượng tồn tại chính là vô số thần tộc trong lòng lãnh tụ tinh thần mà hiện tại tinh thần của bọn hắn lênh tụ lại như thế bị hủy hoại hạ, gọi bọn hắn sao có thể chịu được. Vạn Trượng trên núi, đông đảo thần tộc nhóm lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, đối kia trên bầu trời chín vị đại đế soi mói, chỉ trỏ, chỉ trích không ngừng. Từ từ, càng ngày càng nhiều thần tộc tham dự trong đó, Vạn Trượng trên núi tựa như treo lên một trận báo táp, nhanh chóng hướng Bạch Sơn thành nội lan tràn. Ngắn ngủi nửa khắp đồng hồ, cơ hồ tất cả thần tộc đều biết chuyện này. Trong đám người, cũng không biết là ai dắt đầu, suất bắt đầu trước hướng đại đế nhóm gầm thét chửi mắng một phen lập tức liền lại những người khác bắt đầu phụ họa, từ từ, phụ họa người càng ngày càng nhiều, vô số thần tộc phản phất tìm được chỗ tháo nước, đều lớn tiếng chửi mắng gầm rú lấy mình bất bình tao ngộ. Đau nhức tố đại đế nhóm tàn bạo vi cát. Thuốc tổ 838. Mặc dù rất nhiều thần vương các cường giả lệ thuộc vào chín đại thế lực, chủ tử của bọn hắn chính là kia chín vị đại đế một trong, bọn hắn đối chủ tử của mình không dám chỉ trích, lại không sợ nghị luận cái khác đại đế. Mà lại, Dược Thần cung rất nhiều thần vương trưởng lão nhóm, nhìn thấy bị vây nốt người là Đỗ Phi Vân, biết được chiến thắng chính là mình một phương. Thế là đều rất ra sức trong đám người biểu diễn, lửa cháy thêm dầu, thôi hóa thần tộc nhóm cảm xúc. Trước đó, dẫn đầu làm khó dễ chửi mắng những cái kia đại đế, đương nhiên là dược thần cung các trưởng lão. Thiên La đại đế, ngươi tưởng là đại đế chí tôn, vậy mà như thế ti tiện không chịu nổi, thực tế thẹn với Thiên La đại lục các con dân tín nhiệm cùng kính ngưỡng. Chân Long đại đế, không nghĩ tới ngươi Đường Đường đại đế vậy mà như thế hạ lưu, hiện tại lại làm ra như thế hèn hạ sự tình tới. Nhớ năm đó, Ngươi hạ lệnh đồ sát chúng ta hồ tộc toàn bộ bộ lạc thời điểm, ra sao cùng tàn bạo bất nhân, vô mấy chục ngàn năm đến chúng ta ẩn nhận không phát, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi thân bại danh liệt, quả nhiên là đại quái nhân tông. Thương Vân thần đế, ngươi cái này lão hôn đảng, năm đó ngươi quảng nạp hậu cung tuyển lựa lô đỉnh, tại chúng ta thành bắt đi mấy chục ngàn mỹ nữ, kia trong đó có lao bà của ta, muội muội cùng cô em vợ, lúc ấy ta giận mà không dám nói gì, hôm nay ta muốn đem tội của ngươi tất cả đều thông cáo thiên hạ. Trong đám người, Đông đảo thần vương nhóm thảo phạt đại đế thanh âm. Sóng sau cao hơn sóng trước, tựa như thủy triều nước biển, kịch liệt ba động đánh thẳng vào mỗi một vị thần tộc nghe nhìn. Thần giới là cái mạnh được yếu thua thế giới, những này đại đế nhóm lại đều không phải thiện nam tín nữ, chỗ làm qua huyết tinh hoạt động có thể nói là tội lôi trong chất. Quá khứ, đại đế nhóm uy danh cái thế, chính là thần giới tri tôn, bị binh cướp đoạt thần tộc nhóm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng bây giờ khác biệt, toàn bộ thần giới thần vương nhóm tất cả đều hội tụ ở đây, huống hồ có Đô Phi Vân phía trước, đã đem chín vị đại đế chuyện xấu tiết lộ ra khiến cho bọn hắn mặt mũi mất hết, cho nên đông đảo thần tộc nhóm cũng lửa cháy đổ thêm dầu, thuận tiện phát tiết ra ngoài. Mấu chốt nhất chính là, ai đều hiểu pháp không trách chúng đạo lý này. Coi như hiện tại bọn hắn chửi ẩmm lên chư vị đại đế, chào hỏi bọn hắn tổ tông 18 đời, đại đế nhóm chỉ sợ cũng không có thời gian đi để ý tới. Bởi vì, súng bắn chim đầu đàn, Đỗ Phi Vân hiện tại mới là đại đế nhóm đại họa trong đầu, đại đế nhóm vẫn nộ sẽ chỉ phát tiết ở trên người hắn. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên lúc này vạn trượng trên núi mới có thể là tình cảnh như thế. Quần tình xúc động sôi tràorương dương đông đảo thần tộc khinh bị, khinh thường thanh âm tức giận sen lẫn hội tụ thành một dòng lũ lớn không ngừng mà đánh thẳng vào 9 vị đại đế nhóm mà nghĩ 9 vị đại đế mặc dù vây khốn lấy độ phi vân lực chú ý đều ở trên người hắn nhưng trên núi những cái kia thần tộc nhóm tiếng chửi rủa y nguyên một chữ không lọt chuyển đến bọn hắn trong hai cái này đại đế nhóm lập tức ngay cả cái mũi đều tức điên, từng cái mặt đều lục ánh mắt bên trong ngọn lửa tức giận cơ hồ có thể đốt cháy hết thảy bao nhiêu 10.000 năm rồi Đều không người nào dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện từ trở thành đại đế một khắc kia trở đi bọn hắn nhìn thấy mỗi một đôi mắt đều là tràn ngập e ngại thần phục cùng tín ngưỡng khi nào dám có người dạng này miệt thị khinh bị nhìn lấy bọn hắn mà lại trong miệng còn nói lăng lệ phẫn nộu ngôn tử không có cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với bọn hắn như vậy Phàm là dám chống lại bọn hắn ý chí người đã sớm bị ép vì bỏ mịn trở thành trong dòng sông lịch sử với bạn vô mấy chục ngàn năm đến bọn hắn chỗ hưởng thụ đều là trí cao vô thượng vinh Quan cùng quyền lực Chưa từng như hôm nay dạng này, bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phán mạn. Đây hết thảy đều là bởi vì Đô Phi Vân. Chính là trước mắt ra hòa này, dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Ngay mắt, 9 vị đại đế sát cơ tiêu thăng đến đỉnh điểm, mỗi một cái đều là thần lực phong trào, cường hạn nhất thần thuật chiêu thức đã vận sức chờ phát động, muốn đem Đô Phi Vân linh sát thành cặn bã. Thuốc tổ 838. Hôn đản tiểu tử, đi chết đi. Nghiên xúc, chịu chết đi. Chín vị đại đế cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay phóng xuất ra mạnh nhất tạo hóa thần thuật, muốn nhất cử đem Đỗ Phi Vân diệt sát. Theo kia bóng ánh chói mắt thần thuật quang hoa sáng lên, ngương theo lấy các vị đại đế lựa dẫn phát tiết mà hạ. Từ trên bầu trời chút xuống, đem Đỗ Phi Vân hoàn toàn bao phủ trong đó. A! Vạn Trượng trên núi, kinh hô một mảnh, vô số người tận mắt nhìn thấy 9 vị đại đế cộng đồng xuất thủ công kích Đỗ Phi Vân hình tượng, lập tức cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng đều vì Đỗ Phi Vân lau một vệt mồ hôi. Giờ này khắc này, chín vị đại đế có thể nói là nội bộ lục đục, chúng bạn xa lãnh không có vị nào thần tộc còn hướng lấy bọn hắn, nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy 9 vị đại đế không để ý mặt mũi. Liên thủ công kích một vị thần vương lúc, đối đại đế nhóm vô sỉ càng là ghét cay ghét đắng tới cực điểm, vậy mà đều đồng tình Đỗ Phi Vân, vì hắn cảm thấy tiếc hận. 9 vị đại đế liên thủ công kích phía dưới, liền xem như một vị đại đế cường giả, chỉ sợ cũng khó thoát hồn phi phách tán hạ chẳng a. Chúng nhân trong lòng, không khỏi đều nghĩ như vậy đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đô Phi Vân cũng là quả quyết, tâm thần khẽ động. Viêm Đế Đỉnh liền bộc phát ra toàn bộ uy lực, toàn lực phòng ngự, ngăn cản đại đế nhóm công kích. Một sát na kia, Viêm Đế Đỉnh bên trong 9 đại không gian bên trong linh khí nháy mắt bị rút đi 6 thành. Cơ hội toàn bộ Viêm Đế Đỉnh lực lượng đều bị tập trung lại, toàn lực ngăn cản 9 vị đại đế tập sát. Mà lại, Lục Nhân, Đỗ Như Phong, Thanh Liên phu nhân một đám tiên vương cùng thần vương nhóm, cũng đều đem hết toàn lực xuất thủ. Hiệp trợ Đỗ Phi Vân ngăn cản lần này tập sát. Tất cả mọi người biết, sinh tử tồn vong thời khắc đến, chỉ cần có thể ngăn trở chín vị đại đế nhóm tập sát. Liên còn có cơ hội đảo tẩu, nếu là ngăn không được, cũng chỉ có bỏ mình tại chỗ. Wen, Wen, Wen. Liên tiếp tiếng nổ lớn lập tức tuôn ra, cường hạn đến không gì sánh được tạo hóa thần thuật, một đạo lại một đạo đánh vào Viêm Đế đỉnh bên trên, chỉ đem Viêm Đế đỉnh trên thân kia chín đạo chập trùng hắc long hình ảnh, đánh ngao 휘 giải, kịch liệt rãy rủa. Có ánh chướng mắt pháp thuật quang hoa tại 9 u minh trong phụ sáng lên, lấy vạn trượng núi làm trung tâm, ngáy mắt càn quét ra, bao trùm toàn bộ Bạch Sơn thành, còn hướng ngoại tiếp tục huyết tán 880 triệu bên trong mới ngừng. Kia chín đạo huy lực kinh khủng tạo hóa thần thuật, đánh vào Viêm Đế đỉnh bên trên quang hoa, chói lóa mắt, giống như liệt nhật hồi hung, nửa cái chín u minh phủ đỗ có thể thấy rõ ràng. Vô so kịch liệt tiếng nổ tại vạn trượng trên núi vang lên, liên tiếp to lớn mà cường hoành sóng xung kích huyết tán ra đến, lấy không gì không phá huy thế hướng bốn phía quét quét, lập tức thành những cái kia thần vương nhóm đều thổi ngã trái ngã phải, sắc mặt trắng bệ. Bởi vậy có thể suy ra, chín vị đại đế cùng một chỗ công kích huy lực, ra sao trở cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng. May mắn đây là tại chín u minh trong phủ Nếu là ở tại thần giới bên trong, liền vừa rồi một trận chiến này, đã đem thần giới hàng rào đánh sụp đổ bại hãm, chỉ sợ thần giới nào đó khối đại lục đều muốn bị hủy diệt đi. Chính là bởi vì cảm nhận được cái kia bi lực đáng sợ, cho nên đông đảo thần tộc nhóm trong lòng một mảnh tiết hận cảm thán, khó tránh khỏi đều có chút Thọ tử hồ bi cảm giác. Quả thật, không có người sẽ tin tưởng, tại chính vị đại đế mạnh mẽ như thế công kích đến, còn có người có thể sống sót. Bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều muốn bị nghiền ép hoanh sát ngay cả cận bạ cũng sẽ không còn lại nhưng là Khiến vô số thần tộc cảm thấy hoảng sợ cùng rung động sự tỉnh xuất hiện, khi đầy trời quang hoa tán đi, tứ ngược cuồn phong ngừng lúc, mọi người chỉ thấy, cơ hồ bị san thành bình địa vạn trượng trên núi, 9 vị đại đế y nguyên lão nghệ đứng thẳng, kia một tôn dược đỉnh y nguyên lơ lửng giữa không trung. Đương nhiên, ngày xưa vạn trượng núi lúc này đã biến thành một mảnh go đất nhỏ, kia mới vừa rồi còn hào hùng khí thế, nặng nghề vô so dự đỉnh, cũng biến thành quang hoa ảo đạo, lung lay sắp đổ. Rất hiển nhiên, mặc dù Viêm đế đỉnh chịu đựng lấy chín vị đại đế canh sát, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ. Quả nhiên Viêm đế đỉnh bên trong, lũ lụt từng mảnh, chín đại không gian đều chịu ảnh hưởng, nhất là thanh mục thế giới loại sinh linh này đông đạo không gian, linh khí bị rút đi sáu thành không nói, vô số sinh linh đều bị đại đế cường giả hoành sắt cho đánh chết, trong lúc nhất thời máu chạy phiêu sử, thi hại khắp nơi. Đỗ Phi Vân cùng các vị tiên vương thần vương nhóm cũng chật vật không thôi, từng cái đều bị chấn thương, thực lực yếu kém người tỷ như yêu long hoàng cùng tu la ma đế, tức thì bị chấn động đến ngất đi. Trải qua này một kích, mọi người đối với đại đế thực lực chi khủng bố, có càng sâu một tầng hiểu rõ đều là rung động trong lòng không thôi. Đây là Viêm Đế đỉnh cản rơi tám thành uy lực kết quả, nếu là không có Viêm Đế đỉnh chớ đại công lao, mọi người sớm đã bị đại đế nhóm doanh sắt thành tàn bã, như thế nào lại chỉ chịu bị thương liền xong việc. Đại đế trung quy là đại đế, cho dù lại thế nào ti tiện, thực lực y nguyên sâu thông thiên địa, khủng bố dọa người, không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, chân trời chợt hiện một đạo lưu quang, một sợi bạch sắc kiếm quang nháy mắt đánh tới, chảy ra đến vạn trượng trên núi. Cùng lúc đó, nương theo đạo kiếm quang này mà đến, còn có một đạo thanh thúy mà lạnh lùng như băng thanh âm. Kia rõ ràng là thanh âm của một nữ tử. Thương Vân, Thanh Vân, Thiên La, Thiên Nguyên. Các ngươi chín vị đại đế khi đúng là vô sỉ không gì bằng, từ xưa đến nay, thân là đại đế lại như thế hèn hạ. Nói không giữ lời người, các ngươi quả thật đệ nhất nhân. Ừm. Là Mâu họa tiểu yêu nhân. Chín vị đại đế phản ứng nhất nhanh, kiếm quang từ chân trời đánh tới lúc bọn hắn đã phát hiện, lúc này càng là trước hết nhất nhận ra người đến. Viêm đế đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân vừa nghe đến cái kia đạo lạnh lẽo âm, lập tức một trận vui mừng. Nguyên bản căng cứng thần kinh cũng có một tia bừng lòng, trong lòng cũng không khỏi thở dài ra một hơi, phát sinh chuyện lớn như vậy, động tính lớn như vậy, Mâu Họa cung chủ ngươi nếu là còn không tới. Vậy Lao tử coi như mặc kệ. Tóm lại, hiện ở đây còn lại dựa vào ngươi đến giải quyết, nhiệm vụ của ta xong xong rồi. Quả thật, Đỗ Phi Vân sở dĩ làm như thế, Liêu Mạng lấy thụ thương cũng muốn chịu chín vị đại đế một kích, chính là vì chế tạo trời động tính lớn, để cho Mâu Họa cung chủ chạy đến cứu chẳng. Hắn đáp ứng Mâu Họa cung chủ sự tình đã làm được, xem như thực hiện lời hứa về phần cái này thắng lợi trái cây. Mâu Họa cung chủ có thể hay không nhận lấy, liền nhìn nàng bạn lẫm của mình. Đỗ Phi Vân nhưng sẽ không tiếp tục vì nàng bán mạng, dù sao hắn hiện tại gánh vác huyền hoàng thế giới tất cả hy vọng, huyền hoàng thế giới thạc quả cận tồn 10 triệu tu sĩ tại hắn trong đỉnh. Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong hai cái này nhân hoàng cùng thiên hoàng hậu duyệt, cũng cùng hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nục. Mâu Họa cung chủ, nhìn. Là Mâu Họa cung chủ xuất hiện. Trời ạ, không nghĩ tới, Mâu Họa công chủ vậy mà là nữ nhân. Hơn nữa còn như thế xinh đẹp. Đúng vậy à, cùng Mâu Họa cung chủ như vậy khuynh thế dung nhan một so, cái gì thần giới đệ nhất mỹ nhân đều có thể đi chết đi. Lần này, Chu Vi xem vô số thần tộc nhóm cũng sôi trào. Mâu Họa cung chủ ở tại thần giới thanh danh không nhỏ, nhưng là phi thường thần bí, vô số người không phân rõ nàng là nam hay là nữ. Mà bây giờ, Mâu Họa cung chủ xuất hiện, một bộ áo trắng, một đầu ô tóc đen dài cho đến bên hông, trong tay nắm lấy một ngụm bích quang lạnh tấu xương bảo kiếm, nghiêm nhiên một bộ cho nhan khuynh thành, thực lực thông thiên nữ tính đại đế, chính là thần giới vị thứ nhất nữ đế. Đương nhiên gây nên đông đảo thần tộc kinh ngạc cùng rung động. Hừ hừ, Mâu Họa tiểu yêu nhân, việc đã đến nước này, ngươi muốn như nào? Luận thực lực, luận tư cách, luận bối phân, luận hồi chi môn làm sao đến phiên ngươi đến lĩnh hội? Mâu Họa cung chủ, bản tọa khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay, nếu không đừng trách chúng ta chư vị đối ngươi không khách khí. Coi như chuyện xấu bại lộ khắp thiên hạ, chính vị đại đế như thế nào lại luôn cuống. Đối mặt Mâu Họa cung chủ cái này hậu sinh văn bố, bọn hắn y nguyên vênh váo và hăng Tốt một cái ngươi muốn như nào? Tốt một đám mặt người dã thú. Ha ha ha, ta dược thần cung thủ tịch trưởng lão Đô Phi Vân, vì ta dược thần cung lấy được loạn võ đại hội thắng lợi, các ngươi vậy mà vọng tưởng xóa bỏ hắn, cướp lấy thắng lợi trái cây. Bản cung ở đây, các ngươi mơ tưởng? Ha ha, Mâu Họa tiểu yêu nhân, xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, vậy liền để chúng ta kiến thức một chút ngươi có cái gì giải tiến bảo, dám như thế cùng gia vị tiền bối nói chuyện. Chân Long đại đế khinh thường cười lạnh một phen, quần áo không gió từ trống, hiện nhưng đã tụ lực, muốn ngay cả Mâu Họa cùng chủ cũng cùng một chỗ giết chết chết. Mấy vị khác đại đế cũng là vận sức chờ phát động, bọn hắn rất rõ ràng, từ quyết định nhúng tay loạn võ đại hội một khắc kia trở đi, bọn hắn liền cùng Mâu Họa cung chủ kết thủ, thù này nhất định phải từ máu tươi đến rửa sạch. Hiện tại, Mâu Họa cung chủ không chịu túi đầu nhận thua, vậy cũng chỉ có bị bọn hắn 9 người liên thủ giết chết. Chỉ bất quá, 9 vị đại đế tràn đầy tự tin, tự cho là liên thủ đánh giết Mâu Họa cung chủ dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ Mâu Họa cung chủ cũng kia không thối lui chút nào, ánh mắt kiên định mà tự tin, song phương đều không nhượng bộ, một trận lấy một địch chín đại đế chi chiến lập tức liền muốn triển khai. Chín vị đại đế cuối cùng đem hàng đầu mục tiêu đặt ở Mâu Họa cung chủ trên thân, Đỗ Phi Vân không phải mục tiêu thứ nhất, cho nên hắn có thể cơ hội thở dốc, thuận tiện chạy ra chín vị hơi thở của đại đế khóa chặt, nút ở phía xa âm thầm điều trị khí tước. Cùng lúc đó, nhìn xem giữa sân hết sức căng thẳng thế cục, tất cả mọi người vì Mâu Họa cung chủ cảm thấy lo lắng cùng lo lắng đồng thời, Đỗ Phi Vân lại trong lúc vô tình bắt được Mâu Họa cung chủ trong mắt kia khinh thường thường sinh tự ngạo cùng lạnh lùng, trong lòng không khỏi khẽ động. Cho nên Hắn lập tức nghĩ đến một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Hải Hoàng đâu? Hắn không phải cùng Mâu Họa cung chủ đánh khó hòa giải sao? Vì sao Mâu Họa cung chủ xuất hiện Hải Hoàng lại như cũ chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ Hải Hoàng đã bị Mâu Họa cung chủ đánh bại? Sau một khắc, đáp án như có lẽ đã công bố. Tại mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Đỗ Phi Vân thay đổi ngẩng đầu, liền thấy làm cho người rung động một màn. Chỉ gặp Mâu Họa cung chủ trên thân áo trắng ầm ầm nổ tung thành một mịt, nàng quanh thân hoàn toàn bị sương mù màu đen cùng kim sắc quang hoa bao phủ. Sau đó một trận ánh sáng ảnh biến ảo, nàng liền biến thành một cái vô số so thần bí cổ quái quái vật to lớn. Kia là một tôn cao tới ngàn trượng nữ tính ma thần, huyền chuyển thân thể bảy biện ra kim sắc cùng màu đen hai loại nhan sắc, nàng có 3,600 cánh tay, 36 cái đầu sọ, 98 cái cự đại pháp nhãn, toàn thân trên dưới thủy quang vận trượng, tràn ngập hắc ám cùng thánh khiết hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Không thể không nói, đây là một cái đã để người cảm thấy e ngại rung động, lại khiến người ta cảm thấy thân thiết cùng sùng kính ma thần, thế nhưng là tướng mạo của nàng cổ quái như vậy. Ai đều chưa từng thấy qua, lại không cách nào xác định thân phận của nàng. Cuối cùng, hay là kia sắc mặt đại biến mấy vị đại đế nhóm, tiếng kinh hô bên trong bại lộ cái này mà thần thân phận. Chơi ạ, vậy mà là thánh ma pháp thân. Đáng chết, mâu họa tiểu yêu nhân vậy mà kế thừa phụ thân nàng đạo thống, luyện thành thánh ma pháp thân. đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng, 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 839, Luân hồi chi môn thuộc về. Thánh ma pháp thân chính là giữa thiên địa cường đại nhất mấy loại pháp thân một trong, tại thái cổ trước đó thời đại kia, một đời thánh ma Mâu vô cực nương tựa theo một quyển thánh ma thiên thư, thành tựu vô thượng thánh ma pháp thân, đưa thân đại đế chí tôn liệt kê, chỉ bằng vào sức một mình khai sáng uy chấn trừ thiên thánh ma cung, lưu lại vô số làm lòng người máu mênh mông truyền thuyết. Mặc dù liên quan tới thái cổ trước đó thời đại kia cố sự, lưu truyền tới nay truyền thuyết rất nhiều cũng là phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, cũng không đầy đủ hoàn chỉnh, nhưng liên quan tới thánh ma Mâu vô cực truyền thuyết lại vô một không cùng kia thánh ma pháp thân có quan hệ. Trong truyền thuyết, kia thánh ma trên thiên thư ghi lại 18 thức thánh ma diệu pháp, cùng hắn sở tu thành thánh ma pháp thân, chính là hắn cường đại nhất tại vào. Trong truyền thuyết, thánh ma Mâu Vô Cực từng nghĩ vào thánh ma pháp thân, lấy sức một mình ác chiến 5 vị đại đế y nguyên không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng chiến cuộc dùng bình thủ kết thúc, bởi vậy có thể thấy được, kia thánh ma pháp thân gì cùng lợi hại. Hiện tại, Mâu Họa cung chủ vậy mà luyện thành cái kia trong truyền thuyết thánh ma pháp thân, có thể nào không để các vị đại đế nhóm kinh hãi và phần? Lúc đầu Đỗ Phi Vân một người liền để 9 vị đại đế cảm giác được khó giải quyết, hiện tại mâu họa cung chủ cũng tới, hơn nữa còn luyện thành thánh ma pháp thân, đại đế nhóm có thể nào không lo lắng. Mâu họa tiểu yêu nhân thực tế là quá âm hiểm vô sỉ, đã sớm luyện thành thánh ma pháp thân lại một mực ẩn nhận không phát, hiện tại đông nhiên lộ ra át chủ bài, thật là làm cho chúng ta trở tay không kịp. Hôn đàn, cái này dược thần cung làm sao ra hết quái thai. Một cái thần vương cảnh giới thủ tịch trưởng lão, vậy mà có được viêm đế đỉnh, mà lại thực lực mạnh mẽ như thế. còn có cái này mâu họa Vậy mà luyện thành vô thượng thánh ma pháp thân, chẳng lẽ đây là thiên ý chú định dược thần cung muốn quật khởi sao? Các vị đại đế nhóm tâm tư phức tạp, trong lòng rất cảm giác khó chịu, đối mâu họa cung chủ là đã phẫn nộ lại đấu kỵ. Nhưng là, việc đã đến nước này, chín vị đại đế đã là đâm lao phải theo lao, cho dù thánh ma pháp thân uy danh lại thế nào cường hãn, bọn hắn cũng không có khả năng túi đầu nhận thua, cái này liên quan đến đại đế chí tôn tôn nghiêm cùng uy danh. Chư vị, không muốn bị cái này tiểu yêu nhân thánh ma pháp thân bị dọa cho phát sợ, nàng bước vào đại đế cảnh giới mới bao nhiêu năm tháng? co như nàng thiên tư thông minh luyện thành thánh ma pháp thân, lại có thể có uy lực gì? Tuyệt không có khả năng cùng năm đó Mâu Vô Cực đánh đồng. Ta nhìn nàng chính là phô trương thánh thế, mọi người không muốn mình thanh mình hủ đến. Chân Long đại đế rất là không phục, hắn chính là từ xưa đến nay thần thú bên trong thứ nhất cao quý huyết mạch, thần thú bên trong người mạnh nhất, bây giờ lại bị Mâu Họa công chủ khí thế áp bách, trong lòng đương nhiên không cam lòng. Mà lại, ỷ vào người đông thế mạnh, hắn cũng sẽ không sợ Mâu Họa công chủ. Vẫn muốn cướp đoạt viêm đế đỉnh, xuyên tạc loạn võ đại hội kết quả. Chương tổ 839. Khi hắn thoại âm rơi xuống lúc, mâu Họa cung chủ tiếng nói cũng đúng lúc đó vang lên, truyền khắp toàn trường, 9 vị đại đế nhóm, chẳng lẽ các ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao? Toàn bộ tinh thần giới thần tộc nhóm đều ở nơi này nhìn xem các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Ngay trước khắp thiên hạ thần tộc trước mặt, các ngươi thật triệt để không muốn mặt, vô sỉ đến cùng sao? Mâu Họa cung chủ lời nói như thần trung mộ trống, từ cái này thánh ma pháp thân ở bên trong truyền ra, mang theo khí tức thánh khiết, như mưa thuận gió hòa sưởi ấm lòng người ần hẳn có cực kỳ cường đại trấn an tâm linh tác dụng. Ha ha ha, cái gì gọi là chúng ta khư khư cố chấp, mắc thêm lỗi lầm nữa. Bây giờ thiên đạo sụp đổ, chính là diệt thế điềm báo, ai không phải vì tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Thế đạo này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, chúng ta làm việc như thế nào? Còn chưa tới phiên những này sâu kiến bọn bọ sắt các kế đến bình luận. Nếu không phải là chúng ta những này đại đế các cường giả dẫn đầu, bọn hắn những này bọ sắt đã sớm chết tại thiên nhân ngũ suy, còn có thể sống đến bây giờ. Rất hiển nhiên, Mâu hạ cung chủ hay là đánh giá thấp các vị đại đế thực lực, nàng kia mang theo trấn nhiếp tâm thần lời nói, vậy mà không thể ảnh hưởng đến chư vị đại đế. Mà lại, Chân Long đại đế lần này là quyết tâm muốn tranh đoạt viêm đế đỉnh cùng luân hồi chi môn, vậy mà trước mặt mọi người nói ra lời kiểu này tới. Hoa. Đám người lập tức xôn xao, Bạch Sơn thành bốn phía mấy triệu bên trong trong khu vực, tụ tập toàn bộ thần giới cùng minh phụ thần tộc nhóm, đều rõ ràng nghe tới Chân Long đại đế. Mặc dù, Chân Long đại đế thực sự nói thật, nhưng rất nhiều chuyện, có đôi khi chỉ có thể để ở trong lòng. Mọi người lòng dạo biết rõ liền tốt, nhưng căn bản không thể nói ra được. Trong ngày thường, đại đế nhóm đều là một bộ nhân ái công bằng hình tượng, đều là trăm phương ngàn kế lung lạc lòng người, thành lập tín ngưỡng, làm ngàn tỷ thần tộc thần phục quy thuận. Nhưng bây giờ, cùng đồ mạt lộ thời khắc, Chân Long đại đế vậy mà trước mặt mọi người nói ra lời kiểu này, lập tức gây nên thần tộc nhóm quần tình xúc động, phẫn nộ vô so. Nếu không phải thực lực thấp, những này thần tộc nhóm chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên, đem Chân Long đại đế loạn quyền đánh chết rồi. Cho tới nay, Đông đảo thần tộc nhóm đều đem đại đế nhóm coi như là trụ cột tinh thần, đủ kiểu tuân theo cúng bái tồn tại, mình chính là đại đế nhóm con dân, tôi tớ cùng tín đồ, nhưng chưa hề nghĩ đến, mình tại đại đế trong mắt vậy mà là sâu kiến bỏ sát. Loại này tương phản to lớn khiến người khó mà tiếp nhận, cho nên mới sẽ tức giận như thế cùng thất lạc. chân Long đại đế hoàn toàn không nhìn phía dưới đông đảo thần tộc phản ứng, trong mắt hắn, chỉ có mâu họa cung chủ một người có thể làm đối thủ, thế là hắn lại hướng mâu họa cung chủ nói, còn nữa... Đường tưởng rằng ngươi luyện thành thánh ma pháp thân liền có thể khiến cho chúng ta lùi bước túi đầu, bả tọa hiện tại liền muốn ngươi hiện ra nguyên hình, chớ có lại cố làm ra vẻ. Theo chân Long đại đế thoại âm rơi xuống, thân hình liền như mũi tên biểu ra, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Mâu Họa cung chủ đánh tới. Nó dư tám vị đại đế cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao sử xuất tạo hóa thần thuật, hướng Mâu Họa cùng chủ vây công mà đi. Đương nhiên, 9 vị đại đế mục tiêu là trước giải quyết hết Mâu Họa cung chủ, sau đó mục tiêu chủ yếu vẫn là Đỗ Phi Vân Viêm đế đỉnh. Cho nên khí tức của bọn hắn ý nguyên tập trung vào Đồ Phi Vân, chỉ cần hắn vừa có ý niệm trốn chạy, đại đế nhóm tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hạo đãng mà thần lực mênh mông phun trào, nháy mắt càng quét toàn bộ bầu trời, khiến cho chín u minh phủ đồ rung chuyển không thôi, phảng phất trời đất sụp đổ khủng bố. Kích liệt mà cường hành gió lốc tứ tán ra, như cự phủ chém vào hướng bốn phía sẽ qua, trong phạm vi ngàn vạn rặm bất luận cái gì sơn mạch đều lập tức bị nghiền nát thành một mịt, toàn bộ bạch sơn thành bốn phía biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Mâu Họa cung chủ đối mặt chín vị đại đế vây công, lại vui mừng không sợ. Ngàn trượng Thánh ma pháp thân tản mát ra càng thêm hừng hực kim đen hai màuăng hoa hiện ra Diễm lệ thần lực đường con ba động kia là nàng thần lực trong cơ thể ngưng tụ đến thực hạ chỗ Hiển hiện tại bên ngoài cơ thể huyết tượng nàng triển khai 10 triệu cánh tay huy động lên đến hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng đem mình bảo hộ trong đó cùng lúc đó nàng con mắt lớn cho tròn trong mắt phóng xuất ra muôn vàng tia sáng màu đen như lợi kiếm bắn ra hướng 9 vị đại đế đánh tới Rốt cục 9 đạo khủng bố dọa người thần thuật đánh chúng nàng phát thân lại bị kia lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Phenh phenh phenh tiếng vang liên tiếp vang lên, một đạo lại một đạo thần thuật đánh trúng nàng. Đưa nàng pháp thân đánh liên tiếp rút lui, hướng về sau phương ném ra cách xa mấy vạn dặm, mỗi một lần bị đại đế thần thuật đánh chúng, nàng đều sẽ bị đánh lui rất xa. Nhưng là, thánh ma pháp thân cường hãn phòng ngự tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, cho dù chín vị đại đế liên tiếp vây kích, nàng bị đánh liên tục bại lui, lại từ đầu đến cuối không có thụ thương. Kia vô số cánh tay, hình thành bền chắc nhất tầng phòng ngự thành tất cả thần thuật uy lực đều ngăn cản bên ngoài, đều tháo bỏ xuống. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, chín đạo thần thuật đều tiêu tán, mâu Họa công chủ cũng bị đánh lui đến bên ngoài 200 ngàn dặm, nhưng nàng Y Nguyên khí định toàn nhàn, thánh ma pháp thân lông tóc không thường, chỉ là thần lực tiêu hao kịch liệt mà thôi. Lại nhìn chín vị đại đế, mặc dù bị mưa tên đồng dạng hắc quang cho bao phủ tập kích, nhưng đại đế nhóm thực lực thông thiên, cũng chưa từng bị làm bị thương. Song phương thứ vừa đối mặt giao chiến, dung binh thủ mà kết thúc. Đương nhiên, mặc dù kết cục là ngang tay, Nhưng chín vị đại đế sắc mặt lại rất khó nhìn, Thánh Ma Pháp Thân cường đại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thuốc tổ 839. Thế nào? Hiện tại biết Thánh Ma Pháp Thân lợi hại sao? Các ngươi chín người, ta khuyên các ngươi hay là từ bỏ đi, lần này loạn võ đại hội đã kết thúc, thắng lợi là thuộc về ta Dược Thần cung. Các ngươi mơ tưởng xuyên tạc kết quả. Mâu Họa cung chủ nhìn như khí định toàn nhàn, cực kỳ dễ dàng, nhưng tình huống thực tế chỉ có chính nàng rõ ràng. Vì báo năm đó Hải Hoàng một tiếng mối thù, nàng khổ tâm bế quan vô mấy chục ngàn năm. Rốt cục luyện thành thánh ma pháp thân, trước đó vì cứu Đô Phi Vân nàng cùng Hải Hoàng đại chiến mấy ngày, mặc dù xuất kỳ bất ý sự xuất ác chủ bài thánh ma pháp thân, đem Hải Hoàng đánh thành trọng thương, khiến cho Hải Hoàng đào tẩu, nhưng chính nàng cũng tiêu hao quá lớn, đã là cường nô chi kết thúc. Nàng luyện thành thánh ma pháp thân thời gian quá ngắn, căn bản không thể hoàn toàn phát huy thánh ma pháp thân uy lực, cho nên đánh bại Hải Hoàng về sau, mình cũng là hao tổn bà thành chiến lực. Bây giờ đối mặt chín vị đại đế, nàng cũng là lực bất tòng tâm, trừ bỏ bị động phòng ngự không bị tổn thương bên ngoài căn bản không có đánh bại chín vị đại đế khả năng. Chính vì vậy, nàng mới chỉ có thể hết lần này tới lần khác miệng uy hiếp cùng khuyên can, hy vọng chín vị đại đế có thể dừng tay. Nếu không, như thật tiếp tục đánh xuống, tháng bại thật đúng là rất khó nói, dù sao nàng khẳng định không cách nào đánh bại chín vị đại đế. Hừ, Mộ Họa công chủ, coi như ngươi thánh ma pháp thân lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là phòng ngự cường hơn thôi, chúng ta tổn thương không được ngươi, ngươi cũng đừng hòng đánh bại chúng ta. Thương Vân thần đế rất là giàu hoạt, không biết làm sao vậy mà nhìn ra trong đó mánh khoé. Lúc này liền một câu nói toạc ra xong phương tình cảnh. Mà lại, càng hèn hạ là, theo hắn thoại âm rơi xuống, Thiên La thần đế chính là một trận cười ha ha, phi thường âm hiểm mà nói, chúng ta bây giờ là ngang tay, ai cũng không làm gì được ai, cho nên ngươi muốn tìm hiểu Luân Hồi chi môn cũng là mơ tưởng. Chúng ta không chiếm được Luân Hồi chi môn, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Nghe tới Thiên La thần đế lời nói, mâu Họa cung chủ lập tức mặt đều xanh, khí bộ ngực một trận kịch liệt chập trùng. Hỗn đản, các ngươi thật sự là hèn hạ. Quả thật Chín vị đại đế nhóm đây coi như là triệt để không muốn mặt, mình không chiếm được luân hồi chi môn, cũng tuyệt đối không để mâu họa cung chủ lĩnh hội, dù sao song phương ai cũng không làm gì được ai, chỉ muốn tiếp tục giảng co nữa, chờ đợi thời gian ngàn năm thoáng qua một cái, luân hồi chi môn biến mất, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Nhưng là, để người nghĩ không ra chính là, nghe tới Thiên La thần đế lời nói, nhất sinh khí vậy mà không phải mâu họa cung chủ, lại một người khác hoàn toàn. Kiệt kiệt kiệt tiệt. Thật hèn hạ, vô sỉ tiểu tử. Một đạo như ừ linh thanh âm, bay vào Bạch Sơn trên thành không rõ ràng chiếu vào mỗi người trong thai, kia là một đạo phảng vất tử thần triệu hoán thanh âm, tràn ngập tâm lãnh, tử vong cùng tối nghĩa cảm giác. Mà lại, đạo thanh âm này khàn giọng mà tang thương, khiến người đánh đáy lòng sinh hàn, phía sau lưng một trận khí lạnh ứa ra. Một cái thân ảnh màu đen ra trong sân bây giờ, như quỷ hồn chậm dai thổi qua đến, nhìn như rất chậm lại cực nhanh, trong chốc mắt liền đứng tại các vị đại đế cùng mẫu họa cung chủ ở giữa. Kia là một cái rộng lớn màu đen áo choàng, trong đó không nhìn thấy người, chỉ có một bộ xám trắng khô bại bạch cốt. Áo bào đen khô lâu. Hắn chạy tới làm gì? Đỗ Phi Vân lập tức liền nhận ra bộ xương này thân phận, chính là lúc trước bọn hắn tiến vào 9 U Minh phủ, hướng hắn yêu cầu tế phẩm cái kia tiếp dẫn xứ người. Chín vị đại đế đương nhiên nhận biết bộ xương này, lập tức đều cùng nhau hướng hắn nhìn lại, Bạch Sơn cùng Hắc Thủy hai vị thần đế, đều là nhịn không được nhăn đầu lông mày, mở miệng hỏi, tiếp dẫn xứ người, ngươi vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay việc này? Bạch Sơn cùng Hắc Thủy hai vị thần đế, là 9 U Minh phủ cự đầu, mặc dù bọn hắn nhận biết áo bào đen Colo lại cũng chỉ là vài thập niên trước trời sụp đổ thời điểm nhận biết, đối áo bào đen Khô Lâu căn bản không hiểu rõ. A, tế phẩm, vô số tươi mới tế phẩm, thật là mỹ vị ngon miệng, kiệt kì tuyệt. Áo bào đen Khô Lâu không để ý đến Bạch Sơn cùng Hắc Thủy hai vị đại đế, áo choàng bên trong xanh mơn mởn hai đám lửa, như là cặp mắt của hắn, tham lam đảo qua Bạch Sơn thành nội một triệu thần tộc, thanh âm khàn khàn bên trong tràn ngập thèm nhỏ nước dãi dục vọng. Phạm La bị hắn ánh mắt đảo qua thần tộc, đều phát giác được một cỗ khí tức tự vong bao phủ mình, không khỏi hoảng sợ mà túi thấp đầu. Toàn thân run lẩy bẩy, sợ bị kia Áo bào đen khô lâu cho ăn. Nhưng mà, Đỗ Phi vẫn vốn cho rằng Áo bào đen khô lâu muốn đại khai sắc giới, đau nhức làm thịt cái này, một triệu thần tộc đến ăn như gió cuốn, lại không nghĩ rằng, Áo bào đen khô lâu dần dần thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía chính vị đại đế, lần nữa khắc khặc cười lạnh, vật nhỏ nhóm, các ngươi quá phiền phức, đã chậm chê nó quá nhiều thời gian. Cho nên, luân hồi chi môn mới chủ nhân đã quyết định, chính là nàng. Áo bào đen khô lâu lúc nói những lời này, rõ ràng mang theo không kiên nhẫn cùng chán ghét cảm xúc. Nói đến nó lúc, hắn kia xám trắng xương tay chỉ chỉ bầu trời, mà nói xong lời cuối cùng, cái kia năng lúc, ngón tay của hắn xương thì chỉ hướng Mộ Họa cung chủ. "Tốt, hết thể đều kết thúc. Các ngươi những này tệ phẩm. Ngay tại này Yên Tĩnh chờ ngàn năm, đến lúc đó luân hồi chi môn mở ra, các ngươi liền có thể đi thánh vực bên trong tị nạn." Áo bào đen Khô Lâu một câu nói xong, liền vung lên ống tay áo, lập tức có một đạo hắc quang đem Mộ Họa cung chủ bá phủ, theo một trận hắc quang lấp loé, Mộ Họa cung chủ liền biến mất tại nguyên chỗ, cũng không biết bị áo bào đen Khô Lâu mang đi nơi nào mà chín vị đại đệ nhóm, vậy mà chậm chạp không thể kịp phản ứng, căn bản cũng không từng xuất thủ chặn đường cái này áo bào đen khô lâu. Trên thực tế, cũng không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là bọn hắn căn bản không dám ra tay. Bởi vì, ngay tại mới, kia mảnh liệt khí tức tử vong một mực bao phủ bọn hắn, làm đến bọn hắn kinh hồn táng đảm, bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hơi có dị động liền khẳng định sẽ bị áo bào đen khô lâu cho diệt xác. Thằng đến áo bào đen khô lâu mang đi mâu họa cung chủ, loại kia khiến người như rơi xuống vực sâu sợ mới dần dần biến mất. Chín vị đại đế sắc mặt mới dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Thật đáng sợ, cái này áo bào đen khô lâu sao sẽ đáng sợ như thế? Nó cũng là đại đế cảnh giới, nhưng vì sao ta tại trước mặt nó lại cảm giác mình nhỏ yếu như là hài đồng? Mấy vị đại đế nhìn nhau, thân thức trao đổi, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi mà sợ cùng e ngại. Mọi người hoảng sợ e ngại áo bào đen khô lâu đi, cũng mang đi loạn võ đại hội người thắng mưu họa cung chủ, mọi người mới rốt cục thở phào, miệng lớn đỡ. Đỗ Phi Vân lúc này chính cau mày trầm đoán lấy kia áo bào đen khô lâu thân phận. Áo bào đen khô lâu thực lực kinh khủng như vậy, tuy tiện liền chế phục Mâu Họa công chủ, khiến nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất chính là, nghe áo bào đen khô lâu nói lời, hắn tựa hồ không chỉ là chín u minh phủ tiếp dẫn xứ người, càng là kêu luân hồi chi môn người quản lý. Chỉ là hắn một câu, liền quyết định Mâu Họa công chủ có thể có được luân hồi chi môn. Hắn, đến cùng là thần thánh phương nào? Đỗ Phi Vân còn đang trầm tư lại chợt nghe, trong đám người phát ra một tốt lên, mau nhìn a Luân hồi chi môn quang huy tiêu tán. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía phương Bắc Điên cuồng tiến đến, đi tiến vào 10 triệu bên trong về sau rốt cục đi tới thiên hà bờ nam. Tại vô cùng mênh mông thiên hà bờ nam, có một tôn kình thiên đứng vững to lớn cánh cửa màu đen, trong đó có một cái màu đen thâm thúy vòng xoáy, một mực tại chậm dài chuyển động, đây chính là luân hồi chi môn. Nguyên bản luân hồi chi môn bốn phía có lấp lẻ không thôi hát quang, bảo hộ lấy luân hồi chi môn, cho dù là đại đế các trí tôn cũng khó có thể tiếp cận. Nhưng bây giờ kia Hắc Quang chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đảm đi. Cùng lúc đó, áo bào đen khô lâu cùng Mâu Họa cung chủ thân ảnh xuất hiện tại trong cánh cửa. Áo bào đen khô lâu phía trước, xem bộ dáng là người dẫn đường, Mâu Họa cung chủ theo sát phía sau, một chương tuyệt quân mặt đẹp bên trên mang theo không thể ức chế kích động cùng ước mơ. Mắt thấy Mâu Họa công chủ sắp đi theo áo bào đen khô lâu biến mất tại kia luân hồi chi môn bên trong, nàng chợt quay người, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn thiên hà bờ nam đông đạo thần tộc, khóa chặt trong đám người đô phi vân, thanh âm thanh thúy cũng truyền tới. Đỗ Phi Vân, từ nay về sau ngươi chính là ta dược thần cung mới cung chủ, dược thần cung chính là bản cung đưa cho ngươi tạ lễ, gặp lại. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Bằng, 307 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 840, một đường hướng Bắc. Mâu họa cung chủ đi, làm loạn võ đại hội người thắng, nàng tại áo bào đen khô lâu dẫn đầu dưới, tiến vào nhập luân hồi Chi Môn, đi lĩnh hội vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Nếu như nói lần này loạn võ đại hội bên trong Mâu Họa cung chủ là lớn nhất người được lợi, như vậy thứ hai đại người được lợi không phải Đỗ Phi Vân không ai có thể hơn. Hắn không chỉ có lần này loạn võ đại hội bên trong thân kinh Bắc chiến, đạt được lực luyện, càng bị Mâu Họa cung chủ đưa tặng toàn bộ dược thần cung, đây chính là vô số so phong phú đại lễ. Dược thần cung có số ngàn vạn năm lịch sử, nội tình có thể nói là phong phú vô số, so. không nói trước dược thần cung bên trong có vô số thần đan rượu dược, cùng chồng tích như sơn dược liệu, chỉ là kia hơn ngàn vị luyện dược tông sư, đều là một số so không thể lường được tài phú. Phóng nhãn toàn bộ thần giới cùng 9 rune minh phủ, liền xem như kia 11 vị đại đế, cũng đều đối dược thần cung thèm nhỏ nước dãi, nam ngậm cũng nhớ đã được. Một khi có được dược thần cung, liền đại biểu cho nắm giữ toàn bộ thần giới luyện dược sư, có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh đan rượu dược, vậy sẽ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng có thể đoán được, quả nhiên là ngấm lại đều làm người vô cùng kích động sự tình. Loạn võ đại hội sự tình rốt cục hết thể đều kết thúc, các vị đại đế nhóm bàn tính đều thất bại, chỉ đành chịu tiếp nhận kết cục này. Sau đó Bọn hắn liền thu hồi nhìn về phía luân hồi chi môn ánh mắt, đều tụ tập tại Đô Phi Vân trên thân. Lúc này Đỗ Phi Vân đang đứng tại Viêm Đế đỉnh bên trên, nhìn qua luân hồi chi môn phương hướng, cầm trong tay một khối lệnh bài màu xanh lục, kia là mâu Họa cùng chủ đưa cho hắn, có cái này tấm lệnh bài, liền có thể nắm giữ toàn bộ dược thần cung. Là hắn. Chính là cái này Đỗ Phi Vân, để chúng ta cùng luân hồi chi môn bỏ lỡ cơ hội, trơ mắt nhìn Mưu Họa tiểu yêu nhân tiến vào nhập luân hồi chi môn. Chính là hắn, đây hết thảy đều là hắn hại liền coi như chúng ta không chiếm được luân hồi chi môn, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua trong tay hắn Viêm Đế Đỉnh. Còn có Dược Thần Cung cũng tại trên tay hắn, lấy hắn chỉ là thần vương thực lực, làm sao phối có được Dược Thần Cung? Dược Thần Cung chỉ có tại chúng ta trên tay mới có thể phồn vinh hương thịnh. Thuốc tổ 840. Mấy vị đại đế nhóm ánh mắt thay đổi, trở nên hung tàn mãnh ngon lệ. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên phẫn nộ cùng sắc khí, chỉ có đem Lô Phi Vân diệt sát, đem hắn Viêm Đế Đỉnh cùng Dược Thần Cung lệnh bài đều cướp đi, mới có thể rửa sạch lửa giận của bọn họ cùng Đỗ Phi Vân còn tại cảm thái, thế sự khó liệu không gì hơn cái này, trước đó hắn còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay khó mà hiện, chỉ sợ Mâu Họa cung chủ rất khó thuận lợi đạt được luân hồi chi môn, lại không nghĩ rằng áo bào đen khô lâu xuất hiện, nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết vấn đề này. Khi đó hắn cũng đang nghĩ, hắn giúp Mâu Họa cung chủ như thế lớn một chuyện. Mâu Họa cung chủ sẽ làm sao cảm tạ hắn? Không nghĩ tới, Mâu Họa cung chủ lại đem mình suốt đời tâm huyết, toàn bộ dược thần cung đều đưa cho hắn, phần lễ vật này quả thực quý giá vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện tại Tay nắm lấy dược thần cung lệnh bài hắn, còn cảm giác được có chút hoan hốt, một loại gọi là hạnh phúc cùng ước mơ cảm giác, nháy mắt che kín toàn thân. Nhưng mà, cái cảm giác tốt đẹp này còn không có tiếp tục đến mấy hơi thở. Hắn lập tức cảm nhận được sát cơ nồng nặc tràn ngập ra, đem hắn bao quanh bao phủ, áp bách lấy khí tức của hắn. Không cần nhìn hắn cũng biết, có thể có mạnh mẽ như thế khí tức. Đối với hắn có mãnh liệt như thế địch ý người, chỉ có kia 9 vị đại đế. Đáng chết, hiện tại Mâu Họa cung chủ tiến vào nhập luân hồi chi môn. Cái này chín cái đại đế khẳng định sẽ vào chỗ chết truy sát ta. Liều lĩnh cấp đoạt viêm đế đỉnh. Đỗ Phi Vân thình lình nhớ tới, cái này chín cái đại đế mục tiêu thứ nhất là Luân hồi chi môn, hiện tại Luân hồi chi môn sự tỉnh đã thành định cư. Mục tiêu thứ hai chính là hắn Viêm đế đỉnh cùng dược thần cung lệnh bài, hắn lập tức liền lâm vào lớn lao trong nguy cơ. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, vô ý thức liền nắm chặt dược thần cung lệnh bài, thần lực điên cuồng tràn vào trong đó. Lập tức, kia bích lệnh bài màu xanh lục quang hoa đại tác, hiện ra một cánh cửa khổng lồ. Tiến vào cánh cửa kia về sau, liền có thể tiến vào lệnh bài bên trong. Cái này tấm lệnh bài tên là Dược Thần Lệnh, chính là Dược Thần Cung chí cao tín vật, vật này chính là tạo hóa thần khí, cùng Viêm Đế đỉnh có chút tương tự, cũng là bên trong có càn khôn, trong đó có mâu họa cùng chủ mở mấy cái đại thế giới. Dược Thần Cung sở thuộc, nhanh chóng tiến vào Dược Thần Lệnh, theo ta rút lui. Đỗ Phi vân ra lệnh một tiếng, thuốc kia thần lệnh môn hộ bên trong lập tức phóng xuất ra lớn lao lực hút. Dược Thần Cung Đông Đạo Thần Vương trưởng lão nhỏ, Nghe tới mệnh lệnh về sau phản ứng đầu tiên chính là tiến vào dược thần khiến bên trong. Cho nên, tại ngắn ngắn trong chốc lát, liền có trên trăm vị thần vương cường giả tiến vào dược thần lệnh. Chỉ là, ở đây hơn ngàn vị dược thần cung trưởng lão đều là thần vương cảnh giới cường giả, cũng là chạm tay có thể bỏng luyện dược tông sư, đương nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Có Mâu Họa cung chủ vị này đại đế cường giả tại, bọn hắn đương nhiên vui lòng phục tùng hiệu trung dược thần cung. Hiện nay thời thế thay đổi, Đỗ Phi Vân cái này thần vương thành dược thần cung công chủ, lập tức liền có chút trong lòng người khâm phục cũng may, lấy tử trí cầm đầu 19 vị tham gia loạn võ đại hội các trưởng lão, Đỗ Phi Vân vô cùng kính trọng cùng tín nhiệm, mà lại cũng nguyện ý tuân theo mưu họa cung chủ mệnh lệnh, cho nên liền thuận theo tự nhiên tiếp nhận Đỗ Phi Vân trở thành cung chủ sự thật. Cái này 19 vị trưởng lão chính là dược thần cung bên trong kiệt xuất nhất, nhất có hy vọng các trưởng lão, có bọn hắn dẫn đầu tiến vào dược thần lệnh, còn lại các trưởng lão cũng nhao nhao thuận theo. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 800 vị trưởng lao tiến vào dược thần khiến bên trong. Còn lại còn có hơn 100 vị trưởng lão lại vẫn tại nguyên chỗ do dự do dự, không có tiến vào dược thần lệnh, bọn hắn có là không tín nhiệm phục tùng Đỗ Phi Vân, cảm thấy dạng này một cái tuổi trẻ thần vương, căn bản không xứng trở thành cung chủ. Còn có chút người thì là nhìn thấy Đỗ Phi Vân bây giờ bị chín vị đại đế vây công, không muốn cùng hắn đứng tại một đầu trên chiến tuyến, miễn cho thai bay vạ gió. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, dẫn đến Đỗ Phi Vân cái này ra lệnh một tiếng, chỉ có 800 vị trưởng lao theo hắn, có hơn 100 người xem như phản bội thoát ly dược thần cung. Mặc dù hắn cảm thấy có chút phẫn nộ cùng tiếc hận, lại cũng không thể tránh được, kia chín vị đại đế căn bản không cho hắn cơ hội đi trấn an những cái kia nghị thoát ly dược thần cung trưởng lão. Tiểu Tặc, người xem như giúp bản tọa một đại ân, đợi bản tọa giết người, cấp đi dược thần lệnh, bản tọa sẽ để cho thiên hạ biết được, dược thần cung chỉ có tại bản tọa trên tay mới có thể phồn vinh hương thịnh. Thương Vân Thần Đế cười ha ha, vẫn chưa ngăn cản Đỗ Phi Vân triệu hoán dược thần cung các trưởng lão, đợi đến Đỗ Phi Vân đem dược thần khiến môn hộ quan bế về sau, hắn mới cao giọng giải, hướng Đỗ Phi Vân khởi xướng tập sát. Bò sát Không có mâu hạ tiểu yêu nhân cho ngươi chỗ dựa, ta nhìn ngươi hôm nay như thế nào đạo thoát. Thuốc tổ 840. Đỗ Phi Vân, chịu chết đi, Viêm Đế đỉnh cùng dược thần cung loại bảo vật này, tuyệt không phải ngươi có thể được hưởng. Chính vị đại đế tình thế bắt buộc, đều là tự tin cười lớn, lấy ánh mắt hài hước nhìn qua Đỗ Phi Vân, trước sau phát động tạo hóa thần thuật, muốn nhất cử diệt sát Đỗ Phi Vân. Hừ, mối thù hôm nay ta ghi lại, ngày khác ta chắc chắn gấp 10 hoàn lại. Đỗ Phi Vân cũng biết khó mà chống cự chính vị đại đế tập sát, hận hận chú mắng một câu. Sau đó liền chui vào viêm đế đỉnh bên trong, điều khiển lấy viêm đế đỉnh hướng phương bắt chạy trốn. Đỗ Phi Vân, còn muốn đào tàu sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôn trưởng, trốn chỗ nào? Chín vị đại đế xem xét Đỗ Phi Vân không chút do dự đào tàu, lập tức giận tí mặt, từng cái thi triển ra cầm nã thủ đoạn, muốn đem viêm đế đỉnh cho bắt trở lại. Hiện tại mưu họa cung chủ không tại, nếu là còn để Đỗ Phi Vân từ bọn hắn 9 người ngay dưới mắt đào tàu, vậy bọn hắn cũng coi là thanh danh mất sạch, thân bại danh liệt. Chín vị đại đế đều ngăn không được một cái thần vương. Nói ra quả thực để người trong thiên hạ cười dụng răng. Giày đến vạn trượng màu đen dây thử, che khuất bầu trời cự bản tay to, từ thiên hà bên cạnh đột nhiên sinh ra màu xanh tường cao. Đủ loại cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, đây đều là đại đế nhóm thủ đoạn, muốn ngăn cản Cẩm Na Đô Phi Vân thủ đoạn. Vang một tiếng vang thật lớn, một con kim quang lấp loé cự thủ, hung hăng vô chúng Viêm Đế đỉnh, đem Viêm Đế đỉnh đánh tới lòng đất ngàn trượng chỗ sâu, tại mặt đất lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ. Nhưng là, thủ đòn nghiêm trọng này Viêm Đế đỉnh y nguyên không tổn hao. Vậy mà tại kia cự thủ cầm nã nó trước đó, lần nữa buộc phát ra màu đen hình ảnh, chín đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo viêm đế đỉnh hướng phía bắc tiếp tục đào cầu. Chân Long Đại Đế lấy vô thượng thần lực ngưng tụ màu đen vực long tác, Lạc Yên không một tiếng động quấn lấy viêm đế đỉnh, viêm đế đỉnh ra sức giãy giụa, tả hữu kịch liệt đung đưa, đều không thể thoát khỏi vực long tắc cầm nã, mắt thấy muốn bị bắt trở lại. Chân Long Đại Đế đắc ý cười lớn, hướng mấy vị khác đại đế triển lộ ra nụ cười chiến thắng, hừ <cười> hay là bản tọa cao hơn một bậc, kia viêm đế đỉnh cùng dược thần cung Bản tọa vui vẻ nhận. Nhưng mà, các vị đại đế nhóm chỗ nhìn không thấy chính là tại Viêm Đế đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, sắc mặt nghiêm túc bóp lấy phất quyết. Dược thân khiến bên trong có một cái được mệnh danh là dấu đan giới đại thế giới, trong đó có mêng mêng vô bờ, như liên miên núi cao trồng chất đang dược, kia vô cùng tận linh đan rượu dược, tại Đỗ Phi Vân ý niệm thao tùng dưới, như hồng thủy mà tuôn ra, tất cả đều chuyển vận đến Viêm Đế đỉnh hạch tâm không gian bên trong. Vô cùng tận linh đan dược hội tụ thành một đạo bảy sắc dòng lũ. Điên cuồng tràn vào luyện đan không gian bên trong, từng cái ẩm ầm nổ tung hóa thành bảng bạc vô tận linh khí, vì Viêm Đế Đỉnh cung cấp dọa người linh khí cùng lực lượng. Lập tức, Viêm Đế Đỉnh uy lực trình mấy lần tăng trưởng, tám đại không gian điên cuồng vận chuyển, chín đầu Hắc Long gào thét tê minh, Viêm Đế Đỉnh bên ngoài quang hoa đại tác. Đinh một tiếng, Viêm Đế Đỉnh lực lượng bỗng nhiên bạo tăng gấp 10, vậy mà thoáng cái tránh thoát vực long tắc cầm nã, cường đại phản phệ chi lực thông qua vực long trở về, Thanh Chân Long đại đế bạch bạch bạch lớn lui mấy bước, kém chút đặt ngông ngồi sập xuống đất. Cái gì? Vẫn là để tiểu tử này chạy trốn rồi. Truy, tuyệt đối không thể để hắn chạy nếu không chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không được. Không thể truy, các ngươi nhìn, tiểu tử này hắn cùng Đường mặt Lộ chạy trốn tới thiên hà bên trong đi. Các vị đại đế nhóm lo lắng vạn phần nghĩ đuổi theo giết độ phi vân, lại nhìn thấy Viêm đế đỉnh cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng bắc, một đầu đâm tiến vào đen nhánh vô ngẩn thiên hà bên trong. Thiên hà, chính là chín u minh phụ cùng Cửu Tiêu Ngọc Kinh Đường danh giới, vô cùng thần bí cùng khủng bố. Mỗi khi luân hồi chi môn cùng tạo hóa chi môn xuất hiện lúc, thiên hà mới có thể xuất hiện, khi luân hồi cùng tạo hóa chi môn biến mất lúc, nó cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trước đó có vô số cường giả mưu toan vượt qua thiên hà, đến đối diện Cửu Tiêu Ngọc Kinh, đều chết oan chết uổng, may mắn lui ra ngoài người cũng hao phí vô tận thảo nguyên, đến tuổi già, không còn sống lâu nữa. Liền ngay cả chư vị đại đế các cường giả, đã từng thử qua phải xuyên qua thiên hà, nhưng đều không thể thừa nhận trong đó thời gian trôi qua lực lượng, cuối cùng ảm đạm rời khỏi. Hiện tại Đỗ Phi vân vậy mà điều khiển lấy viêm đế đỉnh trốn vào thiên hà, tại mọi người nhìn lại, đây chính là cùng đường mạt lộ hành động tự sát Hán, Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 841, Lưu Ly Kim Diễm. Ai, không nghĩ tới kẻ này vậy mà trước khi chết không tử, chỉ là đáng tiếc kia viêm đế đỉnh cùng dược thần lệ. Đúng vậy à, tiểu tử này cũng là người biết chuyện, cũng ngon độc, tự mình biết khó thoát khỏi cái chết. Vậy mà trốn vào thiên hà bên trong. Hắn không chiếm được Viêm Đế đỉnh cùng dược thần lệnh, cũng không để chúng ta đạt được. Mắt thấy Viêm Đế đỉnh biến mất tại thiên hà bên trong, mấy vị đại đế nhịn không được cảm khái không thôi cùng thất hận, vì không thể đạt được Viêm Đế đỉnh cùng dược thần khiến má đau lòng. Quả thật, tại bọn hắn nghĩ đến, Đỗ Phi Vân lần này trốn vào thiên hà về sau liền hẳn phải chết không nghi ngờ, kia Viêm Đế đỉnh cùng dược thần khiến cũng sẽ chìm tại thiên hà bên trong, ngàn năm về sau theo thiên hà cùng một chỗ biến mất, dù sao mấy vị đại đế cũng không dám tiến vào thiên hà đi tìm. Được rồi. Xem ra là chúng ta cùng bảo vật này vô duyên. Náo lâu như vậy, tổn thất như thế mọi, mọi người hay là tản đi đi, an tâm tính dưỡng ngàn năm, chờ đợi tiến vào thánh vực đi. Việc nơi này, chư vị đại đế cũng không dừng lại thêm, mang theo riêng phần mình thủ hạ thần vương nhóm rời đi. Đương nhiên, Dược Thần cung vậy còn giữ lại hơn 100 vị luyện dược tông sư, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, các thi thủ đoạn đem những trưởng lão này đều kéo nhập mình dưới chướng, mấy lần liền thanh những trưởng lão này dưa phân. Đại đế cùng thần vương nhóm đều rời đi thiên hà một bên. Thiên Hà bờ Nam lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, luân hồi chi môn quang hòa cũng biến mất. Hiện tại, tất cả mọi người ẩn nút tại mình trong phủ Tĩnh dưỡng, chờ đợi ngàn năm sau luân hồi chi môn mở ra, đến lúc đó tiến vào thánh vực lại làm sao đo. Lại nói Đỗ Phi Vân một mình người, tiến vào thiên hà về sau, liền lạc mất phương hướng, tại cái này đen nhánh vô ngẩn thiên hà bên trong, hoàn toàn không phân rõ tả hữu độ vật. Kỳ thật, Đô Phi Vân trốn vào thiên hà cũng là hành động bất đắc dĩ, đây là lựa chọn khi đến đường cùng. Tại chín vị đại đế vây công hắn thời điểm, là hắn biết Hắn đã không đường tối lui, chỉ cần còn tại mình trong phủ, liền không khả năng trốn được chín vị đại đế truy sát, biện pháp duy nhất cũng chỉ có trốn vào thiên hà. Thiên hà hiện tại đối tất cả mọi người đến nói đều là sinh mệnh vòng cấm, cho dù là đại đế nhóm cũng không dám tiến vào. Mặc dù hắn biết trốn vào thiên hà bên trong là thập tử vô sinh kết cục, thế nhưng là không tiến vào thiên hà, trong giây phút đều muốn bị chín vị đại đế cho diệt sát. Tiến vào thiên hà nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Có Viêm đế đỉnh loại bảo vật này tồn tại, hắn tình nguyện đi liều liều một lần, vì một đường sinh cơ kia. Thuốc tổ 841 trước đó hắn liền nghĩ qua thiên hạ sở dĩ khiến người nghe đến đã biên sắc sợ như sợ cọ cũng là bởi vì ẩn chứa thần vương các cườngng giả thậm chí là đại đế các trí Tôn đều khó mà kháng cự lực lượng kia là thời gian trôi qua lực lượng thế gian nhất sức mạnh bí ẩn khó lường là tạo hóa cùng luân hồi lực lượng mà nhất khiến người không biết làm sao lại vô lực thì là thời gian lực lượng vạn vật sinh linh đều có tuổi thọ cho dù là thực lực mạnh nhất tiếp cận nhất đại đạo đại đế các trí Tôn cũng chỉ là có được phi thường lâu đời thỏ Nguyên Lại như cũ chưa thể vĩnh sinh bất diệt, hay là sẽ theo thời gian trôi qua mà mất mạng. Tựa như thái cổ trước đó những cái kia tung hoành thiên hạ đại đế các trí tôn, liền coi như bọn họ bệ nghệ thiên hạ. Thần thông quảng đại, lại như cũ muốn chết đi. Một vị đại đế Chí tôn, ít thì ủng có mấy ngàn vạn năm thỏ nguyên, nhiều thì có thể sống một cái kỷ nguyên, nhưng chúng quy muốn chết đi. Bình thường thần vương nhóm có được ngàn vạn năm thỏ nguyên, tiến vào thiên hạ về sau, lập tức liền có thể cảm nhận được thần lực của mình đang trôi qua, Thọ Nguyên đang bay nhanh tiêu hao Tại thiên hà bên trong căn bản ngốc không được bao lâu liền sẽ già yếu mà chết, cho dù là có được mấy ngàn vạn năm thọ nguyên đại đế các trí tôn, tiến vào thiên hà sau y nguyên khó thoát khỏi cái chết, bất quá so thần vương nhóm kiên trì lâu hơn một chút, chết chậm một chút mà thôi. Bởi vì hiểu rõ những này, cho nên Lỗ Phi Vân đang nghĩ, ngày này sông nguy hiếp lớn nhất chính là thời gian trôi qua. Mà Viêm Đế đỉnh thân là tạo hóa thánh khí, chính là thiên địa sơ khai liền tồn tại cơ bảo, nó tất nhất định có nó đặc biệt linh tính cùng công hiệu. Tại Viêm Đế đỉnh bên trong tám bên trong đại thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cùng thần giới hoàn toàn khác biệt, nhanh cơ hồ hơn 10.000 lần. Nếu như Đỗ Phi vân nguyện ý, hắn có thể bằng ý niệm điều khiển để Viêm Đế đỉnh 8 bên trong đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm hoặc là biến càng nhanh. Đương nhiên, những này đều muốn ngoài định mức tiêu hao kết sủ linh khí. Nói cách khác, Viêm Đế đỉnh cũng là một kiện có thời gian lực lượng bảo vật. Hú hô, Viêm Đế đỉnh từ thiên địa sơ khai liền tồn tại, cho tới hôm nay y nguyên chưa từng có chút hư hao, nói rõ vật này khả năng có được một loại khắc vĩnh sinh bất tử lực lượng. Dù sao Viêm Đế đỉnh có linh tính, lại không có sinh mệnh, cho nên thời gian trôi qua lực lượng đối với nó không hề ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng không lớn. Có Viêm Đế đỉnh, Đỗ Phi Vân một đoàn người tại Viêm Đế đỉnh bảo hộ dưới, có lẽ liền thật có thể vượt qua Thiên Hà Đâu. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên Đỗ Phi Vân mới dám cực, mới dám trốn vào Thiên Hà bên trong, quả nhiên vứt bỏ chín vị đại đệ nhóng, để bọn hắn đoạn tuyệt truy sát suy nghĩ. Chỉ là, Đỗ Phi Vân cũng không xác định mình ý nghĩ có chính xác không. Khi Đỗ Như Phong, Lục Nhân bọn người phát hiện Viêm Đế đỉnh vậy mà tiến vào thiên hà bên trong, cũng đều là giật mình kêu lên, trong lòng có chút lo sợ bất an. Dược thần khiến bên trong những cái kia dược thần cung các trưởng lão, cùng Đỗ Phi Vân quan hệ kém xa Tít Tắc Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người, cho nên Đỗ Phi Vân để bọn hắn ở tại dược thần khiến bên trong không thể đi ra, bọn hắn toàn vẹn không chi kỳ tiến vào thiên hà, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm tạo phản. Phi Vân giống như có chút không ổn, cái này Viêm Đế đỉnh chưa hẳn có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Viêm Đế đỉnh rất mau tiến vào thiên hà chỗ sâu. Mặc dù bên ngoài là đèn kịt một màu vô ngẩn, thế nhưng là thời gian này trôi qua lực lượng lại càng ngày càng cường đại, từ từ, lục nhân đã cảm nhận được không ổn, đỗ như phong cũng phát giác được thần lực của mình đang chậm rãi tàn biến, thó nguyên tại từng chút từng chút hạ thấp. Không nghĩ tới, viêm đế đỉnh cái này cùng thánh vật, mặc dù có thể bảo hộ mọi người, giảm thiếu thời gian trôi qua đối mọi người tổn thương, lại vẫn là không thể hoàn toàn ngăn cản thời gian lực lượng, tất cả mọi người vẫn là sẽ giả yếu. Ta đi thử một chút, nhìn xem nhân hoàng bút có thể hay không ngăn cản Lục Nhân Minh Bạch mọi người bây giờ tình cảnh, đương nhiên cũng có chút lo lắng, liền lấy ra nhân hoàng bút, huy động muôn vạn quang hoa, viết xuống hoa lệ thơ ca, bàng bạc to lớn thiên trường, lấy nhân hoàng bút lực lượng trợ giúp Viêm Đế Đỉnh. Có nhân hoàng bút tương trợ, Viêm Đế Đỉnh áp lực quả nhiên nhỏ rất nhiều, Đỗ Phi Vân sắc mặt cũng hòa hoán một chút, thời gian này trôi qua lực lượng đối mọi người tổn thương cũng thay đổi tiểu. Nhưng là, cũng không lâu lắm, Đỗ Phi Vân liền cảm giác được, càng sâu nhập thiên hà bên trong, thời gian lực lượng liền càng đại, Viêm Đế Đỉnh cùng nhân hoàng bút cũng dần dần khó mà ngăn cản. Mọi người lần nữa cảm nhận được sinh mệnh cùng thần lực cấp tốc biến mất. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta phải chết giả ở thiên hà bên trong sao. Thuốc tổ 841. Phi Vân, không bằng chúng ta đình chỉ hướng Bắc, quay đầu đi về phía Nam đi, trở lại chín đu minh phụ đi. Có lẽ, kia chín vị đại đế đã bỏ đi, rời đi đây. Liều giao cùng Phi Hồng Y lên tiếng, thực lực của hai người so đỗ như phong cùng lục nhân yếu một ít, cảm giác được sinh mệnh cùng thần lực trôi qua rất nghiêm trọng, không khỏi bắt đầu sinh thoải ý. Không có khả năng, chỉ cần chúng ta quay đầu Xuất hiện tại thiên hà bờ nam, kia chín vị đại đế khẳng định sẽ lập tức chạy đến vây giết chúng ta. Bọn hắn rất cường đại, chúng ta tránh bất quá bọn hắn tìm kiếm, mà lại bọn hắn khẳng định còn chưa hề tuyệt vọng. Đỗ Phi Vân lắc đầu cự tuyệt mẫu thân liếu giao đề nghị, điều khiển lấy Viêm Đế đỉnh tiếp tục hướng bắc hành đi. Lấy trước mắt thời gian trôi qua lực lượng, ta thọ nguyên cùng thần lực biến mất tốc độ đến xem, ta lúc đầu có 13 triệu năm thọ nguyên, khả năng chỉ có thể kiên trì 3 tháng. Đỗ Vân cẩn thận cảm thụ một chút trạng thái của mình, thanh âm trầm trọng nói cho mọi người sự thật này ta còn có thể kiên trì nửa tháng. Ta cũng thế. Liêu giao cùng Phi Hồng Ý sắc mặt hai người một mảnh ảm đạm. Không được, nhất định có những biện pháp khác. Đỗ Phi Vân Long mày chăm chú vặn cùng một chỗ. Sắc mặt tâm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong đầu chính tại điên cuồng chuyển động. Suy tư đối sách. 12 thần vương, Tiết Băng cùng lao Yêu Long, Tu Lama đế cùng Tử Diễm Kỳ lân bọn người là Đỗ Phi Vân thần tín, đương nhiên cũng ở tại chỗ. Lúc này một bên trợ giúp Đỗ Phi Vân vì Viêm Đế đỉnh cung cấp lực lượng, một bên cũng đang suy tư đối sách. Thời khắc chốt, Hay là Tử Diễm Kỳ lần cái này cùng Đỗ Phi Vân đồng dạng người xuyên việt đầu não linh hoạt chút, hắn cặp kia tử sắc mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển bài vòng, lập tức liền nghĩ đến đối sách. "Phi Vân, chúng ta trước kia không phải có câu nói gọi thua thua phải chính sao? Ngươi nghĩ à, ngày này trong sông lực lượng, là thời gian trôi qua lực lượng, đối thương thế của chúng ta hại rất lớn. Ngươi Viêm Đế đỉnh cũng có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, vậy ngươi liền để Viêm Đế đỉnh thời gian trở nên chậm giảm tốc. Khi thời gian trôi qua tốc độ cùng thời gian trở nên chậm tốc độ xuất hiện trình độ nhất định song song lúc, kia chẳng phải đạt tới bình thường sao? Ừm. Tử Diễm Kỳ Lân mấy lời nói này, nghe tựa hồ rất thơ mạo, nhất là cái kia thua thua phải chính, tại Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người nghe tới, quả thực là như lọt vào trong sương mù. Nhưng Đỗ Phi Vân không giống, hắn cùng Tử Diễm Kỳ Lân đều là địa cầu xuyên qua đến, lập tức liền minh bạch ý tứ trong đó. A, ta hiểu. Ha ha, béo Kỳ Lân ngươi thật sự là phúc tinh của ta, hắc hắc. Đỗ Phi Vân vỗ chán một cái, lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết, trên mặt cũng chuyển buồn làm vui, thần sắc sáng tỏ nhiều. Nghe tối hai người đối thoại, ngay từ đầu mọi người còn có chút không nghĩ ra, không qua tất cả mọi người là người thông minh, qua một trận liền đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp, Đỗ Phi vân ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau hiệp trợ hắn, vì hắn cung cấp bàng bạc vô song lực lượng. Có lực lượng khổng lồ chao trống, hắn bắt đầu thao túng Viêm Đế đỉnh, chín đại không gian nhanh chóng vận chuyển lại, Viêm Đế đỉnh lực lượng điên cuồng bộc phát, chín cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền bắt đầu trở đến chậm, giảm tốc, rất nhanh liền trở nên cùng thần giới thời gian ngang cấp. Nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Thiên hà lực lượng còn là xuyên thấu qua viêm đế đỉnh, tại ăn mòn tức đoạt mọi người thọ nguyên cùng thần lực, chỉ bất quá so trước đó tốc độ chậm rất nhiều. Cũng may, kể từ đó, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được thọ nguyên cùng sinh mệnh trôi qua tốc độ trở nên chậm, cái này biểu thị Đỗ Phi Vân biện pháp rất có tác dụng. Mọi người thêm ít sức mạnh à, chỉ cần tốc độ thời gian trôi qua tiếp tục trở nên chậm, giảm tốc, chúng ta liền có thể không nhận thiên hà lực lượng ăn mòn. Hoặc là, để thiên hà lực lượng đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Đỗ Vân lần nữa vận khởi toàn bộ lực lượng Thao Túng Viêm Đế đỉnh đến cải biến trong đỉnh tốc độ thời gian trôi qua, đáng tiếc tất cả mọi người toàn lực bộ phát, nhận được hiệu quả cũng không lớn. Mắt thấy hiện khi tìm thấy vượt qua Thiên Hà Biện Pháp, lại bởi vì lực lượng không đủ mà không thể tiến hành, Đỗ Phi vẩn gấp, tâm niệm vừa động, liền mở ra dược thần lệnh, đem dấu đan dược hải lượng đang dự, không cần tiền quán thâu đến Viêm Đế đỉnh bên trong. Có vô tận đan dược lực lượng chẻo chống, Viêm Đế đỉnh lực lượng trở nên phá lệ cường đại, trong đỉnh tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh liền trở nên chậm, gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần. Rốt cục. Tại tốc độ thời gian trôi qua giảm bất đến gấp một vạn lần tẢ hưu thời điểm, mọi người rốt cục cảm giác được thời gian phảng phất bình thường, thiên hà lực lượng đối thương tổn của bọn họ cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Hô, rốt cục thành công. Kế hoạch thành công, mọi người trở thành sử thượng thủ lần thành công xuyên qua thiên hà người, nó hưng phấn đương nhiên là không cùng luân xo. So. Đỗ Phi Vân nhìn một chút dấu đan giới nội đan thuốc chứa được lượng, cũng là bị chấn động đến tột đỉnh, cái kia liên miên 100 ngàn dặm dài bảy sắc núi cao, vậy mà đều là dùng linh đan rượu dược chồng chất mà thành kia trong đó đến cùng có bao nhiêu đan dược, thật là khó có thể tưởng tượng. Mâu Họa cung chủ đưa cho hắn phần lệ vật này, thật đúng là quý giá không thể đánh giá a. Có nhiều như vậy đan dược trèo chống, vượt qua thiên hạ tuyệt đối không phải ngậm. Ngay tại Đỗ Phi Vân trong lòng mừng rỡ lấy thần thức điều tra dược thần khiến bên trong tình huống, muốn nhìn một chút dược thần cung nội tình tích lũy khủng bố cỡ nào, liền nghe tới Lục Nhân kiêng ngưng trọng âm thanh ầm vang lên đến, "Phi Vân, mau nhìn, phía trước lại có ánh lửa." Ừm. Đỗ Phi Vân nghe tiếng, từ dược thần khiến bên trong thu hồi thần thức, Thả ra ngoài chỉ lên trời trong sông nhìn lại. Quả nhiên, tại Viêm Đế đỉnh phía trước ngoài trăm vạn giảm, lại có một mảnh ánh sáng vàng rực rỡ, hết sức trói mắt lóa mắt, không ngừng nhảy vọt chớp độc lên. Đây tuyệt đối là ánh lửa, mà lại là Kim Bích Huy Hoàng Hỏa Diễm Quan Mang, kỳ lạ như vậy hỏa diễm quan mang, lại có uy lực vô cùng cường đại, còn cách cách xa trăm vạn giảm, Đỗ Phi Vân đều có thể cảm nhận được trong đó vô tận uy lực. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân nhịp tim đột nhiên lọt mất nửa nhịp, hắn thỉnh lình nghĩ đến một cái khả năng. Có thể tại thiên hà bên trong tồn tại hỏa diễm Này sẽ là cái gì hỏa diễm? Chư Thiên Địa Linh Hỏa, chỉ sợ không có vật khác. Cái này hỏa diễm nhan sắc như thế tuyệt khiết, kim bích huy hoàng, chói mắt lóa mắt, trong suốt tựa như liễu li, chẳng lẽ là Thiên Địa Linh Hỏa trong bảng sắp xếp thứ tư liễu ly kim diễm? Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 842, Thần Vương viên mãn. Thiên Địa Linh Hỏa trong bảng có thập đại Thiên Địa Linh Hỏa, phải nó một liền nhưng tung hoành thiên hạ. Nếu có thể tề tựu thì có thể hỏi đỉnh đại đạo, tìm kiếm kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Đương nhiên, đây chỉ là thái cổ trước đó lưu truyền tới nay truyền thuyết mà thôi, vô số thời đại bên trong, chưa từng nghe nói qua có người có thể đem thiên địa linh hỏa tề tựu, nghĩ đến cái kia cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà phải trong đó một trong liền hạ người kinh tài tuyệt diễm, cũng không mệt. Thí dụ như Đỗ Phi Vân, hắn đã tụ tập thứ 10 u minh tử diễm, thứ 9 hắn hải tâm viêm, thứ 6 tinh thần linh hỏa cùng thứ 3 luân hồi nhiệt lửa, cho nên mới sẽ trở nên cường đại như thế. Dám cùng đại đế Chí Tôn chống lại trừ cái đó ra Đỗ Phi Vân biết đến linh hỏa còn có thứ nhất huấnn độn thánh hỏa thứ nhì tạo hóa thần hỏa thứ năm bắt đầu lôi hỏa vân vân mà những này linh hỏa bên trong tạo hóa thần hỏa cùng luân hồi nhiệt lửa có chút cùng loại giống nhau khẳng định là tồn tại ở cửu tiêu Ngọc kinh mà bắt đầu lôi hỏa là tồn tại ở thiên phạt trong lôi chỉ duy nhất phù hợp trước mắt ngọn lửa màu vàng nóng này hình tượng cũng chỉ có lưu ly li kim Diễm một cái trước kia đôphi Vân chỉ biết lưu Ly li kim Diễm chính là thuần chính nhất hỏa Diễm nó nhăn xác hiện ra thuần chính kim Hoàng sắc Uy lực vô cùng khủng bố, nhưng là nó cụ thể công hiệu cùng uy năng nhưng lại không biết. Hiện tại, Đỗ Phi Vân chỉ có 6 thành nắm chắc, phía trước trăm bên ngoài vạn rậm hỏa diễm là lưu ly kim diễm, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần đến phụ cận đi quan sát một phen. Ha ha, không nghĩ tới lần này ta nhân họa đắc phúc, vậy mà lại gặp một loại linh hỏa, xem ra thật sự là thiên ý, ta như là bỏ lỡ há không đáng tiếc. Đỗ Phi Vân tâm tình trở nên rất vui vẻ, điều khiển lấy Viêm Đế đỉnh liền hướng ngọn lửa màu vàng nóng kia tiếp cận, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm vẻ chờ mong. Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người đều biết Đỗ Phi Vân đang thu thập thiên địa linh hỏa, cũng đều phi thường chờ mong hắn có thể thành công tập hợp đủ thập đại linh hỏa, đi tìm kiếm kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Theo Viêm Đế đỉnh tới gần ngọn lửa màu vàng nóng kia, Đỗ Phi Vân dần dần cảm giác được ngọn lửa kia uy lực đang không ngừng chuyển đến, xuyên thấu qua Viêm Đế đỉnh bảo hộ, an mòn mọi người thân thể. Vì bảo hộ mọi người chu toàn, Đỗ Phi Vân để mọi người ẩn thân tại 8 đại thế giới bên trong. Chính hắn cùng 12 thần vương cùng Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người tại luyện đan trong không gian ở lại. Ngọn lửa màu vàng nóng kia lực lượng phi thường quỷ dị, để người có loại nói không rõ cảm giác, nó cũng không phải là như bình thường hỏa diễm như thế có cụ thể biểu hiện, tỉ như đốt cháy vằn vật. Nó rất lạnh, cũng rất tiến tính, cho dù viêm đế đỉnh tiếp cận nó 500.000 bên trong, vẫn không cảm giác được nó có bất kỳ nhiệt độ phát ra, vẫn luôn rất an tĩnh ngủ say tại thiên hà bên trong, nhẹ nhàng chập trần mẻ lên. Kỳ quái! Nó rõ ràng không giống cái khác hỏa diễm như thế táo bạo. Vi lực của mánh! Vì sao trong lòng ta lại có một tia báo động luôn cảm thấy vật này tất nhiên sẽ vì ta mang đến to lớn tổn thương. Thuốc tổ 842. Đỗ Phi Vân trầm ngĩ, không khỏi tăng cường đề phòng, Viêm Đế đỉnh tốc độ không giảm. Tiếp tục hướng kim sắc hỏa diễm tới gần. Rất nhanh, Viêm Đế đỉnh tiếp cận ngọn lửa màu vàng nóng kia, Đỗ Phi Vân cũng dần dần thấy do ngọn lửa màu vàng nóng kia bộ dáng. Kia là một đóa giống như mây hình ngấm hỏa diễm, phi thường tự đại, đại khái có phương viên 610000000 giặm lửa tiểu. Trên nhất quả nhiên hỏa diễm trải tán rất mờ, chậm rãi lưu động, ở phía xa xem trọng như kim sắc lá sen. Nhưng Đỗ Phi Vân lại tỉ mỉ phát hiện, cái này đoàn hỏa diễm trung tâm có một cái nho nhỏ vòng xoáy. Chính là cái kia nho nhỏ vòng xoáy, mang cho hắn rất lớn áp lực cùng cảnh giác, trực giác của hắn nói cho hắn, cái này tiểu vòng xoáy bên trong lực lượng vô cùng cường đại, đủ để hủy diệt không có chút nào phòng bị phía dưới hắn. Ngọn lửa kia hướng xuống liền càng ngày càng mạnh. Tại hỏa diễm trong cùng nhất, kim sắc hỏa diễm ngưng tụ như thật, có chút nhìn không rõ ràng, ngay cả thần thức đều không thể nhìn thấu trong đó đến cùng là cái gì. Tóm lại, trước mắt Đỗ dù là dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nóng này, ở bề ngoài liền như là một cái cây nấm. Rốt cục tiếp cận kim sắc hỏa diễm, Viêm Đế đỉnh tại khoảng cách nó không đến 1000 dặm khoảng cách dừng lại, khoảng cách gần như vậy quan sát ngọn lửa màu vàng nóng kia, tất cả mọi người phát hiện cái này hỏa diễm quả nhiên thật đẹp. An tính nó nhìn qua tựa như một gốc ngủ say cây nấm, vàng óng ánh, trong suốt, vô so hào ánh, tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là rất nhanh, cảm giác này liền bị cái kia kim sắc cây nấm hỏa diễm cho đánh vỡ. Nó tựa như là một con bị quấy rầy ngủ say sư tử, đột nhiên cảnh tỉnh lại, trở nên táo bạo vô so. An Tính cây ngấm bỗng nhiên phát giác được khách không mời mà đến đến thăm, thay đổi lưu động kim sắc hỏa diễm trong lúc đó ra tốc xoay tròn, như cây nấm diệp tử đỉnh hỏa diễm, đột nhiên mở rộng ra, hướng Viêm Đế đỉnh bao phủ mà tới. Ngọn lửa màu vàng nóng này lực lượng phi thường tương đại, nhưng là Viêm Đế đỉnh chính là tạo hóa thánh khí, lại có Đồ Phi Vân cùng một đám thần vương tiên vương hiệp trợ, còn có Lấy Mại không hết, dùng Mại không cạn thần đan linh dược, gần có 800 vị dược thần cung thần vương trưởng lão nhóm về Đồ Phi Vân xuất lực. Cho nên, ngọn lửa màu vàng nóng này bao phủ lại Viêm Đế Đỉnh lúc, Đồ Phi Vân cũng không chút nào khoa trường, thậm chí không có đi chống cự, liền để nó đem Viêm Đế Đỉnh bao khỏa trong đó. Ngọn lửa màu vàng nóng này rất là táo bạo, đối Viêm Đế Đỉnh cái này khách không mời mà đến phi thường tán nhẫn, đem Viêm Đế Đỉnh bao phủ về sau, cái kia nho nhỏ vòng xoáy rất nhanh bị lớn, theo kim sắc hỏa diễm chuyển động tốc độ tăng tốc, kia trong nước xoáy quấy động ra vô so lực lượng cường đại. Oan. Đó là một loại vô thanh vô tức lực lượng, đánh vào Viêm Đế Đỉnh bên trên, lại xuyên thấu qua viêm đế đỉnh phòng ngự, đánh chúng Đỗ Phi Vân bọn người. Một khắc này mọi người chỉ cảm thấy não hải bị chấn ông ông tác hưởng, trước mắt một trận sao vàng bay loạn, đều bị chấn hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân phát hiện kia trong nước xoáy buộc phát lực lượng, vậy mà để tính mạng của hắn cùng thần lực cực nhanh biến mất, một nháy mắt liền giàn mua 10.000 năm. Ta dựa vào, khó trách trước đó ta cảm thấy không thích hợp, nguyên lai like cái này hỏa diễm lực lượng vậy mà cùng thời gian có quan hệ. Quả thật, Đỗ Phi Vân rốt cục phát hiện, trước đó mang cho hắn bất an cùng để phòng phòng suy phát ra lực lượng vậy mà cùng trời sông lực lượng không có sai biệt, cũng là thời gian trôi qua lực lượng. Bất quá, so sánh với thiên hà bên trong thời gian trôi qua lực lượng, cái này hỏa diễm lực lượng càng thêm cường đại, thời gian trôi qua càng nhanh. Đỗ Phi Vân không chút nghi ngờ, nếu là không có Viêm Đế đỉnh bảo hộ, liền vừa rồi một cái kia, cái này hỏa diễm liền có thể cấp đi mọi người triệu năm phàm nguyên. Tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật cũng có đạo lý, cái này hỏa diễm xuất hiện tại thiên hà bên trong, có được thiên hà thời gian trôi qua lực lượng, cũng là chuyện rất bình thường. Nó kỳ lạ như vậy chính là thiên địa cơ bảo, có được thời gian trôi qua lực lượng so thiên hà càng cường đại, cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù bị đánh một cái, nhưng là mọi người tổn thương không lớn, Đỗ Phi Vân tranh thủ thời gian thao túng viêm đế đỉnh, tốc độ thời gian trôi qua giảm càng chậm một chút, liền dần dần ngăn cản được kim sát hỏa diễm ăn mòn. Kim sắc hỏa diễm dạng này bao phủ viêm đế đỉnh, không ngừng buộc phát thời gian lực lượng, cũng không thể tổn thương đến mọi người. Mà Đỗ Phi Vân hiện tại còn không hiểu rõ cái này hỏa diễm, muốn thu phục luyện hóa nó cũng không có chỗ xuống tay. Ngay tại Đỗ Phi Vân tự hỏi làm như thế nào luyện hóa cái này Kim sát Hỏa Diễm lúc, ngọn lửa kia giống như phát phát hiện mình không làm gì được Viêm Đế Đỉnh, thế là lập tức liền cải biến sách lực, kia vòng xoáy trong lúc đó xoay ngược chiều. Khói động lên vô số so bàng bạc lực lượng, liền hướng Viêm Đế Đỉnh hành kích mà đi. Viêm Đế Đỉnh lúc đầu cùng Kim Sắc Hỏa Diễm rằng có, ngăn cản nó thôn phệ chi lực, bảo trì không bị nó thôn phệ đi vào. Hiện tại, lại một cú cường đại lực lượng đánh tới, Kim sát Hỏa Diễm cũng đột nhiên giãn ra, lập tức liền thành khung, có chút nào phòng bị Viêm Đế Đỉnh cho đánh bay ra ngoài thuộc tổ 842. Ta dựa vào, con hàng này linh trí rất cao à, xem xét thôn vệ không được viêm đế đỉnh, liền muốn hất ra. Đỗ Phi Vân cảm thấy ngọn lửa màu vàng nóng này rất có ý tứ, thu phục luyện hóa quyết tâm của nó mạnh hơn. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân vừa mới niệm động thân thức, sẽ bị ném bay ra ngoài viêm đế đỉnh ổn định lại, không nghĩ tới ngọn lửa màu vàng nóng kia lần nữa mãnh liệt xoay tròn, kia vòng xoáy đột nhiên phát ra vô so cường hành thôn vệ lực lượng, đem viêm đế đỉnh nuốt chửng lấy quá khứ. Mắt thấy muốn bị hút tới kim sắc hỏa diễm nội bộ, Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn thao túng viêm đế đỉnh ngăn cản, nhưng là lúc này hắn tâm tư khẽ động, đã ở bên ngoài cũng thấy không rõ ngọn lửa màu vàng nóng này bộ dáng, nghĩ luyện hóa nó cũng không có chỗ xuống tay, vậy không bằng liền thuận theo tự nhiên, bị nó hút vào đến ngọn lửa nội bộ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Dù sao Đỗ Phi Vân đối cái này hỏa diễm lực lượng đã hiểu rõ, hắn bây giờ thực lực cường đại, át chủ bài đông đảo. Cho dù có cái gì nguy hiểm, ngọn lửa màu vàng nóng này khẳng định cũng không thể tránh được hắn. Thế là, Đỗ Phi Vân liền từ bỏ chống lại, Mặc cho viêm đế đỉnh bị kia vòng xoáy yếu nuốt chửng lấy, rất mau tiến vào đến ngọn lửa nội bộ. Một đường hướng xuống dây xuống, rốt cục tiếp cận hỏa diễm trong cùng nhất. Đến hỏa diễm dưới đáy thời điểm, Đỗ Phi Vân rốt cục thấy rõ ràng, cái này hỏa diễm căn nguyên, linh hỏa hỏa chủng vậy mà là một cái trăm trượng lớn nhỏ hạt châu. Kia là một viên tựa như hổ phách hạt trâu, toàn thân kim hoàng sắc, trong suốt trong suốt, có ánh vô sở, so, phản phất lưu ly đồng dạng đâm một cái liền phá, nhưng lại chứa vô sở so lực lượng kinh khủng. Xem ra Cái này loại linh hỏa được mệnh danh là Lưu Ly Kim Diễm cũng không phải là không có nguyên nhân. Đã viên này Lưu Ly hạt châu chính là linh hỏa hòa chủng, vậy ta thanh hạt châu này cho luyện hóa, liền có thể đạt được Lưu Ly Kim Diễm. Đỗ Phi Vân lần này lại là chó ngáp phải rồi, mà Lưu Ly Kim Diễm lại là dẫn sói vào nhà, hiện tại đã khó thoát bị Đỗ Phi Vân luyện hóa vận mệnh. Đỗ Phi Vân quyết định chủ ý, liền điều khiển viêm đế đỉnh, ngăn cản được nó thôn vẽ chí lực, từ từ hướng Lưu Ly hạt châu tiếp cận. Lưu Ly hạt châu bốn phía che kín nhìn không thấy lực lượng vòng xoáy, phức tạp giao thoa nhiều nhiều vô số kể, trong đó thời gian biến ảo lực lượng, thay đổi thất thường, vô cùng quỷ dị, để người không thể nào suy nghĩ. Những lực lượng này đan vào một chỗ, hình thành từng đạo nhìn không thấy sợ không được phòng ngự tưởng, đối bất kỳ một cái nào thần vương hoặc là thần đế đến nói, đều là phi thường quỷ dị cùng trí mạng. Nhưng là rất đáng tiếc, tại Viêm Đế đỉnh trước mặt, những này phòng ngự tưởng hoàn toàn không có thể phát huy cái tác dụng gì cũng căn bản ngăn cản không nổi Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân tâm niệm vừa động, dấu đan giới bên trong đống kia tích như sơn đang Giống như như hồng thủy chảy vào viêm đế đỉnh bên trong, hóa thành bàng bạc vô lực linh khí, vì viêm đế đỉnh cung cấp lực lượng. Đỗ Phi Vân tâm tư thần thức hóa thành muôn vạn tâm mỏng, điều khiển viêm đế đỉnh tùy cơ ứng biến, ngăn cản kia phòng ngự trong tưởng thời gian lực lượng, từng chút từng chút tiếp cận kia Lưu Ly Hạt Châu. Lưu Ly Hạt Châu cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu táo bạo, ngoan cố chống cự làm liều chết dẫy rủa, nhưng đây đều là phí công. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân lấy hao phí 100.000 cân đan dược đại giới, thành công đột phá Lưu Ly Hà Châu phòng ngự tưởng, đem nó bỏ vào trong túi tiếp xuống, Đỗ Phi Vân đem Lưu Ly Kim Diễm thu tiến vào Viêm Đế Đỉnh bên trong, một bên để Viêm Đế Đỉnh tiếp tục hướng bắc hành chạy, một bên ở trong đỉnh luyện hóa Lưu Ly Kim Diễm. Đại khái nửa năm sau, Viêm Đế Đỉnh rốt cục thành công vượt qua thiên hà, từ phía trên Hà Nam bờ 9 U Minh phủ, đi tới thiên hà bờ Bắc Cửu Tiêu Ngọc Kinh. Cùng lúc đó, tại Viêm Đế Đỉnh bên trong điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, bế quan tu luyện 180000 năm Đỗ Phi Vân, cũng rốt cục phá quan mà ra. Lúc này hắn đã thành công đem Lưu Ly Kim Diễm hóa, nắm giữ thời gian lực lượng Thực lực cũng đột bay vánh tiến vào, đạt tới thần vương viên mãn thành đô. Chỉ thiếu một chút, chỉ cần một cơ hội, một chút tích lũy, một chút cảm nộ, hắn liền có thể đột phá thần vương cảnh giới, bước hướng na chi cao vô thượng đại đế bảo tọa. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 843, Chí tôn Long đế. Trời hai bên bờ sông, có Cửu Tiêu Ngọc Kinh cùng Cửu U Minh phủ, Cửu Tiêu Ngọc Kinh tại bắc, Cửu U Minh phủ tại nam. Đỗ Phi Vân một đoàn người bị ép thoát đi chín vũ minh phủ, tiến vào thiên hà về sau, lại ngoại ý muốn thu hoạch được Lưu Ly Kim diễm, nửa năm sau rốt cục vượt qua thiên hà đi tới Cựu Tiêu Ngọc Kinh. Đứng tại u ám vông ngẩn thiên hà bờ bắc, Đỗ Phi Vân cùng người trong lòng có chút cảm khái, thế sự khó liệu, kia chín vị đuổi giết hắn đại đế chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng, lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ hắn chẳng những không có chết tại thiên hà bên trong, ngược lại nhân họa đắc phúc thu hoạch được Lưu Ly Kim Điễm, thực lực nâng cao một bước, đạt tới thần vương viên mãn cảnh giới. Bây giờ Đi tới Cửu Tiêu Ngọc Kinh, mặc dù nơi này phi thường lạ lắm, nhưng mọi người khí thế cao, lòng tin mười phần. Nơi này không phải chín vũ minh phủ, không có tùy thời nghĩ đòi mạng hắn 10 vị đại đế, nơi này đều là tiên giới tiên vương cùng đại đế nhóm, trong đó còn có một vị đại đế cùng nhân hoàng có giao tình. Cho nên, nhân hoàng dự định chính là trước liên lạc đến vị kia đại đế, dò xét ra một chút Cửu Tiêu Ngọc Kinh tình huống. Lúc trước Huyền Hoàng gặp nạn, tiên giới chư vị tiên vương hạ giới, trong đó có Hồng Liên tiên tử, nàng cùng thanh liên phu nhân chính là song sinh tịnh liên. Đôi tỷ mội này có đặc thù năng lực cảm ứng, cho nên thanh liên phu nhân ở làm sơ sau khi nghỉ ngơi liền phát động bí pháp, cùng hồng liên tiên tử lấy được liên hệ. Hồng liên tiên tử chính cùng theo tại vị kia đại đế tà hưu, đạt được thanh liên phu nhân tin tức về sau, đương nhiên kinh hỷ vạn phân, sau đó liền chỉ lên trời hà bắc bờ chạy đến, ước chừng sau một canh giờ liền có thể đến, trước tới đón tiếp mọi người. Thừa dịp thời cơ này, nhân hoàng lục nhân cũng cùng mọi người giảng một chút liên quan tới cửu tiêu ngọc kinh sự tình. Người xưa kể lại Biểu Tiêu Ngọc Kinh chính là tiên giới thánh địa, chỉ có những cái kia có lớn phúc duyên, giấc lòng tu đạo không hỏi thế sự đắc đạo tiên người mới có thể đủ tìm được tiến vào bên trong pháp môn. Cái này Cựu Tiêu Ngọc Kinh lộng lẫy, quả thật nhân gian tiên cảnh, linh khí dư giả, linh vật đông đảo, phong cảnh như vẽ, tiên tính tường hòa, chính là đạo gia tu hành tuyệt hào bảo địa. Nghe nói, thời cổ có vị đại tài từng ở trong thơ lời nói, trên trời Bạch Ngọc Kinh, năm thành 12 lầu. Nói chính là cái này Cựu Tiêu Ngọc Kinh, trong đó coi là thật có năm thành 12 lầu. Cùng chín u minh phủ năm núi hai thành có chút cùng loại, đều là Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong nổi danh nhất địa vực. Kia năm thành chính là Trời Dung thành, Côn Luân thành, Lãng Phong thành, Huyền Phố thành cùng Trích Tinh thành, 12 lầu thì chỉ là chụp ảnh trung lâu, đoạt gấm lâu, ba cùng lâu, hạ nghi lâu, về chính lâu, tụ tập nhã lâu, Phật mây lâu, ngửi qua lâu, hạc về lâu, phụng tiên lâu, sinh ta lâu cùng 10 cẩn lâu. Thuốc tổ 843. Năm thành bên trong cư trú Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong nhất có hy vọng, nhất đức cao vọng trọng năm vị đại đế mà 12 lầu thì là 12 vị cao nhân đắc đạo, Tiên Vương nhóm chỗ ở, bọn hắn đều tự sừng cư sĩ, làm việc cử chỉ rất có tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân có đức độ. Đương nhiên, đây đều là mọi người từ lục nhân miệng bên trong biết được. Tình huống cụ thể như thế nào? Bây giờ còn không tốt định luận, huống hồ đương kim loạn thế, thiên đạo sụp đổ, ai lại biết được này nhân gian tiên cảnh, mỹ diệu tuyệt luân, cựu Tiêu Ngọc Kinh sẽ sẽ không nhận phá hủy cùng ăn món đâu. Tại thiên hà bờ bắc, dõi mắt trông về phía xa trong dặm, Có thể nhìn đến mênh mông vô bờ đồng bằng trong đó đều là đất vàng các mịn, không có tiên thảo hoa buộc tồn tại chỗ xa hơn liền là liên miên vô tận núi cao mọi người lấy thần thức quan sát kia núi cao liền phát hiện kia trong núi sinh cơ yếu kém linh khí thiếu thốn vốn nên nên rừng rậm xanh ung tươi tốt sớm đã khô bại vốn nên là phhổn hoa như gấm biển hoa cũng đã tàn lùi khô héo tình cảnh này lập tức liền để chúng người ý thức được bản này ứng là nhân gian tiên cảnh tuyệt Mỹ chỗ chỉ sợ hiện nay tình cảnh cũng rất là không ổn mà lại đốiphi Vân lại liên tưởng đến Luân hồi chi môn cùng tạo hóa chi môn đồng thời xuất hiện. Minh trong phủ Luân hồi chi môn đã tranh đoạt hoàn tất, cái này ngọc kinh bên trong tạo hóa chi môn, chỉ sợ cũng sớm đã định đoạt. Ai, thiên đạo sụp đổ, thiên nhân ngũ suy dưới tuyệt cảnh, cho dù là ẩn cư thế ngoại không hỏi thế sự cao nhân, cũng cuối cùng khó mà may mắn thoát khỏi, nơi này chỉ sợ cũng không còn là thánh địa, cũng bị giết chóc cùng huyết tinh cho làm bận đi. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm cảm thán, đối với tương lai vận mệnh, có một tia không hiểu bằng hoảng. Nhưng cái này cũng vô sự vô bổ, cho dù lo lắng e ngại lại có thể có tác dụng gì? Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo toàn mọi người tính mệnh, yên tính chờ đợi ngàn năm, đến lúc đó tạo hóa chi cửa mở ra, tiến vào tạo hóa chi môn đến thánh vực, đi xem một chút kia thánh vực phải chăng có thể giúp mọi người trốn qua đại kiếp, miễn đi vừa chết. Mọi người trong lúc đang suy tư, liền nhìn thấy phía bắc chân trời có hết thể màu đỏ ánh lửa nhanh chóng chạy tới, tựa như chân trời hồng hà, hết sức rợ mắt. Chỉ chốc lát sau ánh lửa kia đi tới gần, hóa thành một đạo huyền chuyển thân ảnh, rơi tại trước mặt mọi người, chính là xa cách đã lâu hồng liên tiên tử. Hồng Liên tiên tử vẫn là một thân hỏa hồng sắc váy dài, bên ngoài có mỏng cắt bọc lấy, tư thái xinh đẹp linh lung, khuôn mặt tuyệt mỹ mà lại lãnh diễm. Nhưng là, nhìn thấy Thanh Liên phu người cùng nhân Hoàng Lục nhân về sau, Hồng Liên tiên tử sắc mặt không lánh diễm đến đâu, rất là kích động cùng thân thiết, thân mật cùng Thanh Liên phu nhân ôm chào hỏi, hai tỷ muội lẫn nhau tố tưởng niệm cùng lo lắng. Qua một trận, Hồng Liên tiên tử cùng mọi người hàn huyên một phen, liền dẫn mọi người rời đi thiên hà, hướng bác phi hành mà đi. Trên đường đi, mọi người mắt thấy Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong cảnh sát Nhìn thấy kia nghìn dặm như vẽ non sông đều đã khô bại, vô tận linh, khí linh vật cùng tiên thảo hoa mộ cũng đều khô héo, không khỏi trong lòng làm đạo. Hồng Liên tiên tử không quá hay nói, chỉ là đơn giản cùng chúng người nói rõ một chút cựu Tiêu Ngọc Kinh bây giờ tình cảnh, cùng tình huống của các đại thế lực. Đương nhiên, nói đến đây cái liền không thể không từ thiên địa vỡ vụt, còn tiên bỏ chạy đến hạ giới làm loạn chi sơ nói lên. Tiên giới nguyên bản có 5 vị đại đế, theo thứ tự là Lôi phạt đại đế, Diệu âm đại đế, Ngọc hư đại đế, Tiên yêu đại đế cùng Thái thủy đại đế, trời sụp đổ về sau, Năm vị đại đế phân biệt xuất linh giới chướng rời đi tiên giới, tiến vào Cửu Tiêu Ngọc Kinh. Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong có 5 vị thành chủ, cũng là 5 vị đại đế chí tôn, theo thứ tự là Trời Dung đại đế, Trích Tinh đại đế, Côn Lôn đại đế, Lang Gió đại đế cùng Huyền Phố đại đế, thế là Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong liền có 10 vị đại đế cùng 10 thế lực lớn. Nhưng là, ngay tại trăm năm trước, Đông Đảo đại đế cùng Tiên Vương nhóm mới vừa tiến vào Ngọc Kinh không lâu, lại chợt phát hiện Ngọc Kinh bên trong vậy mà thêm ra một vị đại đế. Kia là một vị Tân Tấn đại đế Tri tôn. Nghe nói chính là thiên yêu đại đế tộc đệ, là đại thiên thế giới bên trong vạn yêu chi chủ. Người này thống lĩnh thiên hạ yêu tộc, càng có được 3.000 đại thế giới thứ nhất cường đại thế giới, Long Giới. Không hề nghi ngờ, nghe đến đó, Đỗ Phi Vân trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, lập tức liền ý thức được, người này chính là Long Đế. Quả nhiên, Hồng Liên tiên tử đi theo sư phụ Thái Thủy Đại Đế hơi nghe ngóng một phen liền biết được, người này chính là đại thiên thế giới cái kia Long Đế. Nghe nói, Long Đế sớm đã tại mấy chục triệu năm trước đã đạt tới Vương viên mãn Chỉ cái một cơ hội liền có thể đột phá đến đại đế Chí Tôn nghiệp vị vì đột phá đại đế Chí Tôn Long đế Giã tâm bừng bừng không ngừng mở rộng long đế giới tại muôn vàn thế giới bên trong trinh phạt vô độ chiếm đoạt tiêu diệt một cái lớn một cái đại thế giới trăm phương ngàn kế muốn tìm tìm thời đại thái cổ Di vận lấy truy cầu đột phá nguyên nhân chính là như thế lúc trước Long đế mới có thể diệt tuyệt nhân tính tiến công huyền hoàng thế giới, giớiưu toàn cấp đoạt Huyền hoàng cơ bảo chính là vì tìm kiếm đột phá đại đế Chí Tôn cơ duyên thuốc tổ 843 khi thiên đạo sụp đổ về sau Long đế vậy mà đã sớm chuẩn bị, xuất lĩnh long giới ngàn tỷ tinh binh, quét ngang 3000 đại thế giới, thế lực trở nên vô cùng cường đại. Khi hắn tiến vào Ngọc Kinh về sau, tại tộc huynh thiên yêu đại đế trợ giúp giới, tể tiểu thiên hạ vạn yêu huyết mạch bản nguyên, mượn nhờ tạo hóa thành khí uy lực, vậy mà thật nghịch thiên mà lên, tại thời đại mạt pháp này thành tựu đại đế chí tôn. Long đế từ nay về sau thành vị danh phủ kỳ thực đại đế. Từ đó về sau, tiểu tiêu Ngọc Kinh bên trong cũng chia làm 10 thế lực lớn nhất, có được 11 vị đại đế chí tôn. Đạo hóa chi môn sau khi xuất hiện, 11 vị đại đế mật đàm gặp gỡ về sau, cũng làm ra cùng loạn võ đại hội đồng dạng quyết định, tại Trích Tinh ngoài thành Lạc Nguyệt trong hồ cử hành đại hội luận võ. Nó hình thức cùng kết quả cơ hồ cùng minh trong phủ loạn võ đại hội giống nhau như lúc. Khi Hồng Liên Tiên Tử nói cho mọi người, trong ngày trước đó đại hội luận võ kết thúc, kết quả cũng là để mọi người trận mắt hốt mồm, giống như minh phủ loạn võ đại hội, cuối cùng vậy mà là 11 vị đại đế bên trong, trẻ tuổi nhất thực lực yếu nhất, tư lịch nhất cận long đế chiến thắng. Tựa như mâu hạ cung chủ như thế lấy gần như không có khả năng thắng lợi tỷ lệ, lại cuối cùng thắng được đại hội luận võ, đi lĩnh hội tạo hóa chi môn huyền bí đi. Nghe tới tin tức này, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, trong lòng lo lắng không thôi, bởi vì vì mọi người đều biết Long đế cùng Đỗ Phi Vân ở giữa có huyết hải thâm kỷ. Đỗ Phi Vân cũng làm mi tâm một trận nhảy lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất là kiềm chế. Long đế cùng hắn có huyết hải thâm kỷ, hai người thể bất lưỡng lập, hiện tại Long đế vậy mà đi lĩnh hội tạo hóa chi môn huyền bí, ngạn năm sau tất nhiên có thể lĩnh hội vĩnh sinh bất diệt đạo nghĩa. Mà hắn Đỗ Phi Vân lại cả đời đều có thể đứng bước tại thần vương cảnh giới viên mãn, tại ngày này người ngũ suy mạt pháp thời đại, hắn căn bản không có trở thành đại đế cơ hội. Hồng Liên tiên tử, Long đế mới tân tấn vì đại đế chí tôn, coi như hắn giới trướng tham gia luận võ đại hội, đều là hắn Long giới tinh nhuệ cùng 3000 đại thế giới vơ vét đến cao thủ, nhưng cũng không đến nỗi có thể đánh bại cái khác 10 vị đại đế thuộc hạ tinh nhuệ a. Cứ việc Đỗ Phi Vân không tin nhưng hắn vẫn không thể không tiếp nhận hiện thực này, mà chuyện này để hắn rất khó hiểu. Hồng Liên tiên tử cũng là cười khổ một phen. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Đỗ Phi Vân, ta cũng dẫn đầu 20 cái thần vương tinh anh, đại biểu sư phụ tham gia đại hội luận võ, tận mắt chứng kiến qua Long đế thuộc hạ lợi hại, ta chỉ có thể nói bọn hắn có thể thắng lợi tuyệt đối không phải may mắn." Bởi vì, Long đế có hai vị cường đại nhất, yêu nghiệt nhất trợ thủ đắc lực, chính là nghĩa tử của hắn nghĩa nữ, một cái tên là Tô Hội Tâm, một cái tên là Minh Hoàng công chúa, về phần những người khác là pháo hôi mà thôi. Lúc trước cùng ta giao thủ chính là Minh Hoàng công chúa, nàng chính là thái cổ yêu tộc chí tôn huyết mạch một trong vương hoàng. Ta hồng liên nghiệp hỏa cũng đánh không lại nàng Niết Bàn Thánh Hỏa. Đồng dạng đều là Tiên Vương cảnh giới viên mãn thực lực, thế nhưng là ta dưới tay của nàng căn bản không đi ra 10 chiều thì là bại. Bất quá ta có chút hiếu kỳ chính là, ta cùng nàng vốn không quen biết, nàng lại chủ động thu tay lại vẫn chưa làm tổn thương ta một con tóc, thái độ đối với ta tựa hồ cũng có chút thân thiết, cái này khiến ta rất không rõ. Cái gì? Minh Hoàng công chúa? Đỗ Phi Vân con mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt bên trong tách ra một vòng dị sắc. Giờ khắc này Vân trên mặt vẻ hữu sầu bỗng nhiên tan đi, Đôi mắt hiện ra nồng đậm vui sướng cùng kích động, bởi vì hắn đã minh bạch cái kia Minh Hoàng công chúa thân phận, càng làm cho hắn kinh hái cùng mừng rỡ là, lúc này mới số vạn năm trôi qua, lúc trước cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu nha đầu, vậy mà cũng đạt tới tiên vương cảnh giới viên mãn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 844, Đỗ Phi vân thân thế. Hồng Liên tiên tử mang tới tin tức, có lo có tin mừng. Lo chính là Đồ Phi Vân Cửu địch Long Đế vậy mà thành Đại Đế Chí Tôn, mà lại đi lĩnh hội tạo hóa chi môn. Vui chính là, hắn một mực rằng buộc nhớ nhung người kia, rốt cục có tin tức, hơn nữa còn là để hắn rất vui mừng ngạc nhiên tin tức. Mọi người mới tới Ngọc Kinh, tự nhiên cần một cái đặt chân chi địa, thế là Hồng Liên Tiên tử liền dẫn mọi người đi tới Thái Thủy Đại Đế địa bàn, chiếm diện tích trăm ngàn mẫu hạc về lâu. Hạc Về lâu nguyên chủ nhân là Hạc Về cư sĩ, đáng tiếc tại tiên giới Đông Đảo Đại Đế Tiên Vương nhóm tiến vào Cửu Tiêu Ngọc Kinh về sau, song phương phát sinh một chút tiểu va chạm nhỏ. Học về cư sĩ lại bị Diệu Âm đại đế cho một đầu ngón tay đâm chết, thế là Thái thủy đại đế liền chiếm cứ chỗ này địa vực, làm dưới chướng căn cứ. Học về lầu cao ngàn trượng, có 320 tầng, vô cùng tinh xảo trang nhã, coi là thật có tuyệt trần ẩn thế phong phạm, phi thường có tiên khí. Học về lâu có cũng nghe, nơi đây từng có muôn vàng tiên hạc sống nhờ, cùng Hạc về cư sĩ giao hảo, cả ngày bên trong đàm pháp luận đạo, giảng đạo thiên hạ, Ngọc Kinh bên trong có vô số thiên tiên cùng tiên vương đều từng lắng nghe qua nó dạy bảo cùng đạo pháp. Chỉ bất quá Cho đến ngày nay Hạc Về Lâu đã u ám không sáng, linh khí mất hết, muôn vàn tiên hạc cũng không biết tung tích, chỉ còn lại có nhà này cao ngàn trượng lâu, lẻ loi chơ trọi đứng vững tại núi cao vạn trượng phía trên, bị trắng ngần mây trắng bao phủ. Mọi người tiếp cận Hạc Về Lâu lúc liền thấy có thật nhiều tiên vương đang đi tuần, có hồng liên tiên tử mới thông suốt tiến vào Hạc Về Lâu. Đại hội luận võ mới kết thúc không lâu, Thái thủy đại đế liền dẫn linh giới chướng trở về Hạc Về Lâu, không tiếp tục lưu lại tại trời bên bờ sông, miễn cho đồ sinh không phải là Bây giờ Thái Thủy Đại Đế dưới trướng Tiên Vương nón còn có 600 dư, đều tại hạc về trong lâu nghỉ ngơi lấy lại sức, lặng lặng chờ đợi ngàn năm sau tạo hóa chi cửa mở ra, tiến vào thánh vực. Cùng lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế khác biệt, Thái Thủy đại đế tại tiên giới năm cự đầu bên trong, thuộc về nhiều tổ nhất, tư lịch cùng hy vọng đều cao nhất một vị, đồng thời cũng là nhất không tranh quyền thế một cái, toàn bộ tiên giới đều biết Nguyên Thủy đại đế là cái người thành thật. Đương nhiên, người thành thật không đại biểu dễ khi dễ. Thái Thủy đại đế là tùy tiện không tức giận. Một khi tức giận đó chính là thiên lôi địa hỏa, ai cũng ngăn không được. Tưởng tượng năm đó tính tình nhất sông Thiên yêu đại đế, ngã con mới đẻ không sợ cọp, Tân tấn đại đế chí tôn không lâu, nóng lòng lập uy dương danh, vậy mà khi dễ đến Thái Thủy đại đế trên đầu đến. Thái Thủy đại đế tính tính tốt, vẫn luôn ẩn nhận không phát, thẳng đến cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa, liền nổi trận lôi đình. Một thân một mình dết tiến vào Thiên Yêu đại đế Thiên Yêu điện, đem nó dưới chướng tinh nhuệ đều giết sạch. Còn đem Thiên Yêu đại đế đánh bại, hung hăng giáo huấn một lần, việc này dù đã qua đi mấy ngàn năm năm, Lạ như cũ để tiên giới mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn thấy Thái thủy đại đế về sau, Đỗ Phi Vân liền đối trước mặt lão giả này có hào cảm hơn, người này mặc một mạc quần áo màu trắng, trên chân đạp trên giày vải, bên hông đơn giản hệ một cây vải bố đai lưng, một đầu hoa dâm tóc dài rủ xuống ở sau Đơn giản như vậy một mạc cách tân mặc, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra hắn là một giới đại đế chí tôn, ngược lại là cực giống thế gian nông dân bà bá. Thuốc tổ 844. Bên ngoài đồng hồ phát tố vô hoa, thái độ bình dị gần uý. Khí thế cũng là vân đạm phong khinh. Nội liễm điệu thấp tới cực điểm, Thái thủy đại đế cho Lô Phi Vân cảm giác chính là như thế. Nghĩ đến, Thái thủy đại đế đại khái cũng là sống được quá lâu quá lâu, cả đời nhìn quen quá nhiều nhân gian muôn màu, sướng vui giận buồn. Mưa gió lên xuống, bây giờ đã đến vạn sự không tréo tâm, khám phá hết thể tâm cảnh. Cũng khó trách trong tiên giới người đều cảm thấy Thái thủy đại đế là cái dễ khi dễ người thành thật, liền hắn này tấm cách gian mặc cùng khí chất, cho dù ai đều không thể sinh ra một tia e ngại cùng kính ý nhìn xem còn lại mấy cái bên kia đại đế. Bất luận là thần giới thần đế hay là tiên giới cái khác đại đế cự đầu, cái nào không phải uy nghi môn phàm, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh khí thế. Về phần bọn hắn mặc, kia càng đừng đề cập, coi như không giống Hải Hoàng như thế hận không thể thanh mình cách đan mặc thành một cái di động tàng bà khố, cũng chí ít là tôn quý vô so, hoa lệ vô song. Nào giống Thái Thủy đại đế dạng này, một thân cách gian mặc nhìn qua quả thực ngay cả thế gian đồng dạng thân hào cũng không bằng. Hoan nên đường xa mà đến chư vị. Lục Nhân tiểu tử, từ biệt ngàn vạn năm, bây giờ gặp lại Không thắng tổn tức gã còn có Thanh Liên, những năm này thật sự là khổ các ngươi. Lúc trước Huyền Hoàng làm khó, Bản Tọa cũng là tâm lo, làm sao kia là chú định kết số, Bản Tọa cũng bất lực a. Nhân hoàng vợ chồng cùng Thái Thủy Đại Đế hiển nhiên là quen biết cũ, điểm này Đỗ Phi Vân đã sớm đoán được, dù sao Hồng Liên tiên tử là Thanh Liên phu nhân muội muội, nàng lại là Thái Thủy Đại Đế đệ tử. Bất quá, để Đỗ Phi Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, Thái Thủy Đại Đế tựa hồ đối với hắn cũng không xa lạ gì, vậy mà mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Phi Vân ngươi rốt cuộc đến, chúng ta lại gặp mặt." Từng Đỗ Phi Vân nháy mắt sửng sốt, trong lòng lầm bẩm Thái Thủy Đại Đế câu nói này, trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn vô cùng xác định, tại hôm nay trước đó hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua Thái Thủy Đại Đế, cùng Thái Thủy Đại Đế cũng không hề có quen biết gì. Kia vì sao Thái Thủy Đại Đế sẽ là phản ứng như vậy? Tựa như là cùng lão bằng hữu trò hỏi đồng dạng. Vừa thấy được Đỗ Phi Vân phản ứng như thế, nhân hoàng vợ chồng cùng Thái Thủy Đại Đế cũng không khỏi mỉm cười. Hay là Lục Nhân mở miệng giải khai Đỗ Phi Vân nghi ngờ trong lòng. "Phi Vân, là như vậy. Năm đó Huyền Hoàng bị Tiên Ma lượng giới cường giả vây công, Vạn Vân nguy nan, đúng lúc gặp ngươi sắp thành tiền Phi Thăng, ta từng từng nói với ngươi, cho ngươi đi tiên giới về sau tìm một người, hắn lại trợ giúp ngươi tu luyện có thành tựu, về sau giải cứu Huyền Hoàng thế giới nguy cơ." Nghe Lục Nhân tiểu nói này, Đỗ Phi Vân mới nhớ lại, thật sự chính là có chuyện này. Chỉ bất quá, năm đó hắn cùng Đường Mạt Lộ, phi thăng tiên giới phi thăng con đường cũng bị phá hư, khó mà tiến vào tiên giới. Cuối cùng đành phải tán đi toàn thân tiến lực, vứt bỏ tiên tu ma phi thăng tới thần giới đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Lục Nhân để hắn tiến vào tiên giới về sau tìm quý nhân kia, hẳn là chính là trước mặt vị này Thái Thủy Đại Đế. Cái này tại lúc trước thật đúng là một món lễ lớn. Ngẫm lại xem, một cái vừa mới phi thăng tiên giới vô danh chân tiên, lại bởi vì Lục Nhân nguyên nhân, có thể trực tiếp tìm tới Thái Thủy Đại Đế môn hạ, bái Thái Thủy Đại Đế vi sư, kia là bao lớn phúc duyên a. Như là năm đó hết thảy thuận lợi, lấy Luffy vân tiên tử, bái nhập Thái Thủy Đại Đế môn hạ, lại đế chí tôn dốc lòng dạy bảo, chỉ sợ so hiện tại muốn sớm hơn trở thành thần vương, tuyệt đối là tiên giới nhân vật thiên tài. Chỉ tiếc, thế sự nhiều thăng trầm, vốn nên nên trở thành Thái thủy đại đế môn đồ Đỗ Phi Vân, vậy mà trời xui đất khiến đến thần giới, đến bây giờ thành Dược Thần cung công chủ. Thì ra là thế, ai, thật đúng là thế sự khó liệu a. Đỗ Phi Vân nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, cũng không nhịn được thở dài. Bất quá, hắn nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp, trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc chưa từng đạt được giải thích, thế nhưng là Thái thủy đại đế ngài vừa rồi nói, lại gặp mặt là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp mặt qua? Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ngài a. Thuốc tổ 844. Thái thủy đại đế lần nữa gật đầu mỉm cười, một tay vướt vướt hoa dâm sợi dâu, ánh mắt kỳ dị nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Phi Vân, ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm đó?" Bạch Thạch trấn lãng trong núi đá chứng kiến hết thảy. Cái kia tiệm thuốc bên trong lão trưởng quỷ? Cái gì? Nghe nói Thái thủy đại đế một lời, Đỗ Phi Vân lập tức như bị sét đánh, hai mắt trừng lớn. Thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Ký ức giống như tiết giáp hương thủy, tại Đỗ Phi Vân trong đầu trào lên mà qua, cho đến ngày nay, cứ việc số vạn năm trôi qua, nhưng hắn y nguyên đối khi còn bé đủ loại ký ức vẫn còn mới mẻ. Từng nhớ được, khi còn bé hắn chỉ là bạch thạch trấn lên một cái cùng khổ hái thuốc lang, chính là một lần vô tình, hắn tại lãng trong núi đã là một cái giấc mơ kỳ quái, trong ngậm từ một cái tiệm thuốc lao trưởng quỷ trong tay, lấy thảo dược đổi lấy một tôn dược đỉnh, mới bắt đầu đạp lên con đường tu tiên. Từng tại trong một đoạn thời gian rất dài, Đỗ Phi Vân đều đau khổ tìm kiếm Suy nghĩ mộng cảnh kia nguyên nhân, bỗng nhiên, đặc biến huyền hoàng thế giới bát hoang đại địa, thịnh thế trung châu, thậm chí càng về sau thần giới, hắn cũng không từng gặp lại kia giống nhau như lúc cổ thành cùng tiệm thuốc. Hiện tại, Thái Thủy Đại Đế một câu, lại làm cho hắn trong lúc đó minh bạch hết thảy. Hắn không thể tin nhìn lên trước mặt Thái Thủy Đại Đế, trong đầu hiện ra năm đó kia láo trưởng quỹ bộ dáng, đồng dạng dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, vẫn đạm phong khinh, không có chút nào cường giả khí thế. Từ từ, kia trưởng quỹ bộ dáng, khuôn mặt Thời gian dần qua cùng Thái Thủy Đại Đế khuôn mặt hợp làm một thể. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân rốt cục xác nhận, năm đó cái kia tặng cho hắn Viêm Đế đỉnh tiệm thuốc lao trường quỷ, chính là trước mặt Thái Thủy Đại Đế. Đại Đế, năm đó cái kia tặng cho ta Viêm Đế đỉnh lao trường quỷ, chẳng lẽ là ngài? Mặc dù trong lòng đã biết đáp án, lại Đỗ Phi Vân vẫn cảm thấy như mộng như ảo, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, không phải muốn lấy được Thái Thủy Đại Đế chính miệng xác nhận, hắn mới có thể an tâm. Đúng vậy. Xem ra, người đã nhớ tới chuyện năm đó. Thái Thủy Đại Đế vui mừng vỗ đùi, khẽ gật đầu, cười thừa nhận đây hết thảy. Thật là ngài. Đỗ Phi Vân đầy ngập kinh hỷ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích, đối thái thủy đại đế tràn ngập cảm kích cùng kính ý hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải năm đó thái thủy đại đế ở trong giấc mộng tặng cho hắn viêm đế đỉnh, đời này của hắn đều chỉ có thể là cái nhỏ yếu phạm nhân hái thuốc lang, tầm thường vô vi sinh hoạt mấy chục năm, sau đó chết đi. Cũng là bởi vì thái thủy đại đế nguyên nhân, hắn mới có thể đạp lên tu đạo con đường, mở ra thông hướng trường sinh bất tử đại môn. Chính là bởi vì viêm đế đỉnh Hắn mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, tu thành Thần Vương cùng, giả, có cơ hội trốn qua Thiên Điểu đại kiếp, tìm kiếm trường sinh bất tử huyền bí. Đây hết thể hết thảy đều là bái Thái Thủy đại đế ban tặng, Đỗ Phi Vân có thể nào không cảm kích hắn? Như thế ân đức, quả thực còn cao hơn trời, ân cùng tái tạo, Đỗ Phi Vân cũng là trọng tình nghĩa người, lập tức liền xoay người hạ bái, hành đại lễ khấu tạ Thái Thủy đại đế ân đức. Đại đế là của ngài khẳng khái tặng cho, để Phi Vân lịch thiên cải mệnh, đạp lên tu đạo con đường. Không có ngài tương trợ, Phi Vân sớm đã tầm thường mà chết. Vì sao lại có thành tựu ngày hôm nay? Xin nhận Phi Vân túi lậu." Chấm đã. Thái Thủy Đại Đế nghiêm nghị động dùng, lại đưa tay chống chọi Đỗ Phi Vân cánh tay, ngăn cản cái này túi lậu. "Phi Vân, lão phu sở tố sở vi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, vật quy nguyên chủ mà thôi. Cái này Viêm Đế đỉnh vốn chính là của ngươi, ngươi không cần đối lão phu như thế cảm kích." Cho tới nay, Đỗ Phi Vân đều đối thân thế của mình có rất nhiều hoài nghi cùng phỏng đoán, coi như cho tới hôm nay mới thôi, hắn tay nắm lấy Viêm Đế đỉnh, cũng không dám xác nhận thân phận của mình. Liền ngay cả Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người, cũng chỉ có thể nhận định hắn là Viêm Đế chuyên nhân. Hiện tại, nghe Thái Thủy Đại Đế kiểu nói này, xem ra hắn hẳn phải biết Thái cổ đại chiến sự tình, đối tôn này Viêm Đế đỉnh cùng trong đó có sự hiểu rất rõ, nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân lập tức tâm tình kích động lên. Bây giờ nhìn thấy Thái Thủy Đại Đế, chỉ cần hỏi rõ, Đỗ Phi Vân liền có thể làm rõ ràng thân phận của mình, hắn như thế nào không kích động. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 fan vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Trường 845, Địa Hoàng Truyền Nhân. Đỗ Phi Vân đầy cõi lòng mong đợi hỏi, qua nhiều năm như vậy hắn giấu tại nghi vấn trong lòng, tất cả đều hỏi ra. Chỉ tiếc, nguyên bản hắn coi là hôm nay liền có thể chân tướng rõ ràng, biết được viêm đế đỉnh cùng mình hết thảy Chỉ tiếc Thái Thủy Đại Đế cũng làm mà biết không rõ, hoặc là không muốn nói cho Đỗ Phi Vân, chỉ là mỉm cưới lắt đầu. Đối Đỗ Phi Vân nói một câu, không thể nói, không thể nói, không nói đến Lao Phu đối với chuyện này cũng mà biết không rõ, cho dù Lao Phu biết được trong đó nguyên nhân, cũng không thể tiết lộ trời cơ. Đáp án, cần chính ngươi đi tìm linh lộ. Tin tưởng, không bao lâu ngươi liền sẽ rõ ràng. Đối với Thái Thủy Đại Đế trả lời, Đỗ Phi Vân đương nhiên không hài lòng, nhưng là vô luận hắn làm sao truy hỏi, nói bóng nói gió, Thái Thủy Đại Đế đều cười mà không nói, không chịu lộ ra nửa điểm, Đỗ Phi Vân cũng không thể tránh được. Cuối cùng, tại Hạc Về Lâu bên trong dây dừa Thái Thủy Đại Đế nửa tháng, cũng không thể giải khai thân thế chi mê, Đỗ Phi Vân đành phải từ bỏ ý nghĩ này, thế là rời đi Hạc Về Lâu, tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong du đãng. Đỗ Phi Vân lẻ loi một mình rời đi Hạc Về Lâu, cũng không phải là du ngoạn, mà là có khác mục đích. Như hôm nay địa linh lựa trên bảng còn có mấy loại linh hỏa không có xuất hiện, tục truyền chính là tại tiên giới cùng Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong. Coi như lại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong tìm tới linh hỏa tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, Đỗ Phi Vân cũng sẽ không bỏ rơi, chỉ cần còn có một cơ hội cùng khả năng, hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Đỗ Phi Vân đi một mình, độc thân rời đi Hạc Về Lâu, Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong bọn người thì lưu tại Hạc Về Lâu an tâm tính dưỡng, đồng thời Bối thái thủy đại đế chỉ điểm cùng chỉ đạo, cũng có thể trợ giúp mọi người mau chóng đột phá trên việc tu luyện bình cảnh, đối mọi người thực lực có chỗ đề cao. Đối với Cựu Tiêu Ngọc Kinh bên trong địa thế cùng tình hình, Đỗ Phi Vân cũng chỉ là có cái đại khái hiểu rõ, rời đi hạc về lâu về sau, cũng không có cái cụ thể đi hướng, liền tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, một đường phi hành về phía trước mà đi. Theo Đỗ Phi Vân biết, Thiên địa linh hỏa trong bảng bắt đầu lôi hỏa, là xuất từ tiên giới thiên phạt lôi chỉ. Hiện tại tiên giới đã bị hủy, đoán chừng thiên phạt lôi chỉ cũng không còn tồn tại. Xem ra muốn thu hoạch được bắt Đầu Lôi Hỏa, mấy có lẽ đã không có khả năng. Thiên địa Linh Hỏa trong bảng sắp xếp thứ nhì chính là Tạo Hóa Thần Hỏa, nhưng là thực tế nói đến, nó hẳn là cùng Luân Hồi Nghiệt Sống Mãi với nhau liệt thứ nhì, đồng thời sự xuất hiện của nó cũng cơ hội cùng Luân Hồi Nghiệt Lửa giống nhau, xưa nay là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chỉ có Thiên địa Đại Kiếp Giang Lâm, Tạo Hóa chi môn cùng Luân Hồi chi môn sau khi xuất hiện mới có thể xuất hiện. Hiện tại Tạo Hóa chi môn cùng Luân Hồi chi môn đều đã xuất hiện, đồng thời đã quyết định tốt trở về, Luân Hồi Nghiệt Lửa chẳng những đã xuất hiện, Hơn nữa còn bị Đỗ Phi Vân bỏ vào trong túi. Theo lý mà nói, Tạo hóa thần hỏa hẳn là cũng đã hiện thế, nhưng là rất đáng tiếc. Đỗ Phi Vân còn cố ý hướng Thái Thủy Đại Đế hỏi thăm chuyện này, lại biết được Tạo hóa thần hỏa cũng chưa từng xuất hiện. Thuốc tổ 845, đã tạo hóa thần hỏa còn chưa xuất hiện, liền biểu thị nó không có khả năng đã bị những người khác cướp đi luyện hóa, hay là có một tia tồn tại cơ hội. Cứ việc cơ hội này vô cùng xa vời, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng không muốn bỏ lỡ, dù chỉ là tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong khắp không mục đích tìm kiếm cũng tốt hơn ở tại hạc về lâu bên trong chờ đợi. Nếu là ngày xưa, dù chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong du lịch, cũng có thể thưởng thức được vô tận cảnh đẹp, lượt lãng động thiên phúc địa, đó cũng là một loại hưởng thụ cùng thu hoạch. Nhưng hôm nay Ngọc Kinh bên trong cảnh khô lá héo húa đầy đất, linh khí mở nhạt đáng thương. Khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương cùng núi hoang đại mạc, Đỗ Phi vân hành tàu ở trong đó, chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt đều là hôi bại chi sắc, chính như tâm cảnh của hắn, tiền độ không biết, rất là ám đạo. Như thế khắp không mục đích đi xuống, Cho dù là đi khắp toàn bộ Ngọc Kinh, chỉ sợ cũng ngổn công, khó mà có bất kỳ thu hoạch. Tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong du lịch 3 ngày sau đó, Đỗ Phi Vân không thể phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng chưa từng tìm đến bất kỳ manh mối. Mà lại, bởi vì Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong thần tộc bây giờ đều lệ thuộc vào 10 thế lực lớn nhất, hiện tại cũng đã tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi ngàn năm chi sau luân hồi chi môn mở ra, cho nên Ngọc Kinh bên trong cũng cơ hồ không gặp được có người nào đi lại. Suy tư một trận, Đỗ Phi Vân quyết định Chính hắn vẫn muốn tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong tìm kiếm manh mối, nhưng cùng lúc cùng học về trong lâu mọi người giữ liên lạc, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể kịp thời nhận được tin tức. Mười thế lực lớn nhất ở giữa đều là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, lẫn nhau đều nằm vùng có nhãn tuyến cùng tìm hiểu tin tức phương pháp, một khi nào đó một phương thế lực có cái gì chuyện trọng đại, thế lực khác đều có thể rất nhanh biết được. Nhưng dù là như thế, tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong lại tìm kiếm nửa ngày, lại vẫn không có bất luận cái gì manh mối, học về lâu bên kia cũng rất an tĩnh. Bất quá Ngay tại Đỗ Phi Vân bay vọt tòa nào đó trên lương núi Hoang lúc, thần thức chợt bắt được một cô mánh liệt pháp lực ba động, kia pháp lực ba động mặc dù bị ngấp rất kỹ, nhưng là cái này pháp lực phi thường cường đại, vẫn không thể che giấu nó lang lẹ khí tức, thế là liền bị Đỗ Phi Vân phát ra được. Theo lý thuyết, hiện tại 10 thế lực lớn nhất các tiên nhân đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không sẽ ra ngoài chạy loạn, để tránh phức tạp. Cái này đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại, có vẻ như còn không chỉ một người, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình, ta muốn đi qua nhìn một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân cũng ẩn nấp khí tức của mình, tốc độ cực nhanh nhưng lại lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Cái này một truy phía dưới Đỗ Phi Vân mới phát hiện, thực lực của đối phương vậy mà không thấp, lao vụn vụt tốc độ cũng là cực nhanh, chí ít cũng là tiên vương cảnh giới cường giả. Cũng may, Đỗ Phi Vân thực lực càng hơn một bậc, từ từ tiếp cận đối phương, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Đối phương không ít người, ước chừng có 5 6 cái, bởi vì nhiều người lại thực lực có chỗ khác biệt, cho nên đi đường tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Đỗ Phi Vân một đường quét lấy bọn hắn đi tiến vào ước chừng 1 triệu bên trong về sau, liền dần dần nhìn ra một chút mảnh khỏe. Đỗ Phi Vân lấy thần thức bao phủ điều tra chung quanh 10 triệu bên trong, tra rõ địa hình về sau, trong đầu so sánh một chút Cửu Tiêu Ngọc Kinh địa đồ, liền phát hiện nơi này rõ ràng là Cửu Tiêu Ngọc Kinh góc đông nam bên trên, lại đi xuống dưới 8 triệu bên trong chính là Thiên Hà bờ bắc. Mấu chốt ở chỗ, Đỗ Phi Vân phát hiện bầu trời dần dần biến sắc, nguyên bản rất bình thản không có gì lạ xanh thảm bầu trời, vậy mà bao trùm một tầng nhàn nhạt thất thải chi sắc, như có một vòng cầu vồng treo ở chân trời. Cái này vậy mà là thiên địa dị tượng. Tu hành đến nay, thiên địa dị tượng Đỗ Phi Vân nhìn cũng không phải số ít, hắn phi thường rõ ràng loại này hồng quang trung thiên, thủy khí vạn cái dị tượng đại biểu cho như thế nào hàm nghĩa. Thiên địa dị tượng xuất hiện, đại biểu cho chân bảo hiện thế hoặc là thai họa giáng lầm. trước mắt cái này cảnh tượng hiển nhiên là có thiên địa kỳ chân xuất thế. Khó trách mấy cái này tiên vương phong phong hỏa lửa chạy đến, nguyên lai là hướng về phía thiên địa dị tượng này đến. Bây giờ Cửu Tiêu Ngọc Kinh đã linh khí mất hết, tản như vậy, làm sao còn sẽ có thiên địa kỳ chân? Trong đó, tất có kỳ quả ga. Đỗ Phi Vân trong lòng suy nghĩ, đồng thời còn không quên quan sát thiên địa dị tượng, âm thầm truy tìm lấy dị tượng nơi phát ra. Đột nhiên, phía trước ngoài 10.000 rặng mấy vị tiên vương nhóm, đều ngừng lại, rơi vào một chỗ vách núi treo leo phía dưới. Kia là hai cái núi cao vạn trượng ở giữa vách núi, sâu không thấy đáy, trong đó tràn ngập mây trắng sương ngủ. Mấy vị kia tiên vương nhảy xuống vách núi về sau liền một đường rơi xuống dưới, rất nhanh biến mất tại trong mây. Vân thấy thế, cũng theo sát phía sau đi tới trên núi cao. Chờ đợi 10 cái hô hấp về sau mới nhảy xuống. Đỗ Phi Vân lường trước, mấy vị kia tiên vương lo lắng như thế, khẳng định là muốn tại bên dưới vách núi tìm tìm thứ gì. Hắn cố ý cùng 10 hơi thời gian, một là vì không đến mức mất dấu, thứ hai là miễn cho đánh cỏ động rắn. Thế nhưng là không như mong muốn, hắn trăm ngàn không nghĩ đến chính là, khi hắn một đường xuyên qua biển mây, rơi vào vách núi phía dưới cùng lúc, mắt tình hình trước mắt lại làm cho hắn đề phòng. Vách đá vạn trượng phía dưới, là một đầu bề rộng chừng ngàn trượng sông lớn, nước sông mãnh liệt chảy xiết, mặt nước chảy xiết Tại thủy khí tràn ngập, sương mù bốc hơi trên mặt nước, vậy mà chính đứng bình tĩnh lấy bảy vị tiên nhân, tu vi của bọn hắn vô một không đạt tới tiên vương cảnh giới. Thuốc tổ 845. Cái này bảy vị tiên vương đứng xôi tay, diện mục uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào rơi xuống Đỗ Phi Vân, khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Trong đó sáu vị tiên vương chính là trước kia Đỗ Phi Vân chỗ truy tung mấy người kia, cầm đầu thì là một cái vóc người gầy yếu, diện mục tuấn lãng bạch diện thư sinh, trong tay của hắn cầm một bản có chút ố vàng sách cổ, khí phách thông dong. Rất hiển nhiên Đối phương là phát hiện Đỗ Phi Vân theo dõi, lại ở đây ôm cây lợi thỏ, chờ lấy Đỗ Phi Vân tự chui đầu vào lưới. Vô luận đối phương là cái kia nhà thế lực, Đỗ Phi Vân theo dõi người ta hành vi, đều đủ để dẫn phát một trận chiến đấu. Cho nên, Đỗ Phi Vân trong lòng hiểu rõ, thời khắc đều đề phòng. Không nghĩ tới vậy mà ngươi, Đỗ Phi Vân, từ biệt mấy chục ngàn năm, ngươi vẫn không thay đổi. Đỗ Phi Vân trong lòng đang buồn bực, cái này vách núi có bí ẩn gì, vậy mà có thể ẩn tàng đối phương khí tức, để hắn không thể phát hiện bảy vị tiên vương đang chờ hắn không nghĩ tới cầm đầu cái kia Bạch Diện thư sinh mở miệng. Bạch Diện thư sinh một câu nói kia nói ra, liền để Đỗ Phi Vân sững sốt một chút, ánh mắt rơi vào kia trên thân người, cẩn thận đánh giá. Bạch Diện thư sinh, nhã nhặn tu lãng, rất có thư quẩn khí, tóc đen mắt đen, một bộ thanh sam, là cái nhìn qua rất an tính người, không có bao nhiêu sát phạt lệ khí, ngược lại bởi vì thân thể gầy gò càng lộ ra văn dược. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân dò xét một trận làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, hắn khi nào nhận biết qua người này. Đỗ Phi Vân Bạch Diện thư sinh sau lưng một vị khôi Ngô cao lớn tiên vương nghe vậy về sau không khỏi nhướng mày, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt dần dần toát ra sát ý đến, "Điện chủ, ngài nói người này chính là để bệ hạ hận thấu xương Đỗ Phi Vân." Bạch Diện thư sinh gật gật đầu, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt có chút phức tạp, chính là, người này chính là cái kia phá hư bệ hạ chinh phục Viêm Hoàng thế giới Viêm Đế chuyển nhân, Đỗ Phi Vân. "A, nếu là hắn, kia thật là quá tốt." Khô Ngô cao lớn tiên vương lộ ra rất hưng phấn, "Ma quyền sát trưởng, kích động dáng vẻ, hắn liếm môi một cái. Lộ ra khát máu cười lạnh đối Đỗ Phi Vân nói: "Đỗ Phi Vân, làm nghe ngươi là Viêm Hoàng đệ nhất thiên tài, ở tại thần giới cũng là vì danh hiển hách. Nhưng là, ngươi dám cùng Long đế bệ hạ đối nghịch, kia liền là chính ngươi muốn chết, hôm nay chúng ta liền muốn giết ngươi vì bệ hạ xuất khí." Kia Khôi Ngô tiên nhân kiểu nói này, Đỗ Phi Vân mới rốt cục tỉnh ngộ, nguyên lai like những người trước mắt này là Long đế giới trướng, cái kia Khôi Ngô tiên vương rõ ràng là cái Long tộc. Về phần cái kia Bạch Diện thư sinh, Đỗ Phi Vân trong đầu dần dần hiện ra một cái an tĩnh thân ảnh. Ánh mắt rơi vào bạch diện thư sinh trong tay sách cổ bên trên, trong lòng rốt cục có đáp án. "Ngươi là địa hoàng thư truyền nhân, Tô Hội Tâm." Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên app. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 846: Tạo hóa thần hỏa. Còn nhớ được, năm đó còn tại Huyền Hoàng thế giới thời điểm, Đỗ Phi Vân liền từng gặp Tô Hội Tâm, khi đó hắn đầu nhập Long Đế, bị Long Đế thu làm nghĩa tử. Về sau, Long Đế tiến giai đại đế thời điểm khẳng định cũng có địa hoàng thư công lao. Tô hội tâm tất nhiên là lòng đế phía dưới tôn quý nhất được sủng ái nhân vật. Hiện tại Long đế được lĩnh hội tạo hóa chi môn cơ hội, đi lĩnh hội tạo hóa chi môn huyền bí, cái này Long đế giới trướng Đông Đạo tinh binh cường tướng, chắc hẳn cũng tại Tô hội tâm trong công chế, từ mới kia tiên vương xưng hô Tô hội tâm vì địa chủ, liền có thể biết một hai. Đỗ Phi Vân vừa cẩn thận quan sát một phen, liền phát hiện cái này Tô hội tâm cũng không hổ là thiên tài tu luyện, vậy mà không kém chút nào hắn, cũng đạt tới tiên vương hậu kỳ thực lực. Mặc dù ở trong đó tất nhiên có Long đế trợ giúp, cũng có địa hoàng thư công lao, Nhưng Tô hội tâm bản thân tư chất cùng Thiên Phú mới là mấu chốt nhất. Bất quá, để Đỗ Phi Vân khó hiểu chính là, coi như Tô hội tâm có Tiên Vương hậu kỳ thực lực, mấy vị khác cũng đều là Tiên Vương cường giả, nhưng hắn cũng không nên bị Tô hội tâm bọn người phát hiện a. Càng mấu chốt chính là, rơi vào cái này vách núi lúc, hắn vậy mà không hề cảm ứng được chút nào những người này khí tức, coi như mấy người kia lại thế nào tình thông che giấu khí tức, cũng tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được hắn. Kể từ đó, chỉ có một lời giải thích, cái này trong vách núi có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ Tô hội tâm bọn người ở tại cái này vách núi phía dưới thiết lập trận pháp cường đại, cố ý dẫn dụ ta tới đây tốt phục kỵ ta. Đỗ Phi Vân vô ý thức giống như này tác tưởng, trong lòng không khỏi đề phòng. Bất quá nghĩ lại cũng không đúng, cái suy đoán này bên trong có rất nhiều sơ hở, giống như cũng không thành lập. Nhưng mà, đối phương nhưng không để Đỗ Phi Vân nghĩ lại, chỉ nghe kia Khôi Ngô Cao Lớn Tiên Vương hét lớn một tiếng nói, "Đỗ Phi Vân, nạp mạng đi đi." Kia Khôi Ngô Cao Lớn Tiên Vương biết được Đỗ Phi Vân thân phận lúc, liền đã động sát tâm, là lấy tích xúc tiên lực liền hướng Đỗ Phi Vân đánh tới vừa ra tay chính là uy lực tuyệt luân vương phẩm tiên thuật. Đối với phổ thông tiên vương đến nói, tạo hóa tiên thuật cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, bọn hắn cường đại nhất sát chiêu cơ bản đều là vương phẩm tiên thuật. Một chiêu này vương phẩm tiên thuật sử xuất, chỉ thấy đầy trời kim quang lấp loé, đao quang kiếm ảnh. Phô thiên cái điệu mà đến, đem trọn đầu sông lớn đều hoàn toàn bao trùm, vạn trượng bên trong không thể thấy vật, tiên lực sắc bén vô song, lang lệ bức người. Nếu là bình thường tiên vương chúng vào như thế một cái, cho dù không chết cũng muốn lộ ra, đây chính là tương đương lợi hại Thuốc tổ 846. Nhưng là đáng tiếc, cái này khôi ngô cao lớn tiên vương đối đầu chính là Đỗ Phi Vân, một cái ngay cả Long Đế đều muốn kiêng kỵ cùng người ghi hận. Người này cũng không phải là Long Tộc, chính là Long Đế tại muôn vàn thế giới bên trong vơ vét đến cường giả cao thủ. Cho nên hắn đối Đỗ Phi Vân hiểu rõ cũng không từng tận. Chỉ nói Đỗ Phi Vân là cái lợi hại thần vương. Lại không rõ Đỗ Phi Vân đến cùng lợi hại đến mức nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối mặt muôn vàn đao quang kiếm ảnh, vương phẩm tiên thuật tập sát, Đỗ Phi Vân Trong lòng hơi động liền tế ra viêm đế đỉnh, quanh thân lập tức hiện ra một tầng màu đen dược đỉnh hình ảnh. Kia tiên vương đem hết toàn lực phát động vương phẩm tiên thuật, đều đánh vào dược đỉnh hình ảnh bên trên, đánh kia một lớp mỏng manh bóng đen không ngừng lấp loé, bắn tung tóe ra ngàn tỷ quả tiên quang mạnh vỡ. Làm sao kia vương phẩm tiên thuật uy lực dù lớn, Đỗ Phi Vân phòng ngự lại càng mạnh, cái này vương phẩm tiên thuật cuối cùng tất cả đều ầm ầm nổ nát vụn thành một biển, dược đỉnh hình ảnh lại bình yên vô sự, bản thân càng là lông tóc không thương. Kết quả này thực tế là vượt quá kia tiên vương dự kiến. Trong lúc nhất thời không dám tin hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, trừng lớn hai mắt nhìn qua Đô Phi Vân. Không chỉ là cái kia khôi ngô cao lớn tiên vương, mặt khác năm vị tiên vương cũng là trấn kinh phi thường, liền ngay cả Tô Hội Tâm cũng là đồng tử có chút co vào. Con mắt hiếp mắt một chút. Rất hiển nhiên, Tô Hội Tâm biết Đô Phi Vân rất mạnh, thế nhưng là cũng không ngờ tới Đô Phi Vân sẽ mạnh đến nước này. Đến mà không hướng không phải quân tử, người cũng ăn ta một chiêu Đô Phi Vân như thế nào lại là bị đánh không hoàn thủ người, lúc này liền quát tay, một dải ánh sáng màu đen bắn ra Thẳng đến, kia Tiên Vương ngực mà đi. Cái này một giải hát quang, chỉ có mũi tên lớn nhỏ, nhìn qua không có ý nghĩa, thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa làm người sợ hại u linh khí tức, kia cao lớn Tiên Vương chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, phía sau lưng thần kinh nháy mắt căng cứng, một cỗ khí tức tử vong lạng yên ở giữa lan tràn toàn bộ thân hình. Sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, kia Tiên Vương vô ý thức buộc phát toàn bộ tiên lực, ngưng tụ thành tiên quang hộ thuẫn trước người, ý đồ ngăn trở Đồ vân tập sát. Nhưng mà, kia hắc quang lang lệ phi thường, vậy mà không gì có thể khi Ngay mắt liền đánh xuyên kia tiên vương hộ thể tiên quang, mắt thấy chỉ kém một thước khoảng cách liền muốn xuyên thủng kia tiên vương lồng ngực. Lúc này, kia cao lớn tiên vương mặt sám như tro, một trái tim rơi xuống đáy cốc, tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhất định phải mất mạng tại ánh sáng màu đen kia phía dưới. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, chỉ nghe được Tô Hội Tâm quát lạnh một tiếng, nguyên bản một mờ cán binh bất động hắn đột nhiên xuất thủ, cổ pháp vô hoa sách sử bức tranh bị triệt khai, địa hoàng thư trang bìa trong mở ra, một đạo nặng nề ngưng thực hảo quang màu vàng đất, tràn ngập tiên vương toàn thân. Đỗ Phi Vân chỗ làm thần thuật, cái kia màu đen mũi tên lập tức đánh trúng địa hoàng thư qua mang, chỉ nghe được ken một tiếng vang thật lớn tuôn ra, vô so cường hoành sóng âm cùng lực trùng kích bạo phát đi ra, khiến cho toàn bộ sông lớn đều nháy mắt ngắt nước, cuồn cuộn nước sông bị cuốn lên trời. Màu đen mũi tên mặc dù uy lực vô tận, đủ để tại chỗ trọng thương cái kia cao lớn tiên vương, làm sao Tô Hội tâm xuất thủ, địa hoàng thư lại là tạo hóa thánh khí, hết lần này tới lần khác địa hoàng thư uy năng mạnh nhất chính là phòng ngự. La lấy, cái kia màu đen mũi tên tại bộ phát ra uy lực mạnh nhất về sau, rốt cuộc cầm ẩm vỡ vụt, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đen tiêu tán. Hiệp tử hoàn sinh cao lớn tiên vương vẫn lòng còn sợ hãi, tại quỷ môn quan đi một lượt hắn, đối Tô hội tâm ném đi cảm kích thoáng nhìn, liền ngay cả bận bịu lui lại 10 trượng, rời đi xa xa Đỗ Phi Vân. Cùng lúc đó, cái khác tiên vương cũng không cam chịu yếu thế, theo Tô hội tâm cùng một chỗ hướng Đỗ Phi Vân phát động tập sát. Trong ngay mắt, bên dưới vách núi quang hoa nhất thời, có ánh trói mắt các loại tiên quang bộc phát ra, đem vương viên trăm dặm đều bao trùm, to lớn cường phong cùng sóng xung kích khiến cho bốn phía núi cao đều chấn động lay động không thôi. Ở vào gió bão trung tâm Đỗ Phi Vân, cho gặp phải hiện cảnh, nhận áp lực càng là vượt quá tưởng tượng. Dung dã bảy vị tiên vương, liên thủ hướng hắn phát động tập sát, mà lại Tô hội tâm hay là tiên vương hậu kỳ cường giả, trong tay càng nắm giữ không kém gì Viêm Đế đỉnh tạo hóa thanh khí Điệu Hoàng Thư, bởi vậy có thể nghĩ đến áp lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Cứ việc Đỗ Phi Vân thiên tư chắc truyện, thực lực cao siêu, nhưng đó là hắn có được Viêm Đế đỉnh tôn này thánh khí, đối mặt bình thường tiên vương thần vương đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, hắn đối mặt chính là Tô Hội Tâm, một cái thiên tư có lẽ cũng không kém gì thiên tài của hắn, mà lại trong tay nắm lấy cùng viêm đế đỉnh sánh vai địa hoàng thư, Đỗ Phi Vân liền rất khó thi triển. Song Phương lập tức tại bên dưới vách núi đánh khó hòa giải, Tô Hội Tâm bọn người tổng cộng có 7 vị tiên vương, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, ỷ có địa hoàng thư cường đại phòng ngự, công kích thời điểm lại thị phi thường tán nhẫn, toàn lực ứng phó. Trên ép Đỗ Phi Vân liên tục bại lui. Đỗ Phi Vân mặc dù bị 7 người vây công, nhưng hắn người mang mấy loại thiên địa linh hỏa Thực lực càng là đến gần vô hạn tại Đại Đế Chí Tôn, cho nên đến không đến mức rất nhanh bị Tô hội tâm bọn người đánh bại, chỉ là khắp nơi rơi xuống hạ phong, rất khó triển khai phản kích bánh liệt. Nhiều khi, kia 6 vị tiên vương quên mình công kích Đỗ Phi Vân, hắn tìm tới cơ hội phản kích, nguyên vốn có thể một kích đem bên trong một cái trọng thương, làm sao Tô hội tâm một mực phòng bị hắn. Mỗi lần đều sẽ dùng địa hoàng thư ngăn lại Đỗ Phi Vân phản kích. Bảo hộ kia 6 vị tiên vương ăn nhưng không việc gì, khiến cho Đỗ Phi Vân không công mà lui. Như thế kéo dài thêm Đỗ Phi Vân căn bản là không có cách đánh bại đối phương, đối phương trong thời gian ngắn cũng cầm Đỗ Phi Vân không có biện pháp, song phương chiến đấu đem sẽ vô hạn kỳ kéo dài thêm. Cục diện này, không phải Đỗ Phi Vân muốn nhìn đến, càng không phải là Tô hội tâm bọn người muốn nhìn đến, bởi vì bọn hắn ngay tại tăng cường thế công, đã đến lấy mạng đổi mạng tình trạng, hiển nhiên là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Thuật tổ 846. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, cái này hai bên vách núi chịu đựng mọi người thay nhau hành tặc, sớm hẳn là bị san thành bình địa, không còn sót lại chút gì. Đầu kia chào lên sông lớn chính là kết quả như vậy, hiện tại sớm đã biến thành một mảnh tĩnh mịch khe dánh, tích thủy vô tồn. Nhưng là, khiến người kỳ quái là, kia hai bên vách núi đến nay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù luôn luôn nhìn qua ngã trái ngã phải, mắt thấy liền muốn sụp đổ vỡ vụn, lại luôn có thể biến nguy thành an bình an vô sự, nhìn kia phía dưới liền sẽ phát hiện, cái này hai cái vách núi trên núi cao đều bao phủ một tầng nhàn nhạt thất thải quang hoa. Ngay tại Đỗ Phi Vân cùng Tô hội tâm bọn người đánh khó hòa giải thời điểm, lúc này trên vách đá chợt rớt xuống một đạo hỏa hồng quang hoa. Kia Diệu trong khoảnh khắc liền tới đến khoe khoang dưới đáy, người xuyên việt người chiến đấu dư ba, đi tới giữa sân. Đến phụ cận, nhìn kỹ, kia hỏa hồng quang mang bên trong, rõ ràng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mặc dù được màu đỏ mạng che mặt, có tiên lực bao phủ khuôn mặt, nhìn không ra dung nhan ra sao trở thành lệ xuất chuẩn, nhưng chỉ là kia hơi lộ ra một đôi liễu di mi, một đôi thu thủy cát đồng, liền để người cảm thấy tất nhiên là cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Cái này tuyệt sắc nữ tử thân lấy hỏa hồng váy dài, in dương cánh phượng hoàng, mái tóc màu đen rủ xuống đến bên hông. Trên búi tóc cắm ngọc trâm, cây trâm trên có một đôi mỹ luân mỹ hoàn vàng hoàng, Theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng nhẹ múa. Nữ tử này quanh thân bao phủ hồng quang, sau lưng đi theo bốn cái nữ tiên tử, vậy mà đều là tiên vương cảnh giới cường giả. Cũng chính là nàng quanh thân hồng quang, bảo vệ lấy cái này bốn cái tiên tử không nhận hôn chiến tổn thương. "Điện chủ, tô điện chủ cùng người kia chính đang dây dưa tranh đấu, xem ra một lát khó mà thoát thân, đây chính là cái lớn thời cơ tốt, chúng ta cái này liền đi cùng Hồng trưởng môn tụ hợp, cướp đoạt linh hoàn đi." Sau khi rơi xuống đất, Năm người quan sát một chút chiến trường tình thế, nó bên trong một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử liền hướng tuyệt sắc nữ tử góp lời, nghe nàng trong lời nói ý tứ, cái này tuyệt sắc nữ tử vậy mà cũng là địa chủ, giống như cùng Tô hội tâm bọn người còn có bất hòa, mục đích vậy mà là muốn đi cướp đoạt linh hỏa. Đỗ Phi Vân đã sớm không muốn cùng Tô hội tâm bọn người tiếp tục quấn đấu tiếp, đã tại nghị kê thoát thân, lúc này gặp đến lại có 5 vị tiên vương cường giả đến, lập tức để cao cảnh giác đề phòng. Khi Đỗ Phi Vân trong chiến đấu, rút thời gian nhàn hạ, xét mấy vị kia nữ tử lúc lại phát hiện kia cầm đầu tuyệt sắc nữ tử cũng đang đánh giá hắn, hai người bốn mắt tương đối, trong nháy mắt liền có biến hóa vi diệu. Trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện cũ, hắn cũng đột nhiên minh bạch thân phận của cô gái này, trong lòng không khỏi kích động lên, ánh mắt cũng biến thành vô so thân thiết cùng vui sướng. Kia tuyệt sắc nữ tử biểu lộ thấy không rõ lắm, nhưng nàng cặp kia đôi mắt đẹp lại có thể thể hiện ra nàng tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào phức tạp. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là quay đầu đi chỗ khác không cùng Đỗ Vân nói chuyện chỉ là hướng thuộc hạ bốn vị tiên tử phân phó nói, "Chúng ta đi, tìm tới linh hỏa quan trọng, nơi này Tô điện chủ sẽ xử lý." Thoại âm rơi xuống lúc, nàng cũng đã đi xa, mang theo bốn vị tiên tử thẳng đến vách núi khía cạnh đi, thoáng qua biến mất tại trước mắt mọi người. Nàng câu nói này cũng không có làm truyền âm chi thuật, nói sau khi đi ra, Đỗ Phi Vân nghe tới, Tô hội tâm tự nhiên cũng nghe đến. Lập tức, hai người đều vô tâm tái chiến, đều mang tâm tư giúp mở. Tô hội tâm đương nhiên biết kia tuyệt sắc nữ tử là Long đế nghĩa nữa minh hoàng công chúa. Long đế bây giờ đi lĩnh hội tạo hóa chi môn, thanh giới chướng thế lực đều giao cho hắn cùng Minh hoàng công chúa quản lý, hai người đặt song song vì địa chủ. Nhưng là, hai người bình thường cộng đồng vì Long đế hiệu lực, vụộm trộm nhưng lại có bất hòa, cạnh tranh với nhau. Tỷ như lần này dưới chướng có hai đội người phát hiện Ngọc Kinh bên trong có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, phụ cận đi tìm hiểu, vậy mà là có thiên địa linh hỏa sắp xuất thế. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Minh hoàng công chúa cùng Tô hội tâm trong hai, hai người nhất thời nhanh như điện chớp chạy đến. Nếu là Long đế vẫn còn Như vậy thiên địa này linh hỏa tự nhiên là muốn hiếu kính cho Long Đế luân hóa, nhưng bây giờ Long Đế không tại, như vậy hai người ai trước cướp được liền là ai. Hai người đều là tiên vương hậu kỳ thực lực, một khi đạt được thiên địa linh hỏa, thực lực liền có thể tiến thêm một bước, nâng cao một bước, đây là cái cơ hội tuyệt vời, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Chính vì vậy, vừa nghe đến Minh hoàng công chúa mặc kệ hắn, muốn đi trước cướp đoạt linh hỏa, Tô hội tâm cũng không có lòng tái chiến, lập tức liền mang theo thuộc hạ sáu vị tiên vương đuổi theo. Mà Đỗ Phi Vân, còn dừng lại tại bên dưới vách núi. Trong đầu Dư Vị Minh Hoàng công chúa lời nói mới rồi, hắn có thể cảm giác được, Minh Hoàng công chúa tựa như là cố ý đối với hắn nói, Phảng Phất đang nhắc nhở hắn cái gì. Vừa nghĩ tới linh hỏa hai chữ, hắn lập tức liền đoán được mấu chốt trong đó, sắc mặt cũng dần dần giãn ra, lộ ra một vòng vui sướng. Thiên địa linh hỏa. Lúc này xuất hiện tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh Thiên địa linh hỏa, trừ tạo hóa thần hỏa bên ngoài, đại khái không có cái khác ra. Côi nói ra câu nói này về sau, Đỗ Phi Vân cũng là thân ảnh lượn lên, biến mất tại vách núi phía dưới. Trong Tô hội tâm cùng Minh Hoàng công chúa đối theo, đặt mua đọc cò Fleur liền trên áp bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 847, Linh Hỏa hiện thế. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Đỗ Phi Vân tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong khắp không mục đích tìm kiếm mấy ngày, cũng không thể tìm đến bất kỳ manh mối. Không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại là Tô hội tâm bọn người, để Đỗ Phi Vân tìm được thiên địa linh hỏa manh mối. Đã tìm được thiên địa linh hỏa manh mối. Đỗ Phi Vân tuyệt đối không có gặp thoáng qua khả năng, đừng nói Tô hội tâm cùng Tiên Vương đến cấp đoạn, liền xem như có Tiên Đế muốn ra tay cấp đoạn, Đỗ Phi Vân cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Thiên địa này linh hỏa xuất thế dị tượng như thế to lớn, nói không chừng nửa cái Cửu Tiêu Ngọc Kinh đều có thể phát ra được, ta phải nhanh hành động mới tốt, miễn cho đến lúc đó kinh động cái khác đại đế, sẽ phải cùng thiên địa linh hỏa bỏ lỡ cơ hội, một khi linh hỏa rơi vào cái khác đại đế trong tay, muốn lại đoạt lại cũng quá khó. Đỗ Phi Vân trong lòng nghĩ như vậy, thân ảnh nhanh như điện chớp chạy vội. Rất nhanh liền phát hiện phía trước cầu vồng bảy sắc càng lúc càng nồng đậm, ngay cả không khí đều biến thành hào quang mê ly nhan sắc. Truy có trăm dạm xa, liền đi tới một cái cự hồ nước lớn trước mặt, vừa rồi kia bên dưới vách núi sông lớn, chính là thông hướng đầu này hồ nước. Hồ nước bề rộng trừng ngàn dặm, nước thâm bất khả trắc, không biết có mấy trăm bên trong, nước hồ băng lạnh thấu xương, vốn nên là hàn khí lở lở, thường nhân không dám đến gần. Nhưng giờ phút này đáy hồ lại có muôn vàn thất thải quang hoa chiếu rọi, có cực kỳ hóng ánh to lớn quang đoàn ở dưới hồ nước lớp lạnh. Thanh toàn bộ hồ nước đều chiếu rọi hào quang lóa mắt. Linh khí nồng nặc, từ đáy hồ phun ra đến, khiến cho mặt hồ đều mảnh liệt gầm thét, bọt nước sen lẫn thất thải lộng lẫy qua mang, khiến cho cái này bốn phía sáng lạ người người, nhìn qua vô so mộng ảo. Đỗ Phi Vân đi tới bên hồ, liếc mắt liền thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng cũng đã phỏng đoán đến, này thiên địa linh hỏa vị trí, rất có thể ngay tại đáy hồ này. Chỉ là, mặc dù có thiên địa linh hỏa gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, Đỗ Phi Vân lại không thể mạo hiểm làm việc. Nguyên nhân chủ yếu là Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai nhóm người, lúc này ngay tại bên bờ hồ quan sát tình huống, ở nơi đó tụ tập gần 20 cái long đế dưới trướng Tiên Vương cao thủ. Một nguyên nhân khác chính là, Đỗ Phi Vân biết rõ thiên địa linh hỏa cũng không phải tùy ý hái dưa chuột, uy lực càng lớn linh hỏa nó uy hiếp cũng càng lớn. Thế là hắn ẩn nấp tại bên bờ, cũng an tĩnh quan sát đến hồ nước dưới tình hình. Chỉ là kia nước hồ bị cầu vòng bảy sắc chỗ nhùm dần, trở nên rất là quỷ dị, Đỗ Phi Vân thần thức vậy mà khó mà thăm dò vào quá nhiều chỉ có thể tại sâu không đủ vạn trượng trong khoảng cách dò xét. Đỗ Phi Vân có thể nhẫn nhịn trong lòng đội vàng. Tô hội tâm lại không chịu nổi lo lắng. Quan sát một phen về sau liền dẫn thuộc hạ tiến vào trong hồ nước, chui vào mặt hồ một đường hướng phía dưới kín đáo đi tới. Minh Hoàng công chúa đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nơi đây cũng có nàng một phương này 6 cái tiên vương, thế là một nhóm 10 người, người tại nàng dẫn đầu hạ. Cũng theo sát Tô hội tâm chi sau tiến nhập hồ nước. Hai người là Tâm Mang Tâm tư, đều hận không thể sớm một chút đem thiên địa linh hỏa cấp đoạt, sợ bị đối phương đoạt tiên cơ. Cang E Ngại chính là nơi đây động tinh kinh động cái khác đại đế, trêu đến cái khác đại đế nhúng tay cướp đoạt, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn linh hỏa mà than thở. Thuốc tổ 847. Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa đi, Đỗ Phi Vân cũng lập tức đuổi theo, ẩn nấp khí tức chui vào đáy hồ. Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa bọn người toàn vẹn không có phát giác Đỗ Phi Vân cùng ở hậu phương, đều chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng đáy hồ chui vào, đi tìm kiếm kia không biết linh hỏa. Càng đi đáy hồ sâu nhập, nước hồ liền càng thêm lộng lẫy nhiều màu, cơ hồ bị kia cầu vồng bảy sắc cho đồng hóa khi hồng quang lẫn chứa cường đại uy lực, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy toàn thân tư sướng bừng lòng, tư duy cùng tinh thần đều có chút phiêu phiêu dục tiên, xuất hiện mê ly tiêu tan ảo giác. Đỗ Phi Vân thần thức cùng linh hồn đều nhận kia thất thải sắc hồng quang lực lượng ảnh hưởng, càng đừng đề cập Tô hội tâm cùng Minh Hoàng công chúa thủ hạ tiên vương nhóm, sớm đã chịu đủ hồng quang lực lượng ăn mòn, từng cái ánh mắt mê ly, biểu lộ thay đổi không ngừng, khi thì như một xuân phong, khi thì diện mục căm hận. Đây là cái gì lực lượng? Vì gì kỳ lạ như vậy? lại không nhìn thấy sợ không được, hoàn toàn không thể nào thăm dò. Đỗ Phi Vân trong lòng nghi hoặc, một bên kiệt lực bảo trì tâm cảnh bình thản, không bị kia thần kỳ lực lượng ảnh hưởng, trong lòng còn đang yên lặng suy đoán, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, có như thế nào uy lực. Đương nhiên, cái này hồng quang rõ ràng nhất lực lượng cùng y lực chính là ngăn cản ngăn cách mọi người thần thức, ẩn nấp mỗi người khí tức, khiến người không thể nào thăm dò. Mọi người tiến vào hồ này bên trong, thần thức tác dụng liền bị mức độ lớn nhất giảm bớt, chỉ có thể dò xét phương viên mấy ngàn bên trong tình hình mà lại không cách nào rõ xét đến người khác khí tức. Liền giống bây giờ, Đỗ Phi Vân chỉ biết mình đi theo Tô hội tâm cùng Minh Hoàng công chúa đám người phía sau, nhưng lại không biết cách bọn họ vẫn còn rất xa, càng không biết những tiên vương kêu nhóm lúc này bị hồng quang bên trong lực lượng vô danh cho làm thần hồn điên loạn, ý thức mơ hồ. Đỗ Phi Vân phát hiện tình huống này, liền hiểu được, hết thảy đều là cái này hồng quang lực lượng đang tác quái, trước đó tại kêu bên dưới vách núi cũng là như thế, kêu hồng quang lực lượng khiến cho hắn dò xét tra không được Tô hội tâm đám người khí tức, cho nên mới sẽ trúng mai phục. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy, cho nên hắn làm việc rất cẩn thận, miễn cho lại một đầu đâm tiến vào Tô hội tầm đám người mai phục bên trong. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng minh bạch khả năng này không lớn, Tô hội Tâm hiện tại một lòng muốn cấp đoạt Thiên Địa Linh Hỏa, chắc chắn sẽ không hao tâm tổn trí cơ tới đối phó hắn. Vừa đến hai người cũng vô thâm cửu đại hận, thứ hai đoạt được Thiên Địa Linh Hỏa hiển nhiên so Đỗ Phi Vân càng quan trọng. Nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân cũng không còn lấy thần thức bốn phía tìm kiếm Tô hội Tâm bọn người tung tích, chỉ là hết sức chuyên chú dò xét đáy hồ tình huống tốc độ không nhanh không chậm hướng đáy hồ chui vào. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Đỗ Phi Vân chính mình cũng nhanh quên đến cùng chui vào đáy hồ bao nhiêu và trượng, mới rốt cục nhìn thấy dưới chân tình cảnh tình lình biến đổi. Cái này ước chừng có mấy chục bên trong sâu đáy hồ, vốn nên là một vùng tăm tối, hoàn toàn không có thể thấy mọi vật, nhưng giờ phút này khác biệt, đáy hồ như có một viên chói lóa mắt thất thải mặt trời, tản ra lộng lẫy nhất ánh nắng, đem toàn bộ đáy hồ chiếu sáng, khiến cho đáy hồ tia sáng bằng mắt. Vân nhìn thấy, tại dưới chân hắn ngàn chỗ sâu, chính là bằng phẳng đáy hồ Đái hồ bị vô cùng tận màu trắng cắt mịn nơi bao bọc, theo dòng nước ba động mà chầm chậm lưu động, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại, chỉ có kia một mảnh chói mắt hào quang chói sáng, còn có một viên to lớn chói mắt mặt trời. Hắn tập trung tinh thần, toàn bộ thần lực rót vào trong hai mắt, mới rốt cục nhìn thấy, tại bằng phẳng đáy hồ, có một cái ước chừng cao trăm trượng núi nhỏ. Không, chuẩn xác mà nói, kia cũng không phải là một tòa núi nhỏ, chỉ là đáy hồ cắt đá bùn đất bị thứ gì đỉnh ra, lồi sau khi đi ra tạo thành một cái mô đất. Tại mô đất đỉnh Có một nói khe nước to lớn, tất cả thất thải hồng quang đều là từ kia trong cái khe xuất hiện. Dưới cái khe liền chôn giấu tất cả cầu vồng bảy sắc nơi phát ra, kia là một cái cự đại quang cầu, chính thất thải sắc, hình bầu dục như trứng gà, chính là cái vật này từ đáy hồ lồi ra đến, thanh bùn đất cắt đá ủi thành một cái gò đất đỏ. Kia quả cầu ánh sáng bảy màu nhìn qua hết sức hoa lệ loa mắt, hào quang lộng lẫy, bên ngoài đồng hồ xem ra rất đẹp rất mộng ảo. Nhưng Đỗ Phi Vân cảm nhận được rõ ràng, trong đó dục một cô vô cùng tường đại, lại khiến người khó mà phỏng đoán lực lượng. Chính là loại lực lượng kia, để Đỗ Phi Vân ở đây thừa nhận áp lực cực lớn, tinh thần cùng tư duy thỉnh thoảng sẽ trở nên mê ly mộng ảo. Thuốc tổ 847. Nhìn tới. Chính là cái vật này. Cái này quang cầu. Chính là lần này cần xuất thế thiên địa linh hỏa. Vẹn vẹn chỉ nhìn quang cầu bộ dáng. Làm sao cũng vô pháp cùng thiên địa linh hỏa liên hệ với nhau, long đế giới chướng trinh sát nhóm, sở dĩ có thể khi nhìn đến thiên địa dị tượng về sau. Liên phán đoán là có thiên địa linh hỏa xuất thế là bởi vì dị tượng bên trong bắt mắt nhất chính là ngọn lửa bảy màu bốc lên không thôi. Quang cầu còn tại hoạt động, tựa như trứng gà bên trong muốn phá sắc mà ra gà con đồng dạng, còn đang không ngừng mà hướng lên trên chắp lên, muốn thoát ly kia gò đất nhỏ trói buộc. Gò đất nhỏ cũng không phải phẩm tục cắt từ nơi thổ, trong đó vậy mà hiện ra vô số đạo ảo diệu trận pháp đường vân cùng quang trạch, lóe ra cổ pháp tăng thương chữa chuyện cùng trận pháp kết ấn. Hiển nhiên, thiên địa này linh hỏa tuyệt không phải tùy tiện có thể lấy được tay, nó có đủ loại tự vệ phương thức, như loại kia để người như ngộng như ảo lực lượng Tỷ như cái này gò đất nhỏ bên trên pháp trận. Đương nhiên, liền ngay cả Đỗ Phi Vân giới trướng tinh thông nhất trận pháp Tử Diễm Kỳ lần cùng lưu Tinh Thần Vương, cũng khó có thể nhìn ra kia rốt cuộc là cái gì pháp trận. Chắc hẳn, thiên địa này linh hỏa nếu là thiên địa tinh hoa thai ngén mà thành, cái kia trận pháp tất nhiên không phải người làm, cũng là nương theo lấy thiên địa linh hỏa diễn sinh ra đến, cho nên mới để tử Diễm Kỳ lần cùng lưu Tinh Thần Vương hai vị trận đạo đại sư cũng xem không hiểu. Đỗ Phi Vân chuyên chú nhìn chằm chằm kia gò đất nhỏ, cùng tức sắp xuất thế quân cẩu vẫn không có thể thấy rõ ràng trong quang cầu hỏa diễm phiêu động bộ dáng, liền thấy gò đất nhỏ phụ cận, bên ngoài trăm trượng đứng hai người, một cái là thư sinh ăn mặc tô hội tầm, một người khác thì là một bộ áo bào đỏ minh hoàng công chúa. Hai người kia khoảng cách gò đất nhỏ không đủ trong trượng, lẫn nhau ở giữa cũng vẫn duy trì một khoảng cách, đều tại chuyên chú nhìn chằm chằm quang cầu dò xét, chỉ là bọn hắn thuộc hạ những tiên vương kia lại không biết tung tích, Đỗ Phi Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể là những tiên vương kia nhóm thực lực chiến lệnh một chút, chịu không được kia như ngọc như ảo lực lượng, vì không bị ép điên hoặc thụ thương mới cách kia gò đất nhỏ xa xa. Thời gian lạng yên trôi qua, trong giằm sâu đáy hồ nguyên bản tĩnh mịch, lại từ từ ám lưu hung dũng, nhấp nhô băng lênh nước hổ cuốn lên xa trần bắt đầu dập dờn. Kia gò đất nhỏ rốt cục tại lại chắp lên cao 10 trượng về sau, đỉnh khe hở đạt tới lớn nhất, lại cũng khó có thể trói buộc chặt kia to lớn quả cầu ánh sáng bảy màu, để quang cầu trốn thoát. Trong trượng vương viên to lớn quả cầu ánh sáng bảy màu, âm vang đột phá trận pháp cùng gò đất nhỏ giăng nhảy lên nhảy ra đáy hồ. Trong chớp mắt ấy, đáy tựa như kịch liệt chấn Đất rung núi chuyển, gò đất nhỏ cũng ẩm ẩm nổ nát vụn thành vô số cho bụi cát đá. Một viên to lớn như dạ minh châu quang cầu hiện ra tại đố phi vân, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa trước mặt, giờ này khắc này, ba người ánh mắt đều tụ tập tại viên này quang cầu bên trên, trong lòng tràn ngập rung động. Hóng ánh quang cầu phiêu phủ ở trong nước, lặng lặng xoay tròn lấy, không ngừng phóng xuất ra hóng ánh cầu vòng bảy sắc, nó có chút co vào pháp vòng, giống như là đang hô hấp đồng dạng. Quang cầu ngoại tầng là trong suốt như thủy tinh một tầng linh khí. Trong quang cầu thì là một trùng xinh đẹp hoa lệ ngọn lửa bảy màu, ngọn lửa kia thon dài mà khó lường, đỉnh hỏa diễm tản ra như mây, tại quang cầu bên trong không ngừng phiêu dãng. Đỗ Phi Vân nhìn chằm chằm kia ngọn lửa bảy màu nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng không khỏi trở nên kích động, đây chính là thiên địa linh hỏa, không sai, chính là nó. Nhưng nhìn ra ngoài một hồi, Đỗ Phi Vân dần dần cảm thấy thần trí mê huyễn, trong mắt nhìn thấy tình hình cũng sẽ ra biến hóa, hắn nhìn thấy không còn là một trùng hỏa diễm, mà là một vài bức thần kỳ hình tượng. Trải qua trăm triệu năm lâu gió táp mưa sa ngoan thạch, vậy mà đã có được sinh mạng, bắt đầu tu luyện. Một ngọn cây cỏ, sâu kiến bò sát, ngoan thạch kim thiết, bất kỳ cái gì đổ vỡ, đều tại thất thải quang mang bao phủ xuống, bắt đầu hùng có sinh mệnh, có trí khôn, bắt đầu tu luyện. Đỗ Phi Vân bị chấn động ở, ngắn phút chốc thời gian, hắn liền thấy vô số hóa mục nát thành thần kỳ hình tượng, khiến cho hắn như rơi vào mộng, không thể tự tin. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ đây quả thật là tạo hóa thần hỏa, đó chính là tạo hóa lực lượng. Chưa xong con tiếp Đặt mua đọc gỏ Fer liền trên áp. bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 848, cấp đoạt linh hỏa. Thiên đạo bên dưới, cường đại nhất cũng nhất lực lượng thần bí chỉ có hai loại, luân hồi cùng tạo hóa. Đỗ Phi Vân đã luyện hóa luân hồi nhiệt lửa, mặc dù còn chưa hiểu thấu đáo trong đó luân hồi lực lượng, nhưng là đã suy nghĩ đến một chút ra sao, thường xuyên có thể tại thần thuật bên trong vận dụng một chút. Mà bây giờ, tạo hóa thần hỏa đang ở trước mắt, trải qua vừa rồi đủ loại dị tượng, Đỗ Phi Vân đã có thể xác định Đây chính là Tiên Chân Vạn Sắc Tạo Hóa Thần Hỏa, ẩn chứa trong đó tạo hóa lực lượng. Đương nhiên, tạo hóa chi lực hắn đã kiến thức đến, quả nhiên là thần kỳ phi phạm, chỉ là, như thế nào mới có thể đem cái này tạo hóa thần hỏa bỏ vào trong túi, lại là một đại vấn đề. Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người, một trái một phải chờ đợi tại tạo hóa thần hỏa hai bên, sớm đã là vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm. Như Lỗ Phi vân tùy tiện hành động, nhất định phải cân nhắc cái này hai người động tác. May mắn là, cái này tạo hóa thần hỏa không ngừng phát ra tạo hóa chi lực khiến cho đáy hồ trở nên mộng ảo mê ly, hai người mang đến tiên vương nhóm không cách nào chống cự, vẫn chưa đi tới tạo hóa thần hỏa bên người, bằng không mà nói, Đỗ Phi Vân càng thêm không có cơ hội. Vì kế hoạch hôm nay, Đỗ Phi Vân chỉ có tạm thời nhẫn lại, nhìn xem Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa động tác, hắn gửi hy vọng ở hai người đánh lên, sau đó hắn mới có thể thừa cơ cướp đoạn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn đối tạo hóa thần hỏa 10 điểm khát vọng, kia Tô Hội Tâm cũng là tình thế bắt buộc, hắn sốt ruột, Tô Hội Tâm so hắn càng sốt ruột. Quả nhiên Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa động tác, rất nhanh liền xác minh Đô Phi vẫn ý nghĩ. Chỉ gặp mấy chục giây thời gian về sau, khi kia Tạo hóa thần hỏa dần dần đình chỉ dao động, chậm rãi thu liễm buộc phát ra khí tức cường đại lúc, Minh Hoàng công chúa động, nàng xuất thủ trước hướng kia bảy ánh sáng rực rỡ cầu công tới. Tạo hóa thần hỏa chỉ là một chùm hỏa diễm, cao không tới ba trượng, thu không đủ 3 thước, phiêu diêu không chừng, thế nhưng là kia quả cầu ánh sáng bảy màu lại có trăm trượng lớn nhỏ, bởi vì ngọn lửa kia bên ngoài bảy ánh sáng, đều là Tạo hóa thần hỏa tầng bảo hộ, muốn cướp đoạt linh hỏa trừ hết bài trừ những cái kia bảy ánh sáng bảo hộ. Tô hội tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người gần như đồng thời xuất thủ, đều thi triển ra cường đại vương phẩm tiên thuật, hướng kia bảy quang đánh tới. Chói mắt tiên thuật quang hoa tại đáy hồ lấp lánh, vàng bạc vô so uy lực đánh vào hồng quang bên trên, bộc phát ra khí lãng khổng lồ, hồng quang bị đánh kích run rẩy không ngừng, phát ra trận trận đôm nốt tiếng vang. Hai người nhất thời lòng tin tăng nhiều, xuất thủ càng thêm lăng lệ, tiên thuật uy lực cũng càng thêm cường đại. Tự nhiên, kia hồng quang chấn động cùng ghế giữa cũng càng ngày càng bị liệt. Hai người đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không lại vẫn không có thể đánh vỡ tầng bảo hộ trước đó ở giữa đấu, cục diện này cũng tương đương là tại liên thủ phá hủy tạo hóa thần hỏa tầng bảo hộ. Về phần, tạo hóa thần hỏa tầng bảo hộ bị phá hủy về sau, cái này linh hỏa thuộc về như thế nào, hai người đến lúc đó có thể hay không giao kiếm tương hướng, làm quyết tử đấu tranh, vậy liền không được biết. Thuốc tổ 848. Tóm lại, Đỗ Phi Vân ở một bên ẩn là nút, lặng lặng mà nhìn xem Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người công kích tầng bảo hộ, rất là có thể vướng vảng. Không, có chút nào muốn ý xuất thủ. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người tiên thuật uy lực đạt tới đỉnh phong, đều đã xử xuất toàn bộ thực lực, kia bảy quang rốt cục không chịu nổi mãnh liệt công kích, xuất hiện một tia khe hở. Rang rắc một tiếng văng nhỏ, tựa như trứng gà phá xác. Kia bảy quang tựa như vỏ trứng, mà tạo hóa thần hỏa chính là vỏ trứng bên trong lòng đỏ trứng. Lúc này, vỏ trứng vơ ra một cái khe, bảy ánh sáng phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người nhất thời sửng sốt. Về sau đều không kịp chờ đợi hướng kia khe hở vào vào. Mặc dù kia một tia khe hở chỉ có đầu ngón tay phần chất, không đủ dài ba thước, tương đối trăm trượng lớn nhỏ bảy ánh sáng, quả thực là không có ý nghĩa, nhưng đây đối với Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa đến nói, lại là tuyệt đại đột phá cùng tiến triển. Khe hở rất nhỏ, lại không làm khó được hai vị này tiên vương, thân ảnh của hai người bọn họ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia trong cái khe chui vào, tranh nhau chen lớn, không ai nhường ai. Ai cũng biết, hai người cũng không có, có thể chân chính phá hủy bảy ánh sáng phòng ngự chỉ là tạm thời sẽ mở một vết nước khe hở kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phục hồi như cũ, cho nên phản ứng của hai người cực nhanh, không chịu lãng phí một chút xíu thời gian. Nhưng là, hai người bọn hắn tốc độ nhanh, lại có người tốc độ nhanh. Ngay tại hắn yêu làm lưu quang sắp hướng tiến vào khe hở kia lúc, lại chỉ thấy đâm nghiêng bên trong biểu đến một đạo hắc quang, tốc độ nhanh dò người, lóe lên liền biến mất, nháy mắt liền vọt tới trong khe hở. Luồng ánh sáng màu đen này, đương nhiên là tiềm phục tại bên cạnh, vận sức chờ phát động đỗ phi vân. Hôn trướng, người muốn chết. Minh Thiên Tân vạn khổ đánh vỡ Hồng Quang tầng bảo hộ, lại bị Đồ Phi Vân cho đoạt trước, Tô hội tâm đương nhiên lên cơn giận dữ, tức giận giống to. Cùng lúc đó, hắn vô ý thức chính là song trưởng đánh ra, sử xuất tuyên học cát chủ bài, lấy địa hoàng thư phát ra động cái thế tiên thuật, hậu thủ thuẫn. Kia là Tô hội tâm áp chủ cát chủ bài tiên thuật, là hắn cường hãn nhất phòng ngự tiên thuật, lấy địa hoàng thư đến phát động này tiên thuật, cho dù là tại đại đế thủ hạ, cũng có thể để cho hắn đi đầy 30 hiệp. Hậu thủ thuần một kéo giải động, một đạo ba thước vung cổ phát hoàng sắc tâm Lập tức xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước mặt, mặc dù cái này thổ thuẫn nhìn qua không lớn, lại đủ để đem hồng quang khe hở chặt lại, đồng thời ngăn trở Đỗ Phi Vân đường đi. Đỗ Phi Vân biết được cái này Tô hội tâm muốn kéo dài thời gian, để mình không thể đạt được tạo hóa thân hỏa, liền quyết đoán kịp thời, cũng không cùng Tô hội tâm dây dưa, lập tức thao Túng Viêm Đế đỉnh, bộc phát ra 12 phân uy lực, cường thế vô cùng hướng hậu thổ thuần hướng đột tới. Hắn mưu đồ đã lâu, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, mà Tô hội tâm là lâm thời ứng biến, hắn tin tưởng mình có chắc chắn 8 phần 10 đem Tô hội tâm đụng bại. Nhưng là, khi Viêm Đế Đỉnh mang theo 12 phân lực bộc phát, hung hăng đánh vào hậu thổ thuẫn bên trên lúc, Đỗ Phi Vân mới phát hiện mình trùng quy là có chút khinh thị Tô Hội Tâm. Quả thật, Viêm Đế Đỉnh rất cường đại, Đỗ Phi Vân có chuẩn bị, cũng đích xác đến lúc ứng biến Tô Hội Tâm đem phá ra, kia hậu thổ thuần đụng liên tiếp lui về phía sau. Hậu thổ thuẫn cho dù bị phá tan, lại như cũ ngăn trở kia tầng bảo hộ khe hở, Đỗ Phi Vân khó mà đột phá vào trong đó. Mắt thấy, Đỗ Phi Vân còn phải lại cùng Tô Hội Tâm đối liều một lần, mới có thể đem nó đụng bay. Thế nhưng là thời gian không chờ người, kia tầng bảo hộ khe hở ngay tại dần dần biến nhỏ, chậm dại khôi phục. Hôn đảo, chẳng lẽ dạng này liền muốn ngăn cản ta được đến tạo hóa thần hòa sao? Mắt thấy, thời gian đã tơi không kịp, nếu là lại dây dưa một chút, kia hồng quang bên trên khe hở liền sẽ phục hồi như cũ, hắn cũng khó có thể tiến vào bên trong, trong lòng không khỏi giống giận, gương mặt cũng là muốn rách cả mỹ mắt. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Tô hội tâm bị viêm đế đỉnh đụng rút lui không thôi, hắn tự thân cũng bị bị thương tổn, chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khác, lại không nghĩ rằng ở một bên Minh Hoàng công chúa. Đột nhiên phát động Bí Pháp Phượng Hoàng Dận, lấy một bộ giận hỏa lưu quang hướng thức hải của hắn đâm tới. Minh Hoàng công chúa dù chưa từng nắm giữ tạo hóa thánh khí, lại bởi vì thiên phú dị bẩm, tu thành thái của phượng hoàng Trân thân, cho nên có thể cùng Tô Hội Tâm chống lại. Đương nhiên là có nàng chỗ kinh khủng. Cái này một cái Phượng Hoàng giận, Tô Hội Tâm vô luận như thế nào cũng không dám lại kháng, mặc dù hắn không tin Minh Hoàng công chúa dám giết hắn, nhưng cái này Phượng Hoàng dận bí pháp lại là hàng thật giá thật, hắn không dám đánh cược. Thế là, Tô hội tâm chỉ có thể lách mình rút lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Minh hoàng công chúa tập sát. Cùng lúc đó, Tô hội tâm bị Minh hoàng công chúa bức lui, không có thể ngăn ở Đỗ Phi Vân, bị Đỗ Phi Vân bắt lấy cái này một tia cơ hội, hưu một chút chui tiến vào trong khe hở kia. Sát na về sau, bảy quang khôi phục hình dáng cũ, kia bị xé mở khe hở cũng rốt cục phục hồi như cũ, đáy hổ cũng khôi phục bình tĩnh. Thuốc tổ 848. Một khi tiến vào tầng bảo hộ bên trong, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều, loại kia làm tâm thần người rối loạn ảo giác buộc phát tạo hóa chi lực vậy mà cũng biến mất. Hắn nhìn lên trước mặt cách đó không xa kia một chùm hỏa diễm, trên mặt lộ ra một kia mỉm cười thắng lợi, cất bước, chờ mong mà kích động hướng tia tạo hóa thần hỏa đi đến. Tại bảy quang tầng bảo hộ bên ngoài, An tính gáy hổ, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người, cách ngàn trượng xa, đứng tại bảy ánh sáng hai bên, không nói một lời, Tô Hội Tâm sắc mặt âm trầm giò người. Đương nhiên, ánh mắt của hai người đều nhìn qua kia bảy quang chi bên trong cảnh tượng, bọn hắn nhìn thấy, kia một bộ hắc quang tiến vào hồng quang bên trong, hóa thành hình người chính là Đỗ Phi Vân. Minh Hoàng công chúa, người đây là ý gì? Tô Hội tâm giận, thanh âm vô so trầm thấp tấm lãnh, trong lòng của hắn tràn ngập sát cơ, hắn song quyền nắm chặt, cố gắng khắc chế sát ý trong lòng. Cho dù muốn giết Minh Hoàng công chúa, hắn cũng hy vọng trước làm cái minh bạch. Hắn không hiểu, cho dù hắn cùng Minh Hoàng công chúa hai người khắp nơi tranh phong tương đối, chính là cạnh tranh quan hệ, nhưng Minh Hoàng công chúa làm sao cũng không thể trợ giúp ngoại nhân tới đối phó hắn. Nhất là, người này là Đỗ Phi Vân, là hắn cùng Minh Hoàng công chúa nghĩa phụ lòng đế lại địch. Minh hoàng công chúa cách làm không thể nghi ngờ là phản bội Long đế. Ha ha, biết rõ còn cố hỏi. Tô Hội Tâm, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn, vì sao ta tình nguyện để ngoại nhân đạt được tạo hóa thần hỏa, cũng không để ngươi đạt được. Minh hoàng công chúa vẫn như cũ phong hoa tuyệt thế, một bộ áo bào đỏ nàng đứng tại đáy hồ, bị muôn vàn thất thải quang hoa chiếu rọi, tay áo tung bay, quả nhiên là phượng hoàng lâm thế, để người cảm mến. Nàng kia thật mỏng dưới khăn che mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Thu Thủy Cát Đồng nhìn qua Tô Hội Tâm, một bộ ánh mắt thường. Người này tuy là Long đế bệ hạ đại địch, nhưng bất quá chỉ có tiên vương thực lực, cho dù đạt được linh hỏa, cũng tuyệt không có khả năng cùng Long đế bệ hạ chống lại. Năm năm về sau, Long đế bệ hạ lĩnh hội tạo hóa chi môn, đến lúc đó xuất quan, một ngón tay đều có thể bóp chết người này, đến lúc đó linh hỏa tự nhiên về bệ hạ tất cả. Mà ngươi Tô Hội Tâm, lòng lang giả thú, nếu để cho ngươi đạt được tạo hóa thần hỏa, liền có thể ép ta, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi sao sẽ bỏ qua ta. Đến lúc đó bên trong tòa Long điện lại không ta đất lập thân. Ta Minh Hoàng công chúa cho dù lại thế nào ngu rốt, cũng vẫn là có thể phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nào. Minh Hoàng công chúa tỉnh táo mà yêu nhã chậm rãi mà nói, mấy câu liền nói sẽ ra sự tình chân tướng, ngôn ngữ là như thế Vân Đạm Phong khinh, nhưng nghe vào Tô Hội Tâm trong thai lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan, hết lần này tới lần khác nàng nói phi thường hữu lý, cơ bản cũng là Tô Hội Tâm dự định, cho nên để hắn không thể nào phản bác, chỉ là tức giận đến toàn thân phát run. Minh Hoàng công chúa, ta nhìn lòng lang dạ thú chính là ngươi, ngươi dạng này trợ giúp nghĩa phụ địch nhân, ta nhất định sẽ báo cáo nghĩa phụ, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Tô Hội Tâm tự biết không thể nào phản bác Minh Hoàng công chúa, cũng chỉ có thể khiêng ra Long đế đến đe dọa nàng, kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ, trừ cái đó ra hắn hiện tại thật đúng là cầm nàng không có biện pháp gì. Ha ha ha, Tô Hội Tâm, ngươi là thật ngốc hay là giả ngu? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu Long đế tâm tư của bệ hạ? Thân cơ cao vị người am hiểu nhất chế hành, hắn vì sao đem Long điện giao phó ngươi ta cộng đồng trưởng quản, chính là muốn chế hành Ngươi cho rằng lòng đế bệ hạ sẽ cho phép ngươi nhất tri độc tú, vừa xa ta sao? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn không tự biết. Nếu không, ngươi được tạo hóa thần hỏa, công lực lớn tiến vào, độc trưởng Long điện, ngàn năm về sau Long đế bệ hạ xuất quan, cái thứ nhất muốn đối phó chính là ngươi. Nói bậy nói bạn. Tô Hội Tâm bị tức toàn thân phát run, nhưng cũng biết được Minh hoàng công chúa ngữ là thật, trong lòng cũng đối Long đế dâng lên một kia sợ hãi. Hai người không nói nữa, đình chỉ vô vị cái lột, Minh hoàng công chúa một đôi mắt đẹp, ngắm nhìn bảy quang bên trong Đỗ Phi vân bóng lưng. Trong lòng ôn nhu thì thầm nói, Phi Vân Các ca, ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đạt được linh hỏa. Nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bán trạm tạ ơn các vị độc giả ủng hộ. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 849, Diệu Âm Đại Đế.